trước một lâm phong đem bừa bộn gian nhà thu thập sạch sẽ tắm rửa thay đổi một thân quần áo sạch nhìn lấy trong gương chính mình x o á i thật sự là quá tuân tú muốn là đời trước năm g i ữ dạng này dung mạo chí ít có thể thiếu phấn đấu mười năm nói lên kiếp trước lâm phong thật sự là một lời khó nói hết từ nhỏ hắn cũng là cô nhi p h i thật lớn sức lực mới học lên đại học sau khi tốt nghiệp lại gian khổ lập nghiệp thế mà chờ hắn thân ra quá mười triệu chuẩn bị nghiêm túc nói một trận yêu đương kết hôn sinh đứa bé tốt sinh h o ạ lúc lại bị trần đoán được ung thư thời kỳ cuối sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại tại ba mươi lăm tuổi đi thời điểm hắn đem toàn bộ tài sản cùng thân thể đều đóng góp ra ngoài khả năng chính là bởi vì dạng này mới cảm động ông trời chẳng những trọng sinh còn để hắn thành vì một cái giá trị con người và i tỷ phú nhị đại sống lại một lần lại cũng không thể giống tiếp trước một dạng mệnh gần chết không để ý tới thân thể tốt cuộc sống thoải mái vui vẻ mới là trọng yếu nhất đi tới cửa sổ nhìn lên trên trời ngôi sao lâm phong hít sâu m ộ t hơi tuổi trẻ thân thể thật tốt ta tinh lực dồi dào nắm giữ dùng không hết sức lực một dạng dưới lầu cách đó không xa là một đầu đường cái một cỗ màu đen ftuv chính rừng ở ven đường nhìn kỹ phía dưới bảng số xe rõ ràng xuất hiện tại trong mắt ngăn cách khoảng cách xa như vậy thế mà có thể thấy rõ bảng số xe còn có trong xe phát ra âm thanh thế mà cũng có thể nghe đến lâm phong sửng sốt cái này thị giác cùng tính giác cũng quá ngưu bớt đi dưới lầu chiếc k i a màu đen suv cách mình chí ít một trăm l i n m chủ yếu nhất là ánh sáng rất tối một người bình thường tại không sử dụng ống n h ò m tình hôn g dưới tuyệt không có khả năng thấy rõ bảng số xe càng không khả năng nghe đến trong xe t r u y ề n ra thanh âm siêu cường tính giác cùng thị giác đây là vượt qua tự mang phúc lợi a vẫn là chết đi tiền nhiệm uống nhiều rượu thân thể bị rượu cồn kích thích về sau sinh ra h à o giác lâm phong xuống lầu đi tới s u v trước mặt trong xe chuyển ra thanh âm nữ nhân với hắn mà nói quen thuộc lại xa lạ móc ra một điếu thuốc điểm bên trên t i ế n t ĩ n h chờ đ ợ i tâm lý tuân ra một loại phẫn nộ cùng b i ệ t khuất còn có thật sâu bất đắc dĩ đây là thân thể chủ nhân t r ư ớ c lưu lại đến tâm tình lâm phong nhắc nhở chính mình sự kiện này không có quan hệ gì với chính mình nhưng lại không thể không đưa nó giải quyết hết mấy phút đồng hồ sau cái này xong việc phanh phanh lâm phong gõ, gõ cửa sổ xe cửa sổ xe rơi xuống một người trung niên nam tử đưa đầu ra ngoài lâm phong lắc đầu đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy nam nhân người con mẹ nó là ai a trung niên nam tử n ộ hống tại hắn vẫn nộ đồng thời trong xe đồng thời vang lên nữ nhân bồi dối tiếng têu sợ hãi nữ nhân vội vàng mặc xong quần áo mở cửa xe xuống xe lâm phong ngươi tại sao lại ở chỗ này nữ nhân một mặt c h ứ n g kinh lâm phong chỉ chỉ lầu đối diện phòng nhà thuê ở chỗ này xuống tới tản tản bộ cái này rất hợp lý a vừa mới vừa mới nữ nhân trong lúc nhất thời không biết nói cái gì bị bạn trai bắt tận tay dây tận mặt giải thích thế nào đi nữa đều là chẳng xám vô lực nana tiểu tử này là ai vậy trung niên nam tử đã trở lại vị trí lái tao mày hỏi bạn trai ta ta dựa vào ông trung niên nam tử vội vàng phát động xe lái xe chạy mới vừa lên đường cái liền nghe đến phanh một tiếng tông xe đáng tiếc không nghiêm trọng lắm lâm phong cảm thấy rất đáng tiếc đem ánh mắt chuyển rời đến trước mặt nữ nhân trên người rất trẻ trung đại khái chừng hai mươi bộ dáng mặc lấy màu đen bao mưa váy trên đùi cần phải có một k i a màu đen hoặc màu trắng tất chân một đầu nhuộm thành màu nâu đỏ tóc dài lộ ra rất mềm mại da thịt rất trắng mặt trứng ngỗng vóc người này cùng bộ dáng lâm phong có thể đánh tám mươi điểm hai bên đáng tiếc là trang điểm qua tháo trang sức về sau cũng chỉ có thể nói là dài đến hơi chút có thể nhìn hiện tại lâm phong ánh mắt so với trước kia cái kia lâm phong cao nhiều hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ chính mình dài đến đẹp trai như vậy cái này gọi lưu na nữ nhân vì sao phải đ ã trẻ chẳng lẽ cái này thế giới thẩm mỹ cùng tiếp t r ư ớ c không giống nhau đã quyết định không hút thuốc lá lâm phong đột nhiên ý thức được vấn đề này hắn tranh thủ thời gian hít sâu một cái khói bóc tắt tàn thuốc về sau tinh chuẩn ném vào cách đó không xa thù rác chiêu này tinh chuẩn đưa lên không phải mười năm trở lên dân hút thuốc căn bản không phát huy ra được lâm phong cái gì cũng không nói xoay người yên lặng lên lầu hai đ ờ i lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy vẫn rất thú vị tiếp đó hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này như thế nào biểu diễn lưu na đầu tiên là không biết làm sao nhưng là gọi điện thoại về sau thì dựng lên lầu vừa đi vừa cảm thán chính mình thật là xui xẻo quản lý đưa chính mình trở về tại sao lại bị g i a hỏa này cho đụng phía trên đâu cửa không khóa có thể nhìn đến lâm phong đang ngồi ở trên ghế salon khiến nàng rất ngạc như là lâm phong rất bình tĩnh t h ư ờ n như là biến một người biến thành nàng không biết người xa lạ nàng lập tức để xuống bao bước nhanh đi vào nhà vệ sinh Ào ào ào. nước tiếng vang lên lâm phong cầm lấy trên bàn trà một quyển tạp chí là xem theo trong trí nhớ h i ể u được sau khi xuyên việt cái niên đại này sớm mười năm chính là năm hai nghìn một mươi hai nắm giữ trí nhớ kết trước cho dù không có vài tỷ thân gia hắn cũng có năm chắc trở thành nước vạn p h ù ông để xuống mấy chục trang tạp chí về sau lâm phong không khỏi s ư n g sở bởi vì trong đầu thế mà rõ ràng xuất hiện trên tạp chí văn tự cùng hình ảnh quá rõ ràng thì hướng đại não chụp ảnh một dạng thì liên dấu chấm câu đều là rõ ràng đây là đã gặp qua là không quên được năng lực chứ siêu cường thị giác cùng tính lực lâm phong vừa vui mừng phát hiện một hạng người xuyên việt phúc lợi lưu na mặc lấy hơi mỏng màu hồng phấn băng ti đầu ngủ đi ra nhà vệ sinh nàng thân sắc vũ mị ngồi tại lâm phong bên cạnh thân ái là ta không đúng lưu na thì kéo lâm phong tay muốn hướng trên người mình thả lâm phong tranh thủ thời gian rút về tay đem cái mông chuyển chuyển rời xa cái này ở trong mắt hắn nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch sẽ nữ nhân lâm phong ngươi có phải hay không ghét b ỏ ta ngươi có tư cách gì ghét b ỏ ta ngươi nhìn ngươi bình thường nhát gan n u nhược bộ dáng muốn là khắc nam nhân đã sớm đem ta phía trên ngươi xem một chút ngươi chúng ta nói nửa năm bằng h n g ư ơ i liền hôn môi cũng không dám ngươi tính là gì nam nhân lưu na bạo phát một bộ bệnh tâm thần sự công l o ạ n bộ dáng lâm phong một mặt hờ hững nhìn lấy lưu na biểu diễn gặp lâm phong bất vi sở động lưu na lại ô ô khóc ổ lên nữ nhân luôn cho là thút t h ế t sẽ nhận được nam nhân đồng tình đừng khóc lâm phong trang ra một mặt bất đắc dĩ bộ d á n g nói ta tha thứ ngươi còn không được sao thật sao lưu na vệ t một chút cặn bã nữ nước mắt một mặt kinh h ỉ nhìn lấy lâm phong thật đùa ngươi chơi đâu lâm phong trong đầu đã sớ nghĩ tra tấn nữ nhân này phương thức nhân sinh như h toàn bộ nhờ giết kỹ lâm phong hơi hơi cúi đầu xuống ngươi chỗ có sai lầm ta đều có thể tha thứ lúc này thời điểm lâm phong cực giống thụ ủy khuất lại lại không dám sinh khí tiểu nam sinh lưu na nết miệng lên trong mắt hiện lên vẻ đắc ý nàng liền biết hội là như vậy người nam nhân trước mắt này tại trong mắt của nàng đã sớm dán lên nu nhược vô năng nhãn hiệu nàng giải thích nói thực đây là ta lần thứ nhất ngươi biết hắn là chúng ta quản lý lưu na còn chưa nói xong lâm phong thì giơ tay lên ngăn cả nói đừng nói ta hiểu ngươi lâm phong ngươi quá tốt nói lưu na liền muốn bổ nhào vào lâm phong trong ngực lâm phong lần nữa tránh ra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 lâm phong theo d ư ớ i bản trà lấy ra một c h ồ n g di sản kế thừa pháp luật văn kiện đặt lên bản ta cũng là tại cha mẹ sau khi qua đời mới biết được những thứ này rõ ràng là nắm giữ hơn một ngàn bộ hào hoa nhà trọ tài sản vài tỷ đại phú hảo lại một mực ngụy trang thành t i ể u chủ nhà hiện tại ta mới hiểu được bọn họ là muốn đem ta cái này nhi tử nghèo dưỡng không muốn ta học cái xấu hơn một ngàn phong nhỏ mỗi năm thu thuế hơn trăm triệu còn lưu cho ta hơn hai tỷ tiền tiết kiệm ta cũng không biết x ả i như thế nào hà quý phương cùng lưu na hai mắt đã chừng đến căng tròn lâm phong tiếp tục nói theo một cái tiểu tử nghèo đột nhiên biến thành nước vạn phụ ông ta đều có chút không t h í c ứ n g một ngày hoa một triệu đ ờ i này đều dùng không hết p h ầ n phật hà quý phương cùng lưu na một bên nghe lấy lâm phong kể rõ một bên lật lên văn kiện hai người kích động đến hai gò má đỏ bừng đều nhanh muốn không t h ở được kết hôn các ngươi nhất định muốn kết hôn đột nhiên hà quý phương kích động giống kêu lên lưu na cũng là một mặt kích động nhìn lấy lâm phong nhìn trên mặt nàng đỏ hừng đoán chừng so lái xe đều muốn hưng phấn lâm phong lại làm mỉm cười nhìn lấy lưu na nói thế nhưng là vì cái gì ta muốn cùng ngươi kết hôn đâu lấy ta hiện tại tài sản cái dạng gì nữ nhân không chiếm được có ý tứ gì hà quý phương động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 muốn mượn rượu giải sầu cũng không phải như vậy cách giải quyết tại thở ra một ngụm trọc khí về sau lâm phong cảm giác vô luận là thân thể vẫn là tâm linh đều nhẹ nhàng mấy phần ba ngày nên trở về đi xử lý cha mẹ táng sự trên điện thoại di động đều tốt bao nhiêu nhiều cuộc gọi nhỡ là cha mẹ bên người bảo mẫu vương di đánh tới lâm phong đứng dậy cầm lấy trên bàn pháp luật văn kiện chuẩn bị đi d i quý t u cùng lưu na một mặt đờ đ ẫ n nhìn lấy lâm phong tâm tình thay đổi rất nhanh về sau nao từ hội ngắn mùi biến đến trống giống thì dạng này vương tha lưu na không phải lâm phong phong cách kế tiếp còn có cho vui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 trong đầu nhớ lại một chút phụ mẫu truyền kỳ kinh lịch lâm phong tại trước mộ phần nổi lên tiền giấy người khác đều là dẫn theo cái túi đến viếng mồ mả lâm phong lại là kéo tới chỉnh một chút một xe cặp vợ chồng già cho hắn lưu vài tỷ hắn tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí những cái kia hơi mỏng đánh trăng tròn giấu răng cái tờ giấy màu vàng liền không nói bản mới tiền âm phủ mỗi một chương đều là mười tỷ lấy phía trên lệch cũng không biết thiêu như thế một đồng lớn địa phủ tiền có thể hay không bị giảm giá trị xuất hiện lạm phát trên cái thế giới này khả năng chỉ có lâm phong mới một trăm phần trăm tin tưởng nhân loại là có linh hồn tỷ tiểu tử này thiêu cái này một xe tiền giấy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 bọn họ nghĩ làm điểm cái gì nắm giữ siêu cường tính lực lâm phong lập tức ngưng thần lắng nghe rất nhanh lưu tể yếu ớt mua lánh lại mang theo thanh âm hưng ơ phấn chuyển vào hắn trong t hai thì ngươi đừng lo lắng chỉ cần dựa theo ta kế hoạch coi như bị cảnh s á t bắt chúng ta cũng không có chuyện tiếp xuống tới ngươi thì phối hợp ta ta muốn ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó sau khi chuyện thành công chúng ta cũng là kẻ có tiền nhớ tới đêm hôm đó chính mình tại lâm phong trước mặt cho h ề lưu na trong lòng không khỏi tuân ra một đoàn lựa giận nàng cắn g i n g nói đệ ta nghe ngươi thì cho hắn đến cái tiên nhân k i ê u t i ê n nhân k i ê u lâm phong lắc đầu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 mỹ nữ mỹ nữ lưu tề vô nữ nhân gương mặt kêu lên nữ nhân trên người tản mát ra nồng đậm mùi rượu trong miệng phát ra nói mê đồng dạng thanh âm ba người nhìn nhau cười h ắ t hắt lên đón lấy nữ nhân liền bị ô m lên đến từ lưu tề lưng quõng tiến cách đó không xa một nhà lưu điếm dạng này sự tình bọn họ làm không chỉ một lần lưng quăng nữ nhân lưu tề đi vào trước đằng sau hai người tại m ộ ư ơ i phút sau cũng tiến lưu điếm khoảng cách lưu điếm cách đó không xa trên đường cái đ g n g lại một cỗ màu đen xe con lâm phong chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế chơi điện thoại di động vị trí lái ngồi lấy là một cái trên mặt có đạo s ẹ o ý lấy tóc ngắn thân hình cường tráng nam nhân trẻ tuổi người này chính là triệu h i ể u dương tuổi tác hai mươi hai so lâm phong còn muốn nhỏ hai tuổi triệu h i ể u dương thực rất sớm đã tại giúp lâm ra làm việc dĩ nhiên không phải cái gì giết người phóng hỏa phạm pháp phạm tội sự tình tỷ như có chút khách trọ khất nợ tiền thuê nhà còn không thèm nói đạo lý liền cần triệu h i ể u dương dạng này tướng mạo hung ác người ra mặt cùng những người kia d ạ n g đạo lý bình thường không có việc gì lúc thì làm chuyên trách tài xế triệu hiệu dương điện thoại đột nhiên vang phát ra một tiếng tin tức thanh em nhắc nhở xóa tin nhắn về sau hắn lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát uy ta muốn báo cảnh ta nhìn thấy có ba nam nhân tại bên đường đem một cái uống say nữ nhân mang lưu điếm vài phút về sau hai chiếc xe cảnh sát lái qua lưu tể cùng hai tên đồng bạn mang còn g tay mang lên xe cảnh sát chân bốn sáng ngày thứ hai lưu na thần sắc bất thức đến công ty đi làm đêm qua đệ đệ lưu tề bị bắt chứng cứ vô cùng xác thực nghe nói muốn phán năm năm trở lên mời cho dù tốt luật sư đều vô dụng chuyện xảy ra trước đó nàng và m â u thân hà quý phương còn nghĩ đến lưu tề đem sự tỉnh hoàn thành có thể theo lâm phong trong tay l à một số tiền lớn thứ nay về sau vượt qua xa xỉ sinh hoạt hai người thậm chí đều tại kế hoạch tại trung tâm thành phố mua cái gì dạng hộ hình nhà ở đâu làm làm đẹp thẻ mua chiếc nhãn hiệu gì xe sang trọng cái gì kết quả lưu tề sự tình còn không có làm chính mình trước bị bắt vào đi ngồi đến máy tính trước mặt lưu na một mặt m ỏ i m ệ t bật máy tính lên chuẩn bị tập trung tinh lực cầm trong tay bài quảng cáo viết xong đột nhiên phanh văn phòng cửa lớn bị trùng điệp đ ẩ y ra một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân khí thế hung hăng xông tới văn phòng bên trong tất cả mọi người trận to hai mắt một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy nữ nhân này nữ nhân liếp nhìn liếp một chút rất nhanh liền nhìn đến lưu na nữ à n hiện trên mặt biến đến g biểu mặt t ợ nhân mấy bước t ì vọt tới、Luna、trước mặt, một thanh nắm chặt、Luna、tóc. Cái này không biết xấu hổ hổ ly tinh, ta đánh chết Ngươi cái ngươi. Lưu Lưu ly xấu Na nắm Na này không đánh Đúng. Nữ n hổ hổ h gào thét lấy dùng lực phiến lưu na một cái bặt thay lưu na rốt cục đã tỉnh h ồ n lại cùng nữ nhân chật đánh tại cùng một chỗ đánh lưu na nữ nhân là chu quản lý lao bà lý lan lý lan buổi sáng mới vừa lên thì thu đến vài đoạn nàng lão công ô m lưu na ra vào khách sạn video theo dõi lý lan vốn là tính khí nóng nảy người xem hết video về sau căn bản không có bận tâm hậu quả thì nổi giận đùng đùng đi tới công ty sự tình làm lớn Công ty này cũng không phải chu không này quản ty phải lâm ý Lý cùng l a phong chu Hai quản n lý kết gật ư ờ i bởi i vì n g h gật đầu triệu hiệu dương quay người rời đi triệu h i ể u dương không phải nhiều ngôn nhiều nữ g người lâm phong chỉ cần có việc phân phó xuống tới hắn sẽ lập tức làm theo thực lâm phong không biết là vừa mới qua đời phụ mẫu đối v ư ơ n g dì cùng triệu h i ể u dương có đại ân lúc trước vương di mang triệu h i ể u dương thời điểm độc thân đi tới tòa thành lớn này thành phố tìm thân một cái phụ nữ có thai không chỗ nương tựa lưu lạc đầu phố hơi kém sinh non muốn không phải lâm phong phụ mẫu xuất thủ tương trợ đem vương di đưa đến tốt nhất bệnh viện hai mẹ con đều có nguy hiểm tính mạng đoạn này ân tình hai mẹ con có thể một mực ghi lấy đâu lâm phong hiện tại chỗ ở địa phương là một bộ ở vào lầu m ư ơ i tám hào hoa nhà trọ diện tích có tới hơn 200 mét v l i n g tiểu khu tên là thiên phủ thụy cảnh ở vào hiến kinh thành phố vòng hai bên trong hiện tại giá tiền là hơn 2 0 i m ư ơ một m ô n g muốn không m ộ ư ơ i năm nơi này giá phòng hội vượt lên 7-8 lần đến thời điểm c h ỉ là bộ phòng này thì giá trị hơn 30 triệu nơi này sửa sang cùng bình thường ở nhà chỗ ở không giống nhau c h ỉ lưu lại một cái phòng ngủ dùng cho ngủ nghỉ ngơi còn lại bốn cái gian phòng một gian là thư phòng một gian là phòng tài liệu một gian là phòng chứa đồ còn có một cái tiểu hình kho bảo hiểm triệu hiệu dương rời đi về sau lâm phong tiến thư phòng trong thư phòng không có máy tính nhưng trên b à n công tác lại chỉnh chỉnh t ề t ề mã lấy thật dạy một chồng s ố ghi chép trên b à n có cái tạo hình phong cách cổ xưa đèn bàn nhìn lấy cái này cái bàn làm việc lâm phong trong đầu xuất hiện lao phụ thân ngồi tại bàn làm việc trước tại sổ ghi chép phía trên ghi chép tình hình quản lý trong tay hơn một ngàn bộ bất động sản cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình nếu là người khác sớm thì thành lập một công ty tiến hành số liệu hóa chuyên nghiệp hóa quản lý hoặc là trực tiếp ủy thác cho môi giới tính toàn cầu tuy nhiên thu tới tay tiền thuê thiếu rất nhiều nhưng là thanh nhàn a nhưng người thế hệ trước đều là gian khổ lập nghiệp có thể chính mình hoàn thành sự tỉnh đều không muốn mượn tay người khác người khác lâm phong thế nhưng là đáp ứng muốn tự tay quản lý những thứ này bất động sản tuyệt không để trung gian thương kiếm lời t r ê n l ệ giá còn tốt hắn nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực dùng ba ngày thời gian trong phòng tất cả tư liệu tin tức đều cất vào lâm phong náo hải tổng cộng một một trăm hai mươi bộ nhà trọ bên trong hơn phân nửa đều là khu vực tốt nhà có chút hoàn cảnh tốt tiểu khu thậm chí cả tòa lầu đều là lâm phong chứ hơn một bộ nhà trọ còn có một số văn phòng bên trong chỉ một chút một tầng đều là lâm phong Mua sắm nhưng ữ n này văn phòng, g thứ t lúc r ớ c đều là d ù nhiều tiền.、Lâm、phong không thể không thể Lâm bây i Cái kia thời điểm khả năng có người sẽ nói phục phụ khả lực. láo bá mẫu bọn hoan đại đầu. năng Nhưng có sẽ họ là giờ đến xem theo hiến kinh nhanh chóng phát triển thời gian mấy năm chỉ là thu tiền thuê thì thu hồi đến thiếu một nửa thành bản tiếp qua mấy năm các loại giá phòng lại tăng một đợt chuyển tay một bán có thể kiếm lời gấp bội đương nhiên không xuất hiện tình huống đặc biệt lâm phong là sẽ không ra bán trong tay bất luận cái gì một bộ phòng sinh rời đi thư phòng lâm phong mở ra phòng chứa đồ xuất hiện tại hắn trong mắt là treo đầy ba mặt vách tường chìa khóa mỗi một xuyên chìa khóa phía dưới đều dán vào một cái thẻ bài thẻ bài trên đó viết phòng ốc địa chỉ cùng bảng số phòng c h u n g c h i a khóa vị trí cũng là ấn số hiệu treo thả bảng số phòng số đôi giống nhau đều treo ở cùng một mảnh khu vực lâm phong tiến lên lấy một chuỗi một nghìn hai trăm linh bốn chìa khóa xuân thiên hoa viên thứ chín tòa nhà tầng m ộ ư ơ i hai số bốn một cái tên là dương hữu tại khách trọ đã hơn nửa năm không có giao tiền thuê nhà không giao tiền thuê nhà nguyên nhân là nửa năm trước dương hữu tài bệnh chất vong lào bà hắn cùng nhĩ tử một mực tự không giao thuê nói nhà là dương hữu tài bỏ tiền mua nghĩ tới những thứ này lâm phong lắc đầu thế giới rất giới lâm ớ trước n cùng nơi. hắn còn nghe nói qua, có người thuê phòng người khác thời gian ký khắp khác hoa thuê thời láo qua, có lại l mọi Tiếp ở u dài, di nhà phải di rời, u ố n nhà chia chủ nhà chi phong í phá p h rỡ đâu. Lâm、phong、hiện tại trong tay nhà rất nhiều k ý hoa cùng lão lại không phải cái này một nhà hai nhà trừ cái đó ra còn có một số cho thuê nhà chết người trở thành nhà có ma những thứ này nhà có ma đều một mực c h ố n g không không có cho thuê từng bộ từng bộ tốt như vậy nhà biến thành nhà có ma thật sự là quá đáng tiếc xem ra sau này còn phải học một chút tâm lý học cho thuê phòng càng muốn tìm có thực lực có tổ chức lâm phong thì thào lẩm bẩm mở cửa đ ó lấy hắn hai mắt sáng lên ngoài cửa thế mà đứng đấy một vị mỹ nữ một t r ư ơ n g tinh xảo mặt trứng n ỗ n g tóc dài xoa vai mặc lấy áo sơ mi trắng màu đen tiểu hâu phục cùng tiểu váy ngắn trên đùi bọc lấy vơ cao màu đen t u ổ i t ắ c hai chừng mười bốn mười lăm tuổi tuổi trẻ nữ trên vai trái vác lấy một cái nhỏ ví r a tay phải giơ lên giống như là muốn nhấn trúng cửa trùng hợp là môn đột nhiên mở nhìn đến lâm phong mỹ nữ một mặt kinh ngạc nói lâm lâm láo tiên sinh đâu lâm phong thở dài n g ư ờ i nói là cha ta hắn vài ngày trước qua đời ta là con của hắn tên là lâm phong mỹ nữ trên mặt xuất hiện ảm đạm t h ầ n sắc lâm lão tiên sinh tốt như vậy người lâm tiên sinh không có ý tứ q u ấ y dày nói xong mỹ nữ thì xoay người chuẩn bị rời đi ngươi có chuyện gì sao lâm phong hỏi mỹ nữ dừng bước lại t r ư ơ n g năm lâm tiên sinh ta gọi ôn khả khả lần này thừa dịp cuối tuần nghỉ tới là muốn tìm lâm lão tiên sinh thương lượng một chút mướn phòng sự tỉnh ôn khả khả ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống nhẹ lời thì thầm nói ra muốn uống gì đồ uống lâm phong cười lấy hỏi đối với chủ nhà tới nói khách trọ cũng là khách hàng là thượng đế lâm phong tự nhiên sẽ khách khí đối lãi Cảm ơn. Ta k h ôn g khả á Ôn k h khả rụt rẽ k h o á t tay một cái nói lâm phong theo trong tủ lạnh cầm một chai nước chanh phong t ớ i ôn khả khả trước mặt trên bàn trà sau khi ngồi xuống hắn cười nói hiện tại cha mẹ ta nhà đều giao cho ta thuê phòng sự tình ngươi có thể theo ta nói ngươi vừa mới nghe nói cha ta không tại muốn đi là cảm thấy ta cái này người không dễ nói chuyện sao ôn khả khả gật đầu nói theo ngươi ánh mắt bên trong đó có thể thấy được ngươi là rất có nguyên tắc người cho nên lâm phong mỉm cười vị mỹ nữ kia còn hiểu tâm lý học đâu vậy ngươi nói một chút nhìn không chừng ta sẽ đồng ý đâu Ta vâng cha ta một tiện là lương dạng người. ôn khả khả gật gật đầu sau đó nói tiếp bộ kia nhà trọ là hơn một trăm hai mươi bình lúc trước giá tiền là năm nghìn một tháng bất động sản phí cùng phí điện nước ta toàn bao nhưng là năm nay công ty của chúng ta hiệu quả và lợi ích không tốt mỗi tháng tiền thưởng không có chỉ có tám nghìn khối tiền lương tạm trừ bỏ tiền thuê nhà điện nước còn có sinh hoạt phí mỗi tháng ta liền không có thừa bao nhiêu tiền cho nên ta có thể hay không có thể hay không tìm người thuê chung người chờ một chút lâm phong nói xong liền đứng dậy tiến phòng tài liệu rất nhanh hắn thì lật ra ôn khả khả ký kết mướn phòng hợp đồng trên hợp đồng ước định tiền thuê chờ một chút cùng ôn khả khả nói một dạng nhưng là phía trên có một đầu ôn khả khả không cho phép mang bằng hữu thời gian dài trong phòng ở lại cũng chính là cái gọi là thuê chung chủ nhà đều không thích trong tay nhà bị người thuê chung một là bởi vì thuê chung các trọ có khả năng lại bởi vì tiền thuê nhà sự tỉnh lôi kéo nhau ra h a y là dễ dàng n g o ạ i ý muốn nổi lên đáng nhắc tới là t i ế n kinh bởi vì tiền thuê n h à quý trên cơ bản là một tháng một tháng giao đương nhiên vì phòng ngừa khách trọ chạy trốn cùng hư hao p h ò n g úc là muốn áp một bộ p h ầ n tiền ôn khả khả thì áp mười ngàn khối tiền nếu như là nam nữ thuê chung lời nói ta sẽ không cho phép lâm phong để xuống mướn phòng hợp đồng về sau thản nhiên nói ôn khả khả vội và nói g n không là là công ty của chúng ta nữ đồng sự ta trước khi đến đã thương lượng với nàng tốt nếu như ngươi đồng ý lời nói chúng ta thì hai người thuê chung lâm phong cười nói ôn tiểu thư đây chính là ba phòng hai sàn nhà trên thực tế ngươi hoàn toàn có thể tìm thêm mấy người thuê chung cũng không thành vấn đề kiếp trước lâm phong thế nhưng là gian khổ phấn đấu qua biết những thứ này làm thuê tộc đến cỡ nào không dễ dàng tại y ế n kinh dạng này đại thành thành phố thật nhiều người hơn phân nửa thu nhập đều cống hiến cho chủ nhà ôn khả khả lắc đầu nói thực ta càng ưa thích một người ở ở lớn một chút rộng rãi một chút bởi vì ta có nhỏ nhẹ bệnh thích sạch sẽ cùng với người khác ở không quá thích chứng muốn không phải năm nay thu nhập hàng ta sẽ không cùng người khác thuê chung tốt ta ta đồng ý qua hai ngày ta sẽ dẫn lấy mướn phòng hợp đồng tới tìm các ngươi lâm phong gật, gật đầu đà tạ lâm tiên sinh ôn khả khả một mặt mừng rỡ vung lòng tâm sự nàng không khỏi cầm lấy nước tranh uống ngươi đón xe đến lâm phong cười lấy hỏi ôn khả khả gật gật đầu lâm phong nói ta lập tức muốn đi xuân thiên hoa viên chỗ đó khoảng cách cầm hồ tiểu khu không xa có thể tiễn ngươi một đoạn đường có thể đi nhờ xe thật sự là quá tốt ôn khả khả cười lên thông qua dưới thang máy đến tầng hầm bãi đỗ xe lâm phong đi đến một cỗ màu trắng len rộ vợ rèn rộ vợ trước mặt mở cửa xe đây là một cỗ mới tinh xe bởi vì vừa mua vẫn chỉ là lâm t h ờ biển số xe ôn khả khả âm thầm lé lưới nghĩ thẩm yến kinh chủ nhà đều là kẻ có tiền quỷ hút máu mua chiếc xe này tiền đều đầy đủ nàng giao mấy chục năm tiền thuê nhà lâm phong thị ưa thích loại này ngoại hình xe lớn tử bởi vì mở lên đến có cảm giác an toàn những cái kia cái b ệ thấp xe đua tuy nhiên mở đi ra phong cách khoa trương hắn lại không có hứng thú gì đem lái xe ra kho lên đường về sau lâm phong t h ì cùng ôn khả khả trò chuyện ôn khả khả năm nay hai mươi lăm tuổi so lâm phong muốn lớn hơn một tuổi năm ngoái cái này thời điểm đi ra công tác học là quảng cáo thiết kế trước mắt độc thân không có có bạn trai đối với khách trọ lâm phong cảm thấy nắm giữ tin tức càng nhiều càng tốt về sau những cái tia thấp tố chất khách trọ thuê lại đến kỳ về sau hắn tình nguyện đem nhà chống không Không đến nửa giờ lâm phong liền đem xe chạy đến cầm hồ cửa tiểu khu lâm tiên sinh gặp lại sau khi xuống xe ôn khả khả hướng lâm phong phất phất tay lâm phong vung xuống tay mở xe rời đi hoa nga khả khả ngươi câu được nhà triệu phú mở ra len rộ vờ dài đến lại xoái khả khả ngươi kiếm bột một cái xoa sóng lớn tóc dài trang điểm thời thượng nữ nhân trẻ tuổi đi tới cười nói nữ nhân tuổi tác xem ra so ôn khả khả muốn lớn hơn một chút gương mặt dài đến không coi ôn khả khả tinh xảo nhưng là da thịt rất trắng hai con ngươi c h ứ a mị chu lệ ngươi chớ nói lung t u n g rồi đó là chủ nhà ta vừa mới đi tìm hắn nói thuê chung sự tình ôn khả khả giải thích nói hắn đồng ý a chu lệ ôm ôn khả khả bà vai hỏi ừng ôn khả khả gật gật đầu hắn nói qua mấy ngày mang theo mới mướn phòng hợp đồng tới chu lệ cười rộ lên cái này người vẫn rất quan tâm ngươi đi đổi lại khác chủ nhà tiền thuê nhà đều là hỏi ngươi một người muốn mới sẽ không làm một phần thuê chung hợp đồng Vốn là ta chương sáu lâm phong đem xe tiến vào một cái tên là xuân thiên hoa viên ở lại tiểu khu tại ga ra tầng ngầm dừng xe xong về sau ngồi thang máy đến chín tòa nhà lầu mười hai đi tới số bốn chức của phòng lâm phong gõ gõ cửa một cái nhìn tuổi tác ước sáu mươi tuổi lao phụ mở cửa là ai a trong phòng lại t r u y ề n tới một âm thanh nam nhân lâm phong lớn tiếng nói thu tiền thuê nhà ẩm vừa dứt lời cửa thì bị đóng lại lâm phong nhàu nhữ mày nhìn lấy trên khung cửa rơi xuống một số cho bụi nghĩ thầm lao thái bà này khí lực còn thật lớn hắn lại gõ gõ cửa lần này mở cửa là một cái chừng bốn mươi tuổi mặc lấy màu đen áo thun trung niên nam nhân lâm phong đánh đo một cái trung niên nam nhân ta gọi lâm phòng cha ta là lâm hướng đông các n g ư ơ i thiếu nửa năm tiền thuê nhà cái gì thời điểm dọn đi vừa mới nói xong trung niên nam nhân liền kêu ầm lên thu cái g i á m tiền thuê nhà phòng này là nhà chúng ta lâm phong c a o mày nói ngươi nói bộ phòng này là các ngươi nhà bất động sản c h ứ n g đâu ta không biết ngươi vì sao phải cho ngươi nhìn bất động sản c h ứ n g ngươi hay là đi thôi về sau chớ q u ấ y g i à y chúng ta lâm phong cười rộ lên các ngươi muốn là như vậy chơi xấu lời nói ta muốn phải báo động đến thời điểm ta có thể cáo cấp ngươi cưỡng chiếm tài sản riêng trung niên nam tử lại là cười ha ha nói ta nói cho ngươi mẹ ta có bệnh tim ngươi muốn báo cảnh liền đi báo đến thời điểm cảnh sát đến mẹ ta bệnh tim tái phát các ngươi đều ăn không ôm lấy đi nói xong thì phanh một tiếng đóng cửa lại lâm phong lắc đầu nghĩ thầm còn thật không thể cùng dạng này người giảng đạo lý hắn móc điện thoại di động chuẩn bị gọi cho bất động sản thực sự không được lại báo động hắn vừa ấn dãy số cửa lại đột nhiên mở trung niên nam tử nhìn lấy lâm phong cười nói muốn chúng ta dọn ra ngoài có thể hiện tại cái này tiểu khu qua sử dụng phong giá thế nhưng là hơn một mươi một m hai cái này một trăm năm mươi bình nhà chí ít giá trị hai triệu ngươi cầm một triệu đi ra chúng ta lập tất chuyển lâm phong chỉ là nhìn một chút trung niên nam tử trực tiếp rời đi đ ế nhìn giữa t g máy bên cửa bất đến g đây lâm phong cảm thấy báo động cũng vô dụng cảnh sát đến cũng phải cân nhắc cưỡng chế chấp hành hậu quả lão thái thái thân thể không có vấn đề còn tốt có vấn đề lời nói dân cảnh muôn liền muốn chịu xử phạt là chủ yếu đây là dân sự vấn đề chấp pháp không biết như thế tàn khốc làm sao bây giờ đâu tắt khí ngắt điện đoán chừng cũng không nhiều lắm dùng đoạn khí đốt không thể làm cơm người ta có thể ra ngoài ăn ngắt điện có thể chấm đến các loại trời lạnh không có hơi ấm nếu không nhiều mua mấy cái giường chăn mền trồng lên đắp lâm phong đứng tại lão lại góc độ đều thay bọn họ nghĩ tốt ứng đối biện pháp phải biết cái này một bộ phòng lớn như vậy một tháng tiền thuê nhà muốn tốt mấy ngàn lão thái bà con trai trưởng cặp vợ chồng còn thứ hai cặp vợ chồng thêm phía trên mấy đứa bé nhiều người như vậy muốn tại h ế n kinh ở lại cho dù đi thành phố vùng ngoại thành Một tháng c lâm, lâm, lâm phong suy nghĩ n Vùng n g một chút cười nói trước cho bọn hắn tắc khí ngắt điện thoát nước nấu bọn họ một đoạn thời gian bất động sản người phụ trách cười khổ nói sợ là không có dùng a lâm tiên sinh n g ạ i khả năng không biết những thứ này thẳng vô lại dẻo dai mạnh bao nhiêu thật làm như vậy bọn hắn một nhà phải đem toàn bộ tiểu khu huyên náo gà bay cho chạy không thể đúng lâm phong ném điếu thuốc cho bất động sản người phụ trách nhen nhóm cái bật lửa cười nói vậy thì có ý tứ ngược lại không có việc gì ta thì chơi với bọn hắn chơi có tiền tùy hứng cũng là chơi làm ngươi có tiền những cái này sinh hoạt bên trong kỳ hoa sự kiện thân ở cảnh trải nghiệm thực so chơi trò chơi còn muốn thoải mái cùng thời khắc đó một n g i a n phòng bên trong lão đại dương long lão nhị dương phi đang ngồi ở phòng khách trên ghe sa lon tương lượng hai người nàng dâu thì là ngồi ở một bên g ặ m hạt dưa thuận tiện giám sát bốn đứa bé làm bài tập Ca, làm sao bây giờ người ta lại tới cửa đến thu tiền thuê nhà dương phi một mặt lo lắng nói dương long cười lạnh nói cho cái cái búa tiền thuê nhà một tháng hơn bốn nghìn khối tiền thuê nhà chúng ta một nhà tiền lương thêm lên mới mười n g à n không đến bốn cái hoa nhi còn muốn đọc sách lão mụ lại muốn mỗi ngày uống thuốc cho tiền thuê nhà chúng ta một nhà uống gió tây bắc đi à. đúng rồi lão đại tức phụ nôn một khối vỏ hạt dưa về sau cười lạnh nói một tháng bốn nghìn cùng đoạt mở dạng muốn chúng ta dọn đi trừ phi cầm mấy trăm ngàn đi ra phòng này chúng ta thế nhưng là ở năm sáu năm người ta nếu là không cấp nước điện khí đâu lão nhị nàng dâu cao mày nói dương long lạnh hư một tiếng vậy chúng ta thì phát huy c h ứ c kia loại không sợ chịu khổ tinh thần cùng bọn hắn một mực hao tồn đi xuống đem lão tử làm p h á t b ự c mỗi ngày trên lầu khua chiêng gõ trống để toàn bộ tiểu khu đều không được c ắ n bình bất động sản đến thời điểm vì chấn ăn nó hộ gia đình khẳng định chị vua biện pháp này tốt vào lúc ban đêm bất động sản liền đem một hai trăm linh bốn điện nước khí cho hết quan người một nhà đã sớm chuẩn bị sẵn sàng buổi chiều thì mua một đống lớn ngọn đến không có nước có thể dùng thùng nhựa từ bên ngoài trang ăn cơm ở bên ngoài ăn là được huống hồ đi làm về sau chỉ có cơm tối là trong nhà làm xem ai tốn thời gian lâu bất chi bất giác đến m ộ ư ơ i hai giờ khuya dương ra người một nhà đều ngủ lấy đột nhiên động x o ẹ t động x o ẹ t động x o ẹ t trên lầu chuyền tới có tiết tấu n h ạ c r ố c thanh âm rất lớn tựa như c ò i là rán vào sàn gác phát ra một dạng đón lấy sàn nhà cũng vang lên phanh phanh phanh thanh âm rõ ràng có người ở phía dưới gõ sàn gác người một nhà vô luận đại nhân hay là tiểu hải tử đều bị bừng tình dương long cùng dương phi nổi giận đùng đùng đứng lên đ i tới cửa thang máy trước lại phát hiện thang máy không có điện sau đó đánh lấy đèn tin leo thang lầu phía trên lầu m ộ mươi ba một nghìn ba trăm linh bốn gian phòng bên trong phát ra âm thanh đem cửa đều chấn động đến xì xì run dày hai người gõ nửa ngày cửa đều không mở x u ố n g lần nữa đến tầng thứ m ộ ư ơ i một cửa đồng dạng là đang đóng dán vào cửa n g h e xong bên trong có người nói chuyện nói chuyện phiếm càng lớn tiếng âm lại là phanh phanh phanh t i ế n g đánh người ta không mở cửa dương long cùng dương phi cũng không có cách nào bất đắc dĩ đành phải đi tìm buổi tối phiên trực bảo an bảo an một mặt bất đắc dĩ nói không có ý tứ các ngươi không phải chúng ta tiểu khu chủ xí nghiệp việc này chúng ta không còn được dương long thợ phi phi nói ra các ngươi có thể làm mười một vậy ta thì mười lăm đến thời điểm nhiễu đến tiểu khu không được c ă n bình chủ xí nghiệp khiếu nại các ngươi thì đừng trách chúng ta không nệ tình bảo an cười rộ lên các ngươi có thể náo nhưng nhắc nhở các ngươi tốt nhất tại chín tòa nhà náo muốn là chạy đến khác trong lầu bị người làm trộm đánh chết cũng chớ có trách chúng ta mẹ ta có bệnh tim dương phi rất tức giận chuyển ra khỏi nhà lao thai thái ban ngày lâm tiên sinh nói mẹ ngươi muốn là chết trong phòng nếu không cái t i ệ phòng nhỏ không lớn Các người ta i người khả năng không biết, lầu lâm thực là có thể báo động cưỡng chế chấp hành các ngươi không phải liền là dựa vào cái lao thái thái chơi xấu sao dựa vào cái lao thái thái chơi xấu liền có thể làm sàng làm vậy cái kia quốc gia chúng ta đã s ố n l o ạ n nhà lâm tiên sinh cũng là xem ở các ngươi bên trên có lao dưới có nhỏ không muốn đem sự tình làm t h u y ệ n không phải vậy đưa các ngươi đi ăn cơm tủ ảm đạm dưới ánh sáng bất động sản bảo an nói xong dùng ánh mắt khi dễ nhìn hai người liếc một chút xoay người thoải mái nhàn nhã đi Ca, làm sao bây giờ dương phi có chút hoang mang lo sợ hỏi dương long trầm mặc một chút c ư ờ i lạnh nói thanh â m lớn thói quen liền tốt tại trên công trường chúng ta cũng có thể ngủ hai người trở lại trong phòng hơn một giờ về sau thanh â m rốt c ụ c ngừng nhưng rất nhanh lầu trên lầu dưới hai bên phòng úc vang lên từng trận nhạc b u ồ n nhạc b u ồ n phát ra hơn một giờ về sau lại là ô ô ô ô cặc cặc cặc đơn thuần t ạ tâm người một nhà cũng không sợ chương n h n bảy một gia đình lão lại sự tình lâm phong tạm thời để qua một bên xử lý cần phải mấy ngày thời gian trong tay còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu theo thứ hai đến thứ sáu mỗi sáng sớm năm giờ đồng hồ rời giường khoảng chín giờ về nhà sau đó chín giờ tối xuất phát khoảng một mươi một giờ về nhà người khác là sáng chín tối năm lâm phong thì là sớm năm một chín không có cách nhiều như vậy tiền thuê nhà muốn thu đại bộ tờ hờ n g khách trọ đều tại đi làm thu thuế thời gian là người ta buổi sáng xuất phát đi làm trước cùng buổi tối tan việc về sau đến cuối tuần thì càng bận điệu lâm phong trên cơ bản đều là làm đánh bất ngờ đến cửa gọi điện thoại hẹn trước quên đi hơn phân nửa khách trọ đều sẽ nói chính mình không ở nhà ngược lại không phải là tất cả đều là l ã o lại muốn k h ấ t nợ tiền thuê nhà chỉ bất quá nghĩ đến tân tân khổ khổ dậy đến một số tiền lớn lại muốn lọt vào người khắt túi trong lòng là không thế nào dễ chịu thứ sáu buổi tối chín giờ r ư ỡ i cầm hồ hoa viên thứ tám tòa nhà tầm tám số ba tại lòng đất bãi đỗ xe đỗ xe lúc lâm phong mới đột nhiên nhớ tới ôn khả khả cũng ở tại cái tiểu khu này chẳng qua là tại thứ năm tòa nhà cầm hồ hoa viên cái tiểu khu này thế nhưng là yến kinh thành có tên mỹ nữ ổ đi tới tám trăm linh ba trước cửa lâm phong ấn vang trúng cửa ai vậy lắp đặt tại cửa ra vào loa phóng thanh phát ra một nữ nhân ngọt ngào nị thanh âm thu tiền thuê nhà cha ta là lâm hướng đông ta là con của hắn lâm phong nói lâm phong móc ra thẻ căn cước của mình đặt ở mắt nhỏ chỗ cửa rất n h a n h mở một người mặc váy dài màu đỏ nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở trong mắt lâm phong mấy ngày nay mỗi ngày thu thuế gặp phải rất nhiều mỹ nữ khách trọ lâm phong tận lực không đi nghĩ khách trọ tư liệu rất có một loại mở mù hộp n i ệ m vui thú nhìn đến mỹ nữ mà lại khí chất xuất chúng mỹ nữ hội có một loại kinh hỷ thú vị nguyên lai là tiểu chủ nhà a dài đến thật là đẹp trai mỹ nữ t r e o chọc một chút tóc dài tránh ra thân thể mời đến mấy ngày nay nhàn rỗi lúc lâm phong nhìn không ít tâm lý học nhỏ biểu lộ học phương diện thư tịch cái này tên là quách diễm như nữ nhân vừa nhìn liền biết khó đối phó tiếp đó thẳng thảo n i ệ m nghị、lực. vào nhà quách diễm như cho lâm phong pha ly t r à sau đó tư thái ưu nhã ngồi tại lâm phong đối diện trên ghế salon lại đem một cái đôi chân dài hơi hơi nâng lên trùng điệp lên tiểu xoáy ca ngươi cái này tiền thuê nhà cũng quá quý đi tỷ tỷ mỗi ngày m ệ t gần chết đi làm tựa như cho nhà ngươi làm thuê một dạng quách diễm như nói chuyện ở giữa trong mắt chưa ưu hoán thế nhưng tư thế ngồi và rất nhỏ động tác để lâm phong có một loại bị trêu chọc cảm giác lâm phong mỉm cười tỷ nói dỡn ngài thế nhưng là đại công ty bộ phận ti a quản lý nam thu nhập vượt qua ba trăm l i n một tháng sáu nghìn tiền thuê nhà đối tỷ tỷ tới nói bất quá là chín châu mất sợ lông quách diễm như trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc ngay cả tỷ tỷ một năm kiếm bao nhiêu tiền đ ề u biết ngươi cũng thật là lợi hại bất quá tỷ tỷ chi tiêu cũng rất lớn a y thể phục túi sách đồ trang điểm một tháng qua phải bỏ ra vạn khối tiền ngươi cũng biết làm chúng ta cái này tại khách hàng trước mặt phải có mặt bài tỷ tỷ vừa mới còn sách một chiếc b ì e m đút nguyệt cung hơn ba nghìn đ ô tiểu soái ca bằng không ngươi liền thương xót một chút ta mỗi tháng giảm một nghìn tiền thuê nhà thế nào nói quách diễm như thân thể nghiêng về phía trước y phục cổ áo hơi hơi tách ra cũng không biết có phải hay không là cố ý lâm phong không tự giác ngắm liếc một chút nhưng thần s ắ c trên mặt lại là không thay đổi đường không được ca tỷ ngươi có thể hỏi ngươi hàng xóm xem bọn hắn tiền thuê nhà giao bao nhiêu giống như vậy nhà trọ khác chủ nhà đã sớm tăng giá thu n g à i sáu nghìn thật không quá mức quách diễm như đứng lên ngồi đến lâm phong bên người ô m lâm phong cánh tay lay động nói tiểu soái ca đệ đệ thân đệ đệ ngươi thì cho ta giảm một số tiền thuê nhà đi tỷ trong công ty có thật nhiều mỹ nữ giới thiệu cho ngươi một người bạn gái thế nào lâm phong quay đầu nhìn một chút quách diễm như thật muốn mệnh a có thể nguyên tắc tính vấn đề không cho thương lượng muốn làm mỗi cái mỹ nữ đều muốn giảm tiền thuê nhà đây chẳng phải là l ô lớn tốt đệ đệ nhìn lấy lâm phong giống như là do dự bộ dáng quách diễm như dịu dàng nói không được ca không có tăng ngươi tiền thuê nhà đều tính toán không tệ sáu nghìn một tháng một phần cũng không thể thiếu tại lâm phong trong suy nghĩ không tăng một nghìn khối tiền thuê nhà xem như cho nàng giảm một nghìn khối vừa mới nói xong lại nhìn quách diễm như đã đứng dậy ngồi đến đối diện nàng một mặt mỉm cười theo giới bàn trà lấy ra hai phần chính mình định ra đồng thời in mơn phòng hợp đồng sau đó dùng đắc ý ánh mắt nhìn lấy lâm phong đệ đệ ký tên đi lâm phong một đập chắn mình bất đắc dĩ nói thật sự là khó lòng phòng bị rồi tỷ tỷ ngươi thực s ợ ta tăng ngươi tiền thuê nhà cố ý muốn ta giảm thuê đi lâm phong tiếp nhận hợp đồng xem xét còn chưa tới kỷ liền muốn nhiều tục thuê một năm được được lâm phong thuê nên ngược lại lần này tới cũng không có ý định tăng tiền thuê nhà mà chính là đến thu thuế chỉ có thể nói quách diễm như là có chút thần hồn nát thần tính thấp một số giá nhiều thuê một năm thì một năm đi muốn là chống không tổn thất khả năng càng lớn tỷ tỷ sáng mai còn muốn đi gặp khách hàng thì không chiêu đãi ngươi quách diễm như cất kỹ thuê hợp đồng về sau vừa cười vừa nói tỷ tỷ ngươi đây là qua sông đoạn cầu a không cho ngươi tăng thuế ngươi thế mà không mời ta ăn cơm lâm phong một mặt bất đắc gì nói q u á c h diễm như c ư ờ i nói đệ đệ ngươi muốn lưu lại tỷ tỷ cũng không ghét bỏ trâu già g ặ m c ỏ n o n nói xong thì nện bước đôi chân dài hai mắt chứa m ị đi hướng lâm phong lâm phong tranh thủ thời gian nhấc tay đầu h à n g nói ta đi ta đi còn không được sao ẩm cửa bị đóng lại lâm phong thở dài một hơi nghĩ thầm không hổ là bộ phận ti a quản lý thủ đoạn này không có mấy cái nam nhân có thể ngăn cản nhưng đây chỉ là biểu tượng quét diễm như mỹ lệ bề ngoài dưới thực có bệnh bởi vì thường xuyên đại lượng uống rượu có rất nghiêm trọng bệnh bao tử tuy nhiên năm thu nhập vượt qua ba trăm n g à n lại muốn cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ cùng mội mội đến trường trong nhà phụ mẫu cũng có bệnh tại thân là phụ thân vừa mới làm giải phẫu còn hoa mấy trăm ngàn thì nhà để xe ngừng cái kia chiếc bi em nút thực là hai tay a quên sự kiện đây lâm phong đột nhiên nhớ tới hắn quay người lại ấn vang t r u n g cửa hơn nửa ngày cửa mới mở ra q u á c h diễm như một thân m ỏ i mệnh nói lệ ngươi có phải hay không hối hận tỉ, tỉ ngược lại là nghĩ tìm người có tiền nam nhân dựa vào t h thêm cái hẹ chặt đi về sau thuận tiện liên hệ lâm phong cười nói quách diễm như quay người lấy ra điện thoại rất nhanh liền tăng thêm tốt liên hệ người muốn hay không suy tính một chút quách diễm như lại hỏi lâm phong hướng nàng phất phất tay quay người đi mới từ thang máy đi ra tiến r a ra tầng ngầm lâm phong điện thoại thì thu đến tin nhắn là ngân hàng phát tới thu khoản tin nhắn một mươi tám khối quách diễm như tiền thuê nhà là một mùa một mùa g i a o lâm phong mở ra hệ trát cho quách diễm như phát cái tin nhắm ngắn thì khác uống rượu nhiều như vậy thân thể trọng yếu về sau có việc có thể tìm ta làm chủ nhà cũng phải thường xuyên quan tâm một chút khách trọ không phải quách diễm như hồi cái thẹn thùng biểu lộ vừa muốn lên xe phía trước mở ra một trắng sắt xe con xe đột nhiên chuyển một cái hướng tiếp lấy bên trong chuyển đến phanh một tiếng còn xe tốt phanh lại cửa xe mở ra x ó a tóc dài ôn khả khả mở cửa xe xuống xe sau đó che miệng đi tới đầu xe nhìn lấy bị chính mình màu trắng xe con hôn môi màu đen bí em l ú t muốn muốn quay xe nhỏ kho không nghĩ tới đụng lên người ta xe nữ tài xế a lâm phong lắc đầu cảm thán một tiếng đi ra phía trước ôn khả khả ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất một người đã không biết làm sao làm chừng tám yên tâm đi thanh bảo hiểm không có xấu thì phá phá điểm sơn bất quá bổ sơn lời nói mấy trăm đến mấy ngàn bộ dáng thì t r o n g xe chủ n g h ĩ như thế nào làm sao bổ đi bốn é cửa hàng khẳng định là rất quý nghe đến lâm phong thanh âm ôn khả khả ngầm đầu nhìn đến là lâm phong nàng lập tức đứng lên cười nói lâm tiên sinh nguyên lai、like、là người a lâm phong gật gật đầu lâm tiên sinh làm sao bây giờ a ôn khả khả nhìn một chút kể cùng một chỗ đầu xe một mặt bất đắc dĩ nói lâm phong lên xe rất nhuẩn nhuyễn đem ôn khả khả xe rót vào chỗ đậu xe bên trong tắt lửa rút chìa khóa xuống xe lâm phong đem chìa khóa xe nhét vào ôn khả khả trong tay tân thủ đỗ xe tốt nhất chọn một cái trống trải địa phương tỷ như bên trong chỗ đó có một mảng lớn hư không chỗ đậu xe trên dưới nhiều xe đi mấy bước đi ôn khả khả gật gật đầu lâm phong giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ phía trên thời gian đã mười giờ tối ôn khả khả lấy điện thoại di động ra nhìn một chút xe bm đút màu đen phía trước cửa sổ góc dưới bên trái lưu lại số điện thoại đã gọi đi điện thoại thông ôn khả khả ấn loa ngoài n g Vì a i vậy lười biếng âm thanh v a n g lên mặc dù là điện thoại di động chuyển ra thanh âm nhưng lâm phong nghe lấy lại cảm thấy quen thuộc lại xem xét ôn khả khả gọi dây số không phải liền là quét diễm như số điện thoại di động sao thật sự là xảo ôn khả khả còn không có lên tiếng lâm phong liền nói tỉ phía dưới có người lái xe đem xe ngươi quét một chút phá điểm sơn điện thoại truyền đến a một tiếng nói tiếp thối đệ đệ không phải là ngươi chứ ngươi đây là trả thù ta đi sửa xe tiền muốn theo tiền thuê nhà bên trong đập nha không phải ta lâm phong tranh thủ thời gian giải thích nói giống như ngươi là ta khách trọ quét diễm như nói ngươi gọi điện thoại tới ta biết cho ngươi cái mặt múi quên đi bộ cái sơn cũng không phải cái gì nếu không sự tình tỷ tâm t địa thật tốt lâm phong tán dương tỷ tốt như vậy cái kia ngươi cho ta giảm tiền thuê nhà quách diễm như nói lâm phong trực tiếp đem điện thoại treo giảm thuê sự tình không có nói lâm tiên sinh cảm ơn ôn khả khả một mặt cảm kích nói không có việc gì việc nhỏ mà thôi rất muộn ngày mai gặp lại lâm phong nói xong quay người đi đến chính mình len rộ vợ trước mặt mở cửa xe lên xe mở ra chỗ đậu xe hắn hướng ôn khả khả phất phất tay mở xe rời đi hành trình được can bài đến trần đầy bất quá thứ bảy nghỉ lâm phong lại là ngủ một lấy lại sức tám giờ mới từ trên giường đứng lên hôm nay cái thứ nhất hành trình muốn đi cầm hồ tiểu khu để ôn khả khả cùng một nữ nhân khác ký thuê chung hợp đồng vừa mới r ử a mặt hoàn tất thay đổi một thân quần áo thoải mái điện thoại di động đ ề u lâm phong cầm điện thoại di động lên xem xét điện tới biểu hiện là xuân thiên hoa viên bất động sản hắn n biết m i ệ n g lên nghe điện thoại lâm tiên sinh họ dương muốn mời ngài tới ngồi xuống tốt tốt thương lượng một chút biết lâm phong gật gật đầu c ú p máy trò chuyện thương lượng lâm phong cười lạnh thời gian qua được khó khăn người có rất nhiều nhưng cũng không phải là tất cả những thư này người đều đáng ra đồng tình cùng đáng thương lại nghèo khó khăn đi nữa cũng muốn theo quy củ làm việc ra sau nửa giờ lâm phong đến xuân thiên hoa viên dừng xe xong về sau đi thẳng đến bất động sản quản lý chỗ dương long dương phi còn có hai nữ nhân đã sớm ngồi ở chỗ này chờ lâm phong ngắm liếc một chút bốn người này có thể phát hiện bốn người m ỹ mắt đều là đen sẫm một bộ mọi m ệ n bộ dáng lâm phong đi qua ngồi xuống bất động sản quản lý chỗ nhân viên văn phòng cho lâm phong rót trên trà dương ra người cũng không có loại đãi ngộ này lâm phong uống một mụn trà thản nhiên nói ta nói thẳng các ngươi một nhà bổ hơn nửa năm tiền thuê nhà lập tức dọn đi vừa mới nói xong dương long lại là cười ha, ha. hắn ánh mắt thế mà xuất hiện hung ác t h ầ n sắc dương phi khẽ cắn môi t a o mày nói lâm tiên sinh cha ta thuê phòng thời điểm trong tay còn có mấy trăm ngàn tiền tiết kiệm hắn sau khi qua đời khoản này tiền tiết kiệm không thấy cho nên dương phi lời còn chưa nói hết lâm phong t h ì cười nói dương phi trầm m ặ t một chút nói tiếp hắn rất có thể một hơi giao mấy chục năm tiền thuê nhà cha ta chỉ thích như vậy trước kia trong nhà đem một tháng thịt tiền đều đưa cho thịt heo con b u ồ n nói xong hắn nhìn một chút ca ca dương long lâm phong lại cười rộ lên thông qua nhỏ biểu lộ hắn đó có thể thấy được dương phi cùng dương long hai người rõ ràng là đang nói láo c h ỉ bất quá muốn tìm cái lý do một mực ở lại nơi này còn không muốn giao tiền thuê nhà hoặc là dọn đi lúc để lâm phong lấy ra một khoản tiền đi ra phụ cấp bọn họ các người ý t ớ đâu lâm phong trên mặt m i ệ mai cười hỏi dương long mở miệng nói ra đệ nhất lại để cho chúng ta ở mười năm mười năm này bên trong không giao tiền thuê nhà cha ta trước đó vô luận cho bao nhiêu tiền chúng ta đều tính toán thứ hai muốn là người không đáp ứng điều kiện thứ nhất vậy liền lui còn chúng ta năm trăm ngàn tiền thuê nhà chúng ta lập tức dọn đi lâm phong mỉm cười ta muốn là hai cái điều kiện này đều không đáp ứng đâu dương long trong mắt hung quang l o ạ lên dương tiên sinh ngươi không nên ép chúng ta chúng ta chỉ là người nghèo chân trần không sợ đi dày ngươi một người có tiền tội gì vì một chút món tiền nhỏ cùng chúng ta người nghèo tính toán lời này của ngươi giống như là đang uy hiếp ta lâm phong cười lạnh dương long không lên tiếng lâm phong lắc đầu thực có chút thủ đoạn ta là không muốn dùng muốn là ta nguyện ý có thể bước được các ngươi cùng đường mặt lộ thì như hiện tại cái này loại quay dối một mực tiếp tục kéo dài nhà các ngươi bốn cái đều tại đi làm lấy ta thủ đoạn có thể cho các ngươi tại yến kinh không tìm được việc làm cho dù là c ấ đường còn có các ngươi nhà bốn đứa bé đều là dự tính sinh đi có tin ta hay không để trường học khai trừ bọn họ ngươi dám vừa mới nói xong dương long nhảy một chút đứng lên lâm phong cười lạnh nói ta tiền lại nhiều cùng các ngươi có quan hệ sao muốn trách liền đi quái diêm vương ra đi làm sao không có để cho các ngươi ném tốt thai chớ cùng ta chơi lưu manh cầm bán đổi tiền người cái này thế giới nhiều đừng ép ta dùng tiền tìm người đối phó các ngươi còn có xúc động trước đó trước suy nghĩ một chút chính mình vợ con nếu như bị giam lại hoặc là trực tiếp người không vợ con làm sao bây giờ nói xong lâm phong đứng lên hướng về cửa đi đến dương long khí thế lập tức yếu đi xuống kêu lên lâm tiên sinh chờ c h ú t lâm phong dừng bước lại dương long đứng lên một mặt khẩn cầu nói chúng ta bổ hơn nửa năm tiền thuê nhà về sau mỗi tháng đúng hạn giao ngươi để cho chúng ta ở lại à chúng ta liền tại phụ cận công tác muốn dọn đi lời nói công tác liền không có lâm phong c a o mày nói đó là các ngươi vấn đề bổ sung tiền thuê nhà dọn đi cái này không có thương lượng nó xem ở bốn người các ngươi hải tử phần phía trên ta thì không so đo với các ngươi cái này hai huynh đệ đức hạnh lâm phong đã sớm xem xấu tới cứng không được liền đến mềm không để bọn hắn dọn đi thời gian lại lâu một chút qua tới mấy năm sợ là lại muốn gây sự gặp lâm phong cứng rắn hai huynh đệ không có cách chỉ đến tại chỗ nộp tiền thuê nhà đồng thời đáp ứng ngày mai dọn đi Mười Lâm mới Cẩm Nam mau mở mắt Lâm Mà một mặc Mặc màu mị nữ. Là Lâm Lâm người hướng vươn giờ, đi Tiểu hiện lại phải Tiên Sinh đi、Ta、gọi Phong tầng chuông trong Phong, không ngắn gắn đồng Phong là lấy Là Lệ, là Lệ Hồ Khu nhà Nhấn đánh khả khả chính hở Chu khả khả Chu nào đến ôn đen quần nữ cửa cửa tóc tòa rất Xuất Ta tay sau, dấu số sự về ở bò bất quá cùng b á c h diễm như so r a cái này vị đạo được muốn cạn một số lâm phong vươn tay cùng chu lệ nắm một chút vào nhà ôn khả khả vừa tốt từ trong nhà đi ra nhìn đến lâm phong thân mang màu hồng phấn trang phục bình thường bộ dáng đáng yêu ôn khả khả cười rộ lên lâm tiên sinh ngươi tới rồi buổi sáng tốt lành á hai vị lâm phong cười nói đều buổi trưa đã không phải là buổi sáng nhưng nhìn hai vị mỹ nữ bộ dáng h i ệ n nhiên là mới vừa từ trên giường đứng lên cuối tuần nha dân đi làm đều muốn ngủ nướng chương chín thuê trung hợp đồng rất nhanh liền ký xong lâm phong đem chính mình một phần xếp lại nhét vào trong túi quần lập tức liền muốn giữa trưa lâm phong đang định cáo tử chu lệ lại đoạt trước một bước giữ lại nói lập tức liền muốn ăn cơm trưa lưu lại ăn một bữa cơm đi ra theo ngươi nói khả khả nấu cơm vừa vặn rất tốt ăn nói xong chu lệ nghiêng đầu sang chỗ khác đ ố i ôn khả khả nháy mắt mấy cái ôn khả khả lập tức nói vậy ta đi mua đồ ăn nói xong thì dẫn theo bao vội vàng đi ra ngoài lâm phong vốn định từ chối nhã nhặn nhưng ôn khả khả ra đi quá nhanh hiện tại muốn là đi cũng là không n g mặt m u i chu lệ cũng không tiện lưu lại cùng lâm phong đơn độc ở chúng cũng đi theo ra hai nữ nhân rời đi về sau lâm phong hiếu kỳ quan sát trong phòng bố trí cho thuê trước đó gian nhà đều là trùng tu xong đồ điện gia dụng đều đủ nhưng là trong phòng những cái kia bài trí lại là ôn khả khả chính mình bố trí lấy màu hồng phấn s ắ c điệu làm chủ trong phòng khách trưng bày rất nhiều phim hoạt hình và hoa đến mức phòng ngủ cửa đều là đ a n g đóng lâm phong ngược lại không tốt ý tứ mở cửa chiếm ngưỡng vừa mới uống chén chu lệ tới pha cà phê lúc này muốn đi toilet lâm phong mở ra nhà vệ sinh nhà vệ sinh không gian rất lớn làm ở mức tách rời bên ngoài là bồn rửa mặt cùng bồn cầu Còn có một đài toàn tự động máy giặt, bên trong một máy tự giặt, thì đài lâm phong đau cả đầu thân thủ đem đồ vật kéo ra tới sau đó lấy ra một cái thùng nhựa vẩy lên giặt quần áo dịch lâm phong có thể một trăm phần trăm xác định những thứ này nội ý đều là ôn khả khả bởi vì chẳng những là màu m hồng phấn có chút còn có t ê u lên phim hoạt hình đồ án pha mấy phút đồng hồ sau thả đến trên mặt đất chân trần dẫm a dẫm đ ừ n g tưởng rằng lâm phong là cố ý làm phá hư bởi vì hắn chính là như vậy giặt quần áo còn về sau ném trong máy giặt quần áo mất nước hong a khô lâm phong cũng không biết làm như vậy thực đem vòng vòng đều cho người ta dâm xấu ôn khả khả cùng chu lệ ra tiểu khu lại hướng bên cạnh đi hơn một trăm mét cũng là một nhà đại hình chuỗi siêu thị khả khả ngươi cảm thấy cái này lâm phong thế nào chu lệ kéo lấy ôn khả khả tay cười lấy hỏi cái gì thế nào a ôn khả khả trang lấy nghe không hiểu chu lệ lời nói chu lệ nói t h n g ư ơ i ta nhìn nam nhân ánh mắt cho nhất n vị này tiểu xoáy ca tuyệt đối là hiến kinh thành đánh lấy đèn lồng cũng không tìm tới chất lượng tốt nam n g ư ơ i như thế có ánh mắt tại sao không đi đoán mệnh a ôn khả khả cười lấy lắc đầu chu lệ thở dài nói chúng ta nữ nhân muốn tại chỗ làm việc bên trong lăn lộn ra mặt có thể so với lên trời còn khó hơn n g ư ơ i bây giờ vẫn là cái không có tiếng tăm d ì viên trước nhỏ công ty chúng ta cũng là nữ nhân lo liệu việc nhà làm chủ thật không có những cái kia bẩn t h i u nhưng luôn không khả năng tại cái kia nhà công ty làm bối phận a chờ ngươi về sau giờ trước tìm công tác mới hoặc là thì thành thành thật thật làm việc cầm chết tiền lương dạng này lăn lộn cái mấy năm liền một bộ phòng cũng mua không nổi đến thời điểm tuổi tác lớn trong nhà sẽ còn thúc giục ngươi kết hôn sau đó cũng là xem ắ t ngày lễ ngày tết không ngừng xem ắ t ngươi là chưa từng gặp qua những cái kia kỳ hoa nam nhân xấu xí coi như hơi có chút tiền thì mũi vịnh lên trời tựa như là hoàng đế tuyển mỹ đến giống như nếu như ngươi muốn thăng chức muốn một năm rẫy mấy trăm hơn một triệu liền phải tiếp nhận chỗ làm việc quy tắc ẩm thì ngươi nói những thứ này không biết đều gặp được ca chu lệ nói xong ôn khả, khả hiếu kỳ hỏi đó là đương nhiên tỷ n g ư ơ i ta năm nay đều ba mươi so n g ư ơ i sớm đi ra năm sáu năm sự tình gì chưa bao giờ gặp lao nương hiện tại cũng không hy vọng xa vời cứ như vậy một mực lẫn vào đi các loại cái nào một ngày nhìn chúng cái nam nhân liền đem chính mình gả tính toán nói xong chu lệ trong mắt lướt qua một tia ảm đạm ba mươi tuổi chỗ làm việc nữ nhân luôn có một đoạn không dám nhớ lại hoặc là đáng giá dư vị đi qua làm ôn khả khả cùng chu lệ khi trở về lâm phong đã ngồi ở trên ghế salon trong tay hắn chính cầm lấy một bản quảng cáo tạp chí là xem kiếp trước lâm phong đã đoán luyện ra một chương ra mặt g à y gặp ôn khả khả cùng chu lệ trở về lâm phong mặt đều không đỏ một chút thực coi như bị phát hiện hắn cũng có thể làm được m ặ t không đ ổ i sắc chỉ cần mình không xấu hổ cái k i a xấu hổ thì là người khác ôn khả khả tiến nhà bếp nấu cơm đi chu lệ hiển nhiên không am hiểu t r u nghệ n g liền ngồi xuống cùng lâm phong nói chuyện phiếm tiểu soái ca ngươi nhiều như vậy nhà trọ thu thuế thời điểm gặp phải rất nhiều kỳ hoa khách trọ à. nói xong chu lệ khỏe miệng hơi vệt lên lâm phong gật gật đầu ừng cái dạng gì người đều có cái k i a ngươi cùng ta nói một chút chu lệ một mặt nhìn lấy lâm phong lâm phong vừa cười vừa nói ngươi có từng thấy nửa năm không ra khỏi cửa ăn cơm điểm thức ăn ngoài đồ dùng sinh hoạt cái gì toàn bộ nhờ mua qua internet liền đồ bỏ đi đều không muốn ném người lời sao nói một chút chu lệ càng chờ mong lâm phong nhìn một chút nhà bếp phương hướng cười nói tuần trước thứ ba ta đi thu thuế khách trọ là một cái tuổi trẻ nữ h à i cửa vừa mở ra chính là một trận mùi hôi thối chuyển đến cũng là loại kia đống rác vị đạo chỉnh cái phòng khách chất đầy cơm hộp dùng qua khăn giấy còn có quần áo bẩn thậm chí dùng qua băng vệ sinh mấy cái, cái gian phòng bên trong chuyển phát nhanh thùng giấy đều chất đầy thi liên n g ồ phong ngủ cũng lâm à dơ giấy b phong, là phong còn h nói lên xuân thiên hoa viên dương long dương phi cái kia một nhà nói xong chu lệ bật cười nói ngươi cũng đầy đủ tổn hại muốn là ta liền một buổi tối đều kiên trì không bất quá nhà này người cũng quá vô lại quá phận ngươi thì dễ dàng như vậy vương tha bọn họ lâm phong thẳng n h i ê nói n muốn không phải xem ở cái kia bốn đứa bé phần phía trên đương nhiên không có khả năng thì tiện nghi bọn họ như vậy cảm giác ngữ khi có chút sắc bén lâm phong vừa cười nói còn có chút khách trọ bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền đem gian nhà sửa chữa không thuê thời điểm muốn ta ra tiền sửa sang tiền chu lệ nghe lấy lâm phong g i ả n g thuật khanh khách cười không ngừng lâm phong thực minh bạch chu lệ hỏi cái này chút mục đích bất quá là muốn giải một chút mình rốt cuộc có bao n h i ê u phòng nhỏ thế giới này kỳ hoa thật nhiều ngươi muốn là đem những chuyện này viết thành tiểu thuyết nhất định thật nhiều người nhìn chu lệ cười nói lâm phong cười ha ha muốn là viết thành tiểu thuyết. đoán chừng sẽ bị người phun hắc á m áp lực tràn đầy phụ năng lượng rốt cuộc thế giới này nhỏ yếu lại đạo đức tố chất thấp rất nhiều người ta phương thức xử lý đối với những người này tới nói là bất cận nhân tình vạn nhất có người làm qua láo lại đem chính mình thay vào đi vào ta mới không muốn bị mắng đâu chu lệ nói làm sao có khả năng còn có người ngốc như vậy phát bại lộ chính mình tố chất lâm phong cười ha ha không làm giải thích chu lệ nhìn lấy lâm phong ánh mắt bên trong tràn ngập ngạc nhiên cầm hồ tiểu khu thì chu lệ biết liền có hai bộ xuân thiên hoa viên chí ít m ư ơ i hai bộ lâm phong tại chỉnh lý dương ra người lúc dùng miễn một tháng tiền thuê nhà phương thức cái kêu ba tầng lầu hộ gia đình tạm thời dọn ra ngoài có thể nói dương gia người giao nửa năm tiền thuê nhà còn không chống đỡ được lâm phong vốn nắn bọn họ chỗ dùng tiền nhưng liền xem như lô vốn lâm phong cũng sẽ không thỏa hiệp trừ cái đó ra còn có hai ba bộ chí ít hơn hai mươi phòng tất cả đều ở vào yến kinh trung tâm khu vực mỗi tháng thu tiền thuê chí ít đều có một trăm ngàn đây nhất định là lâm phong nắm giữ bất động sản bên trong một góc của b ả n g sơn chương mười các ngươi những thứ này chủ nhà a cũng là thời đại mới địa chủ mỗi ngày ngồi trong nhà lấy tiền không giống chúng ta mẹ cần chết Quay năm suốt tháng liền tiền đều lưu giữ không xuống các ngươi mỗi ngày ngồi trong nhà lấy tiền một tháng đến chúng ta mệt gần chết làm ộ t năm ăn được ngủ được sướng như tiên chu lệ không khỏi phát ra một trận cảm thán lâm phong đang muốn khách khí vài câu ôn khả khả đã làm tốt cơm tại nhà bếp đều to để chu lệ giúp đơ lấy bát đũa đ ề t à i cuối cùng kết thúc ôn khả khả làm hai ăn mặn một chay luộc thịt hoàn ớt xanh thịt b ă m cùng xào cải trắng còn có một cái cơm c u ộ n rong biển trứng hoa canh vị đạo quả thật không tệ lâm phong rất lâu cũng chưa ăn đến loại này mang theo nhà mùi vị đồ ăn ôn tiểu thư tay nghề không tệ về sau có thời gian ta mời các ngươi ăn tiệc ôn khả khả thu thập xong bắt đua về sau lâm phong cười nói ôn khả khả vội vàng nói không cần làm t h i ề n chỉ là một trận cơm r a u dưa mà thôi chu lệ lại nói đây chính là ngươi nói thì thứ bảy cuối tuần đi thế nào nói xong liền đôi mắt đẹp hiện chỉ nhìn lâm phong không có vấn đề lâm phong rất là thoải mái nhanh đáp ứng ăn cơm xong lâm phong nên rời đi đang ngôn cáo tử đột nhiên điện thoại di động kêu một tiếng hắn mở ra xem thu đến một đầu hẹ chặt tin tức là quét diễm như phát tới đệ đệ ta đau bụng thì ngắn ngủi năm chữ lâm phong vội và nói ta còn có việc cuối tuần gặp lại nói xong thì vội vàng đi ra ngoài đi tới tám tòa nhà số tám trăm linh ba cửa lâm phong ấn vang trúng cửa qua hơn nửa ngày cửa mới mở quách diễm như thân thể chấp chấp giống như tôm kép trên trán tràn đầy mồ hôi mở cửa nhìn đến lâm phong về sau nàng thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất có phải hay không bệnh bao tử phạm lâm phong cau mày hỏi quách diễm như ân một tiếng lâm phong y hỏi quách diễm như ân một tiếng lâm phong vội vàng đem nàng ôm lên đến đóng cửa lại về sau đi vào thang máy tiến nhà để xe lâm phong mở cửa xe đem quách diễm như phóng tới hàng sau chỗ đầu phía trên. sau đó phát động xe cuối tuần đi bệnh viện công trên đường có chút hỗn loạn hơn nữa nhìn bệnh nhân cũng tương đối nhiều lâm phong trực tiếp lái xe đi một nhà tên là rồ nạn bệnh viện tư nhân rồ nạn bệnh viện ở thế giới m ư ờ i mấy cái thành thị đều mở có phần viện nắm giữ tốt nhất thầy thuốc cùng tiên tiến nhất chữa bệnh máy móc dạng n à y bệnh viện cũng là thế nhân chỗ nói người giàu có bệnh viện tiến bệnh viện về sau quách diễm như đã đau đến ý thức mơ hồ hơn một giờ về sau kết quả kiểm tra đi ra phong thầy thuốc làm việc bên trong lâm tiên sinh ngày tốt tên là cổ nọ nước anh thầy thuốc rất nhiệt tình hướng lâm phong vươn tay cổ nọ tiên sinh thật là xui x u o chúng ta lại gặp mặt lâm phong cười khổ nói cô nọ cười nói ta biết các ngươi viêm hạ người sợ nhìn nhất đến thầy thuốc cô nọ đã từng là lâm phong phụ mẫu chủ trị bác sĩ còn thường xuyên đi lâm phong nhà cho nên rất quen đối với lâm phong biểu hiện cô nọ hơi kinh ngạc tại hắn trong ấn tượng lâm phong là một cái không quá thích nói chuyện dễ dàng thẹn thùng đại nam hải không nghĩ tới lần nữa gặp mặt lâm phong tựa như là đổi một người giống như hai người khách sáo vài câu về sau ngồi xuống tiếp lấy cô nọ cầm lấy một đống lớn kiểm tra báo cáo kỹ càng nhìn một lần lâm tiên sinh vị này quách tiểu thư là bạn gái của ngươi sao cô nọ nó nó gật gật nói g luet giấy, còn c còn n ó còn không có nghiêm trọng đến không thể trị càng trình độ kiến nghị nằm viện điều dưỡng c h í ít một tháng về sau không thể lại uống rượu không phải vậy rất có thể từ luet phát triển thành ung thư còn có một cái vấn đề rất lớn tại rất ngắn thời gian bên trong bệnh viện thì vì quách diễm như là một cái toàn diện kiểm tra rất nhiều vấn đề đều bị điều tra ra vấn đề gì lâm phong tâm đều nhấc lên thầy thuốc trô n ó i vấn đề lớn khẳng định không phải chuyện gì tốt cô nọ nó nói nàng gồng chứng vị trí có dính liền hình ảnh khả năng không cách nào mang thai kiến nghị qua một đoạn thời gian các loại thân thể nàng điều dưỡng tốt lại tiến hành kỹ càng kiểm tra lâm phong gật gật đầu tại tư nhân bệnh viện xem bệnh là rất quý càng vẫn là trên thế giới tốt nhất dồn nạn bệnh viện lâm phong trực tiếp quét thẻ thanh toán ba trăm l i n trả tiền về sau lâm phong tiến phòng một người hộ lý phòng bệnh quét diễm như trên thân đã thay đổi quần áo bệnh nhân tựa ở đầu giường phía trên mặt người nhìn đến lâm phong mở cửa đi vào q u á c h diễm như thần sắc trên mặt thoáng cái biến đến sinh động lên đến cười nói tốt đệ đệ thật sự là làm phiền ngươi lúc đó quá đau trong lúc nhất thời nghị không ra người khác thì cho ngươi gửi tin tức lâm phong tại giường bệnh một bên ngồi xuống cười nói việc rất nhỏ vừa tốt ta tại năm tòa nhà thu thuế ngươi đừng lo lắng không phải cái gì bệnh nặng nằm viện điều dưỡng một tháng liền tốt một tháng q u á c h diễm như l ắ c l ắ c đầu nói ta còn làm việc chỉ h o a n chẳng phải lâu tiếp lấy đi uống rượu không lâm phong thần sắc biến đến nghiêm túc lên đây là ta công tác không làm việc ngươi dưỡng ta à quét diễm như nói đùa không nghĩ tới lâm phong lại gật đầu nói tốt quách diễm như giơ tay lên điểm một chút lâm phong cái chán tiểu h ả i tử nhìn đến quách diễm như xem thường bộ dáng lâm phong không khỏi ở trong lòng thở dài tiếp trước hắn cũng giống quách diễm như dạng này liều kết quả sự nghiệp có thành tựu thời điểm lại t r a ra ung thư khi thấy kết quả kiểm tra lúc lâm phong không gì sánh được hối hận dạy nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì sinh không mang đến chết không mang đi tuy nhiên gặp phải xuyên việt trọng sinh dạng này sự tình nhưng ai có thể cam đoan mỗi người đều có loại này kỳ ngộ cái này là dô nạn bệnh viện một tháng này ngươi liền thật tốt điều dưỡng đi không có ta cho phép ngươi là ra không được vậy ta công tác làm sao bây giờ tỷ tỷ thế nhưng là phấn đấu chỉnh một chút m ộ ư ơ i năm mới trở thành bộ phận ti a quản lý một tháng không đi làm công tác khẳng định phải ném không đợi quách diễm như nói xong lâm phong liền nói công tác trọng yếu còn là mình mệnh trọng yếu thầy thuốc nói cho ta ngươi chẳng những dạ dày có vấn đề lá gan cũng có vấn đề còn có còn có cái gì quách diễm như mở to mắt hỏi lâm phong trong miệng nôn ra hai chữ vô sinh quách diễm như đầu tiên là khẽ giật mình sau đó ngẩn người ra nhanh đầy ba mươi hai tuổi nàng còn là lần đầu tiên nghĩ đến kết hôn sinh con sự tình nghỉ ngơi thật tốt ta lúc rảnh rỗi trở lại t h ă m ngươi lâm phong đứng lên chuẩn bị cáo tử chờ một chút quách diễm như đột nhiên nói ừ m lâm phong nhìn lấy quách diễm như quách diễm như nói ở chỗ này xem bệnh rất quý đi lâm phong gật gật đầu có chút tiểu quý nhớ đến đi thời điểm đem tiền thuốc men thanh toán a ta cho ngươi ứng ra ba trăm ngàn đưa ngươi qua đây tiền xăng phí phục vụ những thứ này thì không cho ngươi tính tiền ngươi thật là bẩn quách diễm như bạch lâm phong liếc một chút cái gì tiền xăng phí phục vụ đương nhiên là nói đùa chương mười một a một tiếng mang theo kinh ngạc rất ngạc nhiên thanh âm theo trong toa lép chuyển ra làm sao có thể có thể chu lệ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh chỉ thấy ôn khả khả chính t ô n mày trong tay ôm lấy một đ ố n g ư ớt súng nội y mật người làm sao có thể có thể chu lệ hiếu kỳ hỏi ôn khả khả chu mỏ nói chu lệ ngươi có phải hay không đụng đến ta nội y ỉa ta tối hôm qua rửa sạch phơi ở chỗ này đều nhanh khô vì sao hiện tại là ấm ớt còn có ngươi nhìn cái này thép v ọ n g đều tẩy biến hình làm sao mang a chu lệ ngươi phải bồi thường ta ôn khả khả hiển nhiên là hiểu lầm chu lệ chu lệ khoác k h o tay ngươi cũng đừng oan h ù ta hôm nay cả ngày ta đều tại ngươi trong tầm mắt chứ nói đến đây chu lệ đầu tiên là nhãn trâu xoay động tiếp lấy che chính mình miệng một mặt cả kinh nói sẽ không phải là chu lệ hai cái dừng lại đem ôn khả khả làm đến đều khẩn trương lên là cái gì nàng trận to một đôi mỹ lệ con ngươi chu lệ trước đưa đầu ra nhìn xem phòng tắm sau đó trầm giọng nói ta đoán có phải hay không trước đó chúng ta mua rau đi vị tia tiểu xoáy ca tiến đến sau đó hắn nhìn đến ngươi phơi ở chỗ này đồ vật lòng sinh tản i ệ m hh a ôn khả khả đưa trong tay đồ vật ném một cái ô n đầu rít gào lên cái này m ộ i tử thật không trải qua đ ù a chu lệ ha ha ha cười rộ lên năm hai nghìn một mươi hai ngày mùng ngày chín tháng b ố thứ hai chín h sáng nửa ẩm mánh hổ phòng thể dục trên lôi đài triệu hiểu dương cái cầm chịu lâm phong một cái đấm móc ngã trên mặt đất lâm phong dừng lại không người há mồm t h ở dốc triệu hiểu dương cười khổ từ dưới đất bỏ dậy lấy ra trong miệng hộ r ă n g hướng lâm phong dựng thẳng một chút ngón tay cái lợi hại dương ca ngươi cũng có bị chơi ngã thời điểm a anh em ngư bức ngươi luyện q u a đi quyền đài xung quanh truyền đến một trận tiếng thán phục lâm phong cười lấy hướng dưới lôi đài người vây xem khoát khoát tay nhà này manh h ổ phòng thể dục là triệu h i ể u dương mở bởi vì vắng vẻ bình thường tới nơi này tập thể dục phần lớn đều là triệu h i ể u dương bằng hữu đây là lâm phong lần đầu tiên tới nơi này chơi thứ bảy tuần trước lâm phong đem chừng trăm cân nặng quách diễm như ô m lấy đi mấy chục mét đã cảm thấy cánh tay hế ẩm vung lên y phục xem xét trên bụng mặc dù không có thịt thừa lại cũng không nhìn thấy cơ bụng triệu h i ể u dương so lâm phong còn nhỏ hai tuổi thế nhưng một thân mất t ị để lâm phong hâm mộ chết sau đó lâm phong quyết định mất thời gian rèn luyện một chất nữ nhân ý như là chim non nép vào người đây chính là một loại tương đối khái niệm triệu hiểu dương một bên giúp lâm phong giải bao tay vừa nói ca ngươi cái này năng lực phản ứng rất lợi hại cũng là lực lượng không đủ ta có thể giúp ngươi chế định mấy cái hạng gia tăng lực lượng phương thức huấn luyện lâm phong cười nói ngươi nói ta lực lượng phía t r ê n đến có thể hay không trở thành võ lâm cao thủ một q u y ề n có thể đem người đánh bay loại kia triệu hiểu dương nói ca luyện một chút phòng thân kỹ năng có thể tỷ như bắt thật luyện sát thương tính mạnh võ thuật dễ dàng làm chết người mà lại người một khi luyện những thứ này võ thuật gặp phải sự tỉnh thì dễ dàng xúc động ưa thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề triệu hiểu dương nói những thứ này là có bản thân trải nghiệm h ắ n khi còn bé cùng hàng xóm một vị đại gia quan hệ rất tốt hoặc một thân võ nghệ vị kia thần bí đại gia sau khi qua đời triệu hiểu dương thì ỉ vào một thân võ lực ở trong xã hội lan lộn có lần còn kém một chút đem người đánh chết còn tốt vương di lưu giữ ít tiền cho người ta b ồ i một số lớn tiền thuốc men bị nhốt mấy tháng thả sau khi đi ra triệu hiểu dương nhìn lấy m â u thân t i ể u tụy bộ dáng hoàn toàn tỉnh ngộ dùng c á n đao chính mình mặt vạch phá đồng phát thể về sau rốt cuộc không ở bên ngoài làm sàng làm bậy đánh nhau ẩu đà lâm phong vô vô triệu hiệu dương bạ vai cười nói yên tâm đi Ta c gật gật đúng lúc à này lâm phong điện thoại di động tê u ớ c điện tới biểu hiện là kè di mậu dịch dương lão bản lâm phong điện thoại chứa đựng hai tấm thẻ một chương là mình mới làm thẻ một chương là lao phụ lúc còn sống sử dụng tới nghiệp vụ thẻ tiếp điện thoại về sau lâm phong đi phòng tắm tắm rửa thay đổi một thân quần áo sạch rời đi phòng thể dục hơn nửa giờ về sau lâm phong xe chạy tới h i ế n kinh trung ương thương vụ khu lượn quanh vài vòng đem lái xe tiến một tòa tên là giai thần thế mậu cao ốc lòng đất bãi đỗ xe đây là một tòa chiếm diện tích mấy ngàn mét vông tầng sáu mươi sáu cao kiến trúc ngồi thang máy đến tầng thứ mười hai lâm phong ra thang máy đi lên phía trước mấy bước thì nhìn đến n h ữ g k i quốc tế mậu dịch vài cái chữ to nơi này mấy ngàn mét vông khu làm việc tất cả đều là ta lâm phong liếc nhìn liếc một chút ở trong lòng tàn thán mới vừa đi tới tiếp tân một cái bục vệ có chút tạ đính trung niên nam nhân nợ nụ cười chào đón ngài cũng là lâm phong tiên sinh a ta là dương sở nói trung niên nam nhân nợ nụ cười hướng lâm phong vươn tay lâm phong cùng dương sở nắm chặt tay cười nói dương lão bản thật ân hạnh gặp n g à i dương sở cười ha ha lâm tiên sinh mời đến phòng làm việc của ta lâm phong gật gật đầu tiến văn phòng lâm phong ngồi xuống về sau một tên nữ thư ký tiến lên hỏi thăm lâm phong muốn uống gì lâm phong k h o á t khoác tay không dùng cảm ơn mỹ mạo nữ thư ký quay người rời đi đồng thời đóng cửa lại dương sở tại lâm phong đối diện ngồi xuống một mặt ngượng n h ị nói lâm tiên sinh cuối tháng sau hợp đồng liền đêm kỷ chúng ta l à muốn hợp đồng nhưng bây giờ sinh ý không tốt làm c dương sở, sở nhữ lại lông mày hơi hơi gật đầu nói ra trước đó đều là ba năm vì một cái thời hạn lớn đổi thành một năm thế nào dạng này chúng ta thì tiết kiệm xuống một mươi triệu tiền tài dùng làm quay vòng vượt qua khó khăn thời kỳ lâm phong lắc đầu không có ý tứ dương lão bản Cái tiếc nối dài. này ta không thể đồng、ý. Dương ta thể một mặt thở ý. Sở lâm Phong không đồng ý lời nói, hắn chỉ đồng nói, ý lời có tiên h ể g ả m b i chế, tích chút thuê nhỏ phòng. một tiên diện văn Lâm sinh nếu như ngài có thể cho phép chúng ta phân ra một khu vực cho thuê lại lời nói dương sở làm sao cùng nỗ lực hy vọng lâm phong có thể đồng ý lâm phong đương nhiên là trực tiếp tự tuyển cái này họ dương còn muốn làm trung gian thương kiếm lời t r ê n h l ệ giá lão phụ thân thế nhưng là lưu lại di ngôn tuyệt không cho phép dạng này sự tính phát sinh đã nhanh đến giữa trưa tầng hai mươi hai cũng là khu ăn uống bởi vì phòng cháy nguyên nhân đương nhiên không thể tại trong lầu nhóm lửa nấu cơm cơm r a u đều là ở bên ngoài làm tốt vận đi lên thức ăn nhanh mặc dù là thân g i a vài tỷ phú hảo nhưng đối với một ngày ba bữa lâm phong cũng không có quá yêu cầu cao chỉ cần hợp khẩu vị có thể ăn no bụng là được thuận tiện cũng có thể ôn lại một chút đã từng làm dân đi làm lúc sinh hoạt lãnh đạo nhóm đều là thích sạch sẽ tầng hai mươi hai đại s ả n h sàn nhà bị kéo đến sạch sẽ bàn ghế cũng bày trình trình tề tề khoảng cách m ộ ư ơ i hai điểm tan ca còn có mười mấy phút trong đại s ả n h cũng không có bao nhiêu người lâm phong liếc nhìn liếc một chút rất nhanh liền đem ánh mắt rơi tại phía trước vị trí cạnh cửa số đây không phải là ôn khả khả sao đối diện nàng ngồi cái k i a cái nam nhân trẻ tuổi là ai lâm phong hiếu kỳ đi qua tại tới gần chỗ ngồi xuống ôn khả khả hơi cúi đầu thân s ắ c hơi có chút mất tự nhiên dùng đũa đâm lên trước mặt đĩa hai con ngươi thỉnh thoảng liếc về phía ngoài cửa sổ đối diện nam tử trẻ tuổi liền đuốt đều không cầm hắn đem ghét bỏ ánh mắt theo trước mặt trên bàn ăn thu hồi về sau cười nói ôn tiểu thư muốn không chúng ta ra ngoài ăn đi vô luận ngươi muốn ăn cái gì đều do ta tính tiền thế nào ôn khả khả quay đầu lại nhìn một chút nam tử trẻ tuổi có chút co quắc k h o t tay một cái nói cảm ơn không dùng ta cảm thấy nơi này đồ ăn rất tốt nam tử trẻ tuổi n i ế t miệng lên ôn tiểu thư đây chính là lão b ả n của các ngươi gọi ngươi tới chiêu đại ta không hết địa chủ c h i nghi cái này không được đâu ta nếu là không cao hứng công ty của các ngươi tháng sau nhưng muốn chuyển ra cái này tòa nhà nói không chừng sẽ còn giảm biên chế đến thời điểm ngươi cái này viên chức nhỏ nói đến đây nam tử trẻ tuổi vẻ mặt đắc ý nâng lên hai tay nhùn h ù n vai đây không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp ôn khả khả nhăn đầu lông mày trịnh tiên sinh ta cũng không phải bộ phận ti a nhân viên là ngươi cứng rắn luôn kéo ta tới họ trịnh nam tử trẻ tuổi một mặt không vui nói ôn tiểu thư ngươi lời nói này đến thì tổn thương cảm tình ta cũng không có ép buộc ngươi ý tứ hai người ngắn ngủi vài câu lâm phong thì nghe rõ nguyên lai、like、cái họ này trịnh lại là đồng hành gia hỏa này sử dụng văn phòng thuê đến áp chế một cái tiểu cô nương thật cho chủ nhà nhóm mất mà ta bất quá muốn là dương lão bản tìm mỹ n ữ đến cùng chính mình nói chính mình có thể đáp ứng hay không hàng thuê khẳng định là không biết rồi khu khu phục vụ viên lâm phong ho khan hai tiếng lớn tiếng kêu lên thế mà tủ kính bên trong mặt những cái kia ăn mặc chỉnh tề phục vụ viên chỉ là nhìn một chút lâm phòng bất vi sở động ở chỗ này ăn cơm là muốn đến cửa bếp nơi đó đi đánh lâm phong cười cười nghiêng đầu sang chỗ khác lúc này ôn khả khả đã một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong lâm phong hướng nàng nết miệng cười một tiếng ôn khả khả đầu tiên là hai mắt mở to ngay sau đó trong tay đôi ném một cái làm ra hai tay ôm ngực động tác nhìn đến lâm phong tả ác nụ cười nàng nhớ tới cái k i u biến hình vòng vòng ôn khả khả đã không biết làm sao kịp phản ứng về sau đầu tiên là thả tay xuống sau đó lại khẩn trương khoác tay đúng một tiếng trước mặt đĩa bị nàng trong lúc vô tình là tung bên trong đồ ăn canh bay ra vậy và họ trịnh nam tử trên mặt a một tiếng hét thảm theo họ trịnh nam tử trong miệng phát ra trong canh có nước ép ớt tung tóe đến ánh mắt hắn bên trong lâm phong đầu tiên là xứng sở sau đó nhịn không được ha ha cười ha h a t r ư ơ n g mười hai họ trịnh dùng một mắt hung hăng trừng liếc một chút chế rêu hắn lâm phong sau đó bưng bít lấy nói h nói h ánh mắt vội vàng chạy vào nhà vệ sinh thanh tẩy ánh mắt đi này làm sao làm a ốn khả khả không biết làm sao vừa mới nàng thoáng nhìn trịnh quan thanh lúc rời đi khắp khuôn mặt là phẫn nộ t i ế t quản lý giao xuống nhiệm vụ là để cho nàng đ g ồ i trịnh quan thanh tại phụ cận dạo chơi thuận thương lượng một chút tục thuê sự tình hiện tại sự tình giống như làm ư ôn tiểu thư chúng ta thật đúng là có duyên a ở chỗ này đều có thể đụng tới lâm phong ngồi đến ôn khả khả bên cạnh vừa cười vừa nói ôn khả khả ôm chặt hai tay thân thể hơi hơi co r ụ t lại tận lực dựa vào ở trên tường đây cơ hồ là nàng vô ý thức động tác nàng có bệnh thích sạch sẽ điểm này chu lệ là biết cũng không biết chu lệ vô tình hay là cố ý để ôn khả khả đối lâm phong sinh ra hiệu lầm không chút nào khoa chừng nói lâm phong bây giờ đang ở ôn khả khả trong suy nghĩ cơ hồ cùng biến thái vẽ lên năng bằng lâm phong nhìn một cái ôn khả khả ánh mắt cùng động tác đột nhiên thì minh bạch hắn đã gặp qua là không quyết được nhìn qua tâm lý học cùng nhỏ biểu lộ học phương diện tư tịch tuy nhiên đối cái này hai môn học vẫn chỉ là có biết một hai nhưng cũng có thể đoán ra cái đại khái nghĩ đến ngày hôm trước phát sinh sự t ì n h lâm phong xấu hổ cười một tiếng không có ý tứ a hôm trước ta đi toilet không cẩn thận đem quần áo ngươi đụng phải trong bột tám sau đó sau đó ta liền giúp ngươi t ẩ y lâm phong miêu tả một chút đi qua có chút thời sự mặc dù nói đi ra xấu hổ nhưng nếu là không nói hiểu lầm liền sẽ càng lúc càng lớn lâm phong làm người hai đời tự nhiên minh bạch đạo lý này ôn khả khả lông mi g i i vây vài cái mỹ lệ trong con ngươi xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ thân sắc nàng đối lâm phong là có h ả o cảm thật đấy lòng bên trong cũng không hy vọng lâm phong là cái có quái gợ nam nhân thì ra là thế hiểu l â m giải trừ ôn khả khả rốt c ụ ộ c trầm t ĩ n h lại thật xin lỗi a lâm tiên sinh ta ta hiểu lầm ngươi ôn khả khả là cái đơn thuần đ à n g hoàng tốt của đường hơi kém đem l ạ i máy bay chữ nói ra miệng còn tốt nàng kịp thời k h ô n g chế lại dây thành đồng thời ở trong lòng thầm m ắ n g chu lệ là cái nữ nhân xấu không có việc gì không có việc gì đều là ta sai đúng ngươi không phải làm quảng cáo thiết kế sao làm thế nào lên đi a công tác đến lâm phong cười lấy hỏi ôn khả khả nhăn đầu lông mày đem trước trong công ty phát sinh sự tỉnh đối lâm phong giảng thuật một phen nguyên lai、like、cái kêu họ trị người h n trẻ tuổi tên là trịnh quang thanh ôn khả khả c h â quảng cáo công ty thuê văn phòng đ ế n kỳ muốn thuê vốn là lão bản cùng trịnh gia đã nói tốt không nghĩ tới trịnh quang thanh đột nhiên chạy tới nói muốn tăng tiền thuê làm trịnh quang thanh nhìn đến mỹ lệ tuổi trẻ ôn khả khả về sau thì lên ý đồ xấu đưa ra một cái không an phận yêu cầu ôn khả khả người lãnh đạo trực tiếp cũng chính là sáng tạo bộ quản lý tiết mai cưỡng ép để ôn khả khả tiếp đại trịnh q u a n thanh tiết mai nói cho ôn khả khả xã giao vui vẻ đem trịnh công tử ứng phó là được ôn khả khả nào hiểu những thứ này xa g i a o nhớ ký ứng phó hai chữ sau đó đem trịnh quan thanh đưa đến tầng hai mươi hai đến ăn cơm hộp nàng nói xong lâm phong lại nhịn không được cười rộ lên ôn khả khả trắng lâm phong liếc một chút ta hiện tại phiền p h ứ c lớn ngươi còn cười ta khu khu lâm phong tranh thủ thời gian ngưng cười nghiêm mặt nói về sau công ty để ngươi làm tiếp những thứ này cùng ngươi bản chức công tác không quan hệ sự tình ngươi có thể trực tiếp c ự tuyển ngươi có biết hay không trong này có quá nhiều bản g môn tà đạo ôn khả khả túi đầu xuống thấp giọng nói ta lại không, đốc, chỗ nào không biết những thứ này chỉ là chỉ là công việc bây giờ khó tìm như vậy lâm phong đang định an ủi ôn khả khả vài câu t r ì n h quan thanh theo trong t ò a l é t đi ra hắn mắt trái châu phủ đầy tiêu máu đỏ đến cùng thỏ nhãn một dạng trên mặt tức giận cũng không có tán đi bởi vì hơi sưng đỏ mắt trái ngược lại lộ ra có chút hung ác hắn vừa mới cọ rửa hai mắt lúc suy nghĩ một chút cho rằng ôn khả khả cố ý để cho mình khó chịu t r ì n h quan thanh đi đến trước b à n nhìn thấy ôn khả khả đang muốn chửi ầm lên nhưng một đạo sắc bén ánh mắt quăng qua đến chính quan thanh nhìn thấy lâm phong ánh mắt không khỏi khẽ giật mình lâm phong đứng lên cười nói chính tiên sinh khả khả nói lâu mười tám cái t i ê mảnh đất công ty các nàng không thuê a trịnh q u a n thanh cùng ôn khả khả hai người đồng thời sửng sốt lâm phong lại cười cười kéo ôn khả khả tay rời đi tầng hai mươi hai tiến thang máy làm cửa thang máy đóng lại lúc ôn khả khả mới đã tỉnh h ồ n lại nàng dậm chân một cái v ư ơ n g bít lấy phát hồng gương mặt lẩm bẩm nói hết xong ta chắc là phải bị c u ố n gói sao cái gì cá m ự ca họ trịnh không nguyện ý thuê ta thuê cho công ty của các ngươi không là được vừa mới nói xong ôn khả khả một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong lâm phong đến cùng có bao nhiêu nhà hai mươi mấy bộ nhà trọ coi như còn có văn phòng lâm phong thản nhiên nói lâu mười hai toàn bộ một tầng đều là ta vừa vặn cuối tháng sau chỗ đó thì chống không vừa vặn tìm khách hàng thu thuê hh ôn khả khả bừng tỉnh đại n ộ nói n g u y ê n lai、like、ngươi đem sự tỉnh q u á y nhiễu là muốn kiếm cái đại tiện nghi à. lâm phong lắc đầu đừng nói như vậy là ngươi trước tiên đem sự tỉnh làm hư ta chỉ là giúp ngươi biết không dưới thang máy đến lầu m ộ ư ơ i tám ôn khả khả c h ỗ quảng cáo công ty cùng ba nhà khác công ty là dùng trung tầng này thuê diện tích lớn khái là một bình hai bên nhân viên một trăm n g ư ờ i tới ôn khả, khả giới thiệu sơ lược một chút công ty tình huống sau đó mang theo lâm phong đi tới quản lý cửa phòng làm việc ôn khả khả gõ gõ cửa bên trong truyền ra một cái trung niên thanh âm nữ nhân mời đến lâm phong đẩy cửa ra cùng ôn khả khả đi bảo vị t i a x o á i ca là ai a đúng v ở ai a dài đến thật là đẹp trai tuổi trẻ lại có khí chất trong công ty các nữ nhân xì xào bàn tán lên chu lệ sớm thì nhìn đến lâm phong chỉ là chính tại đi làm bị cấp trên nhìn chằm chằm không tốt hơn trước cùng lâm phong chào hỏi nghe đến chung quanh đồng sự nói nhỏ âm thanh chu lệ có chút đắc ý chỉ có nàng biết lâm phong nội tình giá trị con người hơn trăm triệu phú hảo tuổi trẻ đẹp trai còn không có bạn gái trong công ty nhiều như vậy hội câu người hồ lý tình nàng đương nhiên sẽ không đem lâm phong nội tình nói ra sau một lát chu lệ nhìn đến cửa phòng làm việc mở lâm phong cùng ôn khả khả đi tới phía sau hai người tiết quản lý mang trên mặt vẻ t r h n g trọc ôn khả khả cúi đầu hai mắt hồng hồng một bộ bộ dáng bị khuất lâm phong trên mặt lại mang theo nhấp nô ý cười chu lệ lập tức tiến lên đầu tiên là trắng liếc một chút lâm p h o n g sau đó lôi kéo ôn khả khả cánh tay cau mày nói khả khả làm sao tiết quản lý m ế c miệng lên làm sao bị sao thôi sự tình là như vậy lâm phong cùng ôn khả khả lên lầu lúc chính quan thanh thì cho tiết quản lý gọi điện thoại sau đó tiết quản lý thì tiến tổng giám đốc văn phòng nói không ít ôn khả khả nói xấu lại sau đó lâm phong cùng ôn khả khả tiến văn phòng họ kiều trung niên n ữ nhân thái độ lạnh lùng căn bản không cho ôn khả khả nói chuyện với lâm phong cơ hội kiều tổng giám đốc đem ôn khả khả đổi u trách một trầu về sau liền để ôn khả khả đi t ạ i vụ tính tiền rời đi bị sao tại sao có thể như vậy chu lệ kinh ngạc nói một câu tiếp lấy liền xông vào văn phòng tiếp lấy văn phòng bên trong thì chuyển ra một trận tiền ồn ào lâm phong cũng cảm thấy rất ngạc nhiên nguyên bản hắn đối chu lệ đã sinh ra không tốt ấn tượng không có nghĩ đến cái này nữ nhân vẫn rất g i ả n g nghĩa khí tiếp đó chu lệ cũng bị cuốn gói sau nửa giờ chu lệ cùng ôn khả khả bưng lấy hai cái thùng giấy đi tới cửa thang máy lâm phong ôm ấp hai tay rượu và o ở trên tường thần thái nhàn nhã chu lệ lại trắng lâm phong liếc một chút phong tình vô hạn ôn khả khả chu chu mỏ bộ dáng lộ ra rất đáng yêu lâm phong cười nói một cái công ty có hay không tiềm lực muốn nhìn l ã o bản rất hiển nhiên các ngươi vị này thời mãn kinh l ã o bản chỉ có thể đem công ty làm đến bước này tại dạng này công ty công tác là không có phát triển tiền đồ vừa mới nói xong tiết quản lý đã lấy g à y cao gót thần sắc nạo nghễ đi tới trâm trọng nói nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưới khắc ỷ vào chính mình có mấy phần bộ dáng liền cho rằng tới chỗ nào người ta đều muốn cho ngươi mấy cái phần mặt m ũ i có phao tiểu cô nương tinh lực cùng thời gian còn không bằng nhiều đọc vài cuốn sách tăng trưởng một chút kiến thức lâm phong đánh đo một cái thân eo tròn vo tiết quản lý đưa tay che mũi nói a gì, ngươi mí mắt biến thành màu đen sắc mặt t r ắ n g bệnh mắt lộ vẻ mệt mỏi kiến nghị ngài đi xem một chút mũi phụ đúng nhờ ở trên người vẫy chút nước hoa đều có mùi thiêu tiết quản lý không khỏi xứng sở làm nàng nhìn thấy lâm phong ghét bỏ ánh mắt về sau ngượng đến s n g mặt đỏ lên thật tìm không được một cái lỗ để c h u i vào lâm phong trôi nói triệu chứng trên người nàng đều có cái này đều có thể nhìn ra cái kia ngưỡng ấy chị tốt lâu đều không chị tốt nghe lâm phong tiểu nói này nàng đều muốn mời lâm phong cho mình bắt mạch đáng tiếc vừa mới nói những lời kia đem lâm phong đắc tội thảm ngươi thế mà hiểu y thuật chu l ệ một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong lâm phong cười nói không hiểu nhiều cũng là bình thường nhìn nhiều mấy quyển sách t thôi đúng các ngươi mỗi tháng muốn giao tiền thuê nhà thiếu nợ ta tiền thuê nhà không thể được ta giúp các ngươi tìm công tác đi a ôn khả khả tĩnh lớn hai mắt lấy lâm phong lâm phong c a o mày nói lầu ba mươi sáu nhà kia công ty gọi là cái gì nhỉ đại kỳ quốc tế truyền thông cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn hiến kinh p h â n bộ ôn khả khả nói ra vừa mới sao các nàng kiểu tổng giám đốc trước kia cũng là công ty này đi ra lâm phong gật gật đầu đúng cũng là công ty này ta cùng bọn hắn công ty con quản lý rất quen các ngươi liền đi công ty này đi làm đi công ty này mới có phát triển tiền đồ ta năm ngoái phỏng vấn qua không muốn ta ôn khả khả cúi đầu xuống chu lệ tao mày nói ta cũng là lâm phong khẽ mỉm cười nói t ta, ta lâm phong khoác khả khả khả khả khoác khoát tay khác suy nghĩ nhiều ta chỉ là không muốn đổi khách trọ mà thôi làm chủ nhà để các ngươi thật tốt công tác dễ càng nhiều tiền về sau tăng tiền thuê nhà các ngươi cũng không tiện cự tuyệt đúng không chu lệ cùng ôn khả khả nhìn nhau hai người trong con n g ư ờ i đều mang mãnh liệt c h ờ mong người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ t h ấ p c h ạ y có thể đi đại công ty đi làm ai muốn đợi tại không có phát triển tiền đồ công ty nhỏ không chỉ có thể có càng tiền lương cao còn có thể thực hiện tự thân giá trị chu lệ đang muốn càng tạng lâm phong điện thoại di động đê uy lâm phong tiếp thông điện thoại trong điện thoại truyền tới một nữ nhân trẻ tuổi thanh âm thanh âm nghe có chút băng lãnh nhẹ nhàng là lâm tiên sinh sao ta muốn thuê ngươi bộ kia ở vào í t í t í t nhà có ma lâm phong trợt cảm thấy một trận hàn khí theo lòng bản chân dâng lên toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới chính mình gọi điện thoại nữ nhân giống như là một cái nữ quỷ chương mười ba trước bàn làm việc ôn khả khả cùng chu lệ thẳng tắp nửa người trên ngồi đối diện một cái xóa một đầu màu nâu đỏ tóc ăn da thịt trắng non mỹ nữ mỹ nữ thân mang có cái nơ áo sơ mi trắng màu đen tiểu âu phục tinh tế thẳng tắp đôi chân dài phía trên quấn màu đen bút chỉ quần n à n g ngựa dựa vào trên ghế làm việc ra o hòa hai chân một cái màu đen dày cao góp treo ở n h ó n đầu ngón chân lên phía trên một lay một cái tuy nhiên tư thế cùng động tác có chút thiếu lễ độ lại mang cho ôn khả khả cùng chu lệ một loại vô hình áp lực lương thi thi đại kỳ quốc tế truyền thông tiến kinh công ty còn tổng giám đốc tại quảng cáo truyền thông giới lương thi thi là công nhận nữ cường nhân cũng là ôn khả khả cùng chu lệ chỗ làm việc thần tượng hai nữ cảm nhận được lương thi thi khí tràn g thực đều là tâm lý nguyên nhân lương thi thi mặt không biểu tình xem hết ôn khả khả cùng chu lệ lý lịch sơ lược sau đó đem hai tâm lý lịch sơ lược nhẹ nhẹ thả ở trên bàn làm việc ôn khả khả cùng chu lệ tim cũng nhảy lên đến c ú n họng sợ bị lần nữa cự tuyệt lương thi trầm h i mặt một chút sau đó gật gật đầu đối ôn khả khả cùng chu lệ nói hai người các ngươi ngày mai đến làm nhận t r ư ớ đi bộ sách lược bên kia đang cần người ba tháng thực tập kỳ mỗi tháng năm nghìn lương tạm chuyển chính thức về sau lương tạm tám nghìn thêm tiền thưởng vừa mới nói xong ôn khả khả cùng chu lệ trên mặt đều toát ra thần sắc kích động đi ra văn phòng ôn khả khả cùng chu lệ đem thùng giấy thả tại trước đài bảo quản nơi thang máy cửa lâm phong giống trước đó một dạng ôm trong ngực hai tay trở lấy hai người thế nào lâm phong cười lấy hỏi chu lệ hưng phần nói lâm phong ngươi cũng thật là lợi hại lương tổng xem chúng ta lý lịch sơ lược về sau trực tiếp đem chúng ta trúng tuyển ôn khả khả cũng cao hứng gật gật đầu lâm lâm phong cám ơn ngươi ôn khả khả rốt cục không gọi lâm phong vì lâm tiên sinh lâm phong khoác qua tay thật không cần cám ơn ta bởi vì lúc trước đều là lừa các người ta cùng lương tổng không quen vừa mới cũng không có gọi điện thoại cho nàng a hai nữ một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong vừa mới các nàng đi phỏng vấn thời điểm lâm phong không c ó theo lấy nói muốn sớm cho lương tổng gọi điện thoại thông báo một chút không nghĩ tới lâm phong cười nói có lúc một việc không có các người nghĩ đến khó khăn như vậy vị kia lương tổng là có tên mặt lệnh nữ vương làm sao cho ta cái này tiểu chủ nhà mặt mũi nàng nhìn chúng là các ngươi năng lực chúc mừng các ngươi ôn khả khả cùng chu lệ nợ nụ cười khổ không biết nói cái gì ôn khả khả cùng chu lệ đi tầng hai mươi hai đi ăn cơm các nàng muốn lưu lại buổi chiều thì làm quen một chút công tác hoàn cảnh lâm phong đến ga ra tầng ngầm mở cửa xe lên xe đánh bắt lửa đang định đem xe lái xe ra vị một cái tóc căn mỹ nữ ôm trong ngực hai tay xuất hiện tại trước đầu xe mặt lâm phong lập tức phanh xe lui lúc tùng tùng mỹ nữ đi tới buồng lái ngoài cửa sổ gõ gõ cửa sổ xe lâm phong quay cửa xe xuống tiểu phong đều lên lầu ba mươi sáu vì cái gì không tiến phòng làm việc của ta ngồi một chút mỹ nữ cau mày hỏi nếu như ôn khả khả cùng chu lệ ở đây nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc lâm phong không phải nói không biết vị này lương tổng sao vị này bộ giá ngoài ba mươi mỹ nữ chính là lương thi thi Dì nhẹ ỏ nhìn nhìn thi thi ta. Ta. Thi thi nào hoàn toàn h g không có bình thường nữ cường nhân phong phạm nàng cũng không phải là lâm phong mẫu thân thân muộn muội cùng lâm phong cũng không có cái gì liên hệ máu mủ đến mức bên trong góc m ắ t ân ân đoán đoán cái gì lâm phong cũng không quá g i ả i nhìn đến lương thi thi nước mắt đều đi ra lâm phong ở trong lòng thở dài an ủi mẹ ta một mực giữ lấy một tấm hình cũng là ôm lấy ngươi cười đến rất vui vẻ tấm kia thật sao lương thi thi trận to một đôi mỹ lệ con n g ư ơ i lâm phong gật gật đầu bọn họ cũng không phải hoàn toàn mặc kệ ngươi không phải vậy cũng sẽ không đem lầu ba mươi sáu dao cho ngươi một phân tiền tiền t h u ê đều không m u ố n một năm mấy triệu đâu vừa mới nói xong lương thi thi không khỏi cười nhưng trong hốc mắt nước mắt lại là ngăn không được chảy ra lâm phong quất tờ khăn giấy đưa ra ngoài cửa sổ lương thi thi rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình lau khô nước mắt về sau vòng qua đầu xe mở cửa xe ngồi lên tay lái phụ làm gì lâm phong nhìn lấy chính thắt dây an toàn lương thi thi mở to mắt hỏi lương thi thi nói gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng ta đem nhà bán ở dưới tay ngươi nhiều như vậy nhà làm một bộ cho ta ở lâm phong một mặt bất đắc dĩ nói ta liền biết có thể như vậy đi chỗ nào xe chạy ra khỏi ga ra tầng ngầm phía trên đường lớn về sau lương thi thi t r e o chọc một chút tóc dài hỏi lâm phong cười hắc hắc ta dưới tay có bộ nhà có ma đang chuẩn bị cho thuê hai trăm mét vuông đại công vụ sửa sang hào hoa các loại điện khí đầy đủ chính thích hợp một vị lạnh như băng mỹ nhân nhi và o ở thay ta c h ấ n trạch lương thi thi giả vờ vẻ mặt nghiêm túc nói t i ể u phong a đời trước tức giận theo ngươi có thể không có quan hệ gì ngươi có thể đừng nghĩ đến báo thù cái gì ta thân thể này có thể chịu không được ngươi giày v ò lời này lâm phong đương nhiên sẽ không hướng lệch ra châu nghĩ khẽ mỉm cười nói yên tâm đi ta không biết hố ngươi tới c h â ngươi liền biết đi gặp vị k i ê muốn thuê nhà có ma thần bí nữ khát trọ lâm phong có chút tâm hỏng muốn không phải lương thi thi chủ động tiếp cận đến hắn khẳng định gọi điện thoại đem triệu hiệu dương cho kêu đến tiểu tử kia dương ký đủ lương thi thi đột nhiên nói cha mẹ ngươi qua đời về sau trên thế giới này thì chúng ta là thân nhân về sau muốn thường xuyên đi lại liên hệ biết không tuân mệnh lâm phong gật gật đầu tiếp xuống tới lương thi Thi nói lên lấy trước sự tình hơn mười năm trước cũng chính là cuối thập niên chín mươi kỳ lương thi t học i h sòng cao trùng muốn muốn ra nước ngoài học lâm phong mẫu thân kiên quyết phản đối lúc đó lại chuyển ra lương thi thi nói một cái nước ngoài bạn trai cái này thì liền lâm phong phụ thân cũng kiên quyết phản đối kết quả chơi cứng lương thi thi không chút do dự xuất ngoại lâm phong mẫu thân lúc đó tức giận đến đều lớn bệnh một trận nàng thế nhưng là đem phụ thân theo ven đường kiếm về cô gái này làm con gái r u ộ t dưỡng kết quả như thế không nghe lời mấy năm về sau lương thi thi học thành về nước lâm phong phụ mẫu cũng không nguyện ý gặp nàng lương thi thi nói xong lâm phong cười nói ta ngược lại là nghe nói ngươi đi ra ngoài là nghe hàng xóm hầu n ô n l o ạ n ngữ nói cha mẹ ta đem ngươi trở thành con dâu nuôi từ nhỏ tại dưỡng lương thi thi gật gật đầu cái kia thời điểm không hiểu chuyện lắm ngược lại là có phương diện này lo lắng nhưng càng nhiều lại là đuối nước ngoài hướng tới Về hề sau ra ta ngoài mới phát hiện, nước ngoài không hề giống ta tưởng tượng mới phát tốt đừng ẹ p phải Phong phải như nàng, cần hướng bọn nhận Đến nói, tính mình, trong lòng tưởng niệm không, trên mặt lại băng đến cùng mặt lạnh vương giống như. Đúng, người cái kia nước ngoài bạn trai thế nào? Lương thi thi lắc đầu nói, nào bạn chút họ khoát hay thế Thi Thi bước vậy. với tay Là lỗi lầm. Lâm là lại lắc ta ta một một mặt mặt trai trai? kia có các cái có cái có đi. diêm cái sớm gì đầu đều đ nghe một số người nói lung tung nước ngoài nam nhân tại trên tv nhìn lấy x o á i thực đến gần về sau ngươi sẽ phát hiện bọn họ lỗ chân lông rất to thể vị còn rất nặng nói xong giơ tay lên tại lâm phong trên mặt nắm chặt một chút cười nói vẫn là nhà chúng ta nam nhân gia non thanh tú không dùng nước hoa đều thơm nào ngạt lâm phong một mặt bất đắc dĩ nói ngươi thẳng thắn nói ta là nhỏ thị tươi được nói chuyện xe tiến vào một cái tên là lệ thành thế kỷ tiểu khu cái tiểu khu này vẫn là ba năm trước đây mới xây trong cư xá tầng lầu đều không cao đại đa số đều là v à tầng thứ bảy tòa nhà tổng cộng m ộ ư ơ i sáu bộ nhà trọ đều là lâm phong năm trước một tòa này bốn trăm linh bốn phát sinh một kiện giết người án một cái tuổi trẻ nữ nhân cùng cái gọi là nam bạn thân chui ổ trăn bị bạn trai tại chỗ bắt lấy c ầ m a o đem tới đ â m chết. Đón l ấ y giờ ế t n g ư i trai bạn cái ầ m sợi s dây treo ở đèn treo phía trên, phía trên treo cổ tự ở đèn phía phía cổ t Phát s này h trận n g một n m ư ờ i sáu phòng nhỏ đều chưa thuê trong tiểu khu nó lầu ở hộ bình thường đều vòng quanh cái này tòa nhà đi đồng thời còn liên lụy toàn bộ tiểu khu giá phòng đều so khác tiểu khu thấp rất nhiều lâm phong đem lái xe tiến lòng đất bãi đỗ xe bình thường sát bên thứ bảy tòa nhà chỗ đậu đều là hư không nhưng lúc này thời điểm lại ngừng lại một cỗ nhỏ xe vận tải còn có một người mặc áo khoác trắng cô gái tóc dài đứng tại hàng bên cạnh xe hai tay cắm ở túi áo bên trong lâm phong vỗ hai lần còi áo trắng nữ tử xoay người nhìn về phía lâm phong xe một chương không gì sánh được tinh xảo tựa như là bị mỹ nhan tu qua mặt trái xoan xuất hiện ở trong mắt lâm phong tuy nhiên mặc lấy rộng rãi áo khoác trắng lại có thể nhìn đến mông nhau vị trí tốt một đôi đôi chân dài lâm phong tay lái vừa đánh để xe tiến vào bên cạnh chỗ đ ầ u sau đó vội vàng xuống xe ngươi tốt ta là lâm phong ngươi chính là gọi điện thoại cho ta tề tiệu thư a lâm phong ân cần hướng mỹ nữ vươn tay nhìn bộ dáng đây cũng là một vị cao tố chất khách cho a họ tề nữ tử mặt không biểu tình khẽ gật đầu vươn tay cùng lâm phong nắm một chút thản nhiên nói ta gọi tề dao nói xong liền buông tay ra chỉ vào sau l ư n g toa hình nhỏ xe vận tải nói đây là ta mang đến đồ vật muốn mang lên đi bởi vì đồ vật có chút đặc thù cho nên muốn cùng ngươi sớm nói một chút ngươi nếu là không đồng ý ta thì không thuê tề dao thanh â m lộ ra rất nhẹ nhàng còn mang theo một loại kỳ lạ đ ô i vận lại thêm ga ra tầng ngầm có hồi âm cho nên nàng thanh â m nghe có loại thăm thẳm như khóc vị đạo tề dao vung xuống tay mang theo khẩu trang nam tài xế xuống xe mở ra thùng xe khi thấy bên trong đồ vật lúc lâm phong hai mắt trợn trừng lên lại là từng cái hình trụ tròn pha lê vật chứa bên trong chứa đủ loại thân thể bộ phận tổ chức lương thi thi đi tới chỉ là nhìn một chút liền lập tức che miệng vọt đến một bên lâm phong đẻ xuống không phải mái c a o mày hỏi tề h tiểu thư ngài là thầy thuốc thế g i a o thản như nói ta là pháp y yể vừa mới điều đến yến kinh lâm tiên xin ngài yên tâm những vật này ta có thể mang về nhà đều là có hợp pháp thủ tục lâm phong xứng sở sau đó cười nói không có vấn đề ngược lại ngươi không thuê cái này tòa nhà cũng không người ở thế dao gật gật đầu ta thì ở bốn trăm linh bốn đi vọng tầng không gian lớn có thể bày đặt những thứ này mẫu vật còn có thể đưa ra một cái phòng làm việc thiên thuê lời nói ta chỉ giao giá thị trường một nửa giá thị trường một nửa cũng chính là mười n g h n khối một tháng phải biết đây chính là hai trăm mét vuông vọng tầng ở lại diện tích có thể đạt tới hơn ba trăm bình tầng cao nhất còn có ban công không có vấn đề lâm phong gật gật đầu sau đó hiếu kỳ hỏi tề tiểu thư ngài thật không sợ đây chính là nhà có ma bên trong chết ba người thế giao thản nhiên nói ta là kẻ vô thần chương mười bốn tề tiểu thư người là gan thật là lớn a muốn là ta ở tại nơi này dạng trong phòng khẳng định vụ chết lâm phong giúp đơ đem một cái phao nửa khối trái tim pha lê vật chứa mang lên lầu một mặt bội phục nói ra thực không có gì chỉ cần ngươi không hoảng sợ cái gì cũng không sợ hoảng sợ là bắt nguồn từ mọi người đối với không biết sự vật sai lầm lý giải thế giao một bên trưng bày gốc đến ngọn vật chứa một bên t ừ tồn ó i nói được nửa câu nàng đột nhiên trận to hai mắt chỉ thấy một cái con rắn chậm rãi theo nàng trong tầm mắt bỏ qua tại thời khắc này nàng liền hô hấp đều ngừng lại thân thể càng là không bị khống chế khẽ run lên còn tốt con rắn bỏ vào gạch lát sàn khẽ hở nàng thở dài ra một hơi quay đầu nhìn lại lâm phong chính đưa lưng về phía nàng cũng không có phát hiện mình dị thường lâm tiên sinh nơi này bỏ trống quá lâu đều có côn trùng t h ề g i a o c a o mày nói lâm phong quay đầu kinh ngạc nói đây chính là lầu bốn mà lại toàn bộ sửa trước qua không có côn trùng a t h ề g i a o trầm mặt một chút thản nhiên nói không có việc gì ta sẽ dùng thuốc sát trùng lúc này lương thi thi giúp đơ sách một cái dương tới nàng sẽ hỗ trợ chủ yếu là nhìn lấy lâm phong gặp mỹ nhân nhi liền thành chỉ liêm chó tâm lý có chút m g i chua nàng thế nhưng là lâm phong gì nhỏ là thân nhân a lâm phong đối nàng đều không giống xếp thẳng hàng mỹ nữ nhiệt tình như vậy lương thi thi không biết là tại lâm phong trong suy nghĩ tề giao là muốn giao tiền thuê nhà mà lương thi thi là ở không trả thù lao cùng không cho tiền là muốn khác nhau đối lãi càng trọng yếu là phòng này có người ở về sau đằng sau thì dễ dàng quảng cáo cho thuê thực tế giao không cho tiền thuê nhà lâm phong ngược lại bỏ tiền ra đều nguyện ý để cho nàng ở trước mắt xem ra là cả hai cùng có lợi đoán trừng trừ chính mình tiến kinh thành bên trong chủ nhà nhóm không có mấy cái cái nguyện ý đem chính mình nhà biến thành thân thể bộ phận phòng t i ê u bản mấy chục cái pha lê vật chứa còn có hai cỗ hoàn chỉnh thân thể không xương rất nhanh bị chuyển vào bốn trăm linh bốn cùng tề giao cáo tử xuống lầu về sau lâm phong phát hiện nhỏ xe vận tải đã đi ai nha m ệ t chết ta biểu hiện tốt một chút một chút lương thi thi ngồi lên tay lái phụ xoa eo kêu ầm lên lâm phong cười cười người cái kia rèn luyện một chút thân thể nói xong lâm phong thì phát động xe hắn đem xe lái thẳng tiến cầm hồ tiểu khu cũng chính là ôn khả khả quét diễm như các nàng thuê lại cái tiểu khu này cầm hồ tiểu khu thế nhưng là hiến kinh thành có tên mỹ nhân n lấy gì nhỏ tư sắc có đầy đủ tư cách vào ở nơi này thứ sáu tòa nhà số chín trăm linh một nhà trọ trên cửa lắp đặt tiểu mới nhất mật mã khóa theo thời đại phát triển trong phòng sửa sang các loại điện khí thiết bị đều tại hợp thời đổi mới cho nên nói cho thuê phòng sinh ý trừ mua nhà sửa sang tiền bên ngoài đằng sau còn sẽ có duy trì liên tục chi tiêu d ì nhỏ nơi này thế nào xứng với ngươi cái này đại mỹ nhân a lâm phong mang lương thi thi tham quan một chút gian phòng về sau cười lấy hỏi lương thi thi gật gật đầu gian nhà cũng đủ lớn ánh sáng cũng tốt ta hôm nay thì chuyển tới t h i ể u phong giúp gì nhỏ dọn nhà tuân mệnh gì ta lâm phong không lưng hành lễ khát ra ta đổ vận không nhiều ngươi len rộ v à một chuyến thì chứa đựng nói lương thi thi lôi kéo lâm phong đi ra ngoài tuy nhiên lương thi thi đ ổ vật không nhiều một xe thì kéo qua nhưng mang lên lầu vẫn là chạy mấy cái chuyến hoàn thành gian phòng bố trí về sau lương thi thi thì co u ắ p ở trên ghế salon nghỉ ngơi một lát thì tiến phòng tám lâm phong ngồi trong phòng khách vừa hút khói một bên liếc nhìn lương thi thi a l b u m ảnh a l b u m ảnh phía trên rất nhiều đều là mười mấy hơn hai mươi năm hình cũ cha mẹ ảnh chụp là nhiều nhất còn có chính mình khi còn bé thời chuộn ôm lấy một cái chó đen ảnh chụp trừ cái đó ra chính là thời còn học sinh du học nước ngoài ảnh chụp lâm phong lật hết e o bưng ảnh đều không có tìm được một cái lạ lâm x o à y ca cơ mở lương thi thi m ặ c lấy mang theo lậy màu đen đổ ngủ đi tới nàng một bên dùng khăn mặt lau chùi tóc vừa nói gì cái này keo chân đau n h ấ t có phải hay không ngươi cho ta ẩn ẩn chậm thêm điểm mời ngươi đi ra ngoài ăn tiệc nói xong cũng ném đi khăn mặt nằm sấp ở trên ghế salon lâm phong giọ xét l i ế c một chút trái tim bịch bịch nhảy vài cái n ô lên thật là cao có thể nghĩ đến là thân nhân mình trong lòng xa nghĩ một hồi liền không có sau đó thành thành thật, thật thay lương thi, thi x o à bót lâm phong tay nghề cũng không kém huyệt vị hắn đều vị đ mò ư a cha u ngươi trên thân mẹ i cái tác huyệt vị ngươi thì không nên tại kinh tế phía trên đối ngươi hà khắc bất quá cái này bồi dưỡng được đến hiệu quả rất không tệ ngược lại là ta hiểu lầm bọn họ Ta phát hóa rất hóa hiện ngươi biến lâm ớ n năm đó nhìn đến ngươi, ngươi như cái thẹn thùng nương, ngươi điểm đó thời thật thay cái tiểu cái kia tựa cô lo lắng. l phong cười khổ nghĩ thầm lao phụ mẫu còn thật đem nhi tử cho bồi dưỡng phế hiện tại lâm phong chỉ là một cái đồ giả mạo người hội biến đi lâm phong thản nhiên nói hôm nay cái kia hai cái nhà đầu là gì của ngươi đâu lương thi thi cười lấy hỏi lâm phong cười nói cũng là hai cái khách trọ thì tại cái tiểu khu này nói không chừng về sau các ngươi có thể thường xuyên đ ụ n ả i đến thời điểm ngươi nữ tổng giám đốc khí tức nhưng muốn thu l ễ một chút khách vừa chạm mặt thì đem người ta dọa cho lấy lương thi thi cười ha h a nói các người nam nhân là đức hạnh gì gì rất rõ ràng muốn không phải là người ta dung mạo xinh đẹp ngươi hội giúp các nàng sâu trong đáy l ò n g chắc chắn sẽ có ít như vậy chờ mong a lâm phong cũng không phủ nhận người hiểu ta gì nhỏ vậy đúng ngươi cũng không muốn bởi vì ta mặt mũi mới dùng các nàng công việc vẫn là muốn nhìn năng lực lương thi thi nói ta cũng không phải như thế người cái kia hai nha đầu coi như không có ngươi quan hệ ta cũng là sẽ dùng cái kia gọi ôn khả khả rất có thiên phú theo nàng tác phẩm liền có thể nhìn ra được thật tốt bồi dưỡng một chút tại quảng cáo truyền thông phương diện phát triển tiền đồ bất khả hà lượng di nhỏ kiểu nói này lâm phong cũng yên lòng a hướng xuống điểm lương thi thi nói l ầ m bẩm lâm phong đưa tay rời xuống chút xuống dưới nửa điểm một lát sau lương thi thi nhắc nhở lần nữa lâm phong dừng lại lại hướng xuống nhưng là qua tuyến a ta thế nhưng là ngươi gì ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu lương thi thi quay đầu lại chắn lâm phong liếc một chút đến lâm phong cảm giác mình thành một cái tư tưởng không thuần khiết hải tử ở trong lòng mặc niệm lấy đại bi chú lâm phong dưới hai tay rời đây là cực kỳ khảo nghiệm nghị lực sự tình các loại lương thi thi thỏa mãn lâm phong trên chắn đều ra mồ hôi lần sau ngươi vẫn là đi tìm kỹ thuật viên đi lâm phong có chút thống khổ nói ra cái này so chuyển một ngày gạch còn mệt mỏi hơn lương thi thi khẽ mỉm cười nói gì đây là tại khảo nghiệm ngươi nhìn đến ngươi nghị lực không tệ ta cũng yên lòng rồi nói xong thi trở về trong phòng thay quần áo đi t r ư ơ n g mười lăm ban đêm cầm hồ tiểu khu đối diện một tiệm cơm tây bên trong lâm phong cùng lương thi thi vừa ăn b ò bít tết uống vào rượu văn đỏ một bên nói c h u y ệ n t i ế m ngươi liền định chỉ làm cái chủ nhà trông coi trong nhà mấy trăm phòng nhỏ sinh hoạt lương thi, thi hỏi nàng thân mang dạ phục màu đen gợi cảm ưu nhã nhưng lại cho người một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác cho dù đây là cao cấp nhà hàng tây cũng hấp dẫn không ít thân sĩ nhóm mang theo xâm lược tính ánh mắt muốn không phải lâm phong ở đây sợ là sớm có người tới bắt chuyện lâm phong mỉm cười làm chủ nhà có cái gì không tốt mỗi ngày nằm trong nhà liền có thể lấy tiền mà lại mặc kệ cái này thói đời làm sao biến đại đa số người đều là mua không n ổ i nhà cho nên coi như tiếp qua một trăm n ă m làm chủ nhà đều là thoải mái nhất có tiền đổ nhất nghề nghiệp lâm phong muốn nói là đ ờ i trước dày vò thảm đợi này muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút chỉ cần không lo ăn mặc giống như hiện tại rất tốt mỗi ngày nhàn nhã sinh hoạt thỉnh thoảng còn có thể được đến mở mù hộp đồng dạng kinh hỷ lương thi thi bất đắc dĩ lắc đầu lâm phong vừa cười hỏi dì nhỏ lấy ngươi hiện tại tài sản hoàn toàn có thể tại vùng ngoại thành mua tòa nhà biệt thự l ớ n a còn chiếm ta tiện nghi ta cũng không giống như ngươi không có lòng cầu tiến lương thi Thi nói đại kỳ truyền thông kinh doanh xảy ra vấn đề ta lấy ra một bộ phật tiền đem công ty con cổ quyền mua lại hoa tốt mấy chục triệu đâu đúng trừ nhà cha mẹ ngươi còn cho ngươi lưu không ít tiền mặt đi có tiền nhàn rỗi lấy ra cho dì nhỏ đầu tư thế nào không làm lâm phong rất kiên quyết lắc đầu coi như muốn đầu tư hắn cũng sẽ không nện đến gì nhỏ trong công ty đi thân thích hùn vốn làm ăn phần lớn sau cùng đều thành cựu nhân bởi vì một khi xảy ra vấn đề gì luôn có một phe là phải ăn thiệt thòi lại nói truyền thông công ty hồi báo tỷ lệ cũng quá thấp bất quá đem tiền lấy ra đi đầu tư như thế nhắc nhở lâm phong hắn có hơn hai tỷ tiền tài nằm tại chương mục ngân hàng bên trong đâu cho dù có lợi tức cũng theo không kịp tiền mặt bị giảm giá trị tốc độ cha mẹ lưu lại một hơn ngàn phòng luôn không khả năng một mực cứ như vậy nhiều a quốc gia kinh tế còn có thể cao tốc phát triển chỉ ít m ư ơ i năm thừa cơ hội này muốn nhiều mua phòng、Úc. để khách chọn đội ngũ càng ngày càng to lớn đây mới là một cái chủ nhà cần phải có lý đợi cùng truy cầu mặc kệ tính toán đưa ngươi tiền đều không muốn ngủ ngốc lương thi thi trắng lâm phong liếc một chút thực năng không cần lâm phong đầu tư công ty cũng có thể vận chuyển bình thường kéo lâm phong hồn vốn bất quá là muốn cho lâm phong trên thân độ phía trên một tầng kim t ỷ như về sau ra ngoài nói là nào đó một cái công ty l á o tổng cái kia có nhiều mặt mùi à đơn thuần dựa vào thu thuế sinh hoạt chủ nhà bình thường đều sẽ bị người ở trong lòng đánh lên thổ hào nhãn hiệu thổ hào hai chữ bên trong có thể có một cái thổ chữ tại không ít tinh anh nhân sĩ trong mắt thổ hào là không phải trên bàn một loại người tuy nhiên những thứ này cái gọi là tinh anh nhân sĩ cũng không so thổ hào có tiền ôn khả khả cùng chu lệ hai người này ngươi phải chiếu cố nhiều hơn một chút ta cũng không hy vọng các nàng làm không bao lâu liền bị ngươi cho xào rơi ta còn phải dựa vào các nàng kiếm tiền giao tiền thuê nhà đâu lâm phong một mặt nghiêm mặt nhắc nhở lương thi Thi cười rộ lên các nàng có ngươi dạng này chủ nhà thật sự là đời trước tu luyện tới phúc khí ăn cơm xong về sau lâm phong đem lương thi thi đưa về nhà mới mở xe rời đi mấy ngày kế tiếp khách trọn h ó m rốt cuộc yên tính xuống lâm phong nhân cơ hội này mua máy tính đem tất cả khách trọ tin tức chỉnh lý thành hồ sơ lưu giữ tiến máy tính hắn đem tố chất cao thực lực kinh tế mạnh khách trọ phân làm nhất đẳng khách trọ loại kia công tác không quá ổn định lúc nào cũng có thể không thuê khách trọ liệt vào nhị đẳng khách trọ kém gọi nhất cũng là tố chất tương đối thấp thường xuyên k h ấ t nợ tiền thuê nhà hoặc là không thích sạch sẽ khách trọ liệt vào tam đẳng khách trọ còn có ít bộ phận c ự c phẩm khách trọ thì như quách diễm như ôn khả khả chu lệ thể giao loại này thực bọn họ điểm giống nhau đều là mỹ nữ người nào không thích chương diện nữ đâu đương nhiên có thể trở thành lâm phong trong suy nghĩ mỹ n trừ muốn hình dạng tốt còn muốn có tố chất dạng n à y khách trọ tự nhiên muốn phối hợp chuyên nghiệp quan tâm tỉ mỉ giống như phục vụ ngày một ư ơ i ba tháng b ố thứ sáu làm xong lâm phong dành thời gian đi triệu hiệu dương mánh h ổ phòng thể dục rèn luyện một chút buổi chiều nhận được một cú điện thoại là chu lệ đánh tới xoáy ca ngươi có thể đáp ứng thứ bảy mời chúng ta ăn tiệc kết nối về sau điện thoại truyền đến chu lệ mỹ thanh mỹ khí thanh â m lâm phong là rất hào phong nói không có vấn đề các người muốn đi chỗ nào ăn muốn ăn cái gì đem địa chỉ phát tới là được ok đúng chu lệ đột nhiên hạ giọng nói nhưng có thể nội y đều để ngươi t ẩ y xấu ngươi có phải hay không muốn biểu thị một chút ta lâm phong lập tức cảm giác trên c h á n mình treo mấy cây hát tuyến hắn còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào chu lệ thì khanh khách cười một tiếng đem điện thoại treo lâm phong cười khổ lắc đầu v ề đến nhà lâm phong tắm rửa thay đổi sạch sẽ áo choàng tắm ngồi tại máy tính trước mặt hắn đang nhìn thị trường chứng khoán tin tức muốn đem trong tay tiền gấp bội đầu tư thị trường chứng khoán là lựa chọn tốt nhất hắn muốn nhìn thị trường chứng khoán xu thế cùng kiếp trước có phải là giống nhau hay không sau khi xem xong lâm phong cười lấy thở dài ra một hơi không có thay đổi gì thứ bảy sớm tám giờ bởi vì ước lâm phong ôn khả khả cùng chu lệ bảy giờ đồng hồ thì từ trên giường đứng lên hoa gần một giờ trang điểm cùng trang điểm chu lệ cái này quá long trọng đi ta cảm giác tựa như muốn đi xem mắt giống như nhìn lấy trong gương chính mình ôn khả khả rất không có ý tứ nói ra đây là nàng lần thứ nhất đem trang dung họa đến như thế tinh xảo ăn mặc như thế gợi cảm màu trắng bao mưa máy màu trắng tất chân rất ít mặc đột một chân dậy cao gót nàng bộ trang phục này đều là chu lệ cho xử lý thật xinh đẹp gợi cảm bên trong mang theo thanh thuần ta muốn là lâm phong đều sẽ bị ngươi cho mê chết chu lệ nhìn lấy ôn khả khả hiện tại bộ dáng một mặt hâm mộ nói trong nội tâm nàng thực rất mâu thuẫn một phương diện tâm lý đối lâm phong có mang tưởng tượng một phương diện lại vì ôn khả khả không sai bị lắm chỉ là theo màu trắng đổi thành màu đen tận lực không muốn bị ôn khả khả cho so đi xuống có điều nàng cũng có ưu thế tuy nhiên khuôn mặt không co ôn khả khả tinh xảo nhưng là thân thể lộ ra càng thành thục hơn gợi cảm mặt mày chứa mị cái này muốn nhìn lâm phong đến cùng thích gì loại hình nữ nhân ôn khả khả thật không có cùng chu lệ ganh đua so sánh tâm tư thần sắc có chút không được tự nhiên được rồi lấy sau thường xuyên dạng này mặc ra ngoài đi một chút thói quen liền tốt nói liền cầm lấy túi sách cùng ôn khả khả cùng ra ngoài thứ bảy b u ổ i sáng trên đường không có chật trội như vậy tuy là như thế làm tân thủ ôn khả khả vẫn là đem xe lái rất chậm phía trước là một cái ngã tư đường cái kia thay đổi đường tiến vào thẳng chạy lán xe nhưng một cỗ màu đen xe con theo bên cạnh xuống tới để ôn khả khả bỏ lỡ thay đổi đường cơ hội đành phải dựa vào mặt phải làn xe chạy làm sao bây giờ a chỉ có thể hướng rẽ phải cái xe này nói đi thẳng là muốn trừ điểm ôn khả khả cao mày nói một câu đánh tay lái hướng hưu biên lộ miệng chạy vốn định mở một khoảng cách quay đầu kết quả mở mấy cây số đều không có tìm được quay đầu cơ hội hai cái dân mù đường không biết dùng hướng dẫn xoay trái rẽ phải cũng không biết mở đến nơi đâu phía trước lại xuất hiện một cái giao lộ một cái dẫn theo màu đen túi ngựa lao thái bà đi đến lối qua đường phía trên ôn khả khả cách xa xa thì phanh xe đột nhiên lao thái bà một đầu mới ngã xuống đất ôn khả khả mở cửa xe liền muốn xuống xe chu lệ một tay lấy nàng giữ chặt c a o mày nói nhưng có thể không phải chúng ta đụng đường quản g ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước cái k i a tin tức sao dạng này sự tình tốt nhất bất can thiệp vào ôn khả khả gật gật đầu sau đó ngẩng đầu trái xem phải xem nhìn đến đèn xanh đèn đỏ bên cạnh có cái cà mạ giác nàng chỉ vào phía trước đèn xanh đèn đỏ nói chỗ đó có giám sát cái này yên tâm nói xong liền xuống xe chạy lên trước đem lão thái bà nâng đỡ bác gái bác gái ôn khả khả gọi vài tiếng lao thái bà đều không có phản ứng một bên chu lệ vội vàng cầm điện thoại di động lên phát gọi điện thoại cấp cứu sau mười mấy phút một chiếc xe cứu thương chạy tới chương mười sáu dày vào nhanh hai giờ ôn khả khả mới đem xe tiến vào một đầu phố thương mại lâm phong sớm liền ở chỗ này chờ lấy gặp ôn khả khả cùng chu lệ đến lâm phong không khỏi hai mắt sáng lên bởi vì ôn khả khả ăn mặc rất xinh đẹp bất quá thân s ắ c có chút nhăm nhó đại khái là lần đầu tiên dạng này mặc lấy chạy ra đến đây chính là phố thương mại người lưu lượng lớn tất cả đi ngang qua người vô luận nam nữ đều bị ôn khả khả cùng chu lệ hấp dẫn ánh mắt trước mắt bao người ôn khả khả khó tránh khỏi có chút khẩn trương hai vị đại tiểu thư các ngươi bình thường đi làm cũng như vậy phải không hai nữ đi đến trước mặt lâm phong giơ tay lên nhìn xem đồng hồ cười nói ấm có thể cũng không dám túi đầu xuống chu lệ cười nói không có ý tứ a trên đường ra ít chuyện chuyện gì lâm phong hiếu k ỳ hỏi chu lệ đem trước gặp phải lão nhân ngược lại sự tỉnh kể rõ một phen lúc đó xe cứu hộ đến về sau chu lệ lưu tại nguyên chỗ t r o n g xe ôn khả khả thì theo xe cứu hộ đi bệnh viện bởi vì lao nhân người nhà không có tới lưu lại tính danh cùng số điện thoại nhà ta khả khả tâm địa thật thiệt lương chu lệ nói xong lâm phong hướng ôn khả khả dựng thẳng dơ ngón tay cái tán dương ai là nhà ngươi ôn khả khả biểu môi nói lâm phong cười hát hát nói ngươi thuê nhà ta nhà ở tại nhà ta có thể không phải liền là nhà ta sao cái tiêu ta cũng là nhà ngươi a có hay không ta một phần chu lệ ra mặt cũng không giống như ôn khả khả như thế mỏng theo cột thì bỏ lên ok không có vấn đề lâm phong rất thẳng thắn đáp ứng sau đó hắn liền mang theo ôn khả khả cùng chu lệ đi tới một nhà nữ tính nội ý cửa hàng cửa ta ở bên ngoài chở các ngươi lâm phong t h ẳ n như nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi vào đâu chu lệ cười nói lâm phong hai tay mở ra ta ngược lại là không ngại thì sợ các ngươi xấu hổ ấm có thể cũng không dám vội vàng lôi kéo chu lệ đi vào để lâm phong bồi chính mình nội y k ề là chu lệ đề nghị gọi điện thoại thời điểm chu lệ x á c h sự kiện này nàng xấu hổ mất chết sau nửa giờ hai nữ nhân thì chọn tốt lâm phong quét thẻ thanh toán hơn ba nghìn khối tiền t ờ đơn in ra về sau lâm phong nhìn xem tờ đơn sau đó nhịn không được nắm liếc một chút ôn khả, khả thật không nhìn ra a lại là d đến mức nhiều một kiện e cái tia khẳng định là chu lệ còn một kiện ôn khả khả gương mặt nhất thời phủ đầy đỏ hừng xoáy ca cảm ơn a muốn không hôm nay ta tính tiền đi chu lệ dương dương trong tay t ú i giấy cười nói ta mời khách nào có người tính tiền đạo lý mời đi lâm phong làm một cái mời thủ thế ăn cơm địa phương là một nhà cao cấp trong nhà ăn lâm phong đã sớm đặt trước vị trí tốt còn đi chưa được mấy bước ôn khả khả điện thoại đột nhiên vang tiếp thông điện thoại về sau mới biết được là bệnh viện đánh tới t ố t t ố t ta lập tức tới ngay tắt điện thoại về sau ấm có thể cũng không dám nói ra lâm phòng chu lệ bằng không các người đi ăn cơm đi bệnh viện chỗ đó gọi điện thoại tới nói là lao nhân kia người nhà đến nói muốn gặp ta lâm phong nhăn đầu lông mày lao nhân người nhà thế mà không có ở trong điện thoại cảm tạ ôn khả khả để bệnh viện gọi điện thoại đem ôn khả khả kêu lên chuyện này không bình thường chẳng lẽ ôn khả khả làm việc tốt cũng phải bị lừa bịm phía trên một trận mấy năm trước ra cái kia việc sự tình về sau xã hội bây giờ bầu không khí hoàn toàn biến không chỉ là mọi người không nguyện ý xen vào việc của người khác sợ bị người lừa bịm có ít người còn từ đó gửi được cơ hội buôn bán sau đó người già bị đụng cái này một nghề cũng theo hương thịt lên cùng đi chứ lâm phong thẳng như nói chu lệ không khỏi con hạ miệng ư u h á n nhìn một chút lâm phong nàng còn tưởng rằng có cơ hội cùng lâm phong một c h ỗ đâu không nghĩ tới lâm phong vẫn là càng coi trọng nhưng có thể a trong n g á y mắt này chu lệ thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đã tuổi già s á t giảm đối với ôn khả khả trong nội tâm nàng sinh ra một tia ghen ét nhưng rất nhanh nàng thì điều chỉnh tốt tâm thái bệnh viện trong phòng bệnh hơn sáu mươi tuổi chu đào khấu đã được cấp cứu tới nguyên nhân bệnh là trúng gió không tính quá nghiêm trọng trừ cái đó ra ngã trên mặt đất cái kia xem đem cánh tay trái cho làm gãy xương chu đào khấu đã tỉnh táo lại nhi tử cùng con dâu chính ngồi vây quanh tại trước giường bệnh trong phòng bệnh không có nó người môn đã bị đóng lại thầy thuốc cùng y tá cũng không c o i ở mẹ ngươi phải n h ớ kỹ vô luận cái nào nữ nhân nói cái gì ngươi đều phải nói là bị nàng xe cho phá cọ đến trên mặt đất dương hành o lâm nhìn lấy suy yếu mẹ già thấp giọng dặn dò đúng vở ơ ý a mẹ có xe bình thường đều là kẻ có tiền chỉ muốn ngươi chết cắn không thả nàng khẳng định phải lấy ra một số tiền lớn đi ra con dâu vương mỹ lệ cười nói chu đào khấu gật gật đầu ta hiểu được trước kia tại trên tv nhìn qua dạng này có thể làm đến một số tiền lớn là mẹ có tiền về sau chúng ta cho ngài mua ăn ngon ở căn phòng lớn lại đem ngài tôn nhi đưa đến trường tốt đọc sách mẹ có thể hay không phát tải thì nhìn ngài một nhà ba người thấp giọng thương nghị một phen nhìn đến có y tá tiến đến dương hoành lâm cùng vương mỹ lệ mới đứng lên rời đi phòng bệnh về sau hai người thì thủ ở bên ngoài trong hành lang c h ờ không sai biệt lắm nửa giờ lâm phong cùng ôn khả khả còn có chu lệ tại một tên thầy thuốc dẫn dắt dưới xuất hiện tại dương hoành lâm cùng vương mỹ lệ trong hai mắt khi thấy ôn khả khả cùng chu lệ lúc dương hoành lâm hai mắt một chút trận trứng lên như thế xinh đẹp nữ nhân hắn còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy gương mặt kia cái kia r á n g người quả thực có thể mê chết người nhìn đến trượng phu đều ngu ngơ ở vương mỹ lệ lập tức vươn tay tại dương hoành lâm trên cánh tay vốn é o kịch liệt đau nhức rốt cục để dương hoành lâm tỉnh táo lại đến t ử a phòng bệnh thấy thuốc giới thiệu sơ lược một chút dương hoành lâm nghe xong ôn khả khả là chính chủ liền đưa tay chụp vào ôn khả khả cánh tay lâm phong vung tay lên đem dương hoành lâm tay lạy ra âm thanh lạnh lùng nói có lời nói thật tốt nói khát động thủ đập ước dương hoành lâm vẫy vẫy bị lâm phong đập đau tay chừng lâm phong l i ế c một chút sau đó nhìn chằm chằm ôn khả khả nói người lái dinh dưỡng phí tinh thần tổn thất phí chờ một chút đều muốn ngươi ra không phải vậy liền đi tòa án kiện ngươi ôn khả khả t r ừ n g lớn mắt dạng này kỳ hoa sự tỉnh thật gặp vỡ trên đường đi lâm phong nói đùa nói nàng muốn bị lừa bịp nàng còn không tin không nghĩ tới vừa thấy mặt cái này thân nhân bệnh nhân chẳng những không có cảm tạ nàng thế mà còn nói là nàng lái xe đem láo nhân đụng thật sự là oan buộc a lâm phong vô vô ôn khả khả b ả vai biểu thị an ủi sau đó nhìn dương hoành lâm các ngươi muốn, muốn bao nhiêu tiền trừ tiền thuốc men tiền nằm bệnh viện các loại chi tiêu còn muốn hai hai mươi dương hoành lâm vừa muốn báo ra một con số một bên vương mỹ lệ tranh thủ thời gian kéo một hắn đón lấy vương mỹ lệ đánh đo một cái ôn khả khả chu lệ cùng lâm phong ba người nàng thường xuyên đi trà lâu đánh bài kiến thức muốn so tại trên công trường làm việc dương hoành lâm muốn rộng một ít ôn khả khả cùng chu lệ y phục trên người ít nhất phải hai ba ngàn khối mà lâm phong y phục trên người trên cổ tay đồng hồ chờ một chút muốn là thật thẻ bài lời nói vậy ít nhất là mấy chục ngàn a dạng này kẻ có tiền không hung hăng làm thịt phía trên một đao quả thực có lỗi với nàng vương mỹ lệ kiến thức vương mỹ lệ cười nói mẹ ta nguyên bản thật tốt cái này bị các ngươi xem vào bể đến khả năng nửa đời sau liền mu như vậy đi chúng ta tư các ngươi ra một triệu sự kiện này coi như một triệu dương hoành lâm cũng không khỏi kinh ngạc nhìn lấy thế tử chu lệ c a o mày nói rõ ràng là nhà ngươi lao thái thái chính mình ngã ngã tại ngựa trên đường muốn không phải chúng ta báo một trăm hai mươi lao thái thái hiện tại sống hay chết cũng không biết ta các ngươi không cảm tạ coi như thế mà trả đũa lương tâm bị chó ăn sao ngươi nói người nào không có lương tâm đâu ngươi m ắ g ta ngươi thế mà m ắ g ta vương mỹ lệ đột nhiên bạo phát giơ tay lên thì chụp vào chu lệ chu lệ dọa đến lui lại mấy bước bên cạnh thầy thuốc vội vàng đem vương mỹ lệ ngăn lại n h ữ mày nói Mấy mời này vị, viện, nơi bệnh không nên ổn là ảo, chu y ệ n đào y t khấu cũng á ư i còn là báo một mực chắc chắn nàng băng qua được lúc ôn khả khả lái xe đi ngang qua lúc xe kính chiếu hậu đem nàng phá ngã trên mặt đất nếu không phải là các ngươi đụng các ngươi làm gì đưa ta tiến bệnh viện lặp đi lặp lại trả lời thầy thuốc cha hỏi về sau chu đào khấu sau cùng rất không kiên nhẫn nói ra một câu rất kinh điển lời nói chương mười bảy về đến nhà về sau ôn khả khả an vị ở trên ghế s a lon lạng yên không lên tiếng chuyện này đối với nàng đã kích rất lớn bên cạnh chu lệ c a o mày không đ g ừ n g nói ta trước đó thì theo ngươi nói bảo ngươi không cần quản ngươi nhìn hiện tại phiền phức lớn a hiện tại cái này xã hội a thì là người xấu nhiều người tốt t ế u cho nên không muốn xen vào việc của người khác trước đó liền nói cho ngươi trên xe đựng cái ca mê ra hành trình hiện tại tốt bị oan uổng đều không cách nào phân rõ phải trái chỉ hy vọng đường kia miệng đèn xanh đèn đỏ có cả mạ rác nếu là không có cả mạ rác cái kia người nhà lại tìm cái cái gọi là người chứng kiến ngươi cái này đụng người sự tình liền chạy không chu l ệ nói ôn khả khả nước mắt đều chảy xuống nàng cũng không có mấy trăm ngàn cho người t a bồi muốn thật có nhiều tiền như vậy nàng làm gì mệt gần chết mỗi ngày đi làm mấy năm này không có kiếm bao nhiêu tiền còn muốn trong nhà lấy ra một số tiền lớn đi ra nghĩ tới những thứ này ôn khả khả không chế không nổi khóc thút tít ngồi ở một bên lâm phong nghe không vô chứng liếc một chút chu lệ đóng lại ngươi miệm có đen chu lệ lập tức liền che chính mình miệng khả khả cái chuyện này về sau về sau gặp lại dạng này sự t ì n h ngươi hội làm thế nào lâm phong cười lấy hỏi ôn khả khả n g n g đầu đầu tiên là gật gật đầu sau đó lắc lắc đầu nói ta cũng không biết chu lệ c h ừ n g lâm phong liếc một chút ngươi mới làm i ệ n g quả đen xui xẻo như vậy sự t ì n h cả một đời nộ lên một lần là được còn nộ hai lần trước khả khả đ ừ n g khóc thì mấy năm này cũng lưu giữ một số tiền muốn là không có cách thì mượn ngươi nên khẩn cấp tốt lâm phong nhìn lấy chu lệ không nghĩ tới ngươi là tiểu phú bà a mấy năm này lưu giữ bao nhiêu tiền chu lệ khoa tay một chút tay cây kéo hơn hai trăm n g à n lâm phong một mặt kinh ngạc nói lợi hại a ha. hơn hai trăm n g à n tại ba bốn hàng thành thị đều có thể mua phòng chu lệ cười ha ha đa tạ khích lệ người tại sao không nói tại yến kinh liền nhà cầu cũng mua không nổi được rồi đừng khóc lâm phong khoát tay một cái nói sự kiện này ta giúp ngươi giải quyết đi ai bảo ngươi là ta khách trọ đâu ôn khả khả s ư ơ n g sở vẫy lấy mỹ lệ lông mi nhìn lấy lâm phong chu lệ n i t miệng lên nàng liền biết lâm phong sẽ không đứng nhìn mặc kệ mấy trăm ngàn đối với lâm phong dạng này kẻ có tiền tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông hoa mấy trăm ngàn l i ề n có thể được đến âm trái tim mỹ nhân thật sự là một khoản có lợi mua bán thế mà ôn khả khả kịp phản ứng về sau liên tục khoắt tay nói không được không được đây là ta gây ra sự tình ta tự mình giải quyết người có tiền lâm phong hỏi ôn khả khả cúi đầu nói muốn thật sự là không có cách chỉ có thể bồi thường tiền lợi nói ta cùng bọn hắn thương lượng một chút nhìn có thể hay không trả tiền từng đợt một a lâm phong cảm thấy ôn khả khả thật sự là quá đáng yêu t h ư a n h ư là cái ngu ngơ dài đến xinh đẹp như vậy lại dạng này k ờ nữ hải so gấu trúc đều còn ít ỏi hơn như vậy đi lâm phong suy nghĩ một chút đề nghị nếu như phán định là ngươi trách nhiệm lời nói vậy ta bỏ tiền giúp ngươi bãi bình sau đó đây ngươi một mực thuê ta nhà thẳng đến đem tiền nợ giả rõ ràng mới có thể dọn đi thế nào cái kia đến thời điểm ta cho ngươi viết t r ư ơ n g phiếu nợ đi ôn khả khả không cần suy nghĩ liền nói lâm phong khoát k h o t a y tính toán thiếu nợ ta lâm m ẫ người tiền coi như không có phiếu nợ cũng không dám quỵ t nợ không trả lại nói ta tin tưởng nhân và ngươi nghe lấy hai người đối thoại chu lệ cảm thấy không gì sánh được chỗ sót bởi vì thuộc về tai nạn giao thông cảnh sát giao thông bên kia đã đang điều tra đến thứ ba, lâm phong thì nhận được tin tức ra chuyện cái kia giao lộ giám sát xấu đồng thời xuất hiện một cái tên là lý song toàn người chứng kiến người kia nói chính mình tận mắt thấy là ôn khả khả lái xe đem chu đào khấu cọ ngã trên mặt đất lâm phong gọi điện thoại cho luật sư văn phòng một luật sư có tiếng tư vấn một chút được đến kết quả là nếu như không có chứng cứ người khác có người chứng kiến lời nói thưa kiện thua kiện có khả năng rất lớn kiến nghị tư. n ế u như thưa kiện lời nói sự kiện này hội ở trong xã hội gây nên rất lớn tiếng vọng đối với ôn khả khả tới nói không là một chuyện tốt thứ tư giữa trưa đi qua sớm câu thông về sau song phương quyết định tại cảnh sát giao thông đại đội phòng tiếp khách gặp mặt nhận được tin tức về sau lâm phong kéo lên triệu hiểu dương lái xe đến công ty đi đón ôn khả khả cùng chu lệ thừa dịp giữa trưa lúc nghỉ t r ư a ở giữa liền đem sự tình giải quyết cũng không chậm chế ôn khả khả công tác mới ba ngày không gặp lâm phong phát hiện ôn khả khả đều biến đến t i ể u tụy h rất nhiều chu lệ hôm qua còn gọi điện thoại nói ôn khả khả hai ngày này đi làm cũng không dám lái xe nàng kỹ thuật lái xe so ôn khả khả còn muốn đồ ăn lại cũng chỉ có thể tự thân lái xe mỗi một lần đều khẩn trương đến muốn chết công tác cũng khẳng định chịu đến một số ảnh hưởng còn tốt không có phạm cái gì sai lầm lớ mặt l ệ n h nữ vương lương thi thi có thể không k h á c h khí trách cứ ôn khả khả đến mấy lần mỗi một lần đều đem ôn khả khả nói đến nước mắt dương trọng đối ôn khả khả tới nói sự kiện này không phải tiền nguyên nhân mà chính là bị hoan h u ở n g cảm giác thật không dễ chịu vui vẻ lên chút cũng là một chuyện nhỏ đi khắc có cái gì tâm lý ngươi muốn là tức không nhịn nổi về sau ta để bọn hắn quỷ ở trước mặt ngươi cầu xin tha thứ lâm phong kéo ra cửa sau xe vô vô ôn khả, khả bà vai nói ôn khả khả rốt c u c cười rộ lên vẫn là quên đi cái chuyện này về sau ta không muốn gặp lại bọn họ không có vấn đề xoáy ca ngươi có thể thật biết quan tâm sau khi lên xe chu lệ nhìn lấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng lâm phong vừa cười vừa nói lái xe là triệu h i ể u dương lâm phong giới thiệu một chút triệu manh nam ngươi thân này bắp thịt là làm sao luyện a chu lệ đánh đo một cái triệu h i ể u dương cánh tay hiếu kỳ hỏi triệu h i ể u dương chính lái xe trong lúc nhất thời không có lên tiếng chu lệ cảm thấy không thú vị liền không nói thêm gì nữa nhưng là qua mấy phút triệu h i ể u dương lại đột nhiên mở miệng nói ta là phòng thể dục huấn luyện viên cái này phản xạ cung thật là đủ dài chu lệ bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái triệu hiệu dương đem xe mở lại nhanh lại vững vàng chưa tới một khắc đồng hồ liền đến vị trí nhìn đến lâm phong một đoàn người đến dương hoành lâm cùng vương mỹ lệ cặp vợ chồng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu đến thời điểm bọn họ còn tư vấn một chút luật sư nói chí ít có thể lấy cầm tới bốn trăm đến năm trăm ngàn bồi thường ngồi xuống về sau vương mỹ lệ ôm ấp hai tay một mặt ngạo nghề nói mẹ ta tại chợ bán thức ăn có cái quầy hàng một tháng có thể kiếm l ờ i mười ngàn t h ố i lao nhân ra thể cốt khôi phục được chậm ít nhất phải giữa một năm một năm này muốn kiếm ít một trăm hai mươi ngàn còn có tiền thuốc men thô sơ giản lược tính ra liền muốn chừng năm mươi ngàn Còn có chúng ta, cặp ta vương ợ chồng chúng thời hộ, muốn tốn thời gian bồi hộ. Chúng ta tiền ta bồi l cũng chỉ không thấp, chỉ ít mỹ lệ xách đầu ngón tay nói một đồng lớn sau cùng báo ra giá cả nói chỉ ít một triệu lâm phong c a o mày nói một triệu các ngươi đây là xảo trá bắt trẹ các ngươi biết không vương mỹ lệ hô hấp trì trệ nhưng rất nhanh nàng thì kịp phản ứng một mặt cười lạnh chỉ và ôn khả khả nói rõ ràng là nàng lái xe đụng mẹ ta đây là hiệp thương giải quyết các ngươi nếu như ra không đổi tiền vậy chúng ta liền đem mẹ ta đưa trong nhà nàng để cho nàng chăm sóc tốt dương hoành lâm nói bổ sung mẹ ta thân thể không tốt nếu như bị các ngươi khí ra bệnh đến có chuyện bất chắc cũng không phải tiền thì có thể giải quyết được lâm phong giả vờ vẻ mặt khó xử bộ dáng bắt đầu trầm mặc tại vương mỹ lệ cùng dương hoành lâm cặp vợ chồng đều nhanh muốn không tiên nhẫn lúc lâm phong rốt cục cao mày nói nói cách khác chúng ta không b ồ i thường một triệu các ngươi liền muốn tìm ôn khả khả phiền phước dương hoành lâm cười nói đó là đương nhiên chúng ta chân trần không sợ đi dạy ngươi nghèo một cái cũng không sợ cùng các ngươi những người có tiền này hao tổn nếu như ngươi không thỏa mãn chúng ta yêu cầu chúng ta xin mời ký giả đem sự kiện này ra ánh sáng lâm phong giả vờ vẻ mặt lo lắng thần s ắ c nói các ngươi làm như vậy hội đối với chúng ta sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng rất lớn đến thời điểm công tác ném không có thu nhập làm sao bây giờ đó là các ngươi vấn đề vương mỹ lệ âm thanh lạnh lùng nói được chúng ta thanh toán một triệu lâm phong cắn răng nói dương hoành lâm cùng vương mỹ lệ đắc ý cười rộ lên ngồi ở một bên phụ trách ghi chép đội cảnh sát giao thông điều giải viên nhăn đầu lông mày lấy nàng nghề nghiệp khữu giác luôn cảm giác lâm phong nói tới có chút vị đạo không đúng nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ trong lúc nhất thời lại nghị không ra chỗ nào xảy ra vấn đề đem tài khoản cho ta ký lên điều giải hiệp nghị liền đem tiền chuyển tới các ngươi t à i khoản phía trên hy vọng sự kiện lần này về sau các ngươi không muốn lại bắt các ngươi mẹ sự t ì n h cho ôn tiểu thư mang đến quái nhiễu lâm phong vừa mới nói xong dương hoành lâm cùng vương mỹ lệ trong mắt đều t o á t ra hối hận tâm t ì n h sớm biết đối phương dễ nắm như thế nắm vì cái gì không muốn hai triệu ba triệu một bước này đúng chỗ một hơi ăn đại bản tử tốt bao nhiêu a hiện tại tốt một triệu nói ra miệng thu đều thu không trở lại bên cạnh còn ngồi đấy đội cảnh sát giao thông người đâu nhưng rất nhanh hai người thì từ sau hối hận tâm tỉnh bên trong thoát khỏi đi ra một triệu cũng không ít có số tiền này có thể thuê tốt một chút nhà mua chiếc xe con đem nhi tử đưa đến trường tư lập đọc sách tiếp đó ôn khả khả cùng dương hoành lâm tại điều giải hiệp nghị phía trên ký tên đón lấy lâm phong cầm điện thoại di động lên cho ngân hàng gọi điện thoại rất nhanh dương hoành lâm thì thu đến tiền tới sổ tin nhắn nhìn đến liên tiếp linh cặp vợ chồng hưng phấn đến hơi kém nhịn không được ôn cùng một chỗ kêu to một triệu a lấy ta tiền lương bây giờ mười năm đều không trả nổi trở lại trên xe về sau ôn khả khả một mặt chán là nói cái này không tốt hơn cả một đời thay ta làm thuê ha ha lâm phong đắc ý cười to chu lệ lắc đầu đối ôn khả khả nói đại tiểu thư ngươi bây giờ cam chịu số phận đi ngươi cái này con thọ cháu nhỏ đời này đều đào thoát không đầu này ác lang m à chảo nàng thực rất hâm mộ ôn khả khả lâm phong chịu cho ôn khả khả hoa một triệu a đổi lại chính mình khẳng định là lấy thân báo đáp lâm phong tranh thủ thời gian nói bổ sung yên tâm đi sẽ không đem người bán về sau thật tốt đi làm khắc nghị những thứ này lung ta lung tung sự tỉnh tình nhân đời này thật vui vẻ sống sót mới có giá trị ôn khả khả gật gật đầu v ệ c một chút mắt về sau cười rộ lên thật sự là tiện nghi nhà kêu ba miệm chu lệ oán hận nói ra cái này một triệu cũng không phải dễ cầm như vậy một mực yên lặng không lên tiếng triệu hiểu dương bất chợt tới nhưng nói ra lời này của ngươi có ý tứ gì chu lệ một mặt kinh ngạc lâm phong mở ra điện thoại đem một đoạn video mở ra sau khi đưa cho chu lệ chu lệ tiếp qua điện thoại di động điểm một chút video phát ra trong video hình ảnh có chút lắc lư biểu hiện ra cửa sổ xe cùng đầu xe còn có không ngừng lùi lại đường rất rõ ràng là ca mê ra hành trình quay chụp ra đến hình ảnh xe chạy một khoảng cách về sau phía trước một trăm l m ở chỗ xuất hiện một cái giao lộ một cái dẫn theo màu đen túi nhựa lão nhân đi đến lối qua đường xe giảm xuống một số tốc độ đúng lúc này lao nhân đột nhiên ngã trên mặt đất một c ỗ màu trắng xe con tại khoảng cách lao nhân hơn mười mét khoảng cách dừng lại video xe lúc này cũng dừng lại sau đó màu trắng xe con phía trên ôn khả khả mở cửa xe đi xuống đây là đây là nhìn thấy đoạn này video ôn khả khả đều kích động đến nói không ra lời ai nha chu lệ đột nhiên quát to một tiếng dùng lực vỗ một cái bọc lấy vớ đen b ắ p đùi ta nhớ lại đối diện là một c ỗ màu đen xe con lúc đó ta còn nhìn một chút chiếc xe hơi này lâm phong cười nói thực cuối tuần ngày ấy ta liền lấy đến đoạn video này ôn khả khả vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc vậy làm sao ngươi không đem đoạn video này lấy ra đây chính là chứng minh nàng trong sạch chứng cứ a lâm phong cười lạnh nói ta đ ờ i này hận nhất loại này oan uổng người tốt lương tâm bị chó ăn xuất sinh nếu như lúc đó liền lấy ra đến làm sao đem cái k i a m ộ t nhà ba người đưa vào trong lao đi xào cha bắt c h ẹ ẻ một triệu chí ít có thể để bọn hắn ăn tới mấy năm cơm tủ chương mười tám muốn là tìm không thấy đoạn video này làm sao bây giờ chu lệ hiếu kỳ hỏi lâm phong mỉm cười không có trả lời lái xe triệu hiểu dương nói ra cái này quá đơn giản dương hoành lâm phía trên lúc tan việc cưới là xe gắn máy tìm hai người người giả bị đụng bị hắn xe gắn máy đụng chí ít hội đâm đến nước sương t ù dưỡng chí ít nửa năm sau đó dương hoành lâm thì sẽ phát hiện hai người kia vừa mới nhận lời mời trở thành bánh h ổ phòng thể dục huấn luyện viên mỗi tháng hai mươi n g h n khối tiền lương dạng này chỉ riêng bồi nộ công phí liền có thể để hắn lấy ra hơn ba trăm l i n cái kia vương mỹ lệ ưa thích đánh mặt trượt tìm mấy cái làm cục cao thủ vài phút để cho nàng thua quần cộc đều không thừa lại sau đó để cái kia cặp vợ chồng ném công tác về nhà chuyên tâm tứ hậu lao thái thái đi đến mức cái kia bị bọn họ thu mu cũng có là biện pháp để hắn phản cung triệu hiểu dương nói xong ôn khả khả cùng chu lệ cũng không khỏi trận to hai mắt các nàng không nghĩ tới thế mà còn có thể dạng này làm người đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn có tiền triệu hiểu dương lại bổ sung tiền tài cũng là một loại lực lượng cường đại cùng thời k h á c đó ngân hàng nào đó máy rút tiền trước dương hoành lâm cầm trong tay thẻ ngân hàng bỏ vào máy rút tiền sau đó tại thanh âm nhắc nhở bên trong điền mật m á vào điểm tuyển thẩm tra rất nhanh ngân hàng số dư còn lại hiện ra lão công chúng ta có tiền đúng ở a chúng ta là kẻ có tiền muốn không phải còn có người xếp hàng hai người khẳng định là hoa chân mua tay đè nén kích động cùng hưng phấn hai người thu hồi thẻ ngân hàng về sau đi đến ven đường lão công có chuyện ta đến nhắc nhở ngươi một chút vương mỹ lệ c a o mày nói chuyện gì dương hoành lâm cười hát hát nói đợi lát nữa đi xem mẹ thời điểm nói cho nàng sự tình đã giải quyết chúng ta cầm tới tiền nhưng là không thể nói cho nàng số tiền là bao nhiêu vì sao dương hoành lâm một mặt kinh ngạc nhìn lấy vương mỹ lệ vương mỹ lệ nói ngươi còn có cái gà ra nước ngoài muộn muộn muốn là em gái ngươi biết sự kiện này chạy về đến muốn chia tiền làm sao bây giờ đừng quên tiền này là bồi cho lao thái thái nếu là lao thái thái tiền nàng là có quyền xử trí ngươi mội mội trong nhà n g h è o muốn chết tại lao thái thái trước mặt vừa khóc nói không chừng mấy trăm ngàn liền không có đúng vợ ơ ia dương hành o lâm bừng tỉnh đại ngộ hướng vương mỹ lệ khoa tay một chút ngón tay cái vẫn là lao bà ngươi nghĩ đến chú đáo thương lượng xong về sau hai người đón xe đến bệnh viện đi qua mấy ngày điều dưỡng chu đào khấu khí sắc tốt hơn nhiều cánh tay trái bởi vì gãy xương không tiện lắm một người y tá ngay tại thay nàng gọn trái táo bên cạnh trên giường bệnh đã có bệnh nhân vào ở tới lúc này người bệnh nhân kia người nhà qua đây xem nhìn y thì tá cười lời khuyên chu đào khấu lông mày vẩy một cái ai nói đầy ta nghe nói các người nơi này còn có săn sóc đặc biệt phòng bệnh chuyên môn cho kẻ có tiền ở a ta có tiền hiện tại liền đem ta chuyển qua săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh ở cái này y thì tá khó xử hừ chu đào khấu lạnh hừ một tiếng nói sợ ta không trả tiền nổi sao các ngươi yên tâm cho ta ở tốt nhất địa phương dùng tốt nhất thuốc tiền một phần đều không ít các ngươi cái này bác gái cái này đi xin ý kiến một chút tốt ta ngài bệnh này không thể kích động ngài chờ một lát nói xong y tá liền lập tức để xuống gọi xong táo quay người rời đi chu đ ả o khấu vừa mới kêu la để phòng bệnh đều an tính lại bên cạnh giường ngủ sinh bệnh lao đầu và người nhà đều một mặt hiếu kỳ nhìn lấy chu đ ả o khấu chu đ ả o khấu lại là lông mày nứt lên nghiêng đầu đi ngược lại ở chỗ này nằm viện xe bệnh hoa cũng không phải là nàng tiền đương nhiên muốn ở càng tốt hơn phòng bệnh rồi đời này còn không có hưởng thụ qua săn sóc đặc biệt phòng bệnh đâu lúc này dương hành o lâm cùng vương mỹ lệ đi tới mẹ mẹ cặp vợ chồng cao hứng kêu lên nhìn đến con trai con dâu mặt mày hồng hào bộ dáng chu đào khấu hai mắt sáng lên hỏi sự tình hoàn thành dương hành o lâm gật gật đầu nhiều ít chu đào khấu nhỏ giọng hỏi vương mỹ lệ khoa tay một chút ba ngón tay ba trăm n g à n chu đào khấu đầu tiên là kinh hỷ tiếp lấy hai mắt vừa mở nói ai t r à t r à con a ngươi nhanh đi tìm y tá ta không đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh cái này cái này hiện tại là hoa chúng ta tiền cái này một nhà ba người mặc dù nói chuyện nhỏ giọng nhưng vẫn là bị người bên cạnh nghe đến chu đào khấu lúc đó trách móc bên cạnh thì t r u y ề n đến khì khì một tiếng tiếp lấy liền có người cười lên ha hả mẹ vương mỹ lệ dùng trách cứ ánh mắt nhìn một chút chu đào khấu thật sự là quá mất mặt đón lấy dương hoành lâm cùng vương mỹ lệ ngồi xuống thương lượng như thế nào hoa cái này ba trăm ngàn còn không có thương lượng cái nguyên cớ hai tên cảnh sát đi tới nhìn đến dương hoành lâm cùng vương mỹ lệ về sau bên trong một tên cảnh sát hướng hai người đưa ra một chút giấy chứng nhận cùng một chương bắt chứng các ngươi là dương hoành lâm vương mỹ lệ cùng chu đào khấu a có người cáo các ngươi xảo trá bắt chẹn xin theo chúng ta đi một chuyến ba người một chút mắt trợn tròn chu đào khấu trên người có thương tổn còn tại nằm viện nhưng là dương hoành lâm cùng vương mỹ lệ lại bị mang đi vừa mới tới tay một triệu còn không có che nóng hổi đâu chu đào khấu nằm tại trên giường bệnh ánh mắt ngốc trệ lúc này thời điểm nàng huyết áp đã rất cao đúng lúc này cửa chuyến đến tiếng nói mới vừa rồi bị cảnh sát mang đi hai người là ai a nam gọi dương hoành lâm nữ gọi vương mỹ lệ là cặp vợ chồng phạm tội đương nhiên không phải vậy làm sao lại bị cảnh sát mang đi phạm chuyện gì cũng là trong nhà l a o thái thái phát bệnh nã trên đường cái có tiểu cô nương lên hào tâm giúp đỡ đưa, đưa bệnh viện bên trong kết quả cái này một nhà ba người chẳng những không cảm tạ người ta còn đe dọa người ta một triệu thật không có lương tâm a còn không phải sao nhưng lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt không nghĩ tới lúc ấy có chiếc xe đi ngang qua chiếc kia ca mê ra hành trình vô xuống đi qua ha ha một triệu a đây chính là khoản tiền lớn bọn họ còn thực có can đảm lớn cái này sợ là muốn ngồi mười mấy năm nhà tù nha tiếng nói biến mất về sau chu đào khấu sắc mặt chứng hỏng nàng trong đầu lặp đi lặp lại quanh quần ngồi tù hai chữ đột nhiên mắt tối s ầ m lại ngã lệch tại trên giường bệnh vốn chính là cao huyết áp bị tạm thời khống chế lại cái này đột nhiên huyết áp lên cao trong đầu mạch máu bạo đi qua t h ờ i thuốc cứu rút không có cứu lại sau nửa giờ ca sự tình làm tốt triệu hiểu dương tắt điện thoại về sau hướng lâm phong báo cáo lâm phong mỉm cười thế giới này rốt cục tiếu một cái t a i họa ca n g à i chiêu này làm được thật sự là thật xinh đẹp không nghĩ tới mấy câu liền có thể giết người triệu hiểu dương một mặt sùng bái nhìn lấy lâm phong lâm phong theo trên bàn cầm lấy chu đào khấu bệnh án báo cáo dùng cái bật lửa nhen n ó m Nhìn lấy trong tay hỏa diễm, hắn thản nhân nói, hỏa lấy làm tay diễm, i v ệ chương p ả i giữ thời cơ, chỉ cần nắm mười chín không không điện thoại di động đều là thầy thuốc cổ nọ đánh tới lâm tiên sinh vị kia quách tiểu thư làm thủ tục xuất viện không có ý tứ chúng ta không thể hạn chế nàng tự do thân thể cổ nọ giải thích một phen không có chuyện nàng muốn đi liền đi đi thôi lâm phong bất đắc dĩ nói trước đó lưu giữ ba trăm l i n còn lại hơn hai trăm l i n lâm phong để cổ nọ đem cái này bộ phận tiền dùng mã số giấy chứng minh nhân dân làm tấm thẻ hội viên ngược lại lấy sau thường xuyên muốn đi kiểm tra sức khỏe coi như là sớm đóng tiền tắt điện thoại không đến một giờ lâm phong h ẹ chặt thì thu đến một khoản chuyển khoản hơn tám mươi ba khối đây là q u á c h diễm như tại rổ n à n bệnh viện xem bệnh chi tiêu đón lấy q u á c h diễm như điện thoại liền đến đệ tiền thuốc men cho người chuyển tới người bệnh bao tử tốt lâm phong c a o mày hỏi gần như khỏi hẳn đi ta đều tại bệnh viện ở hơn một tuần lễ không bay lại đi làm công ty liền muốn xào ta cá mực quét diễm như tại lúc nói chuyện n ữ khí l ờ i biếng còn có hào h o tiếng nước rất hiển nhiên là đang tám nhớ đến trong khoảng thời gian này không thể uống rượu a lâm phong dàn dò biết rồi ta còn đang tắm đâu hôm nào mời ngươi ăn cơm treo nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại lâm phong lắc đầu số trời đã định hắn cũng không thể ép buộc quách diễm như mỗi người đều có chính mình kiên trì đã buổi tối hơn sáu giờ lâm phong đang chuẩn bị nấu b á t mì tạm lấy giải quyết bữa tối điện thoại lại vang nhìn đến điện biểu hiện là lương thi thi đánh tới thiểu phong lập tức tới ngay gì cần ngươi điện thoại di động chuyển ra lương thi thi hơi có vẻ mọi m ệ n thanh âm tuân mệnh tắt điện thoại về sau lâm phong lập tức xuyên qua áo khoác xuống lầu tiếp lấy liền lái xe đến cầm hồ hoa viên tiểu khu thứ sáu tòa nhà số chín trăm linh một nhà trọ mật mã khóa không có thay đổi mật mã sau khi vào nhà lâm phong phát hiện gian nhà so trước đó quét dọn đến còn sạch sẽ hơn sàn nhà sáng đến độ có thể soi sáng ra bóng người vị này gì nhỏ cũng là rất thích sạch sẽ vừa tắm rửa qua mặc lấy vớ đen đ ồ ngủ lương thi thi chính nằm sấp ở trên ghế salon nhìn đến lâm phong vào nhà đổi giấy lúc thần s ắ c lời ư bình nói đến giống lên một lần dạng cho gì ẩn ẩn ta nhưng là muốn lấy tên ác lâm phong nói vừa được a chỉ cần ngươi thủ pháp chuyên nghiệp để gì dễ chịu cứ dựa theo hội sở kỹ thuật viên giá cả cho ngươi mở tiền lương lâm phong trận mắt chừng một cái đến đi ngươi bây giờ còn muốn ở ta nhà một con quỷ nghèo biết l i ề n tốt lương thi thi vẻ mặt đắc ý theo thường lệ theo nắn vai bắt đầu lâm phong đột nhiên hô hấp trì trệ không nhìn thấy dây đeo vai vị này gì thật sự là càng ngày càng làm càn lâm phong chỉ có thể giả vờ không biết nói thật vất vả ứng phó về sau lâm phong không khỏi thở dài ra một hơi lương thi thi là người, người nói phía sau l ư n g ấn còn có phía trước đến đi ta thế nhưng là có điểm mấu chốt nói xong lâm phong liền cầm lên đặt ở ghế s o f a chỗ tựa l ư n g phía trên áo khoác chuẩn bị đi lương thi thi vội và nói g n tính toán không làm khó dễ ngươi ngươi tiểu quỷ này lớn lên tâm linh đều không thuần khiết lâm phong h ồ i đập tâm linh không thuần khiết là ngươi tốt đi lương thi thi đứng dậy đi tới trước tủ rượu lấy cái ly cho lâm phong đổ ly rượu đỏ chính mình cũng đầu một ly ở trên ghế s a lon ngồi xuống lâm phong cầm lấy điều khiển từ xa mở ra phòng khách m à n cửa tuy nhiên chín lầu cũng không cao nhưng căn nhà trọ này phòng khách chính đối bên ngoài một mảnh trống trại khu vực chẳng những có thể lấy nhìn đến một bộ phận thành thị c ả n h đêm còn có thể nhìn đến trên bầu trời phân bố một chút ngôi sao dạng này thành thị c ả n h đêm rất dễ dàng để người tâm tình bình phục lại lâm phong cùng lương thi thi thì dạng này ngồi ở trên ghế salon thật lâu không nói hôm nay gọi ngươi tới cho gì ấn ấn thân thể là thứ yếu chủ yếu nhất là có bút sinh ý muốn giới thiệu cho ngươi nhìn ngươi có nguyện ý hay không đầu tư lương thi thi lấy lại tinh thần về sau thản nhiên nói cái gì sinh ý lâm phong hảo ý hỏi lương thi, thi kỹ càng giảng thuật một phen ngươi lai、like、là gọi lâm phong đầu tư một cái làm trang du công ty lâm phong suy nghĩ một chút di nhỏ giới thiệu sinh ý s á t thực rất tốt hai năm này là trang du phát triển thời kỳ vàng son mà lại cái k i a cái công ty game làm trò chơi rất không tệ nhưng là đây trang du nóng nảy chu kỳ không hề dài rất nhanh liền sẽ bị game mobile thay thế hiện tại quăng vào đi một bộ p h ậ n tiền qua một hai năm kiếm lời cái gấp hai ba lần lợi nhuận không có vấn đề nhưng đ ố i lâm phong tới nói hồi báo tỷ lệ vẫn là quá thấp hắn ánh mắt thế nhưng là ngắm lấy tương lai quên đi lâm phong suy tính một chút về sau lắc đầu vừa mới nói xong hắn liền bị lương thi thi cho bóp một chút tiểu tử ngươi còn thật dự định một mực làm chủ nhà làm đến chết giả a ngươi nếu là không có lòng cầu tiến gì thì thay cha mẹ ngươi cực kỳ giáo hấn ngươi một chút lâm phong cười ha ha đến đi. ngươi lúc tuổi còn trẻ so ta còn muốn phản đ ị n h cha mẹ ta lúc gần đi nói gọi ta bảo thủ một số an an phận phận sinh hoạt là được lương thi thi mỉm cười không lưng theo bàn trà trong ngăn kéo lấy ra một phong thư đi ra đưa cho lâm phong lâm phong tiếp nhận phong thư mở ra về sau rút ra một t r a n giấy g trên giấy nét chữ quá quen thuộc đây không phải lão mụ viết sao trên thư đại khái nội dung để lương thi, thi nhìn một chút lâm phong Muốn là lâm à l phong tung bay lời nói, liền thật tốt quản giáo một quản nói, liền giáo bay lời có h Phong thư thở hơi, chồng chết tình Phong ú t bất một Lâm liền Lâm xem muốn cặp xong này quản gì già về vợ về đều sau, sau sự đắc cái c dài thể lý giải dựa theo trước đó vị kia nhu nhược tính cách không có người trông giữ lấy còn thật không được rất nhanh lâm phong thì lấy lại tinh thần tao mày nói g ì thư này không chỉ một tấm a còn có đây này lương thi thi hai tay mở ra không thì cái này một chương dì nhỏ không lấy ra lâm phong cũng không có cách nào dì nhỏ người tại em mở cốt mấy năm có biết hay không làm tài chính đầu tư cao thủ tốt nhất là tại phố hoan lăn lộn loại kia tiếng anh lâm phong nghiêm mặt nói ngươi muốn làm gì lương thi thi hiếu kỳ hỏi muốn tìm mấy người thay ta đầu tư cổ phiếu đầu tư công ty game nào có tại thị trường chứng khoán kiếm tiền nhanh trong nước đi tán hộ nhóm đã rất vất vả mình thì không đi cắt giao hẹn vẫn là tại nước ngoài kiếm tiền kiếm được a n tâm c h ú t lương thi thi suy tính một chút gật đầu nói tốt ta ta ngày mai hơi kém quyên t r i n h lệnh đợi lát nữa liền giúp ngươi liên hệ đi đi lâm phong đứng lên phủ thêm áo khoác đi ra ngoài lâm phong rời đi v ậ sau lương thi thi lại từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm giấy viết thư t r ư ớ c này giấy viết thư phía trên đại khái nội dung là lương thi thi cùng lâm phong không có liên hệ máu mủ về sau hai bên chiếu cố một chút hai người số tuổi cũng là trên lệnh cái năm sáu tuổi nhi t ử lâm phong dài đến đẹp trai như vậy lại thành thật phúc hậu muốn là lương thi thi cảm thấy mệt mỏi muốn tìm cái nam nhân dựa vào hai người có thể cùng một chỗ sinh hoạt nếu như lương thi thi không thích lâm phong hoặc là không qua được luân lý cái kia đ ạ o quan về sau lâm phong tìm bạn gái muốn giúp lấy kiểm định một chút lâm phong bây giờ nói cái kia cái bạn gái l u na không phải cái gì tốt nữ nhân không thể để cho bọn họ kết hôn ngược lại là ở tại cầm hồ tiểu khu cái kia gọi ôn khả khả cô nương không tệ đáng tiếc ngày giờ không nhiều không kịp ăn bài lương thi thi lần nữa suy nghĩ xuất thần thư này là nàng buổi chiều mới thu đến đưa tin là cặp vợ chồng già lúc còn sống bảo mẫu vương di nếu là lúc trước cái kia nhu nhược hướng nội lâm phong lương thi Thi khẳng định là t r ư n g mắt nhưng bây giờ thì không giống nhau cùng lâm phong ở chung lên rất tự nhiên rất vui vẻ tiểu t ử này hiện tại so k h ỉ còn tinh cái nào dùng ta nhìn nói một mình nói xong lương thi thi cầm lấy cái bật lửa đem chương này giấy viết thư thiêu hủy cùng thời khắc đó ga ra tầng ngầm lâm phong bấm vương di điện thoại vương di cha mẹ ta còn lưu lại cái gì đồ vật hoặc là bàn giao cái gì không có điện thoại thông về sau lâm phong hỏi vương di vội và nói g n tiểu phong ta nhưng không biết lá thư này nội dung a vương di ngữ khí lộ ra có chút khẩn trương lâm phong cười nói vương di ta không trách n g ạ i chỉ là hỏi một chút vương di nói không có thật không có bọn họ cũng không thể không cần đoán cũng biết chỉ là lo lắng cái kia gọi lưu na nữ nhân hiện tại chính người đem sự tình giải quyết lại thông minh như vậy có thể làm bọn họ tại dưới suối vàng có biết rõ nhất định sẽ rất vui vẻ lâm phong cười khổ nói ta ngược lại là hy vọng còn có cái này thỉnh thoảng liền có thể tiếp vào bọn họ chỉ thị cảm giác bọn họ còn sống sót một dạng nói lâm phong hốc mắt đều đỏ phụ mẫu quan tâm là trên cái thế giới này quý giá nhất đồ vật điện thoại bên kia vương di cũng khóc ổ lên thì thào tự thuật lấy cặp vợ chồng già lúc còn sống tốt t r ư ơ n g hai mươi cầm hồ hoa viên tiểu khu năm v ò a nhà một nghìn bảy trăm linh sáu ôn khả khả cùng chu lệ vừa mới tắm rửa qua hai người ngồi đối diện nhau một đôi đôi chân dài đều đặt ở trên bàn trà sau đó lẫn nhau cho đối phương bôi lên móng chân dầu ôn khả khả làm màu hồng phấn chu lệ là hoa hồng đỏ chu lệ ngươi nói hắn đem cái kia một triệu cầm về ta có phải hay không không nợ hắn tiền ôn khả khả hỏi n g ư ơ i nghĩ hay lắm chu lệ dùng nhìn tiểu trắng một dạng ánh mắt nhìn một chút ôn khả khả giải thích nói thưa kiện mời luật sư không cần tiền a khiến người ta làm việc không cần tiền a n g ư ơ i suy nghĩ một chút chiếc kia màu đen xe con phía trên video vì cái gì chỉ có lâm phong cầm tới cái kia vậy những thứ này hội xài bao nhiêu tiền ôn khả khả trận to một đôi như nước trong veo con ngươi nhìn lấy chu lệ chu lệ cao mày tính toán một chút nói ra mời luật sư lời nói cái giá này liền khó nói、chắc. nhưng ít ra muốn mấy chục ngàn khối đi lâm phong như thế kẻ có tiền đồng dạng cùng luật sư văn phòng đều có liên hệ mời khẳng định là tốt nhất luật sư nói không chừng đều là một trăm n g à n đặt cơ sở còn có đoạn video kia cũng khẳng định là dùng tiền mua đến mấy chục ngàn khối khẳng định là m u ố n hoa cho nên a cho dù kiện cáo đánh thắng cầm lại cái kia một triệu hai trăm ba trăm n g à n khẳng định là m u ố n hoa hai trăm ba trăm n g à n a ta đến phía trên tốt mấy năm ban mới có thể trả lại ôn khả khả ai t h ắ n nói chu lệ cười nói cho nên a người ta vẫn là ngươi chủ nợ ngươi cái này con thỏ trắng nhỏ là chạy không rồi ngươi mới là thỏ trắng nhỏ đâu ôn khả khả trắng liếc một chút chu lệ chu lệ cười ha ha nhìn một chút ôn khả khả ở ngực cười nói lần trước tại trung tâm mua sắm ngươi chỉ nhìn dây số không có mặc thử đi xuyên ra tới cho tỷ nhìn xem mới không cần đâu ôn khả khả lắc đầu cự tuyệt đại soái ca bỏ tiền mua mặc lên người có phải hay không có loại cảm giác kỳ diệu chu lệ cười lấy hỏi ôn khả khả xinh đẹp khuôn mặt một chút b ò đầy đỏ hừng giống nàng dạng này không có kinh nghiệm yêu đương cả tay đều không có bị nam nhân chạm qua tiểu bạch vài câu như khiêu khích lời nói cũng có thể làm cho nàng thẹt thùng lâm phong đem xe chạy ra khỏi chỗ đầu đột nhiên cảm giác chóng đầu lại lập tức đem xe lui về ngừng tốt hắn đột nhiên nhớ tới trên lầu uống một chén rượu v a n g đỏ muốn không phải bình thường tiểu lượng thì không tốt lắm lâm phong đều sẽ hoài nghi gì nhỏ có phải hay không tại trong rượu hạ dược phía dưới thuốc ngược lại là không có mà chính là lương thi thi ưa thích điều chế rượu v a n g đỏ tuy nhiên vị đ ã tốt nhưng độ cồn so với bình thường rượu vang đỏ cao gấp bội hậu kình mười phần bây giờ đi về chắc là phải bị gì nhỏ chế dê ước còn tốt cái tiểu khu này bên trong có một bộ trống không nhà trong nhà bất động sản nhiều thì có điểm ấy chỗ tốt cả tòa thành thị phồn hoa khu vực lâm phong t ù y tiện đều có thể tìm tới chỗ ở thứ năm tòa nhà tám trăm linh bốn có cái nữ khách trọ vừa không thuê không lâu muốn cũng làm mật m ạ k hóa lâm phong ôm đầu nhớ lại một chút mở cửa cửa mở về sau nào tới trước mặt một trận quế hoa hương nước ngụy vị không nghĩ tới đi lâu như vậy trong phòng còn có nữ nhân vị đạo lâm phong tự lẩm bẩm một câu mở đèn lên tuy nhiên não tử có chút trong mặt nhưng lâm phong thần chí lại là thanh tình mở cửa về sau hắn nhìn đến bên cạnh tủ dày phía trên thế mà để đó vài đôi dạy cao gót phía trước ngăn cách tủ phía trên để đó thượng vàng hạ cám đồ vật trên bàn cơm chụp lấy một cái to lớn màu đỏ nhựa t ợ l ặ tịt cái lồng lâm phong g ạ c h trần xem xét ba cái trong mâm đựng lấy không có ăn hết đồ ăn thừa lại nhìn phòng khách trên ghế s a lon có nữ nhân y phục trên bàn trà trưng bày một cái màu trắng túi sách nhỏ cái này cái nào là không người ở phòng t r ố n g rõ ràng có người ở a lâm phong nhăn đầu lông mày lập tức lấy điện thoại di động ra nhớ lại một chút về sau bấm một cái điện thoại di động d â y số điện thoại rất nhanh liền kết nối uy một nữ nhân âm thanh vang lên lý tiểu thư ngươi không phải trả phòng sao làm sao còn ở tại cẩm hồ tiểu khu thứ năm tòa nhà tám trăm linh bốn lâm phong c a o mày hỏi ngài là nữ nhân rất nghi hoặc ta là lâm hướng đông nhi t ử lâm phong lâm phong tự giới thiệu mình nguyên lai、like、ngươi là chủ nhà nhi t ử a ta đã sớm dọn đi a hiện tại đều về nhà ngươi muốn là chậm thêm mấy ngày đánh cái số này khẳng định đều đánh không thông nữ nhân giải thích một phen nói mình cũng không biết chuyện gì xảy ra lâm phong nghi hoặc càng tăng lên tắt điện thoại về sau gãi cúi đầu nghĩ cảm thấy vẫn là khách trọ lý tiểu thư đem căn phòng này mật mã nói cho người khác biết như thế cho lâm phong để tình một câu nhàn r ồ i không có cho thuê nhà cái k i a đổi khóa đều muốn đổi khóa mật mã khóa cũng muốn tại người khác không thuê về sau tiêu rơi vân tay sửa đổi mật mã một bộ hào hoa nhà trọ chỉ riêng sửa sang thì phải bỏ ra mấy trăm ngàn lại thêm các loại điện khí thiết bị nếu như bị trộm thực sự không đáng lâm phong trong phòng khách chạy một vòng sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra ba cái phòng ngủ nhìn xem đều không người mỗi cái phòng ngủ đều có ư ờ n g chiếu trong tủ treo quần áo cũng treo nữ nhân y phục xem ra căn nhà trọ này còn không phải một nữ nhân tại ở lâm phong ở trên ghế xa lon ngồi xuống ôm trong ngực hai tay chờ đợi bởi vì uống chút nhi rượu bất chi bất giác thì ngược lại ngủ trên ghế salon không biết qua bao lâu nữ hải tử âm thanh vang lên vừa mới dọa ta một hồi đúng vợ ơ y a con tưởng rằng gặp chồng đâu lại là cái xoáy ca dài đến rất đẹp a ngươi nhìn hắn cái này ra thị s o ta còn tốt cái này đeo chân này chà chà chân dài ổ n b ạ a là các ngươi người nào bí mật bạn trai a không phải ta cũng không phải ta lâm phong tỉnh lại mở hai mắt ra xuất hiện tại hắn trong mắt là ba cái cô gái trẻ tuổi xem ra không đến hai mươi tuổi thanh xuân tịch lệ xoáy ca người rốt cục tịch rồi bên trong một cái nữ hải cười lấy hỏi lâm phong có chút t r ò n váng hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác bởi vì ba cái nữ hải khuôn mặt thế mà giống như lúc còn có thân cao dáng người tựa như là một cái khuôn mẫu đắp nặn đi ra một dạng hắn rất nhanh kịp phản ứng đây không phải ảo giác mà chính là trước mắt cái này ba cái nữ hải là tam bảo thai các nàng đều mặc lấy màu trắng áo thun áo khoác màu đen trên đùi bọc lấy màu xanh l a m quần bò một dạng khuôn mặt một dạng thân cao cùng dáng người một dạng ăn mặc đổi người khác vừa vừa tỉnh dậy đột nhiên nhìn đến cái này ba cái nữ hải cũng sẽ cho là mình thị giác xảy ra vấn đề x o á i ca ngươi là ai a ngươi sẽ không phải là tập đi d à i đến đẹp trai như vậy khẳng định không phải rồi không thể cho rằng như vậy ta cũng không phân đẹp xấu cha mẹ nói ngươi không thể xem bề ngoài bô bô thanh âm để lâm phong lỗ thai có chút chịu không được hắn vốn là thính lực siêu cường lại thêm cái này ba nữ hải t ử thanh âm vô cùng thanh thúy lực xuyên thấu mười phần dừng lại lâm phong ngồi dậy đưa tay ngăn cản các nàng lại nói đi xuống tam bảo thai rốt cục im lặng lâm phong tao mày nói ta không biết các ngươi là làm sao và ở đến nhưng phòng này là ta、like、ngươi là chủ nhà a liền xem như chủ nhà cũng không thể không trải qua cho phép liền tùy tiện tiến khách trọ gian nhà a vị y ê a vị bà chủ nhà là người mụ mụ các ngươi không hề giống a đúng vờ ơ y a ngươi có phải hay không g i ả i đến không giống mụ mụ ngươi mà chính là giống ngươi ba ba lâm phong cao mày móc móc lỗ thai lần nữa đưa tay để ba cái nữ hải dừng lại ta minh bạch các ngươi là bị lửa phòng này duy nhất chủ nhân là ta cha mẹ ta đã qua đời lâm phong tận lực dùng nhanh nhất tốc độ nói nói xong hắn sợ dừng một chút ba cái nữ hải vừa xem v o lại không về không lâm phong nói xong tam bảo thai đều không lên tiếng một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong ta gọi lâm phong các ngươi tên gọi là gì lâm phong hiếu k ỳ hỏi ta gọi bối hoa dung là lao đại ta gọi bối lộ hoa là lao nhị ta gọi bối ngọc g i a o là lao tam ba nữ lần lượt từng cái giới thiệu xong chính mình lại đ ồ n g nói chúng ta là tam bảo thai lâm phong cười lấy gật gật đầu các ngươi tên lấy từ lý bạch c â u thơ a v â n tưởng y d ị thường hoa tưởng dung xuân phong phất hạm lộ hoa đủng nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến hội hướng giao thai n g u y ệ t hạ phùng ba nữ đồng loạt gật đầu lâm phong giơ tay lên nói ba vị mời ngồi chúng ta đến ý một ý sự kiện này chương hai mươi mốt trong ba tỷ mội lão đại bối hoa dung cầm điện thoại di động lên gọi bà chủ nhà số điện thoại di động rất nhanh điện thoại di động kêu lên thanh â m nhắc nhở thật xin lỗi ngài chỗ gọi dãy số máy đã đóng số gì bối hoa dung tắt điện thoại về sau tỷ mội ba hai mặt nhìn nhau các ngươi muốn là không tin ta là chủ nhà lời nói ngày mai ta có thể đem bất động sản chứng mang đến đem cho các ngươi nhìn đúng đây là chứng minh thư của ta nói lâm phong đem thẻ căn cước của mình móc ra để ta bảo thai nhìn không cần không cần chúng ta tin tưởng ngươi cái kêu đằng sau làm sao bây giờ chúng ta thế nhưng là giao mười ngàn khối tiền, tiền thế chấp còn có ba tháng tiền thuê nhà đúng ở ơ ia muốn tới cuối tháng sáu mới đến kỳ đâu ngươi có thể ngàn vạn không thể đuổi chúng ta đi a t ỷ m mỗi ba cùng một chỗ câu chuyện tựa như súng máy một dạng nói không ngừng lâm phong lần này ngược lại là không có ngăn cản làm cho các nàng nói tiếp hơn nửa ngày mới dừng lại cái tia tên lừa đảo thu các ngươi bao nhiêu tiền một tháng lâm phong cao mày hỏi bảy nghìn khối tăng thêm tiền thế chấp chúng ta giao ba mươi một nghìn đô chúng ta cũng là nhìn phòng này đủ lớn có ba cái phòng ngủ mới đáp ứng cho cao như vậy giá có tốt mấy nhà người ta chỉ lấy sáu nghìn khối nhà bếp cũng rất rộng rãi theo các nàng nói chuyện làm việc liền biết từ nhỏ đã là bị nung chiều quen tâm địa đơn thuần dạng này nữ hải tốt nhất lừa gạt lâm phong cảm giác mình muốn là làm tên lừa đảo trừ lừa các nàng tiền còn có thể lừa gạt sắc rốt cục lại an tĩnh lại lâm phong thản nhiên nói tên lừa đảo bình thường đều là lòng tham như vậy đi chúng ta hợp lại đến đem tên lừa đảo lừa qua đến bắt lấy thế nào làm sao lừa gạt ba trong tỷ m ộ i không biết là người nào hỏi một câu lâm phong suy nghĩ một chút ngày mai các ngươi tiếp lấy gọi điện thoại cho tên lừa đảo muốn là điện thoại đà thông liền nói các ngươi trong phòng đồ dỡn đem tv cho đặc hư sau đó thì hỏi tên lừa đảo tv giá trị bao nhiêu tiền tên lừa đảo lúc này thời điểm khả năng liền sẽ hỏi các ngươi các ngươi cảm thấy tv giá trị bao nhiêu tiền sau đó các ngươi liền trả lời trong nhà các ngươi tv đều là hơn hai mươi n g h n khối tiền một đài cái này trong phòng tv có phải hay không cũng là hai mươi sau đó tên lừa đảo chắc chắn sẽ để chính các ngươi đi mua các ngươi thì nói mình không biết mua điện khí thiết bị trước kia trong nhà đều là quản gia đặt mua tiếp lấy liền nói cầm hai mươi khối tiền đi ra để tên lừa đảo đổi mày mới các ngươi buổi tối muốn xem tv một mươi triệu nhớ kỹ cái này quản ra hai chữ nhất định muốn sách dạng này các ngươi đang gạt tử trong suy nghĩ cũng là thỏa thỏa không hiểu chuyện nhà giàu tam bảo thai lâm phong nói xong thì mỗi ba lại không ngừng nói đến trong nhà của chúng ta vốn là có quản gia chúng ta tới yến kinh lên đại học mẹ ta nói muốn chúng ta đem đến yến kinh căn phòng l u n ở ngôi biệt thự kia có b ả n mẫu còn có người giút việc chúng ta đương nhiên không nguyện ý rồi bởi vì chúng ta muốn thể hội một chút không có gì có khác người chiếu cố thời gian cho nên chúng ta thì đi ra m ư ơ n phòng tỉ m ộ i ba lời còn chưa nói hết ba người điện thoại đồng thời văng lên là chuông báo thức âm tám giờ ba mươi phút thời gian đến tắm rửa thay quần áo hôm nay ta cái thứ nhất ấy ta đi nhà bếp đánh răng ai đến phiên ta lau nhà tỉ m ộ i ba một chút t h ì tán sau đó một cái đi nhà vệ sinh tắm rửa một cái tại nhà bếp đánh răng vừa mới bắt đầu lau nhà lâm phong suy nghĩ xuất h ầ n sau nửa giờ chín giờ giữa mặt hoàn tất tỉ mỗi ba thân mang h u hồng phấn đ ồ ngủ ngồi ở trên ghế salon đánh mở điều hòa tv bắt đầu nhìn lên phim hàn nhìn lấy tỉ mỗi ba mở to mắt một mặt chuyên chú bộ dáng lâm phong cũng không tốt lên tiếng quái dày còn tốt ghế s o f a đủ rất rộng rãi hắn rụt lại chân đổ vào trên ghế salon tại phim hàn òn ẹn âm thôi miên dưới lâm phong rất nhanh liền ngủ có lẽ là uống chút rượu nguyên nhân hoặc là trong phòng có lâm phong ưa thích ngửi mùi thơm hoa quế cái này một giấc trực tiếp ngủ tới hương sáng buổi sáng hơn sáu giờ đồng hồ lên lúc lâm phong phát hiện trên thân tre kín một chân mỏng điều hòa cũng một mực mở ra trong phòng duy trì một mươi bảy m ư ơ i tám độ nhiệt độ cái này tỷ m ộ i ba vẫn rất quan tâm đâu còn chưa tới cuối tuần các nàng vốn là muốn đi lên lớp nhưng là vì đem tên lừa đảo lừa qua đến quyết định trốn học một ngày bữa sáng đều đã làm tốt ngươi tỉnh thật là đúng lúc ăn điểm tâm rồi có sữa b ò cây hiến mạch bánh mì tỷ m ộ i ba nói xong lâm phong nói tiếng cảm ơn đi tới trước bàn ăn hắn tiếp nhận một ly ấm nước sôi uống sau đó uống một chén sữa b ò ăn một khối vị thô giáp nhưng là rất có dinh dưỡng cây h ế n mạch bánh mì ăn cơm thời điểm tỷ mỗi ba đều là không dên một tiếng dùng cơm về sau mỗi người đem trước mặt cái b ả n thu thập sạch sẽ một chút vụn bánh mì đều không công tha nhìn ra được các nàng đều tiếp thủ qua lễ nghi phương diện huấn luyện thu thập xong về sau đại tỷ bối hoa dung lại phát đánh một chút tên lừa đảo điện thoại vẫn là tắt máy lâm phong quyết định lại đợi hai giờ các loại hơn chín giờ vẫn là đánh không thông cái kia coi như nói rõ tên lừa đảo rất cẩn thận lừa gạt một khoản tiền liền trực tiếp từ bỏ có thể sử dụng cầm hồ tiểu khu đi lừa gạt đoán chừng tên lừa đảo tại cầm hồ tiểu khu có người quen không phải vậy lời nói không biết đôi phòng ốc tình hình giải đến rõ ràng như vậy thậm chí có thể là bất động sản nội bộ công tác nhân viên nhưng những thứ này đều chỉ là suy đoán bắt không được tên lừa đảo lời nói lâm phong quyết định miễn các nàng ba tháng tiền thuê đồng thời đưa các nàng đặt ở đặc cấp khách trọ trong danh sách làm cho các nàng một mực ở lại đi đợi trong phòng lâm phong đồng thời không cảm thấy nhàm chán thiểu phong ca ca ngươi là làm cái gì a trước mắt không có chính thức nghề nghiệp lấy thu tiền thuê nhà mà sống ngươi có bạn gái hay không không có dung mạo ngươi đẹp trai như vậy tại sao không có bạn gái có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái cảm ơn không dùng ngược lại hơn nửa giờ bữa ăn sau thời gian nghỉ ngơi thì mỗi ba lời nói liền không có ngừng qua đương nhiên lâm phong cũng hỏi các nàng có nhiều vấn đề hắn hiểu được ta bảo thai tỷ bội đọc là cùng một trường đại học vẫn là hiến kinh đỉnh cấp hai tòa học phủ một trong năm nay đại học năm một người ta cũng không phải đi cửa sau mà chính là đao thật thương thật bằng thực lực thi đậu trước mắt học là tài chính quản lý phương diện chuyên nghiệp dạng này phú gia nữ về sau là phải thừa kế gia tộc tài sản cho nên trên cơ bản học đều là loại này chuyên nghiệp đồng thời các nàng tại vũ đạo âm nhạc phương diện cũng có thiên phú còn luyện võ qua thân thủ còn không yếu khó trách trong nhà không sợ các nàng ở bên ngoài bị người khi dễ tám giờ lúc Thì mỗi ba từ trong mỗi ba phòng luyện qua yoga về sau đại tỷ bối hoa dung lại gọi tên lừa đảo điện thoại lần này rốt cuộc thông bối hoa dung điểm loang ngoài uy ai vậy một cái trung niên thanh nhâm nữ nhân văng lên bà chủ nhà thi vi xấu nhìn không phim hàn chúng ta tối hôm qua chơi cái gối đại chiến đem tv i i đập hư mau tìm người tới sửa a chúng ta còn phải xem phim tam bảo thai thanh âm để người khắc sâu ấn tượng tên lừa đảo một chút thì nhớ tới a a các ngươi là là tám trăm linh bốn cái kia tam bảo thai tỷ mượn a tên lừa đảo hỏi đúng vợ ơ ia bà chủ nhà máy truyền hình này bao nhiêu tiền a chúng ta có thể bồi lão nhị bối lộ hoa hỏi dạng này a tên lừa đảo đón đến nói ra bằng không chính các ngươi dùng tiền mua một đài đi chúng ta không biết mua a đúng vợ ơ ia chúng ta trong nhà đ ặ tên mua Muốn đem mua một đài mới tới trang tốt đi. TV muốn đều quản chuyển ra gia ta trang bao đồ điện đài đi. tiền ngươi, ngươi tới i dụng không chúng n là lý. xử tốt cho h TV u t i ề Tên lừa đảo trầm mặc một chút hỏi các ngươi cảm thấy một đài màn hình lớn máy tv lờ cờ giờ giá trị bao nhiêu tiền hơn hai mươi khối đi nhà chúng ta truyền hình đều là hơn hai mươi khối tiền lao tam bối ngọc giao nói ra tên lừa đảo lại tiếp tục trầm mặc hẳn là đang do dự trên thực tế tv mấy ngàn khối thì giải quyết muốn là hơn hai mươi khối nắm bắt tới tay lại có thể kiếm lời hơn một mươi dễ dàng làm đến hơn một mươi khối đối tên lừa đảo dụ h là rất lớn lão đại bối hoa dung lại nói muốn không thêm cái hại chát ta đem tiền chuyện cho ngươi không dùng tên lừa đảo trực tiếp cự tuyệt nói ta t u ổ i tắt lớn không biết dùng cái kia như vậy đi vẫn là giống trước đó một dạng các ngươi dùng tiền mặt thanh toán là được chuẩn bị hai mươi năm tv đều giá trị hai mươi năm nhanh điểm a chúng ta hôm nay không có lớp muốn xem tv xin nhờ bác gái điện thoại treo về sau tỷ mỗi ba đều nhìn lâm phong lâm phong giơ ngón tay cái lên cười nói hoàn mỹ hắn nghĩ thậm chính mình muốn là tên lừa đảo hơn phân nửa đều muốn bị tỉ m ộ i ba cái này hồn nhiên lại mang theo khởi đ i ề u tiếng nói cho lừa gạt sau nửa giờ một cái trung niên nữ nhân đến cầm hồ hoa viên tiểu khu cửa chính đã sớm trở tại cửa ra vào một tên bảo an tiến lên cùng trung niên nữ nhân nói vài lời đón lấy bảo an thì tiến tiểu khu phòng quan sát điều ra giám sát nhìn một lần chủ yếu nhìn là cùng thứ năm tòa nhà có đóng giám sát thang máy hình ảnh theo dõi bên trong xuất hiện lâm phong ra vào thang máy lúc tình hình sau khi xem xong cái này bảo an cau mày đi ra cửa lớn đối trung niên nữ nhân nói đừng nghĩ lấy lại kiếm tiền nếu như bị bắt lấy ta và ngươi đều xong đời mau trở về đi thôi chuyến này có thể làm hơn mười n g h n khối tiền đâu trung niên nữ nhân nữ h mày nói bảo an trầm giọng nói mẹ loại sự tình này tại một chỗ làm một lần là được giám sát bên trong có cái nam nhân rất lạ l ắ m hắn phía trên lầu tám về sau hiện tại đều còn chưa có xuất hiện ta hoài nghi có người thiết kế thật tốt ta đi vẫn không được sao đừng có dùng loại này hung á c ánh mắt n h ì n ta nói xong trung niên nữ nhân rất không cam tâm quay người rời đi bảo an vừa t r ầ m âm thanh nhắc nhở nói đem thẻ điện thoại ném cách đó không xa triệu hiểu dương mặt không biểu tình nhìn lấy đây hết thảy trung niên nữ nhân đi đến ven đường gọi một chiếc xe taxi hắn lập tức lên xe theo sau lái xe là triệu hiểu dương thủ hạ một cái huynh đệ n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế triệu hiểu dương một bên nhìn lấy phía trước taxi một bên lấy điện thoại di động ra gọi lâm phong dây số ca cùng ngươi muốn một dạng cùng bất động sản bảo an có quan hệ cái kia trung niên nữ nhân đến một chuyến về sau lại chạy ta hiện tại đang theo dõi báo động đi chuyện này để cảnh sát xử lý chúng ta một mình bắt là phạm pháp lâm phong nhắc nhở biết ca kết thúc cùng lâm phong trò chuyện về sau triệu hiểu dương lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát số tám trăm linh bốn gian phòng lâm phong dối người một cái cười nói tên lửa đ ả o chẳng mấy chốc sẽ bị bắt lại các ngươi yên tâm đi người muốn đi hôm nay chúng ta có thời gian cùng đi ra chơi đi hôm nay trời khí rất tốt ta đến ngoại ô chơi rượu thế nào ta cảm thấy vẫn là đi mua sắm tương đối tốt trong phòng còn muốn sắm thêm rất nhiều thứ tỷ m ộ i ba lời còn chưa nói hết lâm phong vội và nói g n ta còn có việc lần sau mời các ngươi đi ra ngoài t r ờ i có tốt hay không chương hai mươi hai lúc rời đi lâm phong bị tam bảo thai tỷ m ộ i lôi kéo trao đổi phương thức liên lạc sau đó cao hứng ngâm nga bài hát xuống lầu làm chủ nhà cũng là nhàn hạ mỗi ngày đều có thể tiếp xúc không đến một dạng mỹ nữ nói đến hắn còn đến cảm tạ cái kia tên lừa đảo đâu lái xe về đến nhà lâm phong thì tiếp vào triệu hiệu dương điện thoại cái kia cái trung niên nữ nhân đã bị bắt còn không mang về đi thẩm vấn ngay tại chỗ bàn giao hành vi phạm tội thực chủ n mưu vẫn là cái kia tiểu khu bảo an ba mươi n g h n khối tiền cầm hai mươi n g h n đi mặc kệ là nguyên nhân gì hai người này ngồi tù khẳng định làm i ễ n không sự tình chuyển đi hội bôi nhọ công ty vật nghiệp h ì t ư ợ công ty vật nghiệp khẳng định hận chết hai người kia là muốn giết cả d o ạ khỉ lâm phong đang muốn tắt điện thoại triệu hiệu lại nói Lưu thời c o ấy mấy tuyên phạt tiền tủ t án, ngàn năm chục khối h có hạn h n Biết Lâm p o gian nhấp nô đáp l ạ một đem tắt điện thoại Triệu câu, cơ Hiểu Lưu liền điện nói, Dương không hắn n hồ Lưu u Tể m ố cho cho mình làm tiên nhân khiêu tình Thời làm tiên quên gian sự rất nhanh tới chủ nhật lâm phong bận b i ể u chỉnh một chút hai ngày thời gian thứ sáu thứ bảy hai ngày này vội vàng cho nhàn rỗi nhà đổi khóa đổi mật mã thừa cơ cũng nhìn xem phòng chống bên trong điện khí thiết bị có hay không hư hào có cái nào đồ vật cần thay đổi chờ chút hai ngày thời gian liền chạy hơn năm mươi phòng nhỏ chủ nhật rốt cục có thể nghỉ ngơi vốn định ngủ nướng dì nhỏ lương thi thi gọi điện thoại tới muốn lâm phong đi nàng công ty cuối tuần a lâm phong ai mà nói mấy ngày nay nhiệt độ không khí không cao không thấp chính tốt ngủ lương thi thi nói công ty của chúng ta hôm nay tăng ca đâu thì ngươi tới là có chính sự nguyên lai、like、lâm phong muốn tìm người nàng đã liên hệ lên mà lại người ta đã theo em mở quốc bay đến trong nước muốn cùng lâm phong gặp mặt trao đổi lâm phong nhìn xem trên điện thoại di động thời gian đã tám giờ sáng t ừ trên giường đứng lên rửa mặt về sau thay đổi ô p h ụ sau đó lái xe đến dì nhỏ công ty văn phòng bên trong khách nhân đã sớm trở lấy là một tên em m c người hơn ba mươi tuổi bộ dáng cái đầu so với bình thường em m c người muốn lộ ra thấp nhỏ một chút d à i lấy một đôi mắt x i n h tử bộ dáng cùng ngôi sao leonardo có chút giống lương thi thi giới thiệu nói vị này là g i á c sơ tí phần ngươi trực tiếp gọi hắn g i á c là được vị này là cháu của ta lâm phong lâm tiên sinh n g à i tốt n g à i tốt g i á c tiên sinh hai người n ắ m ra tay giáp nói là tiếng trung chỉ có hơi biến điệu giáp tiên sinh n g à i tiếng trung nói không sai lâm phong khích lệ nói lâm phong lời này là dùng tiếng anh nói giáp một mặt kinh ngạc bởi vì lâm phong tiếng anh nói rất h á một chút cũng không so tại em m ở q u ố c sinh hoạt mấy năm lương thi thi kém t i ể u phong ngươi thế mà lại tiếng anh lương thi thi hiếu kỳ dùng tiếng anh hỏi lâm phong mỉm cười không có việc gì thời điểm nhìn em m ở q u ố c m ả n h lại thêm lúc lên đại học cơ sở thì dạng này học hội chúng ta vẫn là dùng tiếng t r u n g giao lưu đi ba người ngồi xuống lâm phong nói ra bản thân kế hoạch g i á c nghe xong không khỏi nhăn đầu lâm mày bởi vì cùng khác khách hàng so sánh lâm phong yêu cầu thật sự là quá đơn giản chỉ cần bọn họ thương ra là được đến mức cổ phiếu tăng giảm hoàn toàn do lâm phong cung cấp ý kiến Thua thiệt thu t í gặp rác không hiểu thân sắc lâm phong cười nói rắc đó cũng không phải một chuyện dễ dàng các ngươi muốn cầm càng nhiều tiền hoa hồng chí ít tại ta cho các ngươi giá cả khu gian cùng nào đó cái thời gian đoạn bên trong tiến hành đường ngắn thao tác kiếm tiền càng nhiều các ngươi tiền hoa hồng cũng là càng cao rác gật gật đầu hỏi không biết lâm tiên sinh kế hoạch cầm ra bao nhiêu tiền lâm phong yên lặng tính toán một chút hắn hiện tại có thể vận dụng tiền tài là hai ba tỷ hiện ở trong nước tiền tệ cùng em m nguyên tỷ lệ hối đ o á i là sáu ba một đ ổ i thành em m nguyên lời nói là ba sáu mươi lăm tỷ em kim ba sáu mươi lăm tỷ em kim đi lâm phong hồi đáp rác hai mắt sáng lên số tiền này đặt ở em mờ quốc cũng là một khoản không nhỏ con số lâm tiên sinh chúng ta hội dựa theo ngài yêu cầu đi làm còn có nó sao rác hỏi lâm phong mỉm cười tài khoản tại hồng kông bên kia mờ m mở cỗ tài khoản ngài biết ta đối em mờ quốc bên k i a không phải quá quen thuộc còn có ta thêm phải đây ò n tiên Giáp gật gật tiếp đầu đầu, là l thi thi chính là em có không phải trong nước thiết lập một mươi tăng nằm hạn chế cổ phiếu một khi phán đoán sai lầm tăng giảm tiếp cận hai mươi t lập Cái này thiệu ỷ em mở kìm ề liền n n tài bị c ư phong k h một tiền n đều h người điên lương thi thi đã tỉnh hồn lại về sau lớn tiếng nói yên tâm đi gì nhỏ vật ký ta luôn luôn rất tốt coi như thua thể rơi không phải còn có một nghìn phòng sao những phòng ốc này ta là một gian cũng sẽ không bán như thế tới nói không cách nào thuyết phục lương thi thi sau đó hắn tiến đến lương thi thi bên hai nhỏ giọng nói ngươi cho rằng ta n g ố p ca ta có nội mạc tin tức lương thi thi một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong lâm phong hướng nàng nháy mắt mấy cái đã lâm phong nói như vậy lương thi thi cũng không có lý do gì lại khuyên can lâm phong lại nói tiền đều là lâm phong lại là người trưởng thành nàng cũng không có tư cách đi ước thúc lâm phong nếu như thua thế rơi coi như là mua cái giáo hơn đi lương thi thi chỉ có thể nghĩ như vậy tiếp đó chính là thương lượng chi tiết tỷ như tại hồng kông m ở em mở cỗ tài khoản ký kết ủy thác hiệp nghị liên hệ phối tư công ty chờ chút tất cả mọi chuyện làm được ít nhất phải chừng một tuần lễ xế chiều hôm đó giác liền cầm lấy lâm phong cung cấp tư liệu ngồi máy bay đi hồng kông buổi chiều s o n g xuôi trong tay sự tình về sau lâm phong đến bộ sách lược ôn khả khả cùng chu lệ hai người ngay tại chăm chỉ làm việc hơn nửa ngày thời gian các nàng thế mà không có phát hiện lâm phong tại lương thi thi văn phòng ra tiến mấy cái chuyến hai vị mỹ nữ cuối tuần tăng ca mùi vị thế nào lâm phong nằm ở ngăn cách phía trên n ư ờ i nói ôn khả khả cùng chu lệ một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong lâm phong làm sao ngươi tới ôn khả khả hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói chuyên môn đến nhìn các người a mấy ngày không thấy lại biến x i n h đẹp mấy phần a lần trước mời các ngươi ăn không ăn cơm thành buổi tối hôm nay mời các ngươi ăn cơm thế nào ôn khả khả không có ý tứ trả lời chu lệ cười nói t ố t lần này ngươi khẳng định chạy không ta muốn ăn hải sản tiệc kéo lâu như vậy không hung hăng làm thịt ngươi một trận đều thật xin lỗi ta dạ dày tại h ế n kinh ăn hải sản là rất quý không có mấy ngàn hơn mười ngàn khối cầm không x u n g tới đây cũng không phải nói chu lệ không biết thời thế cái gì mà chính là nàng biết lâm phong có tiền đi những cái kêu bên đường cửa hàng nhỏ ăn cơm ngược lại là không nể mặt lâm phong khả khả người đây muốn ăn cái gì lâm phong hỏi ôn khả khả ôn khả khả nói ta tùy tiện rồi tốt thì dạng này bình tĩnh ta lập tức đặt trước nói xong lâm phong thì cầm điện thoại di động lên đặt trước bữa ăn vị hai người còn tại công tác lâm phong không tốt một mực đợi ở chỗ này liền đến phòng họp chơi điện thoại di động đi ngược lại còn có không đến một giờ thì tăng ca uy vị t i ê xoáy ca ai vậy lại xoáy lại có tiền Đúng vợ ơi các người tại sao biết lâm phong rời đi về sau mấy cái nữ đồng sự hiếu kỳ tiếp cận đến hỏi ôn khả khả không có ý tứ trả lời chu lệ vẻ mặt đắc ý nói cái này cũng không thể nói cho các người ta sợ các ngươi tiểu yêu tinh n à y già khả khả góp tưởng vừa mới nói xong độc thân nữ đồng sự nhóm một mặt đáng tiếc biểu lộ chu lệ nói đến rất rõ ràng vị k i a n soái ca danh hoa đã có chủ làm cho các nàng không muốn nhớ thương nữ đồng sự nhóm lại trêu chọc ôn khả khả vài câu đem ôn khả khả nói đến mặt đỏ tới mang thai mới bông tha nàng rốt cục t ă n ca người cái này không có lương tâm luôn nghị phao tiểu cô nương đem gì nhỏ đ ề u q u ê n ngươi làm sao không mời ta ăn hải sản tiệc ngươi nhìn ta mấy ngày nay đều đói gậy đến bội bù bổ. làm lương thi thi biết lâm phong muốn mời ôn khả khả cùng chu lệ hai người ăn cơm về sau nếu lấy lâm phong l ô thai bất mãn nói ra lâm phong nhịn đau tránh ra xoa l ô thai cười hát hát nói gì nhỏ ngươi cùng các nàng còn thật sự không cách nào so người ta thế nhưng là giao tiền thuê nhà ngươi đây chẳng nhưng ở không còn muốn ăn không a lương thi, thi trắng h i t lâm phong liếc một chút sớm một chút trở về giúp ta ớn ớn tuân mệnh lâm phong không lương thi lễ về sau lập tức chạy ra văn phòng hắn đầu tiên là lái xe bồi ôn khả khả cùng chu lệ trở lại cầm hồ tiểu khu hai người tắm rửa thay quần áo khác lúc ra cửa ôn khả khả cao mày nói chu lệ cái này có tính hay không hẹn họ a chu lệ phốc xích cười một tiếng ngươi cái gánh ốc ngươi có gặp nam nhân cùng hai nữ nhân hẹn họ sao ôn khả khả có chút có góc ta luôn cảm thấy có chút xấu hổ chu lệ cười nói gánh ốc đây chính là cuộc sống đô thị a tuổi trẻ nam nam nữ nữ nhóm đồng thời không phải là bởi vì nói chuyện yêu đương mới kết giao ngươi có thể cho rằng cái này là giữa bằng hữu bình thường kết giao bên trong đương nhiên xen lẫn một số không nói rõ được cũng không tả rõ được loại kia nhấp nhô r ụ c dịch đi làm nhiều mệt mỏi a ngươi phải học được hưởng thụ quá trình này cho mình giảm sức ép biết không chương hai mươi ba t ế n kinh thành ban đêm còn có chút lạnh ôn khả khả cùng chu lệ trang điểm nhạt mặc lấy loại kia đến gối đai l ư n g áo khoác tinh tế thẳng tắp đôi chân dài phía trên bọc lấy màu da của tất dạng này ăn mặc trang điểm đã bảo thủ lại gợi cảm lâm phong dùng thưởng thức ánh mắt đánh đo một cái hai người về sau mở cửa xe ôn khả khả cùng chu lệ sau khi lên xe ngồi tại xe ghế sau chỗ ngồi xe ra nhà để xe chạy đến đông nghịt trên đường lớn về sau ôn khả khả mở miệng hỏi lâm phong cái kia vụ án thế nào mấy ngày nay nàng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được làm việc tốt bị đe dọa sự kiện này cái kia cặp vợ chồng bị tóm lên đến xào trá bắt chẹt chứng cứ đầy đủ một triệu lớn như vậy một khoản số lượng ít nhất phải ngồi mấy năm tù đến mức cái kia họ chu lao thái bà bởi vì đột phát n ổ i máu nào đã chết làm nghe nói chu đào khấu khi chết ôn khả khả ánh mắt phức tạp chu lệ cười lạnh nói bị chết tốt ông trời lần này rốt cục mở mắt cái kia người nhà có cái đến trường hải tử làm sao bây giờ ôn khả khả nhăn đầu lông mày lâm phong thẳng như nói khả khả n g ư ơ i thật rất hiền lành nhưng ngươi phải hiểu được bọn họ xúc phạm pháp luật cần phải chịu đến pháp luật trừng phạt cái đứa bé kia sẽ có người quản ôn khả khả gật gật đầu lại hỏi cái kia thư kiện muốn xài bao nhiêu tiền cái kia một triệu khẳng định sẽ đuổi trở về đến mức mời luật sư thư kiện số tiền này không có ngươi nghĩ nhiều như vậy mấy trăm ngàn đi ôn khả khả rốt c ụ c t h ở p h à o mấy trăm ngàn lời nói lấy nàng tiền lương bây giờ hai ba năm liền có thể trả lại lâm phong lâm xoái ca ngươi thật sự là càng ngày càng q u a tâm chu lệ vừa cười vừa nói ôn khả khả không hiểu nhưng là chu lệ cũng hiểu được vì sự kiện này lâm phong dùng tiền cũng không chỉ mấy trăm ngàn lật cái gấp hai ba lần còn tạm được lâm phong không đem con số nói đến lớn như vậy h i ệ n nhiên là không muốn để cho ôn khả khả có cái gì tâm lý áp lực đây không phải quan tâm là cái gì lâm phong đem xe chạy đến thiên tiên đại t i u lầu cửa trước cửa trên đất t r ố n g đã đậu đầy xe phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là xe sang trọng ra vào tựu i lầu nam nam nữ nữ vô luận đẹp xấu ăn mặc đều rất thời thượng đây chính là cao tiêu phí địa phương ăn bữa cơm nói ít cũng muốn mấy ngàn h ố i tương đương với người bình thường một tháng tiền lương lâm phong không để cho khách sạn bảo an giúp đỡ đỗ xe để xuống ôn khả khả cùng chu lệ về sau chính mình đem chiếc xe tiến vào chỗ đậu xe lâm phong đặt trước là một cái gian phòng ngồi xuống về sau phục vụ viên liền lập tức đem đủ loại hải sản mang lên bàn ăn tới nơi này không cần hao tốn sức lực gọi món ăn chỉ cần lựa chọn phần món ăn là được một cái bàn rất nhanh liền bày đầy nhiều như vậy à. ôn khả khả nhìn lấy tràn đầy cả bàn đỏ và o bọc t r ậ n to hai mắt lâm phong cười nói đừng nhìn đồ vật nhiều trên thực tế ăn vào trong bụng đồ vật rất ít chu lệ hai mắt sáng ôn khả khả cũng là một bộ rất có ngon miệm bộ dáng lâm phong cười, cười cầm bầu rượu lên cho hai người rót một ly rượu chúng ta không uống rượu ôn khả khả lắc đầu nói lâm phong giải thích nói rượu này không thể không uống bởi vì hải sản tính hàn đây là t i u lâu này chuyên môn bảo chế rượu thuốc rượu này chẳng những vị đạo tốt còn có thể trung hòa hải sản hà tính số độ không cao nhà này hải sản t i u l â u chỗ lấy sinh ý tốt trừ hải sản mới mẹ bên ngoài chính là loại thuốc này rượu công lao ôn khả k hiếu ả h kỳ cầm chén rượu lên nhấm nháp một miệng chỉ có nhấp nô mùi rượu cùng bên trong mùi thuốc đừng khắc khí bắt đầu ăn đi lâm phong cười nói ăn cơm thời điểm hắn cũng không có gì thân sĩ phong cách ôn khả khả cùng chu lệ vốn là còn chút công nghệ nhưng nhìn đến lâm phong ăn như gió cuốn bộ dáng cũng dần dần bung ô ra bữa cơm này ăn hơn một giờ lâm phong rời đi phòng tính tiền chuẩn bị rời đi giữa đường qua một cái gian phòng lúc trong phòng truyền đến để hắn thanh âm quen thuộc vương tổng cái này ly uống ta thật không thể lại uống ngài thông cảm thông cảm lâm phong hiếu kỳ tiếp cận tới cửa đi đến xem xét chỉ thấy trong phòng ngồi sáu người bốn nam nhân cùng hai nữ nhân bên trong một nữ nhân chính là quách diễm như quách diễm như khuôn mặt bỏ bừng một bộ hơi say rượu bộ dáng nàng vừa để ly xuống bên tay phải một cái hói đầu trung niên nam nhân lại cầm lên bình rượu cho nàng cái ly rót đ ầ y một ly quách tiểu thư người nào không biết ngươi lượng lớn bình thường đều là một hai cân lượng hôm nay cửa vào không đến nửa cân rượu có phải hay không không nghể mặt vương tổng a nói lời này là ngồi tại quách diễm như bên tay trái trang điểm dày đặc nữ nhân quách diễm như chừng nữ nhân này liếc một chút dùng đoán trách giọng nói vẫn là vương tổng mặt mũi lớn đều để ngươi làm phản đồ hói đầu vương tổng cười ha ha một tiếng nói uống rượu khát rượu để chúng ta mở mang kiến thức một chút quách tiểu thư lượng lớn vừa mới nói xong một bàn người khác cũng theo n à o nhìn đến đây lâm phong lắc đầu. q Khả Khả hai nữ g ư ờ rời đi về sau lâm phong đang muốn gọi trở dùm đột nhiên lại nghĩ tới quách diễm như sau đó hắn trở về khách sạn đi tới cửa phòng miệng quách diễm như đã uống liền ba chén độ cao rượu trắng một bộ đã nhanh muốn say ngã bộ dáng Thói Tổng đầu Vương tổng nắm lấy quách diễm như một mặt mê say nói ra vương tổng trong mắt hiện lên vẻ lúng túng về sau cười ha ha một tiếng vốn người nói lời giữ lời hợp đồng ngày mai thì ký quách diễm như lại là mỉm cười cầm lấy đặt tại thân sau ví ra từ bên trong lấy ra một sấp văn kiện đưa cho vương tổng vương tổng tiếp nhận văn kiện nhìn xem có chút bất đắc dĩ cầm b ú t lên vừa mới hắn đúng là đã nói chỉ cần quách diễm như uống liền ba chén hắn thì lập tức ký hợp đồng lời nói đúng lúc này trang điểm dày đặc nữ nhân lên t i ế nói g n nào có tại trên bàn rượu ký hợp đồng đạo lý vương tổng chúng ta hai nhà công ty hợp tác đến tìm một cái chính thức trường hợp ký hợp đồng a vương tổng nghe xong lập tức thả ra trong tay bút đem cặp văn kiện hợp lại cười nói lý tiểu thư nói rất có đạo lý chúng ta vẫn là uống rượu đi quách diễm như xoay người dùng bất man ánh mắt nhìn lấy bên cạnh nữ nhân này đều là một cái công ty thế mà mang ra chính mình đài lý tiểu thư ngươi nói cái gì dạng địa vừa mới là chính thức trường hợp có người cười lấy hỏi lý tiểu thư mỉm cười đợi chút nữa chúng ta đi hiến kinh đại khách sạn đi nghỉ ngơi một đêm sáng mai tại khách sạn trong phòng học nói tốt tốt tốt vương tổng nghe xong cứ vui vẻ q u á c h diễm như có thể không đáp ứng nàng minh bạch lý tiểu thư ý tứ điều này hiển nhiên là muốn đem nàng cho bán những năm này xa g i a o q u á c h diễm như cái dạng gì thói quen chưa thấy qua bất quá bị đồng sự bán cái này còn là lần đầu tiên đúng lúc này nàng dạ dày một trận không thoải mái tranh thủ thời gian đứng lên một mặt tay náy không có ý tứ ta đi chuyến nhà vệ sinh nói xong cũng muốn đi lý tiểu thư coi là quách diễm như muốn thừa cơ chạy đi liền kéo lại quách diễm như cánh tay sau đó n h ị nhịu mày nói quách quản lý ngươi có phải hay không muốn chạy à? ta có thể theo ngươi nói ngươi muốn là đi vương tổng là thật mất mặt lâm phong đã nhìn không được bước nhanh đi vào phòng đi tới lý tiểu thư trước mặt đưa tay cũng là một bàn tay đ ù n g một tiếng thanh t h ú y âm thanh vang lên lý tiểu thư bị lâm phong một bàn tay cho phiến động bưng bít lấy nóng b ỏ n g mặt một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong lâm phong lại một chân đem lý tiểu thư đạp đến một bên kéo quách diễm như thì đi ra ngoài đứng lại rốt cục có người kịu phản ứng lớn tiếng kêu lên lâm phong dừng bước lại xoay người nhìn lấy vương tổng âm thanh lạnh lùng nói hợp đồng không k ý ngươi có thể làm gì ngươi là ai ngươi ngươi cứ dám đánh ta ngươi hôm nay mơ tưởng cứ như vậy đi lý tiểu thư từ dưới đất bỏ dậy tiến lên mấy bước nhắc tay chỉ lâm phong đại hống đại khiếu lên nàng ngón tay đầu đều nhanh muốn đâm trọt lâm phong mặt đ ú n g lâm phong trở tay lại một cái tát lý tiểu thư bị phiến ngã trên mặt đất đón lấy lâm phong theo trong túi quần lấy khăn tay ra trà trà tay trên mặt phấn bôi đến so con mẹ nó thành tường còn dày hơn cũng không cảm thấy ngại đi ra gặp người lão tử không ngỡ nhất ngưu loại nữ nhân này Đánh ngươi hai bàn tay, ngươi có thể đi cáo ngươi bàn ngươi hai thể tay, t có ô ô ô ô lý danh thiếp. xong, Lâm tiểu thư khóc lên tiếng khóc có chút oi bức bởi vì nàng hai bên gương mặt đều bị lâm phong phiên xưng Trường lâm phong bị quách diễm như lên xe vây trào gọi tới một tên trở dùm xe chạy đến cầm hồ hoa viên tiểu khu lòng đất bãi đỗ xe về sau trở dùm lấy tiền rời đi quách diễm như t i ể u kính tới đã đi không được đường lần trước ôm ngươi xuống tới lần này lại đến ôm ngươi đi lên thật là nhân quả luân hồi báo ứng s á c đăng a lâm phong thì thào nói thầm lấy đem quách diễm như ôm vào thang máy t á m tòa nhà tám trăm linh ba lâm phong mở cửa phòng đem quách diễm như nhẹ nhẹ thả ở trên ghế salon q u á c diễm như thể trọng giống như giảm bớt không ít rất nhanh lâm phong kịp phản ứng không phải quách diễm như thể trọng hạ xuống mà chính là hắn lực lượng gia tăng triệu hiệu dương chế định huấn luyện để hắn lực lượng gia tăng cực kỳ nhanh nghỉ ngơi thật tốt đi ta đi cầm t r ư ơ n g tấm thảm tre ở quách diễm như trên thân về sau lâm phong nói câu xoay người rời đi c h ờ một chút đột nhiên quách diễm như xoay người ngồi xuống lâm phong xoay người một mặt kinh ngạc nhìn lấy vị mỹ nữ kia ngươi không có say quách diễm như khẽ mỉm cười nói say là say nhưng là đầu não là thanh tình không có loại bản lanh này t h sớm bị người rót lên giường nói xong thì đứng lên tiến nhà vệ sinh ào ào ào nước tiếng vang lên lâm phong ở trên ghế s a lon ngồi xuống điểm đ i ề u thuốc sau mười mấy phút a một tiếng kêu sợ hai tiếng vang lên tiếp theo chính là phanh một tiếng làm sao lâm phong lập tức chạy đến nhà vệ sinh cửa bên ngoài gõ gõ cửa hỏi quách diễm như nói ta trực chân chân đều tê dại dậy không nổi lâm phong đem tay theo chốt cửa phía trên r i ờ i cái kia người chờ một lát đi đợi lát nữa thì tốt mở cửa a đem ta nâng đỡ quách diễm như thanh âm lần nữa chuyển đến cái này không được đâu lâm phong tao mày một mặt khó xử ta đều không để ý n g ư ơ i một người nam nhân sợ cái gì ok lâm phong vặn vẹo chốt c ử a mở cửa dạng này yêu cầu hắn là sẽ không cự tuyệt bên trong hơi nước chăn ngập mang theo một trận sữa tắm mùi thơm nào h tới trước mặt quách diễm như chính hoài ôm hai đầu gối ngồi dưới đất vòi hoa sen phun ra dòng nước chính dội đầu nàng để cho nàng một bộ phận tóc dài kề sát ở trên mặt lâm phong chỉ là nhìn một chút lập tức thân thủ quan vòi hoa sen kéo một khối khăn tắm đặt ở quách diễm như trên thân quách diễm như dùng khăn tắm xoa xoa tóc về sau đem thân thể mình bao lấy lâm phong lúc này mới tiến lên dẫn theo cánh tay cho nàng n â n ỡ nhưng vào lúc này, khăn tắm đột nhiên lâm phong xứng sở hai mắt trận t r ừ n g lên giờ khác này đối lâm phong tới nói thời gian tựa như là đình trệ đồng dạng quách diễm như không có thẹn thùng cười nói nhìn đầy đủ không ta chân còn đau không dám làm quá lớn sức lực ngươi giúp ta mặc phía dưới y phục a nha lâm phong đã tỉnh h ồ n lại có chút co q u ắ p theo móc nối phía trên gỡ xuống mang theo lẩy tơ chất đồ ngủ bọc tại quách diễm như trên đầu quách diễm như hai tay mở ra hướng xuống kéo một phát hoàn mỹ thân thể liền bị che khuất lâm phong trong bóng tối hít sâu một hơi đem nàng đỡ đến phòng khách trên ghế xa lon ngồi xuống quách diễm như đuổi phải đầu gối vị trí đã sưng đỏ lên vừa mới cái kia phía dưới rơi không nhẹ dưới bàn trà để đó bình dầu hướng hoa là quách diễm như mua đến phòng thuốc có thể thấy được nàng bình thường uống nhiều rượu không có thiếu té ngã thoa thuốc về sau quách diễm như đem hai chân chụp lại ôm lấy đầu gối tựa ở ghế s o f a trên lưng cười nói cảm ơn à. hôm nay muốn không phải ngươi giúp ta ta cũng không biết làm sao bây giờ lâm phong không biết nàng nói là cái kia sự kiện là trong t i ể u lâu phát sinh sự kiện kia còn là vừa vặn ngã xuống sự kiện này ngươi cảm thấy uống rượu nữ nhân có phải hay không tốt nữ nhân q u á c diễm như đột nhiên hỏi ra cái này kỳ quái vấn đề lâm phong cười nói cái này muốn nhìn tình huống đi muốn là bình thường không có việc gì hoặc là ở bên ngoài chơi uống đến say m ề m dạng này nữ nhân khẳng định không phải trong lòng ta tốt nữ nhân nhưng ngươi không giống nhau ngươi là vì công tác đi đúng ở ơ ia vì công tác quách diễm như cảm thán một câu lại nói tiếp tối nay làm hư ta ngày mai đến giao thư từ trước bất quá cũng tốt dạng này thời gian ta đã sớm chịu đủ lâm phong lấy ra một điếu thuốc dùng động tác hỏi thăm quách diễm như ngại hay không quách diễm như là một cái xin cứ tự nhiên thủ thế lâm phong mồi thuốc lá hít một hơi về sau chầm chầm phun ra khói bụi một năm mấy trăm ngàn tiền lương thì từ bỏ như vậy không cảm thấy đáng tiếc sớm muộn đều có như thế một ngày làm chúng ta cái này một hàng thân thể cũng là tiền vốn công ty thượng t ầ n g muốn là phát hiện thân thể ngươi không tốt liền nghĩ muốn đ ổ i người ngươi biết hôm nay cái kia họ lý nữ nhân là làm gì sao trên thực tế cũng là phía trên an bài xuống thế chỗ ta trong tay công tác có thể nàng quá nóng đội muốn sớm một chút đem ta làm tiếp cũng không muốn lấy theo ta học một chút hiện tại người trẻ t u ổ i à. càng ngày càng phù khô nói xong quét diễm như lắc đầu lâm phong nhìn không được cười Cái còn thiết họ lý nữ nhân, ngươi nói nàng là người trẻ tuổi. Ta nhìn、so、ngươi số tuổi trẻ Ta họ nhân, nhìn lý là lớn nữ nàng muốn so số ồ quách diễm như đầu tiên là nghĩ hoặc sau đó rất nhanh kịp phản ứng gật đầu nói nói cũng phải đều là làm quan hệ xã hội ngành nghề đối khách hàng tới nói đây chính là tối kỵ trừ phi nàng không muốn tại cái này một hẳn g làm nhớ năm đó tỷ cũng chịu qua bàn tay hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẹ đâu từ t r ư ớ c về sau dự định làm công việc gì lâm phong hỏi quách diễm như trắng lâm phong liếc một chút ngươi trước không phải đã nói muốn dưỡng ta a nhìn đến nam nhân miệng quả nhiên là gạt người quỷ không thể tin đâu phong tình vạn t r ù n g ánh mắt để lâm phong sửng sốt vừa mới quách diễm như là bình thường đột nhiên biến thành yêu tình lâm phong cũng có chút bị không ngừng trong đầu hắn đột nhiên hiện ra vừa mới trong phòng tắm nhìn hình ảnh phải biết hắn ký ức lực là siêu cường đại não như là thẻ nhớ có thể đem hai mắt nhìn đến hình ảnh rõ ràng ghi chép lại cái này hơn ba mươi tuổi nữ nhân da thịt cùng dáng người đều bảo trì rất khá toàn thân trên giới đều chiến đấu nhìn đến lâm phong ánh mắt hiện ra r ụ c vọng q u á c h diễm như tranh thủ thời gian mở miệng nói ta trước kia học là tài chính quản lý trời đưa đất đẩy làm sao mà mới nhập cái này một hàng hiện tại nhớ tới đều cảm thấy có chút hối hận nghỉ ngơi trước một hai tháng lại nhìn có người hay không muốn ta đi lâm phong đã tỉnh h ồ n lại cười nói qua hai tháng ta giúp ngươi tìm phần công việc đi ngươi muốn là không nghĩ đi làm ta thật có thể giữ ngươi đệ ta không thiếu tiền nói xong lâm phong hút điếu thuốc n g a đầu phun ra khói bụi hình dáng như một cái bạo phát hộ quách diễm như mỉm cười vậy nhưng nói định tỷ nửa đời sau liền dựa vào ngươi nói xong liền hai mắt nhắm lại đầu hơi hơi ngẩng khẽ hé môi son từng đạo tới đi ta dựa vào lâm phong tranh thủ thời gian lui tránh cười ha ha nói tỉ ta là đùa dẫn rồi thời gian không còn sớm ta phải đi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta gặp lại nói xong liền mở cửa trốn nhìn đến đóng cửa phòng quách diễm như mỉm cười nàng đương nhiên là nói đùa lâm phong đương nhiên muốn là lâm phong thật nhào lên nàng cũng không biết mình có thể hay không né tránh muốn là né tránh cái kêu đằng sau thì xấu hổ nếu là không né tránh sau đó làm sao bây giờ muốn nói ái tình hai người đều không có đến cái tia đất bước càng nhiều là đúng lâm phong cảm kích mà lại lâm phong một chút cũng không cho nàng cảm thấy chán ghét ở chung lên rất nhẹ nhàng có một loại bị lý giải cùng che chở cảm giác hán hoàn toàn không giống như là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên thở dài quách diễm như theo trong bọc lấy ra một gương soi mặt nhỏ đối với trong gương chính mình nói nói quách yêu tinh ngươi về sau khiêm tốn một chút nhì được không biết ta là t ỷ t ỷ hắn là đệ đệ ta không biết suy nghĩ lung tô n g cái này đúng về sau phải ngoan ngoan ác quách diễm như không có bản thân bởi vì tất cả theo nàng ở chung nữ nhân sau cùng đều sẽ đối nàng dung mạo khi chất cùng thủ đoạn sinh ra m á n h liệt ghen ghét một người tịch m h lúc nàng ưa thích cầm lấy tấm gương đối chính mình nói hơn mấy câu cái này thực là nàng mới vào chỗ làm việc lúc thì tạo thành thói quen mỗi sáng sớm rửa mặt xong chuẩn bị đi ra ngoài đi làm lúc đối mặt với tấm gương vì chính mình cổ động đi ra ngoài lâm phong thở dài ra một hơi nguy hiểm thật hơi kém thì cầm giữ không được a đúng lúc này trong phòng truyền ra quách diễm như tiếng nói lâm phong thính lực là siêu cường không nghĩ tới nàng cũng có như thế dí dỏm đáng yêu một mặt lâm phong lắc đầu cười lấy lẩm bẩm đúng lúc này s á t vách tám trăm linh bốn chuyển đến từng trận nam n ữ lúc chiến đấu phát ra âm thanh lâm phong tranh thủ thời gian trốn mất không phải vậy tích lũy một bụng tà hỏa không có chỗ thả là hội tổn thương thân thể vừa mới tiến thang máy điện thoại di động k ê lâm phong tranh thủ thời gian kết nối cười nói uy d i nhỏ a là lương thi thi đánh tới điện thoại di động chuyển ra lương thi thi lười biếng tiếng nói còn không ăn x o n g cơm a đ ề u mười giờ rồi dì chờ ngươi nhanh hai giờ chương hai mươi lăm năm hai nghìn một mươi hai ngày ba mươi tháng b ố thứ hai chín giờ rưới tối lâm phong ngồi ở trên ghế salon mở ra một đài vừa mua laptop khởi động một cái thị trường chứng khoán phần mềm ở trong nước không thể mua bán e m cỗ nhưng là có thể thông qua chuyên môn phần mềm nhưng tại hợp thời xem xét bên kia bờ đại dương thị trường chứng khoán giá thị trường vì không ảnh hưởng mỗi chi cổ phiếu tiếp xuống tới xu thế lâm phong một hơi vì dắt đoàn đội cung cấp trên trăm chi cổ phiếu tin tức bên trong có tăng có ngã có thể tăng cổ phiếu đương nhiên là làm nhiều ngã thì bán khống phối tư tiền t à i đạt tới một b ả m nguyên đây cũng không phải là một số lượng nhỏ Nhưng phân tán đầu nhập trên nhập chi phiếu, phiếu trăm đầu đầu mỗi cổ chi cổ sau ố tiền t i nửa h i triệu triệu. ề u d giờ lâm phong đang định ngủ rác gọi điện thoại tới lâm tiên sinh ngài thật sự là quá lợi hại hôm nay thu lợi vượt qua m ộ ư ơ i năm giáp trong tiếng nói tràn ngập hưng phấn lâm phong đánh cánh áp cười nói thua thiệt tiền cổ phiếu ngày mai thì đánh rơi đi kiếm tiền tiếp tục thao tác Tốt. giáp rất thẳng thắn hồi đáp lại trò chuyện vài câu về sau lâm phong mới tắt điện thoại một cái giao dịch này thì thu hoạch được một mươi năm lợi nhuận cái này ở trong nước thị trường chứng khoán trên cơ bản là không thể nào bởi vì trong nước thị trường chứng khoán có một mươi tăng giảm nằm hạn chế một bảy tỷ m kim một mươi năm cũng là hai trăm năm mươi năm triệu đây là thuế sau thuần lợi nhuận đối với nắm giữ chưa đến tin tức nắm giữ bờ g o g lâm phong tới nói Cái còn cũng、so、máy in tiền ấn tiền nhiên, này ấn nhanh hơn. Đương nhiên, lâm Phong so mở Lâm kiếm h thể ô trông n g cậy có c và vào dựa á này thời gian dài thời i k tiền. Cho dù mỗi ngày thành giao ngạch hơn trăm tỷ, hơn một tỷ tiền tài mỗi giao ngày ngạch hơn hơn cũng sẽ nhắc Cho vào, dù ra sẽ lời ê n nhỏ gần sóng. tiểu Kiếm l lần này lần sau muốn là lại dùng đòn bẩy đi đầu tư cổ phiếu nói không chừng thua thiệt quần cuộc đều không thừa trừ điểm này còn có người vì bởi vì thắt lâm phong cũng không muốn chính mình trở thành cổ thần sau đó một đám người theo chính mình mua cổ phiếu về sau vẫn là muốn bảo thủ một số vườn bực thanh âm phát đại tài mới là vương đạo cổ phiếu giá cả bất cứ lúc nào cũng sẽ biến động nhưng khoa học kỹ thuật thực nghiệm phát triển cũng sẽ không có bao lớn cả i biến về sau càng nhiều vẫn là muốn đầu tư thực nghiệm tắm rửa dạng sáng năm giờ vừa nằm dài trên giường mơ mơ màng màng lương thi thi thì gọi điện thoại tới lâm phong t r ậ t đầu làm lâm phong gì nhỏ lương thi thi so lâm phong còn muốn x u ấ t sáng đây chính là lâm phong phụ mẫu hơn nửa đời người t í c h xúc muốn là thoáng cái thua thiệt sạch cái này làm gì nhỏ cũng chịu có trách nhiệm rất lớn gì nhỏ không ngủ vẫn là đã rời giường lâm phong mơ mơ màng màng hỏi đương nhiên không ngủ hôm nay thứ ba ngươi gì nhỏ ta còn muốn đi làm thế mà bị ngươi làm đến một đêm không ngủ ngươi nói tiểu tử ngươi làm sao bổ khuyết ta buổi tối ta giúp ngươi ở n ầ n đi lâm phong nói xong đột nhiên đánh cái giật mình nói bổ sung nhưng là không thể như lần trước như thế bởi vì ký ức lực quá mạnh nói lời này thời điểm lâm phong cảm giác mình ngón giữa tay phải xuất hiện một t i ế n mềm mại ôn nhuận xúc cảm cái này liền ngủ gật đều không t h ô i ta sớm một chút nghỉ ngơi nói xong lương thi thi đem điện thoại treo lâm phong thở dài một hơi để điện thoại di động xuống về sau kéo chăn mền đem đầu tre qua một lát xác định sâu ngủ đã bị gì nhỏ đuổi sau khi đi lâm phong đứng lên tẩy cái nước lạnh mặt về sau một mặt cười khổ nhìn lấy trong gương chính mình một đôi chòng mắt phủ đầy tiêu máu mỹ mắt cũng có chút h ắ t nhưng cũng là không có một chút buồn ngủ thậm chí tinh thần còn có chút phấn khởi dạng này tinh thần trạng thái lái xe là nguy hiểm lâm phong gọi điện thoại đem triệu h i ể u dương têu đến ban ngày còn muốn đi thu tiền thuê nhà hoặc là có chút nhà có khách trọ đến cửa xem xét hơn một ngàn phòng nhỏ bình quân xuống tới đại khái mỗi ngày có hơn m ộ ư ơ i phòng nhỏ thuê sự t ì n h phải xử lý thực tìm mấy người thành lập một đoàn đội cũng có thể giải quyết tốt đẹp nhưng bởi như vậy lâm phong thì thật không chuyện làm mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm vô luận đ ố i tinh thần hay là thân thể tới nói đều không phải là chuyện gì tốt hơn nửa giờ về sau triệu hiệu dương đến t r ờ i cũng sáng rõ lâm phong ngồi lên xe hàng sau đem một cái túi giấy đưa cho triệu hiệu dương ca đây là cái gì triệu hiệu dương sau khi nhận lấy nghi ngờ nói lâm phong một bên thắt dây an toàn vừa nói thì một trăm ngàn tiền n g ư ơ i cái kêu phòng thể dục không kiếm tiền bình thường cũng không có nhiều tiền để dùng triệu hiệu dương nói ca ta có tiền mẹ ta mỗi tháng cho ta năm ngàn khối năm ngàn khối đỉnh cái g á m dùng ngươi nhiều như vậy bằng hữu người khác muốn là hỏi ngươi mượn ít tiền ngươi trong tay thì gấp triệu u đều muốn y tậy, nhiên không đáng tin tậy, nhưng ở bên ngoài là lột, có chút bạn bè không tốt cũng muốn kết giao. Lâm Phong nói xong, chút thì giao. kết ôm lột, tốt ở bè là là Lâm có o n ngực g h a tay hai mắt nhắm lại, thẳng nhiên nói, ta một thể Tốt. t hai hay nhắm nhiên không linh nhìn không lại, nói, người lái xe linh lợi, i đêm ngủ, ngủ. có xe r h i ể u dương đáp một tiếng phát động xe xe chạy ra khỏi nhà để xe hai người ăn trước cái bữa sáng tiếp lấy triệu h i ể u dương thì lái xe tại yến kinh thành chẳng có mục đích chạy lên đến tám giờ lâm phong đều không có buồn ngủ làm xe đi ngang qua trạm xe buýt lúc lâm phong gọi triệu hiệu dương dừng xe lại họ triệu hiệu dương muốn chút tiền lẻ về sau liền phía trên chiếc xe buýt ngồi đến hàng sau nhất trong góc theo xe buýt cùng một chỗ dừng lại lâm phong ngủ gật rất mau tới cũng không biết qua bao lâu tiểu hòa tử tiểu hòa tử tính nghe đến thanh âm lâm phong mở hai mắt ra theo trong túi quần móc điện thoại di động xem xét vừa tốt m ộ ư ơ i giờ sáng mới ngủ hơn một giờ đến chặng cuối lên xe quét dọn vệ sinh bác gái lại nhắc nhở lâm phong lâm phong mơ mơ màn g mà nói g n ta ngồi xe chính là vì ngủ đợi lát nữa bỏ tiền bác gái một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ngồi xe buýt xe là vì ngủ k h o n hay nói ngồi xe buýt xe xác thực rất thôi miên sau mười mấy phút xe khởi động lâm phong khó khăn đứng lên bỏ tiền tiếp lấy lại ngồi đến hàng sau ngủ tiếp cũng không biết qua bao lâu bên người chuyển đến nhấp nô mùi thơm cái này rõ ràng là nữ nhân trên người phát ra vị đạo trừ mùi nước hoa còn có nữ nhân trên người tự mang mùi thơm cơ thể còn có nhấp nô mùi hôi thối muốn không phải lâm phong cái mũi linh căn bản n g ư ờ i không ra loại vị đạo này lâm phong mở hai mắt ra quay đầu nhìn lại một chương quen thuộc nửa bên mặt xuất hiện ở trong mắt nàng tề tiểu thư lâm phong kinh ngạc nói ngồi tại bên cạnh hắn chính là thuê nhà có ma pháp giáo sư ý khoa tế giao Thế Giao v ẫ người là một thân t khoác n áo r ắ tết tóc đuôi tình thầy dao quay đầu nhìn một chút lâm phong thản nhiên nói lâm phong hiếu kỳ nói n g ư ơ i làm sao tại trên xe buýt ra ngoài thăm dò một chút hiện trường xe thả neo thì dựng xe buýt trở về t h ế g i a o nói xong lâm phong nhìn một chút nàng dưới chân một cái màu trắng bạc dương kim loại chính đặt ở c h ỗ đó cái gì vụ án nhớ tới vừa mới nghe thấy được một cỗ sát thối mùi vị lâm phong hiếu kỳ hỏi có kỷ luật cái này không thể theo ngươi nói lâm phong nắm cái mũi hiện trường phát hiện thi thể đi khó trách ngươi trên người có sợi s á t thối mùi vị thế g i a o một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong các loại đã tỉnh hồn lại về sau nàng đuổi rời tòa đến đuôi xe một bên khác trên xe chỗ trống rất nhiều thế g i a o vừa lên xe liền phát hiện lâm phong nàng chỗ lấy ngồi đến lâm phong bên người là bởi vì nhìn đến lâm phong chung quanh có hai người trẻ tuổi lấy nàng chuyên nghiệp ánh mắt đến xem hai người này hơn phân nửa là ăn cắp sau đó nàng ăn vị tại lâm phong bên người hai cái ăn cắp gặp không đủa chỉ có thể xuống xe lâm phong có chút xấu hổ vừa mới không nên che mùi nói tề g i a o trên người có vị đạo pháp y mỗi ngày cùng thi thể liên hệ dính vào những mùi này là khó tránh khỏi về nhà tắm rửa vị đạo liền không có vẫn là thơm nào ngạt đại mỹ nhân nhi không nên ghét bỏ lúc này xe buýt lại sắp vào trạm lâm phong nhìn một chút trạm điểm liền biết mình thân thể ở nơi đó sau đó hắn ngồi đến tề g i a o bên người cười nói thật xin lỗi a vừa mới không nên nói những lời kia tề g i a o thản nhiên nói lỗ múi của ngươi rất linh không quan hệ ngươi trở về còn muốn chuyển mấy cái trạm a muốn không chúng ta tại tiếp theo trạm xuống xe d ự n tà xe trở về ngươi không chê ta đem người xe làm thối lâm phong liên tục k h o á t tay không có thực trên người ngươi mùi thơm càng nặng tề giao không có cự tuyệt bởi vì lập tức liền giữa trưa nàng còn phải cấp tốc chạy trở về công tác còn có chuyện nàng không nói cũng không tiện nói ra miệng nàng đưa di động rơi trong xe cảnh sát sau đó lại dựng sai xe buýt hỏi đ ư ơ n g a cùng người xa lạ mở miệng nàng có rất mạnh tâm lý mâu thuẫn chương hai mươi sáu xe buýt đến một cái trạm dừng lại tề giao nghe theo lâm phong kiến nghị d ẫ theo màu trắng bạc dương kim loại theo lâm phong xuống xe cái dương có một cái dương hành lý nhỏ lớn như vậy lộ ra có chút nặng nghề lâm phong muốn, muốn giúp đỡ dẫn theo thể giao lại cự tuyệt hai người xuống xe chạm xe buýt là một vị trí tương đối nơi hẻo lánh người lưu l ư ợ n g ít. lâm phong lấy điện thoại di động ra cho triệu h i ể u dương gọi điện thoại báo bến xe tên nào đó đường nào đó chạm tắt điện thoại về sau lâm phong lại đưa tay máy đưa cho thể giao thể giao một mặt không hiểu nhìn lấy lâm phong lâm phong nhắc nhở cho các ngươi trong cục gọi điện thoại a các ngươi trong cục người tìm không thấy ngươi khẳng định gấp chết t h giao cái này mới phản ứng được tiếp nhận lâm phong điện thoại nàng đưa điện thoại di động thả tại điện thoại cảm ứng phía trên tiếp lấy thì sửng sốt bởi vì không biết đánh cho người nào đánh yêu yêu linh đi lâm phong nhắc nhở lần nữa nói hắn bây giờ hoài nghi vị mỹ nữ kia đến c ũ n g phải hay không một vị hợp cách pháp y tế i a o gật gật đầu bấm d â y số ta là tế i a o hai mươi cục pháp y y tế ta tìm giang đội trưởng là liên hệ cái số này là được tế i a o tắt điện thoại đưa điện thoại di động trả lại lâm phong cảm ơn không k h á c h k h í lâm phong tiếp qua điện thoại di động nhét vào trong túi quần còn không biết muốn đợi bao lâu lâm phong ngồi đến trạm xe buýt trên chỗ ngồi hút điếu thuốc n h a n nhóm lúc này một chiếc xe gắn máy nhanh chóng lai tới phát ra điếc hai tiếng oanh minh đang muốn đi ngang qua sân ga lúc xe gắn máy thắng gấp một cái dừng lại trên xe có hai người một cái là nhuộm đầu tóc vàng trên lỗ hai mang theo c h ỉ kim loại khuyên thai người trẻ tuổi một người k h á c ý lấy tóc ngắn chỉ riêng cái hai cái cánh tay bên phải trên cánh tay xăm lên một cái con rơi đen lái xe tóc vàng cong hạ miệng hướng mặc lấy áo khoác trắng tề dao thổi tiếng huýt sáo sau đó chơi bừa mỹ nữ tại bệnh viện nào công tác a t ề ế dao nhìn hai người này liếc một chút l ạ g yên không lên tiếng tóc vàng sau lưng tên xăm mình chơi bừa mỹ nữ lưu cái phương thức liên lạc thế nào tề dao như cụ không nói gì nhăn đầu lông mày trong mắt lộ ra vẻ chắn ghét、Ua. nhìn đến tề dao ánh mắt tên xăm mình cười lạnh một tiếng sau đó xoay người phía dưới mô tô đi đến tề dao trước mặt khoảng cách gần đánh đo một cái tề dao tên xăm mình một mặt trêu tức giơ tay lên hướng tề dao trên mặt sờ s o ạ n tề dao lui lại một bước để tên xăm mình mò cái hư không p h ố c xích tóc vàng phát ra tiếng cười nghe đến tiếng cười kia tên xăm mình tức giận một chân đá vào màu trắng bạc dương kim loại phía trên phanh cái dương phát ra một tiếng văng trầm tiếp lấy thì tách ra không phải xấu mà là do ở chấn động đem phía trên khóa đập bán ra sau đó một đoàn từ nửa trong suất nhựa tợ lặt tiệp màng bao khỏi đồ vật g ạ ra Tên xăm m、so、để hắn nghi hoặc là đây chính là nhân loại thi thể theo lý thuyết cần phải bị trực tiếp vận trở về cục xử trí làm sao lại để tề giao cái này đại mỹ nữ sách trên tay muốn không phải trước đó giúp đỡ vận chuyển một chút gốc đến ngọn rèn luyện một chút lá gan lâm phong đều không biết mình sẽ bị hoảng sợ thành ra gì phản ứng càng cường liệt là dạ dày một trận rời sông lấp biển lâm phong hơi kém nhịn không được nôn mửa đến mức tóc vàng cùng tên xăm mình nơi nào thấy qua dạng này tràn diện doa đến trận to hai mắt toàn thân run dày riêng là cách gần nhất tên xăm mình đúng quần đều vào b ớ c g i a hỏa này nhìn lấy rất thô bạo bộ dáng thế mà sợ k ệ ra quần giết giết người rồi một bên tóc vàng đột nhiên hét lớn một tiếng ném xe gắn máy chạy tên xăm mình chân mềm lún ngồi sập xuống đất sau đó xử xuất sức bú sữa đạp chân lui lại mấy bước đứng lên sau kêu to giết người hướng về tóc vàng đuổi theo tề dao nhàu nhũ mày theo trong túi quần móc ra một đôi nhựa tợ lặt tiệp bao tay leo lên tiến lên đem sát thối nét h vào trong giương nàng đem cái dương nút thắt cải tốt về sau lấy xuống bao tay đem ném vào thùng rác từ đầu đến cuối lâm phong đều không có gặp tề dao bởi vì thi thể hôi thối nhăn qua mi đầu cái này ý chí quả thực so sắt thép còn cứng cỏi hơn a các ngươi cái này pháp y cái dương thật không bền chắc a các loại mùi vị tán về sau lâm phong đi đến tề dao trước mặt t a o mày nói không phải chúng ta cái dương là hung thủ lưu lại tề dao thản nhiên nói vì cái gì không trực tiếp trở về đi mà chính là dẫn theo chạy khắp nơi lâm phong lại hỏi xe thả neo thể i a o lần nữa hồi đáp đúng lúc này lâm phong điện thoại di động kê t là một cái số xa lạ lâm phong sau khi nhận nghe đưa cho thể i a o ta trên đường không biết ở đâu lạc đường t ố t ta nghĩ biện pháp lập tức quay lại tắt điện thoại về sau thể i a o nhìn một chút tóc vàng lưu lại xe gắn máy lại dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn lấy lâm phong rất gấp lắm sao lâm phong hỏi thể i a o gật gật đầu lâm phong gọi điện thoại cho triệu hiểu dương triệu hiểu dương nói c ạ n xe không biết cái gì thời điểm mới có thể đổi tới ta sẽ cơi xe gắn máy lâm phong nói cơi trên xe gắn máy doanh ga. chân vài cái chân ga. thế dao đem Tốt. Thế nhắc g c t nhở lâm phong một tiếng lâm phong treo lên lúc chân ga đưa một cái xe gắn máy lập tức lao ra mẹ thá xe t à á xe tóc vàng thanh nhâm từ phía sau xa xa chuyển đến về đến nhà về sau lâm phong lập tức tiến nhà vệ sinh đem toàn thân cao thấp đều thành tẩy một lần thay đổi một thân quần áo sạch về sau lâm phong sảng khoái thở dài một hơi lúc này thời điểm đã là buổi chiều ba giờ nhiều chung hắn đang định ngủ một lát cảm giác buổi tối tốt tiếp tục nhìn chăm chăm em mở q u ố c bên kia thị trường chứng khoán điện thoại đột nhiên vang gọi điện thoại đến lại là tề h giao hôm nay cám ơn ngươi buổi tối ta mời ngươi ăn cơm đi trong nhà sáu giờ tề h giao mời để lâm phong cảm thấy rất ngạc nhiên muốn đến nơi đó là nhà có ma lâm phong vừa muốn cự tuyệt tề h giao thì đưa điện thoại cho treo đến lại phải đi chuyến nhà có ma ngủ b ù năm giờ chiều lên lúc triệu hiểu dương đã dừng xe ở trong gaza lâm phong lái xe đến lệ thành thế kỷ thứ bảy tòa nhà bốn trăm linh bốn t r ừ 404, cả tòa lầu đều không người ở trong lầu không khí đều lộ ra có chút â m hàn lâm phong đầu tiên là nhìn một chút mắt mèo xác định bên trong đèn sáng mới ấn vào c h u n g cửa môn rất nhanh mở xuất hiện tại hắn trong mắt là mặc lấy áo khoác trắng tề dao lâm phong mắt s ắ c phát hiện trên người nàng áo khoác trắng là mới thay đổi còn tản ra một cỗ bột giặt vị đạo cô gái này trừ áo khoác trắng liền không có khác áo khoác lâm phong tại nói thầm trong lòng nói mời đến tề dao thản nhiên nói tiến phong khách lâm phong nhìn đến trên bàn cơm bày biện hai phần bỏ bít tết còn có một bình rượu vang đỏ cùng một cái cái ly điều này hiển nhiên là chuẩn bị cho lâm phong t h g i a o là không uống rượu ta chính mình nướng vị đạo rất tốt t h g i a o nhấp n ô nói câu ngồi xuống lâm phong lần thứ nhất tại trước mặt nữ nhân có chút c â u nghệ hắn hướng tề h i a o cười cười sau khi ngồi xuống cầm lấy đã tỉnh qua rượu vang đỏ rót vào cái ly trước nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ lại cắt một khối nhỏ bỏ bít tết bỏ vào trong miệng nhấm nuốt vài cái về sau lâm phong hai mắt sáng lên hướng tề h i a o giơ ngón tay c á i nói mùi vị không tệ lâm phong cũng không phải lấy lòng tề dao mà chính là cái này bỏ bít tết làm được xác t h ự căn ngon Khách s ạ những bên trong có c ú t l thứ này người sương cũng không d a n người lâm phong nhìn liếc một chút theo bên cạnh trên giá sách tùy ý quất một quyển sách lật xem đây là một bản người tiến cử thể cốt cách kết cấu y học loại thư tịch tế h g i a o lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái làm việc không để ý đến lâm phong nàng dùng cái kẹp kẹp lên một to bằng m ó n g tay một m ạ n h vụn quan sát một trận về sau rất nhanh liền chắp vá đến một khối trên xương đùi liệu những thứ này xương cốt có làm được cái gì a lâm phong hiếu kỳ hỏi chủ yếu nhìn có bao nhiêu khác biệt thi thể tế h g i a o nhấp nô h giải thích một câu đón lấy nàng lại kẹp lên một khối chừng đầu ngón tay xương cốt quan sát la xương đùi dựa vào mắt cá chân vị trí lâm phong thuận miệm nói tế dao nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm phong lâm phong dương dương trong tay sách cười nói ta ký ức được tốt căn cứ cái cục xương này độ dày mật độ cùng mặt ngoài đường c h n đ o á n được tề g i a o gật gật đầu nói ra ngươi thị lực cùng k cứu giác đều rất mạnh vượt xa người bình thường ngươi cái kia học pháp ý n g h ĩ quên đi ta có bệnh tích sạch sẽ lâm phong lắc đầu để hắn mỗi ngày tiếp xúc sát chết còn không bằng chết tính toán tề g i a o lại nói đều là các loại chất hữu cơ hóa học vật chất chỉ là vẻ ngoài hình dáng mùi vị không giống nhau thôi lâm phong tranh tài nói ngươi tại sao không nói đều là từ phân tử nguyên tử cấu thành không nghĩ tới tề dao lại gật đầu nói ngươi nói rất có đạo lý lâm phong c ư ờ i khổ đúng lúc này đùng một dạng đồ vật theo trên trần nhà rơi xuống tập trung nhìn vào nguyên lai là một cái màu tím đen c o n rán khi thấy cái này con rán lúc tề g i a o hai mắt trợn t r ừ n g lên sau đó a d i t lên một tiếng theo trong miệng nàng phát ra nhìn lấy tề g i a o bưng bít lấy đầu một bộ hoảng sợ bộ dáng lâm phong tranh thủ thời gian một bàn tay đem con rán đập chết cái này nữ nhân liền chết người cũng không sợ thế mà sợ một cái con rán chương hai mươi bảy tề dao ôm đầu ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất tựa như là một cái bất lực tiểu nữ hải có lúc mọi người e ngại một sự vật sợ cũng không phải là sự vật bản thân mà chính là cùng sự kiện này vật có quan hệ người cùng sự thật sự là quá sâu sắc nhìn qua tâm lý học tương quan thư tịch lâm phong ở trong lòng cảm thán c h ậ t cảm thấy chính mình có triết học gia thiên phú đừng sợ ngươi nhìn ta đem nó đánh chết lâm phong nhặt lên ruột và dạ dày chạy ngang con rán phóng tới tể dao trước mặt lay động thế dao nhìn một chút sau đó ngèo đầu ngã trên mặt đất nàng ngất đi đúng lúc này ngoài phòng vang lên phanh một tiếng ngay sau đó phòng làm việc môn phát ra kẹt kẹt một tiếng chậm rãi mở ra tràn vào một cô gió mát chấn trạch thân khí ngất đi lệ quỷ đi ra sao lâm phong không khỏi đánh dùng mình một cái muốn nói trên cái thế giới này tin tưởng nhất quỷ hồn tồn tại là ai không thể nghi ngờ cũng là lâm phong bởi vì hắn thì là linh hồn xuyên v i t ớ i uy tỉnh h a m ạ u tỉnh lại a lâm phong hoảng sợ phải nắm lấy tề dao cánh tay lay động đúng lúc này đinh đông đinh đinh đinh đông đột nhiên xuất hiện thanh âm lại đem lâm phong hoảng sợ kêu to một tiếng hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng phát hiện là tề dao điện thoại đang văng lên hù chết người lâm phong vệt một chút trên trán chạy ra mồ hôi lạnh lập tức tiến lên cầm điện thoại di động lên điện tới biểu hiện là mụ, mụ. lâm phong do dự một chút dùng ngón tay vạch một cái huy giao giao như thế nào là cái nam ngươi là ai điện thoại di động chuyển ra một cái trung niên thanh em nữ nhân cái kia ta là tề giao bằng hữu lâm phong hồi đáp bạn trai không phải a di ngài hiểu lầm lâm phong vội và nói g n tề giao mụ mụ lại hỏi giao giao đâu bảo nàng tiếp điện thoại cái này a di tề giao hiện tại hiện tại không tiện tiếp điện thoại nàng vừa mới ngất đi để tránh phát sinh h i ể u lầm lâm phong tốc độ nói rất nhanh đem vừa mới phát sinh sự tỉnh giải thích một phen nói xong tề g i a o mụ mụ trầm m ặ t một chút sau đó nói g i a o g i a o trên điện thoại di động có cái video trò chuyện phần mềm chờ chút chúng ta video điện thoại di động của nàng mật mã là bảy n g h n chín bốn sáu một ba nói xong thì tắt điện thoại không đến một phút đồng hồ điện thoại lại vang lâm phong đưa vào khóa bình phong mật mã bảy trăm chín mươi bốn nghìn sáu trăm m ư ơ i ba mở ra điện thoại kết nối video trò chuyện trong tấm hình xuất hiện một cái dán vào màu trắng mặt nạ nữ nhân tuy nhiên không nhìn thấy hình dáng nhưng xem mặt hình hình dáng cùng tề g i a o có chút tương tự a là cái tiểu soái ka nữ nhân kinh ngạt nói lâm phong vội vàng đem điện thoại trong phòng đi một vòng lại vỗ một cái ngay tại mê man tề g i a o tề g i a o mụ mụ rốt c ụ ộ c yên tâm cười nói tiểu h o a tử g i a o g i a o ngủ cơ hội tốt nha a a di có ý tứ gì lâm phong có chút không hiểu tề g i a o mụ mụ cười nói tiểu soái ca chẳng lẽ ngươi chính là truyền thuyết bên trong sắt thép thằng nam cái này thời điểm không nên vị nữ sinh hồi phòng ngủ nghỉ ngơi sao nói xong ngáy mắt mấy cái a di kia ta cùng tề dao thật chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ lâm phong lần nữa cường điệu tề dao mụ mụ nói ngươi tên là gì bao nhiêu tuổi công việc gì cha mẹ ngươi làm cái gì một đống lớn vấn đề theo tề g i a o mụ mụ trong miệng đụng tới lâm phong thành thật từng cái trả lời tề g i a o mụ mụ cười nói không tệ không tệ trong nhà có khoáng d à i đến lại tuấn nhìn ngươi ánh mắt liền biết ngươi là có đảm đương nam nhân đem g i a o g i a o g i a o cho ngươi ta cái này là mẹ cũng yên lòng a di kia ta chỉ là tề g i a o chủ nhà chúng ta lâm phong còn chưa nói xong tề g i a o mụ mụ thì cười nói g i a o g i a o xưa nay không cùng nam sinh ở chung ngươi có thể đi vào nàng gian phòng bên trong nói rõ nàng đối ngươi có hảo cảm tiểu hoạ tử cố lên a ta có bạn gái không có cách lâm phong đành phải nói ra câu nói này Nghĩ thầm cái này tổng giao thầm tề mụ mụ cái sẽ không lại xách sự không i ệ n này t ế mà tề giao mụ mụ tề giao lại giao có n không c mấy cái. Không, không、có. lâm phong nghe a nói nói có cái kia chính là gặp người có ta nhà g i a o g i a o vóc người đẹp sao không có nhà ta g i a o g i a o chưa từng có nói qua bạn trai cả tay đều không có bị khắc nam hải tử sở qua nhà ta g i a o g i a o sẽ làm ăn thật ngon bỏ bít tết bạn gái của ngươi sẽ làm bỏ bít tết sao sẽ không nhà ta giao giao còn rất cẩn mẫn nội trợ cho tới bây giờ đều là mình làm mà lại sinh hoạt tiết kiệm không tiến q u v y rượu không hút thuốc lá không đánh bài mụ mụ mụ mụ a gia giao, mụ mụ giao giao sủa gia hòa o con Phong hoàn vì gì đình gì cái trước còn có cái chịu hước, chắc cảnh phúc. cùng cái sáng nổi tối hài hài tưởng rằng không nhưng gặp nguyên sợ rắn như hẳn hạnh Đến nhân rất à? là là Lâm đâu? mụ mụ thế thơ, thế thế Th đó khi còn bé các nàng tại quê nhà chơi chơi trốn tìm đệ đệ của nàng đem nàng khóa tại quê nhà trong ngăn tủ bên trong có rất nhiều con rắn g i a o g i a o bị giam chỉnh một chút một đêm những cái k i a c o n rắn ở trên người nàng bỏ a bỏ từ nay về sau nàng thì vô cùng sợ hãi con rắn nguyên lai、like、là dạng này a lâm phong cảm thán đúng lúc này một người trung niên nam nhân xuất hiện tại video trong tấm hình năm mươi tuổi khoảng chừng bộ dáng đại xoáy ca một cái tế h g i a o mụ mụ tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động cho trung niên nam nhân nhìn lão công mau nhìn dao dao đem nam nhân mang về nhà cũng là cái này tiểu hoạ tử Trung tử tiên đầu nhiên nam lâm à sức sở, sau đó một mặt kinh hỉ lại gần, hướng hỉ l phong phất phất tay t nói, để điện g i thoại t ta dao di động xuống đem tể h dao từ dưới đất ôm lên đến lúc này điện thoại di động lại t h u y ể n ra tể h dao mụ mụ thanh âm lao công ngươi làm phần mềm này làm sao đóng lại a giống như kẹt lao công g i a o g i a o rốt cục mang nam nhân về nhà thật sự là thật sự là quá tốt đúng vợ ơ ý a đúng a rốt cục có nam nhân nhìn lên nàng ta còn tưởng rằng nàng đời này không gả ra được đâu đều là cái kia đ á n g giết ngàn đao lao công vì chúc mừng một chút chúng ta đem tiểu t ử kia đánh một trận thế nào ý kiến hay đánh chính mình nhi tử ngươi đáp ứng như vậy dứt khoát có phải hay không ở bên ngoài có con riêng hoan hưởng a nghe đến cặp vợ chồng tiếng nói lâm phong hơi kém nhịn không được gửi ra tiếng đáng tiếc đột nhiên video trò chuyện cắt ra lâm phong ôm lấy tề g i a o tiến phòng ngủ đem nàng đặt ngang ở trên giường sau đó kéo qua c h â n m ề n thay nàng đắp lên lâm phong đang muốn quay người rời đi tề g i a o đột nhiên mở hai mắt ra tỉnh lâm phong cười nói tề g i a o ân một tiếng từ trên giường đứng lên nói ra ta sự tỉnh còn chưa làm xong đón lấy lại hồi phòng làm việc bắt đầu chuyên tâm chấp vá thoái cốt lâm phong đối với mấy cái này thoái cốt cũng sinh ra hứng thú ở một bên giúp đỡ nắm giữ siêu cường ký ức lực cùng thị giác năng lực đối lâm phong tới nói loại này chấp vá lại cực kỳ đơn giản hơn một giờ về sau rốt c u c hoàn thành lâm phong thở dài ra một hơi nhìn lấy trên b à n làm ba chồng chất thoái quất trong lòng hiện ra mãnh liệt cảm giác thành kiểu. thế g i a o cầm văn kiện lên kẹp viết lên báo cáo nàng một bên viết vừa nói có người giúp đỡ c h ỉ ít sớm ba giờ hoàn thành cảm ơn không k h á c h khí lâm phong nhấp nô h lời nói câu lại hiếu kỳ hỏi những thứ này sương c u ấ t từ lâu tới một cái hố bên trong ngóc ra người h i ế m nghi nói giết hai cái người nhưng lại có ba người cốt cách bên trong còn có một đứa bé con có phần báo cáo này đối thẩm vấn cùng định tội có trợ giúp rất lớn làm việc như vậy không phải cần phải tại trong c u c tiến hành sao lâm phong hiếu kỳ hỏi hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến có biện pháp ý đem đồ vật cầm vào nhà làm cái này cũng làm trái quy định a tề giao thản như nói ta không thích trong cục hoàn cảnh công tác hiệu suất không cao mà lại ta có đặc quyền đặc quyền lâm phong gật gật đầu cũng đúng nha ngươi là phương diện này quyền uy là chuyên gia đi nhớ tới mới vừa rồi cùng tề giao phụ mẫu trò chuyện sự t ì n h lâm phong nói đùa ngươi muốn là về sau kết hôn dạng này đem đồ vật cầm đến trong nhà lao công ngươi sẽ không đồng ý a vậy liền không kết hôn tề giao rất thẳng thắn nói ra không kết hôn sao được đâu nam nữ cùng một chỗ chính là âm dương điều hòa không những đối với tâm lý đối thân thể cũng có chỗ tốt vừa mới nói xong tề giao ngẩng đầu nhìn liếc một chút lâm phong thản nhiên nói không có nghiên cứu qua tạm thời không có hứng thú theo khoa học góc độ tới nói đây bất quá là sinh vật sinh sôi đời sau một loại hành động cái kia ta đi t r ư ớ ca gặp lại lâm phong chuẩn bị đi nghĩ thầm khó trách tề giao phụ mẫu cuốn cùng nàng vấn đề cá nhân giống nàng loại tính cách này loại này n g ư ờ i nghiệp lại thêm phương diện nào đó lãnh đạo có thể tìm tới bạn trai mới là lạ chứ cảm ơn tề giao còn nói câu không dùng lâm phong khoát tay một cái nói ta ưa thích liều đồ vật Ta n chương hai mươi tám lâm phong về đến nhà đã hơn một giờ sáng tắm rửa không có đi chú ý em mở cỗ mà chính là thư thư phục phục ngủ một giấc buổi sáng khi tỉnh lại đã là ngày mùng ngày hai tháng năm buổi sáng tám giờ hôm qua là ngày mồng một tháng năm nhỏ dài nghỉ ngày cuối cùng khó trách hôm qua triệu hiệu dương sẽ bị chắm trên đường tính toán phía trên hai ngày cuối tuần dân đi làm nhóm trên thực tế chỉ nhiều nghỉ một ngày nghỉ vừa mới rửa mặt xong thân ở hồng kông bên kia rắc gọi điện thoại tới hôm qua đầu tư cổ phiếu thu nhập là tám điểm hai lợi nhuận một trăm ba mươi sáu triệu điện thoại không có treo lâm phong lập tức mở ra lapop t xem xét một chút em mở c ô h ô m qua xu thế vừa mua bán cổ phiếu cùng trong trí nhớ xu thế không nhiều làm biến hóa chỗ lấy thu nhập không có ngày đầu tiên nhiều một là tiền tài đầu nhập so với h ô m qua thiếu hai là những thứ này cổ phiếu tổng thể xu thế cả ngày không có cái gì đại ba động như thế tới nói đường ngắn thao tắc không gian có hạn hai ngày thời gian không sai biệt lắm bốn trăm triệu em mở kim tới tay lão bản có hay không có thể rút về tiền vốn hoặc là giảm xuống đòn bẩy tỷ lệ dạng này muốn an toàn một số giáp đề nghị lâm phong suy nghĩ một chút gật đầu nói có thể đã muốn bảo thủ một chút cái kia liền trực tiếp rút về tiền vốn đi tốt lão bản giáp rõ ràng thợ phảo như thế tới nói thì kiếm b u ồ n không lỗ theo tâm lý phương diện mà nói hắn đoàn đội thao tác liền không có lớn như vậy áp lực tắt điện thoại về sau lâm phong lại công việc lưu đủ lên đem công tác kẹt t r e n vào về sau thì vang lên liên tiếp thanh n m nhắc nhở một hơi thu đến hơn ba mươi điều cuộc gọi nhỡ nhắc nhở tin tức tất cả đều là số xa lạ không cần đoán được biết có người muốn m ư u n phòng lâm phong từng cái đánh tới sau đó lái xe chạy một buổi sáng thủ hạ khách chọn lại nhiều năm cái không có thông qua môi giới lâm phong m ư ố n phòng thuê có thể so trên thị trường tiện nghi rất nhiều trừ cái đó ra lâm phong trong tay nhàn rỗi nhà trọ đều nắm giữ phi thường tốt ở lại điều kiện thì như lấy ánh sáng điện k h í thiết bị thiểu khu hoàn cảnh giao thông chờ chút giữa chưa làm xong lâm phong tùy ý tìm học tại nhà tử giải quyết bữa t r ư a c ơ m còn không ăn xong điện thoại di động tê ư huy là lầm tiên sinh sao một cái trung niên thanh âm nữ nhân vang lên đúng lâm phong hồi đáp là như vậy trung niên nữ nhân nói nghe nói giai thần thế mậu cao ốc tầng thứ m ộ ư ơ i hai cuối tháng này thuê đến kỳ k á i di mậu dịch không còn tục thuê ụ c t chúng ta muốn thuê tầng này làm văn phòng sân bãi nhưng là chúng ta không dùng được cái tiêu bao lớn địa phương trung niên nữ nhân lời còn chưa nói hết lâm phong liền nói như vậy đi chúng ta gặp mặt nói ngay tại giai thần đối diện nhà kia q u á n cà phê thế nào tuất lâm tiên sinh hai giờ đồng hồ ta ở nơi đó chờ ngươi gặp lại gặp lại thông hết điện thoại về sau lâm phong nhìn xem thời gian đã một giờ rưỡi sau đó lập tức cơm nước xong xuôi tính tiền rời đi đến địa điểm về sau lâm phong rất đúng lúc đi vào một nhà quán cà phê sau khi vào cửa hắn liếc nhìn liếc một chút trong quán cà phê trừ mười mấy đ ố i nam nữ trẻ tuổi bên ngoài chỉ có một cái trung niên nữ nhân mà cái này trung niên nữ nhân hắn còn nhận biết không phải liền là ôn khả khả trước kia đi làm nhà kia công ty tổng giám đốc ca nữ nhân họ kiều tên là kiều thuệ hơn bốn mươi tuổi hất lên một đầu tóc ăn thân thể đã có mập ra dấu hiệu lâm phong mỉm cười tìm hắn thuê văn phòng khẳng định là nữ nhân này lâm phong đi qua ngồi đến kiều thuệ đối diện ngươi chính là lâm lão bản a tiều thuệ dùng rất ngắn thời gian đánh đo một cái lâm phòng sau đó đứng lên hướng lâm phong vươn tay cười nói thật hân hạnh gặp ngươi lâm phong rất lễ phép đứng lên cùng tiểu tuệ nắm chặt tay ngồi xuống về sau tiểu tuệ lập tức gọi phục vụ v i ê n tới hai người muốn một ly cà phê tiểu nữ sĩ thực chúng ta trước đó gặp qua ngươi khả năng không nhớ rõ ta lâm phong bưng lên cà phê uống một miệng cười nói ồ tiểu tuệ cố gắng nhớ lại lên lâm phong vừa cười nói ôn khả khả ngươi còn nhớ rõ sao từ trước ngày ấy ta cùng hắn cùng một chỗ tiến ngươi văn phòng khi đó ta liền muốn cùng tiểu nữ sĩ nói một chút thuê sự tỉnh không nghĩ tới tiểu nữ sĩ đại phát t h uy căn bản không cho ta nói chuyện cơ hội a lâm phong nói xong tiêu t huệ rốt cục nhớ tới sau đó trên mặt thì xuất hiện xấu hổ nụ cười lâm tiên sinh thực sự thật xin lỗi a ta thật không phải cố ý lúc đó còn tưởng rằng ngươi là ôn khả khả bạn trai lại thêm tâm tình có chút không tốt cho nên thì lâm phong hỏi ngươi bây giờ thuê là trịnh gia văn phòng đi không phải thỏa đ á m a tiêu t huệ cười khổ nói trong khoảng thời gian này một mực không có ký tục thuê hợp đồng vị tiết trịnh công tử mỗi ngày chạy tới quấy dối trong công ty nữ hải tử còn lấy thuê sự tình làm uy hiếp cho nên ta không muốn lại cùng trịnh gia nói lâm phong cười, cười. nghĩ thầm chủ yếu nhất là giá cả không thể đồng ý đi gặp lâm phong không nói lời nào tiêu tuệ còn nói thêm nghe nói toàn bộ tầng mười hai đều là lâm tiên sinh ả i nhưng chúng ta chỉ cần hơn một ngàn bình chúng ta thuê về sau còn lại khu vực lâm tiên sinh cũng có thể cho thuê k h á c công ty thực diện t í c h nhỏ một chút lời nói lại càng dễ cho mướn đi lâm phong gật gật đầu đúng không qua ta người này đi nếu là có người đắc tội ta ta liền sẽ một một nhớ q u ý công ty vị kia tiết quản lý ta thật rất không hài lòng coi như chồng không ta cũng không muốn dạng này người chạy đến ta địa bàn tới ồ tiêu tuệ nhăn đầu lông mày nàng nhớ tới vừa mới lâm phong nói qua ngày đó lâm phong đến cửa tìm nàng là muốn nói thuê sự t ì n h kết quả t i ế t quản lý sớm chạy đến nàng văn phòng nói ôn khả khả không cố gắng đi làm đem bạn trai mang vào công ty còn cùng trịnh quan thanh sinh ra xung đột vốn là trịnh quan thanh là có ý giá gốc tục thuê kết quả bởi vì việc này trịnh quan thanh rất không cao hứng mặc kệ ai đúng ai sai t i ế t quản lý đều đem lâm phong cho đắc tội thảm thuê sự t ì n h còn có đến nói sao tiêu thuệ nghĩ được như vậy vị trí vô cùng tốt nếu như dọn đi đằng sau sẽ rất khó lại tìm đến khu vực tốt cái này đối công ty sinh ý ảnh hưởng rất lớn phải biết có khách hàng đến cửa nói chuyện hợp tác đầu tiên nhìn thì là công ty thực lực mà công ty chỗ văn phòng là tốt nhất danh thiếp đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau tiêu tuệ cười nói thiết quản lý xác thực không thích hợp lại tại b ả n công ty tiếp tục chờ đợi ta sẽ để cho nàng đệ trình đơn xin từ trước lâm tiên sinh xử lý như vậy ngài hài lòng không lâm phong k h o á t k h o á tay cười nói đây chính là ngài quyết định không quan hệ với ta như vậy thuê sự t ì n h tiêu tuệ hỏi lâm phong cười nói một nghìn năm trăm bình mỗi ngày mỗi bình năm nguyên ký ba năm trung gian ta liền không lại tăng giá như thế nào lâm phong báo ra giá cả hơi có chút hơi cao bất quá cũng tại tiểu tuệ h trong phạm vi chịu đựng chủ yếu nhất là thuê trong lúc đó bên trong không tăng giá có văn phòng mỗi năm muốn tăng năm trở lên tiền thuê đâu chủ yếu là bởi vì lạm phát tạo thành tiền tệ bị giảm giá trị 1.500 bình một năm tiền thuê tính xuống tới là hơn 2.7 triệu cái này cũng phù hợp tiểu tuệ h tâm lý mong đợi nàng cao hưng nói ok lâm tiên sinh chúng ta thì dạng này nói định tháng này thì ký hợp đồng đi không có vấn đề lâm phong gật gật đầu nói xong về sau tiểu tuệ h thanh toán hôm nay đã đi làm lâm phong đã đi tới nơi này cũng dự định đi lên xem một chút ôn khả, khả. có điều hắn không có cùng tiểu tuệ h đi cùng một chỗ mà là tại bên ngoài đợi vài phút mới tiến cao úc cùng thời khắc đó tiết quản lý ngay tại lầu ba mươi sáu lương thi thi công ty mặc dù là đồng hành nhưng cũng có một bộ phận nghiệp vụ tới lui ô n khả khả hiện tại phụ trách quảng cáo thiết kế hạng mục cùng tiết quản lý trong tay hạng mục xuất từ cùng một công ty vì trình hợp hạng mục lương kiểu hai nhà công ty nhất định phải phối hợp một chút làm ăn dạng này sự tình thực thường xuyên phát sinh tuy là đồng hành có cạnh tranh quan hệ lương thi, thi cũng không có nhỏ mọn như vậy chủ động chèn ép tiểu tuệ công ty bất quá tiết quản lý ỷ vào chính mình là hạng mục trình hợp người phụ trách tuổi tác lớn một số tại ôn khả khả cùng đỏ thám trước mặt lệ một bộ vênh vang đắc ý thái độ lao nương tại làm cái này một hàng thời điểm ngươi vẫn là cái tế bào đâu đừng tưởng rằng chạy đến lầu ba mươi sáu thì bay lên đầu c ả n h biến phượng hoàng tiết quản lý nhìn chằm chằm ôn khả khả một mặt mỉa mai dạy dỗ nguyên nhân là ấm có thể lại không đồng ý nàng phương án ôn khả khả là cái chất p h á t nữ hài tử không sở trường cùng người tranh luận hốc mắt hồng hồng nước mắt đều muốn chạy ra chu lệ nghe không vô cười lạnh nói đều niên đại nào con tưởng rằng là dựa vào tuổi tác kiếm cơm đâu nói ngươi là đồ cổ đều là ca ngợi ngươi cũng không trở về nhà chiếu soi gương khái niệm đều già đến sinh giỏi còn cho là mình là giới thời trang con cưng đâu vừa mới nói xong t r u n g quanh vang lên một trận áp lực tiếng cười tiết quản lý giận dữ chỉ vào chu lệ nói nói lao nương lão ngươi lại có bao nhiêu tuổi trẻ lao nương tại ngươi tuổi đời này hải tử đều đánh đấm giả bộ cho có k h í thế nhìn xem ngươi làm điệu làm bộ không ai dám muốn ngươi đi chu lệ một chút cũng không yếu thế tiết đại quản lý nhìn ngươi gần nhất hỏa khí thẳng mạnh có phải hay không ngứa ngay tốt lao công ngươi có hay không thương yêu ngươi khối này lao thì khô chu lệ vừa mới nói xong văn phòng bên trong vang lên một trận tiếng cười to các đồng nghiệp rốt cục nhịn không được tiết quản lý bị đâm trọt chỗ đau chính muốn chửi ầ m lên nhưng đúng lúc này t r u n g quanh tiếng cười im bặt mà dừng nguyên lai là nữ vương đại nhân đến lương thi thi ô m trong ngực hai tay xuất hiện tại một bên cao m à y nhìn lấy tiết quản lý ôn khả khả cùng chu lệ ôn khả khả cùng chu lệ tâm hỏng túi lầu xuống tiết quản lý cười hát hát nói lương tổng ngài làm sao lúc rảnh rỗi chạy nơi này đến lương thi thi đối với lương tổng hai chữ có rất mãnh liệt tâm lý bài xích đồng dạng cấp dưới đều xưng hô nàng la bốt b ả n công ty nhân viên không cần tiết quản lý giáo hấn Không gì có việc lương ờ mời i nói, đi. trở về l thi thi một mặt lạnh lùng nói ra t i ế t quản lý chê cười gật gật đầu sau đó hung hăng chừng liếc một chút ôn khả khả cùng chu lệ quay người rời đi lương thi thi lại nhìn lấy ôn khả khả cùng chu lệ hai người nói tuổi tắc cũng không nhỏ còn giống như tiểu hải tử đang ra cùng một cái bát phụ kiến thức sao tháng này tiền thưởng giảm phân nửa nói xong liền xoay người rời đi ôn khả khả cùng chu lệ không khỏi nợ đủ cười khổ một nửa tiền thưởng hai ba ngàn a nữ vương đại nhân buổi chiều tốt t i ể u lâm tử cho ngài thình an lương thi thi trở lại phòng làm việc của mình lúc lâm phong thanh n m đột nhiên văng lên lương t h i thi tranh thủ thời gian đóng đến cửa trắng liếc một chút không lưng hành lễ lâm phong sau đó nàng mở ra văn phòng gian phòng d ì cái này đeo có chút mọi đau cho dì ẩn ẩn tuân mệnh nữ vương đại nhân lâm phong cười nói lương t h i thi, thi phóc xích cười một tiếng một thân nữ vương giống như khí thế tan thành mây khói chương hai mươi chín hầu hạ tốt nữ vương đại nhân về sau lâm phong đi ra văn phòng đi tới ôn khả khả cùng chu lệ công tác địa phương đây là một cái không sai biệt lắm hơn năm mươi bình văn phòng được xưng là bộ sách lược bên trong có mười mấy cái bản làm việc phân phối máy tính cùng hình chiếu ôn khả khả cùng chu lệ đang ngồi tại bàn làm việc trước một người vẽ lấy bản thiết kế một người tại lật xe mới m nhất tạp chí thời trang tìm kiếm linh cảm đang bận nha lâm phong áp sát tới vừa cười vừa nói làm sao ngươi tới ôn khả khả nhìn đến lâm phong một mặt kinh ngạc mỹ lệ trong con ngươi thì là toát ra kinh hỉ bên cạnh truyền đến một trận tiếng bàn luận xôn xao lần trước chu lệ nói lâm phong là ôn khả khả bạn trai nhưng lâm phong rất lâu không hề lộ diện có chút tâm tư đấu kỵ nặng nữ đồng sự trong âm thầm địa đặt nói ôn khả khả bị chia tay cái gì lâm phong lần này xuất hiện những lời đồn kia liền tự sụp đổ ta tới là giút ngươi hạ giận a lâm phong cười lấy hồi đáp Ừm, ôn khả khả cùng chu lệ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy lâm phong là như vậy lâm phong đem tiểu tuệ khai trừ tiết quản lý sự t ì n h nói cho hai người làm việc tốt không lưu danh cũng không phải lâm phong phong cách lâm phong nói xong chu lệ cười nói cái kia họ tiết thực sự quá chán ghét đáng đ ờ i ôn khả khả mặc dù không có đối với cái này phát biểu ý kiến nhưng theo ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được nàng cũng rất cao hứng không nói trước đó mâu thuẫn l i ề n nói lần này công tác tiết quản lý thì cho ôn khả khả tạo thành rất lớn quấy nhiễu lúc tan việc các ngươi có thể đi qua nhìn một chút ta còn có việc gặp lại nói xong lâm phong hướng hai người phất phất tay h a i người rời đi lại đợi một hồi ảnh hưởng đến hai người công tác tiến độ nữ vương đại nhân là hội nổi giận đương nhiên sẽ không đối lâm phong nổi giận nhưng ôn khả khả cùng chu lệ khẳng định sẽ bị mắng t i ế t quản lý trở lại tầng m ộ ư ơ i tám liền bị kiều tuệ gọi vào văn phòng vừa vào cửa nhìn đến kiều tuệ t i ế t quản lý thì phàn nàn nói kiều tổng trong tay ta công tác không tốt triển khai à. ôn khả khả cùng chu lệ hai người luôn cùng ta đối n ị c h lời còn chưa nói hết kiều tuệ thì mở miệng nói mai tỷ ngươi cùng ta bao nhiêu năm t i ế t quản lý tên là tiếp mai nàng nghe đến kiều tuệ dạng này hỏi một chút trong lòng thì hơi hồi hộp một chút có dự cảm không tốt t i ể u tổng vì cái gì hỏi cái này à? thiết mai có chút lo lắng hỏi không sai biệt lắm mười năm đi theo lương tuệ thủ hạ đi ra lúc ngươi còn chủ động từ t r ư ớ c theo ta nhưng thiên hạ này ở giữa không có không rời yến hội nói đến đây t i ể u tuệ ngừng dừng một chút theo trên b à n công tác hộp danh thiếp bên trong lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho thiết mai nói ta có người bằng hữu tại thâm thành phố bên kia sáng tạo cái công ty hiện tại chính cần muốn nhân thủ nếu như ngươi muốn đi lời nói thì gọi cú điện thoại này nói là ta giới thiệu tiêu tổng ngài đây là ý gì muốn đuổi ta đi Tiết một Mai m ặ t cả kinh nói, tiêu tuệ không trả i ế lời thiết ư không xào t i mai, mai, mai, mai liền biết sự kiện này không thể vắn hồi lại nghĩ tới chính mình tuổi tác lớn coi như đi khắc công ty lớn xác suất cũng đã làm không lâu tốt tiểu tổng ta lập tức viết thư từ trước nói xong liền xoay người rời phòng làm việc buổi chiều lúc tan việc ôn khả khả bị chu lệ lôi kéo ngừng dưới lầu trong đại sành quả nhiên không lâu nữa bưng lấy một cái thùng giấy con tiết mai một mặt ú ám đi ra thang máy ú đ â y không phải tiết quản lý sao làm sao vừa bưng t h a giả lại muốn nghỉ ngơi chu lệ nắm lấy cơ hội dễ cẩn nói tiết mai hung hăng chừng chu lệ liếc một chút sau đó tăng tốc cước bộ rời đi gặp tiết mai không lên tiếng chu lệ cũng không có hứng thú khả khả lâm xoáy ca quả nhiên lợi hại a tiết bác gái quả nhiên bị hắn lấy đi tại ga ra tầng ngầm sau khi lên xe chu lệ cười nói ôn khả khả lại nói ta đầu tiên là cao hứng nhưng đằng sau làm sao có một loại đồng bệnh tương liên cảm ra ca chu lệ g ó một chút ôn khả khả người khác lo lắng chỗ làm việc tương lai ngươi không dùng thì ngươi gương mặt này vóc người này lâm xoáy ca không biết không muốn ngươi ôn khả khả đỏ mặt nàng hiện tại sắp thực đối lâm phong có hào cảm tháng năm trung tuần yến kinh nhiệt độ không khí đạt tới hơn hai mươi độ phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy m ặ t lấy gợi cảm cô nương xinh đẹp yến kinh làm vì quốc tế hóa đại đô thị trang điểm thời thượng mỹ nữ khắp nơi có thể thấy được vừa mới bắt đầu hắn còn ưa thích cùng mỹ nữ chào hỏi về sau thì là đơn thuần yên lặng thưởng thức bởi vì đẹp trai bề ngoài trong h hơn ê m t i ệ u cấp l khoảng diện, c h dù h thời gian này lâm phong tâm tình rất tốt đi qua gần một tháng chỉnh lý hơn một tiến phòng nhỏ thuê thu thuế cái gì đều làm thuận còn có cũng là cổ phiếu hích lợi rất lớn đi qua nửa tháng thao tác mười cái giao dịch này g sau đến 3.65 tỷ e m m ở kim đã lật c h ỉ n h một chút gấp năm lần khấu trừ phối tư cao lợi tức cùng đưa cho giác đoàn đội tiền hoa hồng thuần kiếm lời vượt qua một tỷ m mở kim tại giác trong suy nghĩ lâm phong đều nhanh muốn cùng phệt sánh vai phối trí tiền tài đã rút lui hiện tại đặt ở e m mở cỗ bên trong không sai biệt lắm 1,5 t ỷ e m mở kim hoàn toàn là lâm phong tiền lâm phong ở trong lòng yên lặng tính toán một phen đến tháng sau trung tuần 1, ộ t năm tỷ、m、kim hẳn là có thể đầy đủ lật cái gấp hai ba lần đến lúc đó liền có thể mở ra đã sớm nghĩ ký đầu tư kế hoạch năm 2012 n g à y 16 t h á n g năm quách diễm như hồi đến quê nhà đã m ộ ư ơ i ngày nàng quê quán nằm ở quốc gia khu vực phía tây một cái kinh tế không quá phát đạt huyện thành nhỏ khoảng cách huyện thành hơn 20 cây số eo núi bên trong có hơn 30 gia đình tại những thứ này người ta bên trong quách diễm như nhà xem như n g h è o nhất vì cung cấp quách diễm như bọn họ ba tỷ đ ệ đến trường phụ mẫu một mực không có sửa nhà đều năm 2012, t h ế mà còn là tường đất ngói xanh phòng mà cùng một cái trong khe núi nó thôn dân bởi vì đi ra ngoài làm thuê dạy không ít tiền từng nhà đều tu lên hai ba tầng lộp phòng quách diễm như thăng chức cầm tiền lương cao bởi vì quanh năm lao lực quét diễm như phụ thân quách thanh nguyên mẫu thân tần lệ thân thể cũng không quá tốt phụ thân quách thanh nguyên năm ngoái làm giải phẫu xạ trị trị bệnh bằng hóa chất cái gì tuy nhiên bảo hiểm y tế thanh lý hơn phân nửa nhưng cũng phí tổn mấy trăm ngàn càng phí t h ề n là cần ăn rất quý nhập khẩu thuốc duy trì mỗi ngày dược phí liền muốn hơn hai trăm l n h khối tiền đây cũng là quét diễm như bên ngoài liều mạng công tác nguyên nhân làm quách diễm như sau khi về đến nhà t r u n g quanh thất đại cô tám các đại thẩm không có việc gì liền chạy đến cửa vì sao muốn cho quách diễm như giới thiệu đối tượng thôi tuy nói quách diễm như đều ba mươi hai tuổi nhưng bộ dáng dáng người đều là vạn người chọn một hơi chút trang điểm một chút so trong tv ngôi sao đều tốt hơn nhìn một số hai m năm hai sáu tuổi người trẻ tuổi bởi vì nàng hình dạng cũng không để ý quách diễm như lớn hơn mình phía trên sáu bảy tuổi xem mắt quách diễm như tất cả đều cự tuyệt nàng còn muốn trở lại yến kinh công tác đâu mà lại qua quen cuộc sống đô thị cùng bản địa nam nhân cũng không có cái gì tiếng nói chung ra mặt trời quách diễm như v i ệ n phụ thân quách thanh nguyên đến trong sân phơi nắng quách thanh nguyên năm nay mới sáu mươi tuổi bởi vì bị bệnh bộ dáng xem ra tựa như là hơn bảy mươi tuổi đều mùa hè còn mang theo cái mũ thân thể hư sợ lạnh một nhà ba người ngồi ở trong sân trò chuyện chủ yếu đề tài cũng là quách diễm như vấn đề hôn nhân lão đại người nay tuổi ba mươi hai đi nên kết hôn ta bệnh này khẳng định là t r ị không hết năm ngoái tháng c h ạ m thầy thuốc nói ta sống tối đa nửa năm hiện tại thời gian qua hơn phân nửa không nhìn thấy ngươi kết hôn ta không yên lòng à phụ thân quách thanh nguyên nói xong mẫu thân tần lệ rồi nói tiếp ngươi là đại học sinh có chi thức có văn hóa chúng ta cũng không muốn quản ngươi sự t ì n h nhưng là ngươi đều ba mươi hai ngươi xem một chút cùng cùng với ngươi hoa nhi đều muốn lên trung học quách diễm như c a o mày nói cha ngươi nói gì thế ngươi bệnh này khẳng định có thể trị hết ngày mai ta đi trong thành nhìn có thể hay không tìm tốt đông ý gì để cho ngươi điều trị một chút vừa nói xong một cái trung niên nữ nhân đi vào việt tử đại ca đại tẩu tiến tử các ngươi đều ở nhà a trung niên nữ nhân cười nói t â n lệ tranh thủ thời gian đứng dậy đầu cái băng ghế đưa cho trung niên nữ nhân l ư mụ ngài tốt quách diễm như cười lấy nói một tiếng sau đó vào nhà bưng ra một bàn hạt dưa cùng bánh kẹo phóng tới trung niên nữ nhân trước mặt trung niên nữ nhân họ lưu tên là lưu ngọc cùng người trong thôn lưu ngọc đánh đo một cái quách diễm như cười nói vẫn là lớn thành thị giữa người càng dài càng tuổi trẻ xinh đẹp tần lệ khoát khoát tay nàng đều lao cô đương nay tuổi ba mươi hai lưu ngọc cười nói ba mươi hai có cái gì hiến tử dài đến như thế xinh đẹp không lo gả đúng hôm nay ta tới cũng là muốn cho hiến tử giới thiệu cái đối tượng trong huyện thành có cái tiểu hoạ tử nay năm nay ba mươi năm tuổi là bệnh viện huyện chủ trị bác sĩ vóc người cũng không tệ lưu ngọc nói chuyện ở giữa q u á c h diễm như trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ lưu ngọc nói xong q u á c h diễm như đang muốn tìm lý do cự t u y ệ t phụ thân quách thanh nguyên liền nói lao đại ngươi có muốn hay không đi xem một chút ngược lại ta trước khi chết muốn nhìn thấy ngươi kết hôn làm cha không muốn hại ngươi về sau chờ ngươi số tuổi lớn chút nữa muốn tìm tốt điểm đứa con trai thì khó rơi vào đường cùng quách diễm như đành phải nói hoảng cha mẹ thực ta ở bên ngoài nói người bạn trai cái kia ngươi túi cái không mang về đến quách thanh nguyên hỏi hắn phải đi làm quách diễm như nói vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại đem hắn gọi qua ta nghĩ nhìn một chút、người. đã các ngươi hai cái tại tình yêu tình báo tới xem một chút chúng ta làm trưởng bối là cần phải à quách thanh nguyên là cái tính với mình đều như vậy nói quách diễm như thì nhất định muốn làm theo không phải vậy liền muốn phục hữu tốt sao quách diễm như rơi vào đường cùng chỉ phải đáp ứng lưu ngọc nhăn đầu lông mày tiến tử người ở bên ngoài đùa nghịch có bạn trai ừng quách diễm như gật gật đầu vậy liền mang về để cho chúng ta nhìn xem đi ngươi không biết được bên ngoài bây giờ thật nhiều người đều tại nói nói xấu ngươi nói ngươi ở bên ngoài làm không sạch sẽ sự tình làm tiểu thư bên cạnh người giàu có mới dãy nhiều tiền như vậy khu khu cụ Lưu n g ọ chương lời còn c u y này n giận đến hò khan.、Lưu、ngọc vội vàng thì tức hò thật vội Lưu lỗi à. Người hiểu được ta người này tính cách thẳng, những lời này đều ba ê n n g o à mươi k e m chút không có đem quách thanh nguyên khí ra cái nguy hiểm tính mạng lưu ngọc không có ý tứ đợi tiếp nữa bắt đem hạt dưa cùng bánh kẹo cáo từ rời đi cái này lưu mụ cũng thật sự là quách diễm như có chút tức giận không có cách có ít người chính là như vậy trong miệng không gói được lời nói mặc kệ nên nói không nên nói đều muốn nói ra đến mới phát giác được thông thoái tần lệ cao mày nói ngươi lưu mụ không có gì ý đồ xấu cũng là nhanh miệng tâm thẳng, đem từ bên ngoài nghe đến lời nói nói、ra. Người không suy nghĩ ngươi ngày nay làm đến mấy người thật mất mặt. người ta không sau lưng sau nói nói ngươi là lời làm lạ lạ. thật ra. ta sau sau tâm đem mấy mấy mất mặt, mới từ suy xấu quách thanh nguyên lúc này nói muốn muốn người ta i miệng m liền đem bạn trai hô vào nhà gọi điện thoại hiện tại thì cho bạn trai ngươi gọi điện thoại quách diễm như không có cách đành phải về trong phòng lấy điện thoại di động ra vừa mới lời nói đều nói ra miệng coi như trong nhà phụ mẫu không nói lưu ngọc cũng sẽ khắp nơi nói nàng nói bạn trai sự tình một khi sự kiện này chuyển ra lại không có bạn trai xuất hiện vậy bên ngoài một số người b ị đặt liền thành thật cha mẹ phải tức chết không thể nhưng là tìm ai làm chính mình bạn trai trước tiên quách diễm như liền nghĩ đến lâm phong cũng chỉ có lâm phong mới có thời gian cùng tinh lực theo nàng chơi sau đó nàng bấm lâm phong điện thoại thanh nguyên ngươi đến cùng là ý gì quách diễm như về phòng gọi điện thoại về sau tần lệ sẽ nhỏ giọng tại trượng phù b ê n thay hỏi quách thanh nguyên nói ta khẳng định là sống không bao lâu l ã o đại ba mươi hai tuổi không kết hôn ta tâm cháy cực kỳ bên ngoài bây giờ lại loạt truyền muốn là truyền tới trường học bên trong đồng học nói lao nhị lao tam tỷ tỷ ở bên ngoài làm tiểu thư hội để bọn hắn tại trước mặt bạn học không ngóc đầu lên được ảnh hưởng bọn họ học tập đợi nàng đem bạn trai gọi qua ta muốn đem bằng hữu thân thích đều mời q u a đến cho bọn hắn làm h ô n lễ t â n lệ lo l ắ n g nói hiện tại người trẻ tuổi đều có chủ kiến không phải chúng ta khi đó l ã o đại khẳng định phải nghe ngươi nhưng bạn trai nàng không đồng ý túi cái làm lại nói chúng ta bây giờ cũng không hiểu đối phương nội tình cứ làm như vậy đi h ô n lễ có phải hay không không tốt lắm được quách thanh nguyên nói lại không có gọi bọn họ đi linh chứng cũng là làm phía dưới h ô n lễ đối phương liền yêu cầu này đều không đồng ý cái k i a chính là không muốn cùng lão đại kết hôn thuần ý chính là vì muốn theo lão đại ngủ ngủ gật dạng này còn không bằng sớm một chút chia tay cái k i a chuyện này muốn hay không sớm cùng lão đại thương lượng một chút t â n lệ lại hỏi quách thanh nguyên nói thương lượng cái gì sớm nói cho lão đại sự kiện này bọn họ liên hợp lại gạt chúng ta làm sao bây giờ đến thời điểm đột nhiên sách đi ra mới nhìn ra được có thật lòng không t â n lệ chân mày n i ễ u chặt hơn quách thanh nguyên thở dài một hơi vạn nhất giữa bọn h ắ n h o ả n g ta đến thời điểm cũng chết trong nhà gánh vác thì nhẹ ngươi thì để cho lão đại lưu lại gả cái bản địa hoa hoa thật tốt sinh hoạt các nhà gần bình thường cũng tốt chiếu có ngươi tần lệ hốc mắt một đỏ nước mắt ngăn không được chảy ra mánh ổ phòng thể dục lâm phong chính chỉ riêng nửa người trên. dùng máy tập thể hình luyện tập cánh tay lực lượng lúc này có thể nhìn đến lâm phong trên thân đã có rõ ràng bắp thịt đường nét mặc lấy áo lót đen triệu hiệu dương một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong lâm phong cười hh nói ca cái này thân thể tố chất có thể chứ ca người thân thể này thật sự là quá tốt triệu hiệu dương vốn muốn nói quá biến thái hắn rất ít gặp đến có người tại trong quá trình huấn luyện thân thể có rõ ràng như vậy cả i biến lâm phong chính muốn đắc ý vài câu để ở một bên điện thoại di động đều vừa tốt luyện qua một tổ động tác hắn dừng lại dùng khăn mặt trà trà tay cầm điện thoại di động lên nhìn đến là q u á c diễm như đánh、tới. lâm phong kết nối về sau cười nói t ỷ ở nhà đợi cảm giác thế nào quách diễm như nghe xong lâm phong thanh âm trong l ò n g ngực phiền muộn một chút thì biến mất đệ t ỷ muốn ngươi g i ú p một chút cứ việc nói lâm phong rất sảng khỏe nói là như vậy quách diễm như đem trong nhà phát sinh sự tình kỹ cản g vì lâm phong giảng thuật một lần vừa mới nói xong lâm phong không khỏi ha ha cười ha hả người cười gì vậy có cái gì tốt cười quách diễm như gắt giọng lâm phong cười nói ta liền biết lớn tuổi nữ thanh niên về nhà là phải bị xem mắt tại sao không đi xem một chút mắt nói không chừng gặp phải cái nam nhân thì nhất kiến trung tình đâu n g ư ơ i đến cùng có đáp ứng hay không quách diễm như tức giận nói không có vấn đề ta còn là lần đầu tiên cho người khác làm bạn trai cảm thấy thật có ý tứ đúng n g ư ơ i nói cho ta một chút nhà ngươi ở nơi nào cùng trong nhà tình huống cụ thể quách diễm như kỹ càng báo cáo một chút lâm phong gật gật đầu ok ngươi thì đợi trong nhà chờ ta đi trong vòng ba ngày ta liền có thể đến nhà ngươi n g ư ơ i muốn tới à? không phải vậy sẽ ra đại sự quách diễm như dặn dò yên tâm làm chủ nhà vì khách trọ cung cấp chất lượng tốt lại chú đáo phục vụ là cần phải quách diễm như phốc xích cười một tiếng Thông hết lời nói lời về sau đó cũng là vật phẩm chăm sóc sức khỏe cái gì người tham tổ yến các loại thuốc bổ mua một đồng lớn mỗi dạng đều là hai kiện ngụ ý việc tốt thành đôi quách diễm như tỷ đ ệ ba quách diễm như là l ã o đại lão nhị quách diễm thu đệ đệ cũng chính là tuổi tác lớn nhất tiểu l ã o tam quách diễm văn quách diễm thu cùng quách diễm văn hiện tại đều tại lên lớp m ộ ư ơ i hai lập tức liền muốn thi đại học hai người đều là lớp học học bá vì sao lão nhị so lão tam lớn hơn một tuổi nhiều lại cùng l ã o tam đồng dạng lên lớp m ộ ư ơ i hai bởi vì quách diễm thu đã từng vì trong nhà sự t ì n h tạm nghỉ học một năm lấy hai tỷ đ ệ thành tích thi tốt điểm đại học là không có vấn đề lâm phong vì bọn nàng các chuẩy một đài gần vạn khối tiền lap một buổi chiều mua sắm t ă ngồi t h ê ở vị trí kế bên tài xế triệu h i ể u dương mở miệng hỏi tiếp lấy hắn liền lập tức nói bổ sung mẹ ta để cho ta nghe ngóng phải biết lâm phong lần này mua đồ thì hoa hơn một trăm ngàn rất xem trọng nhà gái bộ dáng hiểu dương ngươi lừa thích mỹ nước không lâm phong cười lấy hỏi đương nhiên lừa thích triệu hiểu dương thành thật trả lời nói lâm phong khẽ mỉm cười nói đúng vợ ơ ý a mỹ nhân nhi người nào không thích mà lại là càng nhiều càng tốt dạng này không phải liền là kẻ đổi bại sao triệu hiểu dương nói lâm phong lắc đầu kẻ đổi bại là cái gì là chơi người ta thì một chân đem người ta đá không muốn phụ trách nhiệm ngươi nói bằng ca cái này tại lực vật lực đối với các nàng có thể phụ đến nhận trách nhiệm không triệu hiểu dương gãi gãi đầu lâm phong lại nói chủ yếu nhất là ta không biết lừa các nàng tỷ như rêu r a o chính mình là cái ngây thơ nam nhân thế không phải ngươi không c ư ớ i một đ ờ i một kiếp chỉ thích nàng một cái cái gì nguyện ý cùng ta liền ở cùng nhau không nguyện ý thì mỗi người riêng rẽ không bắt buộc cái này có chút triệu hiểu dương vẫn là không quá lý giải lâm phong cười nói đừng nhìn nhiều như vậy phim tình cảm hiện thực thế giới quy tắc năng lực càng mạnh nắm giữ đồ vật thì càng nhiều bao quát cái gọi là ái tỉnh triệu hiểu dương ân một tiếng còn nói thêm thực ta cũng ứa thích hai nữ hải một cái là đại học sinh còn có một cái thường xuyên đến phòng thể dục ngự tử đều rất xinh đẹp mà lại các nàng giống như đều đối với ta có ý tứ ca ta muốn thế nào mới có thể cùng một chỗ nắm giữ lâm phong quay đầu nhìn một chút triệu h i ể u dương ngươi vẫn là từng cái tới đi ngươi tính cách này không thích hợp nhiều đường tác chiến ngày một ư ơ i chín tháng năm thứ bảy quách diễm như sáng sớm liền mang theo nghỉ trở về nhà đệ đệ cùng bội bội tại huyện thành trở lấy tới gần giữa trưa một cỗ màu trắng len rổ vỡ xuất hiện tại huyện thành bên trong trên xe lâm phong liếc mắt liền thấy quách diễm như hắn dừng xe ở ven đường vỗ hai lần còi nhìn đến lâm phong xe về sau quách diễm như tỉ bội ba lập tức bước nhanh đi tới người rốt gục đến quách diễm như một mặt mỉm cười nhìn lấy lâm phong lâm phong cười nói thân ái ta không phải đã nói trong ba ngày đúng giờ đến sau quách diễm thu cùng quách diễm văn lúc này mở miệng kêu lên tỷ p h u tốt lâm phong cười ha ha mở cửa xe xuống xe sau đó theo trong túi quần móc ra hai cái hồng bao đưa cho quách diễm thu cùng quách diễm văn hồng bao thật dày chỉ ít mấy ngàn khối nếu là người khác hai tỷ đệ khẳng định c ự t u y ệ t nhưng lâm phong thế nhưng là tỷ phu tỷ phu cho em vợ cùng em vợ hồng bao là thiên kinh địa nghĩa hai người cao hứng nhận lấy cảm ơn tỷ phu chương ba mươi mốt huyện thành thông hướng nông thôn trên đường quách diễm văn mở ra chạy bằng điện xe ba bánh bên cạnh ngồi đấy mội mội quách diễm thu triệu hiểu dương thì ngồi tại thùng xe bên trong triệu hiểu dương trên mặt không có một chút bất mãn t h ầ n sắc hút thuốc bộ dáng lộ ra lạnh lùng chạy bằng điện xe ba bánh đằng sau một cỗ màu trắng len rộ vờ chậm dài theo ta còn tưởng rằng có thể ngồi lên xe rồi quách diễm thu nhìn đằng sau xe liếc một chút dùng ai đoán khẩu khí nói ra quách diễm văn cười nói không thấy được hiểu dương ca đều bị đổi ra ngoài sau người ta cặp vợ chồng vừa gặp mặt không phải nói chút t h n h thoại chúng ta ngồi ở trong xe cũng là bóng đèn Đến nhà về sau các loại chú ý lâm o phong h ụng. Lại suy nghĩ một chút xác thực không dễ an bài hắn cùng quách diễm văn triệu hiểu dương chen một gian ba người ngủ không dưới cùng quách diễm như một gian ngược lại là nhàn hạ nhưng lão nhị quách diễm thu đi chỗ nào ngủ không có chuyện tùy tiện thu thập ở giữa kho cửi ra đến cho ta ở là được lâm phong một mặt không có vấn đề nói kiếp trước chán là lúc hắn liền hầm cầu đều ngồi xuống qua quách diễm như trắng lâm phong liếc một chút cái nào có thể để ngươi ở kho cửi a hiện tại con mối đều có không phải vậy nằm trên đất đi nhà các ngươi làm sao không sửa nhà lâm phong lại hiếu kỳ hỏi quách diễm như nói trong nhà nghèo rất n g ồ n g tơi a hai năm trước ngược lại là rất nhiều có chút tiền đang chuẩn bị để trong nhà tu tòa nhà phòng cha ta lại bệnh lâm phong cảm hẳn nói cha mẹ ngươi thật không tầm thường Đúng ở EIA. quách diễm như gật đầu nói muốn là thả trong nhà người khác đã sớm không cho ta đọc sách bỏ học ra ngoài làm thuê sau đó tìm bản địa nam nhân gả thật như thế nói không chừng hài tử đều muốn lên trung học lâm phong cười ha ha nói thật như thế trên đời liền thiếu đi cái n ữ yêu tinh lúc trước lần thứ nhất gặp mặt quách diễm như cái kia thủ đoạn đem hắn mê đến độ tìm không ra bắc giảm một nghìn khối tiền t i ề n thuê nhà dạng này chuyện ngoại hạng thế mà đáp ứng quách diễm như nhớ tới chuyện này có chút xấu hổ cười nói đây không phải là dung mạo ngươi xoáy đi cũng là muốn trêu chọc một chút ngươi không nghĩ tới tiểu xoáy cao ý chí không kiên định a lâm phong cười nói tiểu sinh có thể bị nữ yêu tinh m ị hoặc thật sự là có phúc ba đời đâu hơn hai mươi cây số đi đường muốn đi hơn nửa ngày thời điểm nhưng lái xe không đến một giờ liền đến vào thôn q u á c h d i ệ m như nhà rất dễ thấy bởi vì dựa vào núi thấp phân b ố một hàng phong ốc, chỉ có một tòa là tường đất ngói xanh phòng một cái lao phu nhân cùng một cái t r ô n g lấy quải trượng lao đầu đang đứng tại trước cửa phòng trừ cái đó ra rất nhiều hàng xóm đại mụ đại gia nhóm cũng tò mò đi tới top năm top ba tập hợp một chỗ quan sát từ đằng xa có người h ế u kỳ càng nhiều người lại là ghét quét ra lão đại đùa n g ị c h bạn trai có thể a mở tốt như vậy xe trở về xe này muốn mấy trăm ngàn đi mấy trăm ngàn len rộ v ơ nhận biết không một triệu cất bước q u á c h diễm như dài đến đẹp mắt bị kẻ có tiền nhìn lên cũng là bình thường các người đoán bạn trai nàng báo lớn d à i cái gì bộ dáng c ò n dung đoán ba mươi bốn tuổi đi cái đầu mập lùn mập lùn nói không chừng còn h ó i đầu đâu thật dài dạng này cũng đối phó a bất quá người ta có tiền ha ha cái gì bạn trai bao dưỡng nàng đại lao bản đi khó trách chúng ta cho nàng giới thiệu đối tượng đều không đồng ý nguyên lai là bị đại lao bản nhìn lên tuy nhiên ngăn cách một trăm em m khoảng cách những âm thanh này vẫn là chuyển vào lâm phong trong hai lâm phong nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế quách diễm như đột nhiên lý giải nàng buồn r ầ u thật sự là tiếng người đáng sợ a nói thật những lời này người tâm lý hâm mộ muốn chết xe rất nhanh chạy đến quách diễm như cửa nhà tuy nhiên nhà cũ nát nhưng là viện tử đủ rất rộng rãi rất nhẹ nhàng thì đem chiếc xe ngừng tốt a di thúc các ngươi tốt lâm phong sau khi xuống xe thì cười lấy bắt chuyện nhị lão sau đó mở ra xe cốc sau đem mua lễ vật sách đi ra cặp vợ chồng già cười đến miệng không k é p lại trừ hai bình bao đài bên ngoài nó lễ vật giá trị bọn họ không hiểu nhưng nhìn đến đồ vật nhiều thì rất vui vẻ sau cùng lâm phong lại chuyển ra hai cái bằng thẳng đơn kiện hộp đi ra nhịm u ộ i tam đệ đây là cho các người mua laptop các người lên đại học có thể dùng lâm phong đưa cho q u á c h diễm thu cùng q u á c h diễm văn trừ hồng bao còn có lễ vật hai người một mặt kinh hỷ tiếp nhận các ngươi hai cái còn không m a u đi làm cơm quách thanh nguyên nhìn lấy lao nhị lao tam cao hứng quên hết tất cả bộ dáng quát lớn nơi này khách quý đến cửa đều muốn nấu nước chè trứng tráng bao chiêu đại khắc nhân quét diễm thu cùng quét diễm văn tranh thủ thời gian để xuống laptop chạy nhà bếp bận rồi đi lâm phong lại hướng cặp vợ chồng già giới thiệu triệu hiểu dương nói đây là ta vương nhà dì nhi tử tên là triệu hiểu dương thúc thúc a di tốt triệu hiểu dương hướng hai người chào hỏi chào ngươi chào ngươi cặp vợ chồng già tranh thủ thời gian gật đầu nói trong phòng ánh sáng có chút tối tăng thêm khí trời trời trong x i n h tốt quách diễm văn chuyển ra cái b à n cùng g h ế sau đó mọi người lẫn nhau chào hỏi ngồi xuống đi qua bắt đầu co quắp về sau bầu không khí rốt cục nhẹ nhõm tự nhiên lại tiểu phong a ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tần lệ nhìn lấy lâm phong một mặt hòa i hỏi lâm phong cười lấy hồi đáp a di ta năm nay hai mươi năm đây là chứng minh thư của ta nói xong lâm phong đem thân phận chứng lấy ra đưa cho tần lệ tần lệ tiếp trong tay cùng quách thanh nguyên nhìn xem sau đó lại lập tức trả lại lâm phong quách diễm như đối lâm phong lấy ra thân phận chứng cách làm có chút ngoài ý mớn lâm phong nghiêng đầu sang chỗ khác hướng nàng nháy mắt mấy cái dân quê đều rất thực sự an không nhanh chẳng nói bọn họ không nhất định tin mà lại thân phận chứng phía trên trừ tên cùng xuất sinh năm tháng còn có hộ tịch địa tin tức đây chính là yến kinh hộ khẩu tần lệ lại hỏi lâm phong phụ mẫu lâm phong hồi đáp cha mẹ ta đều không tại trừ hiệu dương ngụ mụ, mụ vừng gì còn có một cái gì nhỏ cũng không có cái gì thân thích ngoài cửa lúc này chuyển đến thanh âm đàm thoại tần lệ cùng trượng phu quách thanh nguyên nhìn nhau tiếp lấy tần lệ lập tức đứng dậy sẽ đi vào ngoài cửa hai cái trung niên nữ nhân mời tiền đến hai cái trung niên nữ nhân một cái là lưu ngọc một người khác họ lý tên là lý thúy cùng cặp vợ chồng già đều là cùng bối phận lâm phong cười lấy cùng hai người lên tiếng chào hỏi lưu ngọc cùng lý thúy sau khi ngồi xuống đối với lâm phong cũng là một trận t á n dương quách thanh nguyên cùng tần lệ nghe lấy những thứ này tàn dương cao hứng vô cùng tuy nhiên lâm phong chỉ có hai mươi lăm tuổi s o u quét diễm như tiểu thất tuổi có thửa nhưng cặp vợ chồng già đồng thời không cảm thấy có cái gì không tốt chính mình nữ nhi khuôn mặt xinh đẹp dáng người cũng tốt chỉ cần được bảo dưỡng tốt cưới sau sinh hoạt cần phải không có vấn đề gì Tiểu Đặt tại ta ty ta thiếp. từ trong túi quần móc ra một trương thiếp, tần Trên thiếp Tên, ty người đi cái hỏi cười nói, đi lại viền in câu Lưu quần quốc Phong, Phong Phong chỗ nhỏ danh Hắn danh cho danh chức nào Ngọc. công vàng cùng công gì gì đưa ở móc làm, làm à? là làm, là đây Lâm lệ. Lâm ra vị, lâm phong cũng là cái thu thuế cái gì thời điểm thành công ty giám đốc điều hành còn thoát ra một cái mở công ty gì nhỏ quả nhiên chuẩn bị đầy đủ a là làm lãnh đạo a một năm thu nhập không í ta lưu ngọc tiếp nhận danh t i ế p nhìn xem về sau cười nói không nhiều thì hơn một triệu đi lâm phong thản nhiên nói lưu ngọc cùng lý thúy rất kinh ngạc các nàng não tự ý niệm đầu tiên là không tin nhưng nghĩ tới bên cạnh ngừng lại chiếc xe kia liền cảm giác lâm phong cũng không giống là khoác lác trên cơ bản giải một chút lâm phong nội tình về sau đề tài rốt cuộc chuyển rời đến chỗ khác tỷ như cái gì thời điểm kết hôn sinh con về sau ở nơi đó mua nhà hiện tại giá phòng như thế nào chờ chút quách diễm thu cùng quách diễm văn rốt cục nấu xong nước c h è trứng t r ắ n g bao đầu hai bát đi ra một chén là lâm phong một chén là cho triệu h i ể u dương mỗi người trong chén đều có bốn cái trứng t r ắ n g bao đại biểu bốn mùa phát tại cái gì loại này chính mình dưỡng gà đẻ trứng tự mình làm rượu nếp dưỡng nấu đi ra trứng t r ắ n g bao chỉ tồn tại ở lâm phong lúc đó trong trí nhớ lâm phong cùng triệu h i ể u dương vài cái thì ăn hết quách diễm thu cầm chén đuốt h u sau khi đi mọi người tiếp tục nói chuyển thím giữa trưa sau khi ăn cơm chưa xong lâm phong thị cùng quách diễm như lái xe đi h u ệ thành mua sắm một chút thịt loại rau xanh. cái này quách diễm thu rốt cục ngồi trên xe thưởng thụ một thanh ngồi xe sang trọng tư vị có quách diễm thu theo lâm phong cùng quách diễm như cũng không dám thương lượng giả bạn trai sự t ì n h ngược lại hai người còn phải làm ra thân mật một số cử động thì như dạo phố lúc quách diễm thu kéo lấy lâm phong cánh tay lâm phong cũng thỉnh thoảng mượn cơ hội l a u phía dưới dầu vui ở bên trong hai người biểu hiện được hơi có chút xa lánh liền sẽ để quách diễm thu phát hiện không hợp lý quách diễm như nhỏ giọng nói cho lâm phong lão nhị từ nhỏ đã ưa thích m ậ báo vốn là nàng muốn đem sự kiện này cùng mội mội đệ đệ thương lượng nhưng nghĩ tới hai gia hỏa này tại cha mẹ trước mặt dễ dàng ruột c quách thanh nguyên đem lâm phong cùng quách diễm như lưu lại một bộ có việc thương lượng bộ dáng có chuyện muốn thương lượng với các ngươi một chút tuy nhiên quách thanh nguyên nói ra là thương lượng hai chữ nhưng ánh mắt lại mang theo một loại không cho cự tuyệt ý vị chuyện gì cha quách diễm như hỏi quách thanh nguyên cao mày nói số hai mươi b ố mùng bốn ngày đó thời gian rất tốt các ngươi đem hôn lễ làm a quách diễm như một mặt kinh ngạc lâm phong cũng cảm thấy ngoài ý m u ố n quách thanh nguyên còn nói thêm ta mấy ngày nay cảm thấy thân thể càng ngày càng nổi nóng sợ là kiên trì không bao lâu trước khi chết muốn nhìn thấy các ngươi kết hôn chỉ là làm một trận hôn lễ lại không có để cho các ngươi cầm giấy hôn thú nói xong liền nhìn lấy lâm phong lâm phong s ư n g sở gật đầu nói được a thúc ta không ý kiến đối với lâm phong tờ nói chỉ cần không kéo giấy hôn thú liền không sao coi như là diễn xuất đi cái này Cái cái này, cái này đối ổ i Diễm như không biết làm sao. Thiểu phong đều đáp ứng, ngươi kiến Diễm nói. Quách Quách Quách đều Nguyên đáp còn có ý kiến gì? Quách thanh nguyên nhìn chầm chầm có chút cứng nhắc. Được. như không Phong Thanh nhìn như, khí làm mày ứng, Ngữ gì? tao lộ sao. ra ý t đ ố mặt lao phụ thân nghiêm khắc ánh mắt nghĩ đến hắn ngày giờ không nhiều quách diễm như khổ sở đồng thời gật đầu đáp ứng cha ngày mai thì số hai mươi thời gian có chút vội vàng a quách diễm như tính toán phía dưới thời gian tao mày nói quách thanh nguyên thẳng như nói ngày mai ta liền gọi diễm thu cùng diễm văn đi đưa thiết mời đem cái kêu mời người để mời ngay tại nhà bên trong làm nói xong thì dãy rủa lấy đứng lên lâm phong tranh thủ thời gian tiến lên đem quách thanh nguyên đỡ lấy quách thanh nguyên hài lòng nhìn lấy lâm phong nói tiểu phong ngươi người rất không tệ đem nữ nhi giao cho ngươi ta rất yên tâm chương ba mươi hai buổi tối lão nhị quách diễm thu bị đổi tới hàng xóm lưu ngọc trong nhà ở đi triệu h i ể u dương được an b à i cùng quách diễm văn ngủ một cái phòng nguyên bản lâm phong còn nghĩ đến nằm trên đất tạm một chút không nghĩ tới được an b à i cùng quách diễm như ở một cái phòng rất xấu hổ a ta ngủ ghế sofa đi đóng cửa lại về sau lâm phong nhìn một chút ghế sofa cười nói nhưng chỉ có một giường chăn miền a quách diễm như nói lâm phong khoát tay một cái nói không có chuyện hiện tại là mùa hè tạo một đêm phía trên là được quách diễm như lắc đầu nói ngươi không biết nơi này buổi tối thật lạnh tháng sáu buổi tối đều muốn đ ắ p chăn nói xong thì r ú t vào trong chăn gọi lâm phong đến trên giường nghỉ ngơi lâm phong sợ cảm bạo đành phải thoát quần áo tiến vào trong chăn hai người dựa lưng vào nhau nằm thẳng lâm phong thật xin lỗi a không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy quách diễm như một mặt xin lỗi nói nàng biết đối với các nam nhân mà nói khả năng này là chiếm tiện nghi công việc tốt nhưng đối lâm phong liền xem như thật kết hôn quách diễm như đều cảm thấy mình có chút treo cao lâm phong là người nhà có tiền xuất thân tư sản quá trăm triệu phú hảo m u ố nữ n nhân ở bên ngoài tùy tiện vẫy tay một cái thì có rất nhiều mỹ nữ tiếp cận tới đừng nói cái gì thật xin lỗi ta chính là cảm thấy rất chơi vui bất quá a thật kết hôn ta khẳng định là không đáp ứng an ngay nói thật ta người này thực so sánh hoa tâm nhưng cường điệu một chút ta cũng không phải kẻ b ố i bại mà lại ta rất có tiền nhìn lấy ưa thích mỹ nữ liền muốn che chở một chút lâm phong nói xong quách diễm như cười ha h a nói quả nhiên nam nhân đều là một cái dạng bất quá ngươi ngược lại là thật đàng hoàng chủ động thừa nhận chính mình là kẻ bội bại ta không phải kẻ đổi bại không phải đã nói a lâm phong cường điệu quách diễm như nói tại chúng ta nữ nhân trong suy nghĩ không thể toàn tâm toàn ý đối đại nữ nhân đều là kẻ đổi bại vô luận có phải hay không có tiền đúng ngươi mới vừa nói che chở mỹ nữ ta có phải hay không cũng là ngươi che chở đối tượng a chứ ta còn có ai lâm phong cười ha ha ta sẽ không nói cho ngươi đúng lâm phong lại nói mặc kệ làm không làm giấy hô n thú nhưng làm mời thân thích về sau ngươi chính là đã kết hôn nữ nhân về sau ngươi muốn làm muốn g ả người danh tiếng không tốt làm a quách diễm như phóc xích cười nói ngươi bây giờ rốt cục nghĩ tới chỗ này rồi trước đó đáp ứng như vậy dứt khoát đây không phải tại hố ta a thật xin lỗi a ta trước đó không có cân nhắc đến điểm ấy lâm phong ngượng ngùng nói q u á c h diễm như lắc đầu nói không quan hệ ngược lại ta đời này không muốn kết hôn hiện tại cái này tuổi tác cũng tìm không thấy phù hợp nam nhân so ta tuổi tắc lớn à, ưa thích tiểu ưa cô lớn nương. So với ta nhỏ hơn đều vẫn là mau đầu tiểu tử căn bản không có tiếng nói chung về sau ta phải cố gắng công tác tiết kiệm tiền nhiều hơn tiết kiệm tiền t í c h mịch thì thay lão nhị cùng lão tam mang hải tử để hai người bọn họ nhiều sinh mấy cái cùng thời khắc đó quách thanh nguyên cùng tần lệ cặp vợ chồng nằm ở trên giường phát một hồi lâu nốc tần lệ đột nhiên nói ta luôn cảm thấy ngươi cái này cách làm không tốt không kéo d â y hôn thú hôn lễ làm có làm được cái gì quách thanh nguyên lắc đầu nói ngươi không biết được bên trong đạo lý nhà chúng ta lao đại khi còn bé cho nàng coi số mạng nói đúng không gặp quý nhân cũng là b ạ c mệnh người sống không quá bốn mươi tuổi hai năm này đừng nhìn nàng mặt ngoài phong cảnh thực khổ cực kỳ hôm nay vừa nhìn thấy tiểu phong ta liền biết hắn cũng là lao đại quý nhân chúng ta cũng đem lao đại làm cho có ác thế mà tìm tiểu phong lừa gạt chúng ta nói xong quách thanh nguyên thở dài tần lệ cũng thở dài Đúng bởi ý à. Lao đại từ nhỏ bởi Lao tại từ t r ư ớ chúng mặt c ta liền sẽ không tại có trận này hôn lễ tiểu phong nhất định sẽ xem ở cuộc hôn lễ này phần phía trên chiếu cố thật tốt nàng không nói tình cảm gì vấn đề tiền tài phương diện khẳng định là sẽ không bạc đái nàng những năm này lao đại vì kiếm tiền quá khổ hiện tại niên đại cũng không giống nhau chỉ cần có tiền liền có thể qua ngày tốt quách thanh nguyên nói đến có chút tuyển chuyển trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng ngày náy có mấy lời hắn đều không có ý tứ nói ra miệng tỉ như hắn biết lâm phong rất có tiền theo triệu hiệu dương châu đó biết lâm phong là cái phú nhị đại tại yến kinh nhà thì có trên trăm bộ lão nhị cùng lao tam về sau có thể không cần lo lắng việc học cùng tiền đồ vấn đề còn có lần này làm hôn lễ bọn họ cặp vợ chồng già mặt mũi cũng kiếm về đến người khác cũng sẽ không lại nói quách diễm như ở bên ngoài làm tiểu thư cái gì tần lệ đột nhiên cười rộ lên người a nghĩ đến quá nhiều người trẻ tuổi cùng một chỗ chỉ cần vui vẻ là được ta ra ra lúc tuổi còn trẻ còn t ổ i ba phòng đâu người một nhà đều qua được thật vui vẻ vừa mới nói xong quách thanh nguyên thì tức giận đến trận mắt chừng một cái mạnh liệt ho khan hơi kém không có nối liền khí h ư ờ n g đông lâm phong mở hai mắt ra sau đó liền phát hiện quách diễm như n u ố t ở trong lồng ngực của mình gối lên hắn một cánh tay mà hắn một cái chân khoác lên quách diễm như trên thân tại gió núi quất dưới đêm qua quả nhiên rất lạnh bất chi bất giác thì ô n cùng một chỗ quách diễm như thực đã s ố n tỉnh lại một mực vừa ngủ trang trí ít nửa giờ bởi vì nàng rất ưa thích dạng này lâm phong chậm rãi đem chân rời quách d i ệ m như biết lâm phong tỉnh liền giả bộ vô ý thức lật người đưa lưng về phía lâm phong lâm phong vén chân lên nhẹ chân nhẹ tay xuống giường mặc xong quần áo ra khỏi nhà lâm phong hít sâu một hơi trên núi không khí thật rất mới mẻ sảng khoái tinh thần triệu h i ể u dương sớm đã lên tới đang ở trong sân luyện quyền mà quách d i ệ m thu cùng quách d i ệ m văn hai tỷ đệ sáng sớm thì cưỡi điện ba vòng mời khách đi họ hàng xa nhất thích so với đi huyện thành còn xa bữa sáng là trứng gà khoai lang bát cháo thêm đồ chua lâm phong một hơi ăn hai bát lớn phao củ cải ăn với cơm thật sự là quá khai vị Ca, mẹ ta hỏi ngươi có phải hay không nghiêm túc a n điểm tâm lúc triệu hiểu dương hỏi lâm phong nhìn một chút chung quanh nhỏ giọng nói cũng là an ủi ba nàng một trận lễ nghi dĩ nhiên không phải thật a triệu hiểu dương gật gật đầu lâm phong biết muốn là hắn nói là nghiêm túc vương di nhất định sẽ đi máy bay chạy tới cho hắn chống đỡ mặt mũi a n qua điểm tâm về sau lâm phong để triệu hiểu dương lái xe cùng cách diễm như cùng một chỗ đi mời hôn lễ đ ồ n đội thuận tiện đập mấy chương hình kết hôn cái gì trong nhà làm hôn lễ cần đâu biết hàng xóm thì có một nhà làm cái này cửa s i n ý vừa vặn hiện tại là mùa hế hàng nhận được tin tức về sau chủ động đến cửa tiếp sinh ý đến mức nguyên liệu nấu ăn thì phải chính mình mua sắm kết quả là lâm phong ngày thứ hai lại để cho triệu hiệu dương lấy xe tiến hành một trận lớn mua sắm liên tiếp ba ngày lâm phong cùng quách diễm như đều ở vào bận rộn bên trong đến số hai mươi ba cuối cùng là làm xong cầm lấy kết hôn leo b u n g ảnh liếc nhìn bên trong ảnh chụp quách diễm như trên mặt xuất hiện hạnh phúc nụ cười lâm phong vốn muốn nhắc nhở quách diễm như để cho nàng đừng coi là thật đây chỉ là giả nhưng suy nghĩ một chút như thế tới nói cũng không nói ra miệng lâm phong lần thứ nhất cảm nhận được k ế t h ô n là một kiện n vô c ù g mệt mỏi s ự t ì n h Về số a u u thật m n nữ n tìm hai â n hôn, đến thận trọng kết một chút. r Quách ra phòng phòng mươi ba buổi c h dọn đến chiều thì nhảy lên song h ó i bụi làm chu sớm nổi lên nổi lớn bốc sau hơi phía trên bốc hơi đồ ăn số hai mươi bốn buổi sáng quét á ra thân thích hoặc cưỡi xe điện điện xe ba bánh hoặc là lái xe theo bốn phương tám hướng chạy tới lâm phong nguyên lai tưởng rằng người không nhiều không nghĩ tới đến giữa trưa buổi lễ lúc trong sân người đều nhanh c h ậ m đích hai trăm n g ư ờ i cũng không chỉ ngồi hơn hai mươi bàn buổi lễ quá trình đều là tập diễn tốt trình tự tiết kiệm rất nhiều tiến hành đại sau nửa giờ thì xong đ ó lấy chính là từng bàn mời rượu buổi tối lâm phong cuối cùng từ say lướt h ớ p trong trạng thái tỉnh táo lại còn tốt không có náo đ ộ n phòng không phải vậy thì lúng túng hơn người có đói bụng không a muốn là đói ta đi cho ngươi tìm một chút ăn một t â n màu đỏ tân n ư phục a n mặc mỹ diễm vô song quách diễm như nhìn đến lâm phong tỉnh lại cười lấy hỏi lâm phong lắc đầu a n không vô cho ta cầm một hộp sữa tươi uống là được quách diễm như tranh thủ thời gian cho lâm phong nóng một hộp sữa tươi r ử a mặt về sau lên giường ngủ đỏ rừng rực ánh đèn bố trí được vui mừng hớn hở phòng mới tăng thêm gần trong gang tất mỹ nhân nhi lâm phong khó tránh khỏi có chút thay lòng đổi dạng buổi chiều ngủ một buổi chiều hiện tại thế mà ngủ không được hôn lễ trước mỗi ngày bận rộn căn bản không có nó tâm tư hiện tại không giống nhau chủ yếu là bầu không khí có chút không đúng tại sao ta cảm giác chính mình giống như là thật kết hôn lâm phong lẩm bẩm nói ta cũng là a quách diễm như xoay người đối mặt lâm phong một đôi mỹ lệ con ngươi n h á y a nháy lâm phong hỏi còn muốn đợi mấy ngày hôm nay số hai mươi b ố trở về thì c u ố i tháng ta cho ngươi tìm công tác tháng sau trung tuần thì phải đi làm mà lại ngươi còn phải chuẩn bị một chút lại đợi ba ngày đi quách diễm như suy nghĩ một chút nói ra lâm phong gật gật đầu t ố t đón lấy lâm phong cũng không biết nói cái gì quách diễm như như cũ trận to hai mắt nhìn lấy lâm phong bị quách diễm như dạng này nhìn chằm chằm lâm phong phát hiện mình càng ngày càng nóng gương mặt cũng bắt đầu nóng lên thì ta có chút khống chế không nổi lâm phong cắn răng nói ra ngươi có ý tứ gì a quách diễm như cười duy ê nói n chính là chính là ta muốn cái kia nhưng là đâu ta lại không muốn phụ trách nhiệm t ố t xoắn suy ta lâm phong lời nói để quách diễm như không khỏi trận mắt chừng một cái nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế vô lại nam nhân nàng cười nói liền muốn nhìn ngươi có hay không lá gân này lời còn chưa dứt, lâm phong thì đập thủ triệu hiểu dương chính ngồi s ổ m ở cửa sân hút thuốc một trận gió mát về sau rơi xuống thưa thất hạt mưa nóng rực tàn thuốc giống như bị đánh ấm triệu hiểu dương c o n g lại ngón tay b á n ra đem tàn thuốc đánh tiếng góc tường hang chuột bên trong thực tàn thuốc không có ấm ức c ò n rất trùng hợp p h ò n g lấy một con chuột chấn kinh chuột phát ra một tiếng thống khổ mà áp lực gọi tiếng hiểu dương ca ngươi làm gì đâu đúng lúc này quách d i ễ m văn đi tới triệu hiểu dương nói ngủ không được đi ra mát mẹ mát mẹ quách d i ễ m văn cười hát hát nói hiểu dương ca muốn hay không đi tỉ ta phía ngoài phòng nghe cố sự triệu hiểu dương s ứ n g sở sau đó cho quách d i ễ m văn một cái bạo l ậ c con nít con nôi không muốn học cái xấu ai bảo ngươi nhà hàng xóm nhị lại ra quách diễn văn thành thật trả lời nói vừa dứt lời triệu h i ể u dương thì nhìn đến một con chuột ngậm lấy điếu thuốc đầu leo ra con chuột này thế mà lại hút thuốc r a quách d i ễ m văn một mặt kinh ngạc có thể là chỉ chuột cái triệu h i ể u dương lẩm bẩm nói vì sao bởi vì chuột cái thích học tập chương ba mươi ba ẩm chín mươi ngàn ta giang a giang phía trên hoa ta hồ tại thục xuyên làm sao có khả năng thiếu mặt t r ư ợ c loại này giải trí hoạt động làm hôn lễ ngày thứ hai lâm phong thì thêm vào thôn bên trong v ă n bài tiền đặt cược rất nhỏ mới một khối tiền cất bước một ngày thắng thua nhiều nhất hai ba trăm khối tiền lại hồ một ván lâm phong hôm nay vận may rất tốt phải biết hai ngày trước hắn nhưng là một người thua lâm phong không muốn r a lận muốn là hắn nguyện ý loại này tay trả mặt trượt hắn có thể nhớ kỹ mỗi một chương bài vị trí đánh mấy cái của bài lâm phong đột nhiên phát hiện chính mình lại có trở thành đồ thần thiên phú ao ao ao m ặ t trượt gâm thanh vang lên lần nữa thiểu phong ngươi hôm nay vận may có thể a đúng vờ ơ ơ ý a đều liên cắt bá t h à n h có phải hay không buổi tối hôm qua ngủ ngon ha ha nghe nói ngày hôm trước đại yến tử giữa t r ư a mới xuống giường cha cha t i ể u phong ngươi thân thể này lợi hại a bàn đánh bài phía trên bác gái các đại t h ẩ m thỉnh thoảng mở chút ăn mặn trò đùa lâm phong cười không nói hắn biết muốn là đ á p lời bác gái nhóm liền sẽ càng ngày càng quá phận quách diễm như lúc này đi tới một mặt mỉm cười sát bên lâm phong ngồi xuống nhìn đến lâm phong trong miệng ngậm nhu i ề thuốc lập tức cầm lấy cái bật lửa cho lâm phong điểm bên trên các ngươi hai vợ chồng thật là ân ai a đúng vợ ơ i a không nghĩ tới yến tử như thế quan tâm tiểu phong ngươi thật có phúc khí yến tử hai ngày này ra thịt đều tốt hơn nhiều nữ nhân quả nhiên là muốn bị nam nhân tư nhuận mới được a quách diễm như cười không nói lại một ván còn về sau nàng thì kéo lâm phong gọi lâm phong về nhà ăn cơm. lâm phong cầm điện thoại di động lên xem xét quả nhiên m ộ ư ơ i hai giờ lâm phong sau khi đứng d ậ y cười nói mẹ hai tống a di d n g tỉ liên tiếp hô năm người sau đó nói ngày mai ta cùng diễm như liền muốn hồi yến kinh đi làm các ngươi lúc rảnh rỗi đến yến kinh chơi à. đến thời điểm ta mời ngươi đi toàn tụ đức ăn thịt vịt nướng muốn được muốn được lúc rảnh rỗi nhất định đến vừa mới kết hôn nhiều đồ nghịch mấy ngày đi bạn bè thương hiệu nhóm một trận giữ lại đều không nỡ lâm phong cái này người có tiền đoan đại đầu ta đều có chút không muốn trở về mỗi ngày đánh mặt t r ư ợ còn rất thú vị đi ra tống a di nhà cửa lớn lâm phong một mặt dư vị nói người muốn làm muốn lưu lại chúng ta thì nhiều đợi mấy ngày quách diễm như một mặt chờ mong nhìn lấy lâm phong nàng ước gì lâm phong một mực lưu tại nơi này dạng này nàng cùng lâm phong thì là chân chính phụ thê trở lại hiến kinh về sau quan hệ thì không giống nhau tuy nhiên giữa vợ chồng sự tình đều làm nhưng lâm phong cũng sẽ không tại nàng trên ngọn cây này treo cổ về sau trên cơ bản cũng là tình nhân quan hệ ta l á i đi thì cái này hai ba ngày muốn làm mấy ngày nữa ta khẳng định thì lợi dính nói xong lâm phong sợ quách diễm như hiểu lầm ôm quách diễm như eo nhỏ nhắn nói người lời nói ta vĩnh viễn cũng sẽ k h ô ngán nói xong còn tại quách diễm như trên mặt hôn một cái quách diễm như thẹn thùng tranh thủ thời gian nhìn một chút chung quanh sau đó nâng tay lên truy lâm phong một chút ở bên ngoài cũng không nghiêm túc hai người mới vừa đi tới cửa nhà đột nhiên lão tam quách diễm văn vội vàng hấp tấp chạy ra đến tỷ tỷ phu cha không được lâm phong cùng quách diễm như kinh hãi tranh thủ thời gian chạy về nhà quách thanh nguyên chính nằm ở trên giường hắn lại phát bệnh thực b u ổ i sáng lúc trên thân thì rét lạnh lạnh thê tử tần lệ nói đi bệnh viện nhìn xem quách thanh nguyên kiên quyết không đi nói đi bệnh viện cũng là chịu tội chết cũng muốn chết trong nhà ăn qua điểm tâm về sau quách thanh nguyên lại tinh thần. c tốt tốt. tháng t ba cũng là tương tự tình hình hắn đưa đi trên thế giới này thân nhân tuy nhiên kết hôn là giả nhưng một tiếng ngày cha lâm phong gọi đến cam tâm tình nguyện quách thanh nguyên một phát bắt được lâm phong tay nói ra tiểu phong a về sau bất kể như thế nào muốn nuôi hiến tử tốt lâm phong gật gật đầu cha ta biết ngài yên tâm về sau ta sẽ không để cho nàng lại chịu khổ quách thanh nguyên lại nói đừng quên hiến tử là lao đại ý gì lâm phong còn chưa hiểu lúc quách thanh nguyên lại gọi quách diễm như quách diễm thu cùng quách diễm văn tỷ đệ ba cái tiến lên giao phó hậu sự một giờ chưa nhiều c h u n g lúc quách thanh nguyên n u ố t xuống sau cùng một hơi đón lấy người một nhà tại bi thương bầu không khí bên trong bắt đầu làm tăng sự ba ngày sau đó ngày ba mươi tháng năm quách thanh nguyên nhập thổ vĩ an số ba mươi một lâm phong cùng quách diễm như cũng chuẩn bị rời đi bọn họ đầu tiên là đưa quách diễm thu cùng quách diễm văn đến trường đem hai người đưa đến huyện thành bến xe các người hai cái nắm chặt thời gian ôn tập còn có mấy ngày thì muốn thi đại học tranh thủ thi cái đại học tốt muốn là thi đậu thanh bắc đến yến kinh là tốt nhất lâm phong vô quách diễm thu cùng quách diễm văn bả vai nói thanh b ắ c a quách diễm văn cả mở đầu có chút khó khăn lâm phong mỉm cười từ trong ngực móc ra một cái usb đưa cho quách diễm văn cười nói đây là ta cho các ngư gia r luyện tập để có thể đem những này để làm xong thi thanh bắc cần phải không có vấn đề gì đây chính là lâm phong vắt ó p tìm lưu kế mới đưa lần này thuộc xuyên bộ phận thi đại học đề nhét vào một đống lớn bài tập bên trong lâm phong vì sao lại biết năm nay t h u ộ c xuyên thi đại học đề bởi vì kiếp trước tham gia thi tốt nghiệp trước hắn làm qua lần này thi đại học đề đều biết thi đại học ôn tập trong lúc đó lao sư là biến đổi nhiều kiểu ra đề mục kỳ trước thi đại học bài thi đều là trực tiếp in ra tiến hành trắc nghiệm khảo thí tuy nhiên nhớ đến không nhiều nhưng cũng có ba mươi hai bên muốn là quách diễm văn cùng quách diễm thu cẩn thận làm bài tại nguyên lai mức độ phía trên gia tăng cái mười mấy điểm là không có vấn đề đem hai người đưa vào bến xe về sau lâm phong len rộ vợ liền muốn lái lên xa lộ lên cao tốc hồ yến kinh mẹ muốn không ngài cùng chúng ta cùng đi yến kinh đi trong nhà chỉ một mình ngươi q u á c h diễm như lôi kéo mẫu thân tần lệ tay lần nữa khuyên lâm phong cũng gật đầu nói đúng vợ ơ ý à mẹ yến kinh ta nhà rất nhiều ngài tùy tiện ở tần lệ l ắ c l ắ c đầu nói đi đại thành thị ta ở không quen vẫn là tại trong nhà đợi nhàn hạ các ngươi ở bên ngoài muốn bảo trọng thân thể nhiều về thăm nhà một chút q u á c h diễm như hai mắt đỏ mẹ nhớ đến thuốc hạ huyết áp muốn đúng hạt ăn ngài thân thể không tốt việc nhà nông cũng không cần làm tần lệ khoác khoác tay hiểu được hiểu được các ngươi yên tâm đi thôi thời gian không còn sớm ta chờ một lúc dựng xe ba bánh trở về nói xong tần lệ lại lôi kéo quách diễm như tay đi tới một bên nhỏ r ộ n g giao phó các nàng không biết lâm phong lỗ thai thính lực vượt qua thường nhân lão đại người tuổi tắc không nhỏ mau chóng hoài cái hoa hoa không quản các ngươi là cái gì quan hệ có hoa hoa về sau ngươi mới có bảo hộ tiểu phong về sau coi như không nhận ngươi cũng muốn nhận hoa hoa mẹ sinh hoa nhi sự tỉnh không nội ta túi cái không nội ta cũng sáu mươi không sống mấy năm liền muốn ôm phía dưới cháu ngoại tôn cha ngươi không thấy được chẳng lẽ để cho ta cũng không nhìn thấy mẹ ta hiểu được ai Các tuổi, chúng trước quá ngươi hiện người người không hiểu rõ. Về sau không nên quá làm đoàn chính mình, có thể tại tuổi, hiểu thế hệ trẻ ta rõ. sau Về lâm à đoàn m mình, làm. chính bên cạnh lưu giữ tiền, thì nhiều lưu giữ tiền. Hiện tại có tiền, cái gì sự tình có có cái thể thì ít ít gì tại tại tốt giữ giữ lưu lưu l đều sự phong nghe đến đó tự giác đi đến một bên cùng triệu hiểu dương cùng một chỗ hút thuốc Ca, ta đột nhiên muốn tìm cái nông thôn nữ hoa nhi thục xuyên tốt nhất triệu hiểu dương dùng thục xuyên nói nói ra lâm phong góp một chút triệu hiểu dương đầu ngươi nói thẳng ngươi nhìn lên ta tiểu di t ử được triệu hiểu dương cười hắc hắc diễm thu dung mạo xinh đẹp cần vẫn có thể làm nàng tính khí ta rất ưa thích mẹ ta nói ta đời đến tìm tính cách cường thế lao bà trông coi ta nhìn diễm thu cũng không tệ lâm phong gật gật đầu h ư ớ n g t r i ệ u h i ể u dương dơ ngón tay c á i nói tiểu tử ngươi giác ngộ thật cao ca ủng hộ ngươi trở lại yến kinh lúc đã là ngày 11 t h á n g 6. trên đường liền đi hơn 10 ngày chủ yếu nhất là lâm phong không đội nhân cơ hội này coi như là tự điều khiển du lịch một đường lên chỉ cần có chứ danh danh lam thắng cảnh liền đi đi dạo một vòng có mỹ ăn địa phương cũng dừng lại hưởng dùng một chút mỹ thực trong lúc đó tiếp vào quách diễm thu cùng quách diễm văn gọi điện thoại tới hai tỷ lệ thi đại học đã kết thúc đều cảm thấy thi không tệ lâm phong muốn mời bọn họ đến yến kinh chơi hai tỷ đệ hiểu chuyện nói muốn ở nhà bồi mẫu thân ngày một ư ơ i năm tháng sáu thứ sáu cầm hồ hoa viên tám tòa nhà tám trăm linh ba tỷ thật tuyệt tình như vậy sao lâm phong một mặt thú ván nhìn lấy vọt đến một bên quách diễm như quách diễm như cười nói đệ giữa chúng ta kết hôn trò chơi đến đây là kết thúc từ giờ trở đi ta vẫn là khách trọ ngươi là chủ nhà đúng giới thiệu cho ta công tác đâu lâm phong cười khổ theo t h ủ y thân mang theo trong bóp ra lấy ra một sấp văn kiện đưa cho quách diễm như quách diễm như sau khi nhận lấy là xem lâm phong nghiêm mặt nói đây là thanh phong tư bản đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn bộ phận tư liệu hồng kông bên kia vừa mới đăng ký công ty đăng ký tiền tài là một triệu đô la mỹ về sau công ty cổ phần cùng ceo từ ngươi tới đảm nhiệm n g ư ơ i công ty quách diễm như là xem tư liệu về sau hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói đương nhiên không phải vậy người nào mời ngươi cái này tiểu bạch làm ceo a yên tâm không biết hố ngươi qua một thời gian ngắn ta sẽ bơm tiền vài tỷ usd đến công ty này sau đó ngươi muốn đi một chuyến hà lan tìm asml công ty đầu tư bọn họ ngay tại phát triển nghiên cứu một loại máy quán khác vậy à Nàng mà i Diễm kinh tới, tiền tỷ một mặt thế USD. Quách nạc có Như nhìn Phong. không nghĩ Phong như Lâm Lâm lấy v Lâm thân Phong nghĩ không như nói, tiền đắc có ý ái, ta ra Về vậy sau thì thành thành thật thật theo bản chủ nhà lan lộn bao người ăn ngon uống sướng quách diễm như trầm mặt một chút sau đó cao mày nói công ty này đăng ký địa tại hồng kông vì cái gì không đi v i r g i n quần đảo v i r g i n quần đảo được xưng là tránh thuế thiên đường đăng ký công ty nhiều đến mấy trăm ngàn nhà lâm phong lắc đầu cái k i a n nộp thuế vẫn là muốn giao đúng công ty này thực là một gia đình công ty vì bí ẩn sử dụng là m à chị ô c ả phương thức cổ quyền kết cấu vậy ta muốn đi hồng kông bên kia văn phòng quách diễm như nhăn đầu lông mày lâm phong lắc đầu không dùng bình thường ngay tại yến kinh văn phòng là được văn phòng địa điểm ta đều cho người tìm xong quách diễm như cười tủng tìm nhìn lấy lâm phong ngươi sẽ không muốn lấy không có việc gì liền đến ăn vụ a lâm phong cười ha ha nói ngươi chạy ngoài mặt đi ta thu người nào tiền thuê nhà a nhớ đến đúng hạn giao tiền thuê tháng này qua ngươi tiền thuê nhà liền đ ế n kỳ đệ cái kia tỷ để ngươi hôm nay lưu lại có tốt hay không quách diễm như làm lên nàng mị hoặc chi thuật lâm phong cười hắc hắc đây chính là ngươi nói nhưng làm miễn thuê sự tình thì không nói nói thì tổn thương cảm tình nói xong đang muốn nhào tới đột nhiên điện thoại di động t gọi điện thoại tới là rác điện thoại thông về sau rác báo cáo lão bản kết thúc công việc công tác đã kết thúc tiền đã toàn bộ chuyển tới ngài tài khoản bên trong tăng thêm nguyên lai、like、tiền vốn tổng cộng 4,2 tỷ 8,723 đô l a m ỹ nói xong rác lại nói lão bản ngươi thật không suy tính một chút tiếp tục đầu tư thị trường chứng khoán lâm phong cười lấy lắc lắc đầu nói rắc ngươi khó đến không có phát hiện đến đằng sau càng ngày càng khó lấy thao tác sao số tiền này phóng tới e mcô bên trong đều không phải là một số lượng nhỏ giáp tiếp lối nói đứng hy vọng về sau chúng ta có cơ hội lần nữa hợp tác sẽ lâm phong cười nói kết thúc trò chuyện về sau lâm phong hít sâu m ộ t hơi cánh bướm quả nhiên là tồn tại hiện tại hắn trong trí nhớ rất nhiều e mcô xu thế đều cùng nguyên lai、like、không giống nhau trí ít có biến hóa rất nhỏ muốn là lại tiếp tục ở bên trong kiếm tiền đằng sau hội càng ngày càng không thể khống thu tay lại về sau tiếp xuống tới thì nhìn nó có thể hay không trở lại nguyên lai、like、quy tích xác định không có gì lớn biến hóa về sau lại đi kiếm tiền cũng không mượn lâm phong cuối cùng đem quách yêu tinh ôm vào trong ngực có điều hắn không nhúc ních cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon từ khi quách diễm như phụ thân sau khi qua đời hai người còn là lần đầu tiên thân mật như vậy khác khổ sở người sau cùng đều sẽ chết cha mệt mỏi cả một đời đằng sau bệnh lại bị tội tử vong với hắn mà nói là một loại giải thoát lâm phong thì thảo thanh em đàm thoại bên trong tràn ngập người từng trải cảm khái dạng này tử vong hắn đều trải qua đối với tử vong người mà nói là một loại giải thoát có lẽ sẽ đi đến một cái tân thế giới đối xấu người mà nói ít nhất phải hưởng thụ ngắn ngủi tách rời thống khổ lúc này thời điểm quách diễm như cần ă n ủi ta đi cho ngươi nấu cơm sau một lát quách diễm như đứng lên một mặt mỉm cười nói đúng lúc này lâm phong điện thoại lại vang lâm phong nhìn xem điện tới biểu hiện là gì nhỏ điện thoại kết nối về sau lương thi thi tràn ngập vũ o á n âm thanh vang lên tiểu phong đều trở về mấy ngày cũng không đến nhìn một chút gì nhỏ có phải hay không bị cái kêu mỹ nhân đem linh hồn nhỏ bé câu dẫn n g h e đến lâm phong điện thoại di động truyền ra thanh â m nữ nhân quách diễm như ánh mắt nhát tảm thế mà lúc này nàng chỉ thấy lâm phong cười nói gì nhỏ a ta trở về cũng không có nhàn rỗi a vội vàng thu tiền thuê nhà vội vàng cho người ta làm thuê hôm nay mới làm xong đâu cái kia ngươi qua đây dì nhỏ trong nhà muốn thương lượng với ngươi sự kiện lương thi thi nói ra lâm phong vội và nói g n đầu tư cùng vay tiền sự t ì n h không bàn nữa a tuy nhiên kiếm chút nhưng ta đã có sắp xếp ta ở nhà ngươi lập tức tới ngay lương thi thi ngữ khí tức giận nói thật tốt lâm phong vội và nói g n kết thúc trò chuyện về sau lâm phong một mặt bất đắc dì nói ta dì nhỏ đánh tới hơn phân nửa là vì ta tiền quét diễm như cười nói cái kia ngươi đi mau đi lâm phong gật gật đầu ngày mai ta lại tới theo ngươi lại nói một chút đầu tư sự tỉnh lương thi thi liền ở tại cùng một cái tiểu khu nhưng lâm phong không muốn gì nhỏ biết mình vừa mới ngay tại trong tiểu khu nàng hội suy nghĩ lung tung sau đó trực tiếp ngồi thang máy đến tầng hầm lên xe hút điếu thuốc lại lấy điện thoại di động ra nhìn một hồi tin tức đại khái hai mươi phút bộ dáng lâm phong mới tiến thứ sáu tòa nhà thang máy số chín trăm linh một nhà trọ cửa lâm phong ấn vang trúng cửa cửa rất nhanh liền mở x ó a tóc dài mặc lấy vớ đen dây đeo đầu ngủ lương thi, thi xuất hiện ở trong mắt lâm phong dì nhỏ a ngươi cái này ăn mặc có thể hay không chính thức một chút nói xong lâm phong khoa tay một chút chính mình hắn đi ra ngoài thế nhưng là mặc lấy trang phục chính thức lương thi thi trắng lâm phong liếc một chút trong nhà mình xuyên trang phục chính thức làm gì đương nhiên là làm sao dễ chịu làm sao tới lâm phong vào nhà đổi giấy lúc lương thi thi đóng cửa lại trở lại phòng khách về sau nàng thì nằm trên ghế salon lâm phong đã co giấc ngộ đem áo khoác thoát ngồi tại cạnh ghế salon bắt đầu cho lương thi thi nắm v a i nghệ lưng lương thi thi biểu hiện trên mặt t ự a n h ư là một cái lười biếng mẹo lâm phong thủ pháp đấm bóp thật sự là quá dễ chịu lương thi thi cảm giác hội sở bên trong những cái được gọi là chuyên nghiệp nữ kỹ thuật viên cùng lâm phong so sánh kém không chỉ cách xa và dặm nàng đều có chút nghiện một tuần lễ không cho lâm phong ấn một cái thì toàn thân không p h ả i mái người cái này có địa điểm cuộc sống thắt lưng nhô lên xương cổ cũng có vấn đề ta theo ngươi nói hiện tại không bảo vệ tốt chờ ngươi tuổi t ă n g lớn phía sau của hội trưởng phú quý bao nhớ tới đầu đằng sau phồng lên một cái bánh bao lương thi thi nhăn đầu lông mày vậy làm sao bây giờ à bình thường đi làm chú ý một chút không muốn thời gian dài nằm sấp ở trên bàn làm việc lâm phong một trận căn dặn ta nhớ kỹ lương thi, thi cau mày nói đây là trước mắt lâm phong nghĩ đến gần nhất có thể tiến hành đầu tư hạng mục đương nhiên toàn thế giới mỗi thời mỗi khắc đều có mới tại tương lai có thể kiếm tiền đầu tư hạng mục sinh ra nhưng lâm phong đại não không phải kho tư liệu đối với năm 2012, h ắ n chỉ biết là asml bán ra cổ phần sự kiện này hắn nhớ đến kiếp trước intel 4,1 tỷ đô la Mỹ, mua asml 15% cổ phiếu mười năm về sau asml giá trị thị trường thì đạt tới 300 t ỷ đô l a Mỹ hiện tại đầu tư tương lai hội thu hoạch gấp 10 lần hồi báo tương lai đang bị l a o mỹ chế tài trước bởi vì là công ty cổ đông lớn xác suất có thể nhiều làm mấy cái đài euv máy quan khắc trở về mà lại hiện tại đầu tư chính là thời điểm intel tết í c h điện sơ tinh cái này tam cử đầu cũng không phải là rất nguyện ý đầu tư nếu là có công ty bỏ vốn chống đỡ asml thay bọn họ chia sẻ phong hiểm bọn họ là vô cùng vui lòng lâm phong nói xong lương thi thi lẩm bẩm nói ngươi cái này hơn một tháng kiếm tiền so cha mẹ ngươi cả một đời tích lũy tài phú còn nhiều hơn gì thật rất bội phục ngươi quá khen quá khen lâm phong khiêm tốn nói lương thi thi nghiêm mặt nói lần này theo ngươi nói thật ta dự định thu mua đại kỳ truyền thông ở trong nước nghiệp vụ rất cần tiền rất nhiều tiền nhiều ít lâm phong hỏi lương thi, thi nói ngươi đến cầm cái số lẻ đi ra đi hai trăm triệu đô la mỹ thế nào cổ q đâu lâm phong lại hỏi mặc dù là thân nhân nhưng thân huynh đệ đều muốn tính sổ sách rõ ràng hai trăm i triệu usd ba mươi cổ phần ta cầm cố năm mươi một nó cổ phần còn muốn cầm lấy đi đưa người lương thi thi thẳng như nói lâm phong lắc đầu hiện tại còn không cách nào trả lời chắc chắn n g ư ờ i đợi tháng sau bên trong rồi nói sau nhưng mặc kệ nhiều ít ta khẳng định là muốn chống đỡ gì nhỏ ngài về sau đầu tư đóng điện ảnh cái gì giới thiệu cho ta mấy cái nữ mỹ ngôi sao là được nghĩ hay lắm lương thi thi trắng lâm phong liếc một chút điện thoại lại vang lâm phong một bên tiếp điện thoại một bên dùng tay trái thay lương thi, thi xoa bóp phần lưng nhìn đến điện biểu hiện là bối hoa dung đánh tới uy lâm phong cười nói bối hoa dung nói lâm phong ca ca chúng ta được nghỉ hè rồi muốn hay không đi trong nhà của chúng ta chơi ta trong nhà có du thuyền ra biển chơi ta cảm thấy vẫn là đi ha v a c h è o thuyền chơi vui ta bảo thai tỷ mọi lời nói âm vang lên đợi các nàng nói xong lâm phong cười nói các ngươi là học sinh có thể nghỉ ta còn phải làm việc đâu thì không cùng các ngươi cùng đi chúc các ngươi nghỉ hè đi chơi vui vẻ cái kêu lâm phong ca ca khai giảng gặp lại nha、Tốt. thông hết lời nói về sau lâm phong mỉm cười đừng nói thì m ỗ i ba thanh âm trong điện thoại chuyển tới còn thật là dễ nghe thanh thúy bên trong mang theo ôn nhu cảm giác ân ôn nhu đột nhiên lâm phong dừng lại túi đầu xem xét phát hiện mình tay đặt ở không nên thả địa phương động tác đã sớm biến hình càng giống là vớt vớt lương thi thi đã cầm một cái ghế s o f a đệm dựa đem đầu mình che đến xích sao muốn là lâm phong tiếp cận đi s ố c lên ghế s o f a đệm dựa lời nói nhất định sẽ phát hiện lương thi thi mặt đỏ tới mang thai cắn chặt hầm răng ha ha không có ý tứ a ta vừa mới thất thần lâm phong tranh thủ thời gian thu tay lại cười nói lương thi thi không có trả lời di nhỏ di nhỏ lâm phong gọi vài tiếng lương thi thi đều không có lên tiếng lâm phong nhãn t r â u xoay động cười nói t a thủ pháp này thật sự là càng ngày càng lợi hại di nhỏ thế mà ngủ nói xong liền cầm lấy háo khoác tranh thủ thời gian trốn mất chương ba mươi lăm lâm phong rời đi về sau hơn nửa ngày lương thi thi mới đem gối dựa từ trên đầu lấy ra mỹ lệ gương mặt bên trên phủ đầy đỏ ửng hai mắt như nước trong e o dạng này biểu lộ lâm phong tại quét diễm như trên mặt cũng thấy qua hay là giả kết hôn cái kia buổi tối tại vững tin lâm phong đều sau khi đi nàng tranh thủ thời gian đứng dậy đi nhà vệ sinh ngày 18 t h á n g 6, thứ hai quách diễm như đi hồng kông bên kia tụ hợp đoàn đội sau chuẩn bị đi hà lan mua sắm cổ quyền hiệp ước kinh tế đã thông qua phát phương thức gửi đi cho asml tổng công ty sau đó quách diễm như còn cùng asml người phụ trách thông điện thoại ước định gặp mặt thời gian còn lại cũng là đàm phán có thể theo intel tê tích điện cùng sơn tinh cái này ba nhà công ty trong tay đảo nhiều ít cổ phần đi ra thì nhìn quách diễm như bản sự lâm phong giao cho quách diễm như nhiệm vụ là không ít hơn m ộ đồng thời lại ký kết một hãng tương lai euv máy quan khắc mua sắm hiệp ước kinh tế làm công ty cổ đồng sản phẩm tạo sau khi đi ra nắm giữ ưu tiên quyền mua d i nhỏ mang theo ôn khả khả cùng chú lệ đến t h â m thành phố bên kia đi công tác đi lâm phong đều còn không có đáp ứng bơm tiền nàng l i ề n bắt đầu chuẩn bị thu mua kế hoạch theo hai trăm i triệu đô la mỹ có thể cầm ba mươi cổ cần nhìn đến d i nhỏ lần này đồng thời mua kế hoạch phỏng đoán cẩn thận đại khái phải tốn hơn ba tỷ t a n bảo thai tỷ mỗi cũng đi về nhà bây giờ nghĩ tìm mỹ nữ dạo phố đều không được đến mức tề dao lâm phong không hề nghĩ ngợi còn có cái chỗ đi triệu hiệu dương mánh hổ phòng thể dục rèn luyện một chút thân thể hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài một cái lạ lâm điện thoại đánh tới là lâm tiên sinh sao điện thoại di động chuyển ra một cái tuổi trẻ thanh â m nữ nhân ta là ngài là lâm phong hỏi lâm tiên sinh ta là thiên thần mậu dịch tổng giám đốc trợ lý hàn thúy có chuyện muốn cùng ngài nói chuyện xin hỏi hiện tại có thời gian không nguyên lai、like、là hàn tiểu thư làm ơn phòng sự tình a lâm phong cười lấy hỏi đúng hàn trợ lý hồi đáp lúc rảnh rỗi đương nhiên có rảnh n g h e được có người môn phòng lâm phong lập tức đến tinh thần vậy ta tại trà trang đợi ngài địa điểm là hàn trợ lý nói xong lâm phong do dự một chút vẫn là đồng ý cái này còn là lần đầu tiên lâm phong gặp phải m ư ớ n phòng đi trà trang nói hẳn là đoàn thuê đi lâm phong phỏng đoán thu thập xong đi ra ngoài lâm phong mở hơn nửa giờ xe đến địa điểm tòa này tên là nhã văn hiên trà trang là một tòa mô phỏng cổ kiến trúc chiếm diện tích rất lớn bên trong mới trồng các loại hoa cỏ thiết lập cầu nhỏ nước chảy đ ỉ n h đài lâu các tiến trà trang lâm phong đã nghe đến một cỗ n h ó c nô hương trà vị ra vào khách nhân trên thân đều dường như nhiễm lên một loại nho nhã chi khí ngược lại là một cái nghỉ dưỡng giao lưu địa phương tốt đi qua một tòa cầu hình vòm về sau phía trước cũng là một cái l a n phường thức kiến trúc bên trong bố trí dùng bình phong ngăn cách nửa mở thả thức gian phòng rất nhiều khách nhân chính ngồi ở bên trong thưởng thức trà nói chuyện t i ế m lâm phong giơ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian so ước định thời gian đến sớm một phút sau đó tìm hư không gian phòng ngồi xuống thân mang m g ô phòng dân quốc kiểu dáng quần áo nữ phục vụ viên đi tới hỏi lâm phong muốn uống gì trà lâm phong tùy tiện điểm một bình nước trà phía trên về sau lâm phong lấy điện thoại di động ra mở ra tin tức nhìn lấy đột nhiên một làn gió thơm đành tới trong tầm mắt xuất hiện một bóng người lâm phong ngẩm đầu nhìn lên thì gặp một cái tuổi trẻ nữ nhân đứng tại đối diện nữ nhân giải lấy một t r ư ơ n g mặt trái xoan trang dung tinh xảo thân mang màu trắng váy đầm váy xuôi theo đến tối trên đùi bọc lấy màu trắng tất chân bộ dáng dáng người cũng không tệ chậm nhìn có thể đánh chín mươi phân người là lâm tiên sinh à? nữ nhân trẻ tuổi cười lấy hỏi đúng lâm phong cười lấy gật gật đầu ta chính là triệu thục nam nữ nhân trẻ tuổi nói ra bản thân tên về sau đem màu trắng sữa túi sách nhỏ thả ở trên ghế salon tư thái yêu nhã ngồi xuống lâm phong rất ngạc nhiên nữ nhân này giống như nhận lầm người hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở triệu thục nam thì mở miệng nói lâm tiên sinh chúng ta thời gian cũng không nhiều đi thẳng vào vấn đề đi triệu tiểu thư ta muốn ngại khả năng lời còn chưa nói hết triệu thục nam thì giơ tay lên nói xin nghe ta nói hết lời được không còn cường thế hơn đâu lâm phong bắt đầu hoài nghi mình n h ă n chị có chút buồn bực im lặng triệu thục nam cười nói không thể không thừa nhận ngươi cùng dương di chỗ nói một dạng dài đến rất đẹp trai nhưng hiện tại cái này xã hội dáng rất đẹp trai chỉ là bên trong không có ý nghĩa thêm điểm hạng càng trọng yếu là ngươi muốn cầm giữ có khả năng thỏa mãn ta điều kiện vật chất ngươi tại h ế n kinh có phòng sao có xe sao nam thu nhập nhiều ít ngân lai、like、là xe mắt vừa mới bắt đầu lâm phong đối nàng còn thật thưởng thức rốt cuộc sửa mặt c h ỉ n h như thế thành công cơ hội nhìn không ra tì vết rất ít gặp nhưng trong lời nói của nàng tràn đầy vật chất muốn để lâm phong rất phản cảm coi trọng đồng tiền không sai nhưng không nên đem chính mình ham muốn hưởng thu vật chất hưởng thụ ký thác vào trên thân nam nhân có tốt hay không ta có phòng hào hoa nhà trọ một hai trăm linh m hai không sai biệt lắm mười bộ đi đương nhiên cũng có xe nếu như ngươi là lái xe tới có thể nhìn đi ra bên ngoài bãi đỗ xe phía trên có chiếc màu trắng len rỗ vờ chiếc xe kia chính là ta nói xong lâm phong đem chìa khóa xe móc ra đặt ở trên bàn trà sau đó nói tiếp đến mức năm thu nhập một năm mấy triệu đi lâm phong nói xong triệu thục nam không khỏi trận to hai mắt nghĩ thẩm cái này cùng người tiến cử chỗ nói tin tức không giống nhau à. kẻ có tiền ứa thích địa thấp chẳng lẽ mình kiếm cái bà bối triệu thục nam biểu hiện trên mặt vốn là còn chút cứng nhắc thoáng c á i biến đến nu h ò a nguyên lai lâm tiên sinh là thành công nhân sĩ à. lâm phong thản nhiên nói không tính là đi triệu thục nam đem bên thai một tia sợi tóc t r e o chọc đến sau thai cười nói lâm tiên sinh kiếm tốn một năm mấy triệu thu nhập hoàn toàn có thể tại h ế n kinh mua một căn biệt tự dạng này ở lại điều kiện sẽ tốt hơn lâm phong gật gật đầu ta đang suy nghĩ rốt cuộc mỗi ngày ở tại một hai trăm mét v m hai nhà trọ vẫn cảm thấy có chút áp lực thật sao triệu thục nam trên mặt xuất hiện mấy phần ngượng ngùng biểu lộ không biết lâm tiên sinh đối với ta có ý kiến gì không nếu như không có ý kiến lời nói chúng ta có thể tiếp lấy lẫn nhau g i ả i một chút lâm phong niết miệng lên triệu tiểu thư nguyên lai、like、ngài là đến xem mắt ta xin lỗi a ta đoán chừng ngài là nhận l ờ m người a triệu thục nam một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong đúng lúc này bên cạnh trong gian phòng một cái tuổi trẻ nam tự đứng lên nhìn một chút triệu thục nam về sau quay đầu liền đi lâm phong đưa tay ra hiệu nói ta đoán vừa mới đi vị kia mới là ngươi đối tượng gặp mặt triệu thục nam tức giận lên bưng lên trên bàn c h é n trà lâm phong vội vàng giơ tay lên nói ngươi nếu dám rội ta ta thì lại cho ngươi đi chuyến hàn quốc tin hay không triệu thục nam cắn răng nói ngươi sớm biết hiểu lầm còn cùng ta nói nhiều lời như vậy ngươi là cố ý à? có mấy cái tiền không tầm thường a lâm phong n ú n núi bay có tiền thật không tầm thường không phải vậy ngươi tại sao muốn cường điệu nhà xe cùng năm thu nhập nói xong lâm phong làm một cái mời thủ thế hừ ẩm triệu thục nam lạnh hừ một tiếng đem chen trà trùng điệp đặt lên bàn về sau quay người rời đi vài phút về sau một cái tắc cô gái tóc ngắn mang theo một cái v i s a màu đen đi tới cầm trong tay của nàng điện thoại đứng tại trong lối đi nhỏ liếc nhìn liếc một chút về sau bấm lâm phong số điện thoại nghe đến lâm phong điện thoại di động k ê u cô gái tóc ngắn lập tức cười lấy đi tới lâm tiên h sinh xin lỗi ta đến trễ cô gái tóc ngắn một mặt xin lỗi nói lâm phong k h o á t k h o á tay là ta đến sớm nói xong liền để phục vụ viên đem vừa mới triệu thục nam tiếp xúc qua c h é n trả đổi cô gái tóc ngắn chính là hàn t y ước lâm phong tới đây nói chuyện cái nào đó công ty tổng giám đốc trợ lý phục vụ viên rời đi về sau lâm phong nói lên vừa mới phát sinh một đợt hiểu lầm phúc xích lâm phong vừa nói xong hàn trợ lý liền không nhịn được cười rộ lên lâm phong bất đắc dĩ một mặt bất đắc dĩ nói chuyện như vậy đều có thể gặp phải ta hôm nay đều muốn đi mua sổ số, số ta nhìn ngài vẫn là giúp người ta mua sổ số, số đi hàn trợ lý cười nói vì sao vì đồng dạng họ lâm đồng bảo tiếp nhận vị kia triệu tiểu thư khinh thị cùng lửa g i ậ n a ngài thế nhưng là quý nhân vừa mới ta tại bãi đỗ xe đỗ xe lúc nhìn đến vị kia triệu tiểu thư giống như tại hoa ngài xe ta dựa vào lâm phong ở trong lòng bạo câu nói t ụ hiện tại tiến đến bãi đỗ xe đoan chừng người đã chạy thật là xui xẻo a hàn g trợ lý cười cười lâm tiên sinh lần này ta thế nhưng là đưa một môn đại sinh ý cho ngài đâu công ty của chúng ta mới từ nơi khác rời đến nhân kinh vì giải quyết nhân viên vấn đề chỗ ở muốn thuê ngài ở vào lệ thành thế kỷ mười hai bộ nhà trọ lâm phong nhắc nhở cái kia tòa nhà phát sinh qua giết người án chết ba người hàn g trợ lý gật gật đầu tình huống chúng ta giải hơn nữa còn theo bất động sản chỗ đó tham dò được số bốn trăm linh bốn phòng có người tại ở chúng ta không thuê cùng một tầng nhà trọ liền muốn phía dưới tầng ba đương nhiên bởi vì là cùng nhà có ma tới gần cái này thuê giá cả có hay không có thể thiếu một chút Các n gặp ư i giá nhiều ra lâm phong do dự hàn trợ lý lại nói lâm tiên sinh chúng ta dự định một hơi thuê ba năm ba năm về sau người khi có nhà có ma nhãn hiệu hội làm n h ạ t rất nhiều thì coi như chúng ta không thuộc thuê thuê giá cả cũng sẽ tăng lên rất nhiều đi tốt nhiều nhà có ma chủ nhà thế nhưng là dùng tiền mời người ở bên trong ở lại chúng ta chẳng những vì ngày nhà có ma tăng lên nhân khí còn trả tiền đây là xong đầy đủ đâu tốt ta lâm phong gật đầu đồng ý ngược lại cái tia tòa nhà hư không ở nơi đó về sau lộ ra càng ngày càng âm ưu còn thật không bằng cho thuê một tháng một trăm ngàn giá cả cũng không mất mát gì nói xong cùng hàn trợ lý cáo biệt về sau lâm phong đi tới bãi đỗ xe quả nhiên hắn màu trắng len rộ v ợ phía trên thân xe trải rộng bếp tắt mở b ố cửa hàng b ộ sơn lời nói toàn bộ thân xe đều phải lần nữa phun sơn đến hoa tốt mấy chục ngàn đi lâm phong v ấ y tay đem bãi đỗ xe bảo an kêu đến chỉ chỉ xe của mình bảo an cười khổ nói lão bản là cái nữ hoa chúng ta tới ngăn cản lúc nàng thì lái xe chạy bất quá chúng ta nhớ kỹ nàng bản g sổ xe lâm phong c a o mày nói ngừng xe ở chỗ này các ngươi trông giữ bất lực phải chịu trách nhiệm a bảo an gật đầu nói chúng ta đã báo động lão bản ngài xe này phải ở lại chỗ này lấy trứng tạm thời không có cách nào lái đi thực sự xin lỗi lâm phong gật gật đầu tức giận nói xe này một lần nữa phun sơn ta không muốn gọi cái tia nữ cho ta bồi chiếc xe mới đi nói xong liền mở cửa xe đem bên trong cá nhân vật phẩm tìm túi nhựa trang đem chìa khóa xe giao cho bảo an chỉ chốc lát sau triệu hiểu dương mở ra chiếc màu đen quốc sản é u tú về đến nhìn lấy bị hoa hoa len r ỗ vờ càng hiểu dương nữ h mày nói ca tốt như vậy một chiếc xe thật đáng tiếc ca sau đó thì hỏi lâm phong xảy ra chuyện gì không may gặp phải cái nữ lâm phong đem trước phát sinh sự tỉnh nói cho triệu hiểu dương triệu hiểu dương cười nói ca ta cảm thấy người gần nhất vận khí không tốt lắm nữ lời nói là đào hoa kiếp không bằng đi trong miếu đợi mấy ngày đi lâm phong lắc đầu cũng là một cái ngu ngốc nữ nhân là một kiện chuyện ngu xuẩn m à thôi ngươi nhìn xúc động như vậy vạch một cái kéo liền muốn b ồ i mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn cần gì chứ cùng thời khắc đó triệu thục nam điện thoại di động kêu, là cục cảnh sát bên trong đánh tới tiếp cục cảnh sát điện thoại về sau triệu thục nam lập tức bấm một cái bạn thân điện thoại uy tiểu thái ta chỗ này ra chút chuyện ta đem một cái mặt trắng nhỏ xe hoa tiểu tử kia ở trước mặt ta trang bê ta giận len rộ vơ tựa như là nhập khẩu bản gọi bạn trai người g i ú p một chút a a tắt điện thoại về sau triệu thục nam kêu to hai tiếng đưa điện thoại di động dùng lực đập xuống đất bạn thân nghe xong là nhập khẩu len dỗ vơ hai triệu cất b ố t xe rất thẳng thắn cự tuyệt có thể lái nổi loại xe này người không phải đại l ó o bản cũng là có người sau lưng muốn là tiểu bạch kiểm lời nói nói không chừng sau lưng còn có cái không thể t r e o vào phú bả v ị kêu b ạ n thân làm sao để bạn trai đi t r e o chọc hai loại người đây không phải là tự tìm phiền phải sao thật gặp phải sự tình b ạ n thân là không đáng tin cậy chương ba mươi sáu k người dự định đổi mới xe triệu h i ể u dương vừa lái xe vừa nói trong miệng hắn ngậm i ề u thuốc lâm phong điểm bên trên chính mình khói lại đốt cho hắn sau đó cao mày nói xe này mới mua hai ba tháng đâu sao có thể đổi mới mua một cỗ ngậy bật đi ta cảm thấy như thế xe mới xưng ca triệu h i ể u dương đề nghị lâm phong lắc đầu hiện tại m ấ y i bắt loại kia xe hình thích hợp phối một người tài xế ta t h ừ c cơ thích tự mình lái xe tính toán đem xe sơn bộ tốt lại mở một trận nhi rồi nói sau triệu h i ể u dương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng lâm phong nhìn thấy về sau cao mày nói có lời nói ngươi nói thẳng triệu hiệu dương nói Đồng thời không đáng chú ý. theo a phát triển kinh tế mua xe người càng ngày càng nhiều không chỉ có tiền người mua xong xe có ít người vì trang bê tảng gái thắng ra bại sản cũng muốn làm một cỗ cái gọi là xe sang trọng triệu hiệu dương lời nói nhắc nhở lâm phong về sau vẫn là phải khiêm tốn một chút coi như trở thành thế giới thủ phủ cũng tốt nhất đừng xuất hiện tại cái gì phú hào trên bảng xếp hạng là một m cái ẩn hình phú hào mới là lớn nhất thoải mái đi triệu hiệu dương mánh hổ phòng thể dục luyện hơn nửa ngày một phen đổ mồ hôi như mưa về sau buổi tối liền cùng triệu hiệu dương còn có mấy cái bội từ tại bên đường xin quen đ ứ n g không sai biệt lắm buổi tối tám giờ lúc lâm phong tiếp vào trà trang châu đó gọi điện thoại tới nói cái kêu tên là triệu thục nam nữ nhân muốn cùng lâm phong thầm kín giải quyết lần này phá xe sự kiện đây không phải cái gì hình sự ác kiện cho nên kiến nghị song phương hiệp thương một chút thực sự không được lại theo pháp luật trình tự lâm phong lúc này thời điểm cũng khí qua liền đồng ý lại qua đại khái nửa giờ lâm phong cảm thấy không sai biệt lắm liền để triệu hiểu dương đưa chính mình trở về triệu hiểu dương biết mình phải lái xe cho nên không uống rượu xe không có mở bao xa một cái lạ lâm điện thoại đánh tới lâm phong có chút chóng mặt tiếp thông điện thoại điện thoại di động truyền ra triệu thục nam thanh âm lâm tiên sinh ta là triệu thục nam ban ngày không có ý tứ ta nhất thời xúc động đem ngài xe cho hoa chúng ta có thể hay không gặp mặt nói chuyện ừng địa điểm là ít dít dít dít lâm phong ân một tiếng tắt điện thoại hiểu dương đi mân tôi hồng cờ tờ vờ cái kê hoa ta xe nữ nhân muốn cùng ta t h ẩ m kín giao lưu triệu hiểu dương cười nói chỗ kia ta quen nói xong thì đánh một chút tay lái tiến hưu biên lộ miệng bốn mươi phút về sau lâm phong cùng triệu hiểu dương đi vào một nhà cờ tờ vờ c ử a lớn vừa vào cửa lâm phong thì không khỏi che cái mũi nắm giữ nhạy bén cứu giác đi tới nơi này thật sự là một kiện bị tội sự tình vẫn còn may không phải là săn nhảy không phải vậy lỗ h a i cũng sẽ cùng theo khó chịu hai vị ca muốn gian phòng không một tên phục vụ viên tới hỏi thăm triệu hiểu dương nói muốn g á i tốt một chút gian phòng tốt ca phục vụ viên lại hỏi muốn hay không m ộ i tử chúng ta chỗ này m ộ i tử cũng không tệ triệu hiểu dương k h o á t k h o á t tay cự tuyệt hai người được can bài đến số hai mươi một gian phòng sau khi vào cửa lâm phong phát hiện đồ vật bên trong bố trí được rất không tệ xem ra quét dọn đến rất sạch sẽ nhưng khó tả vị đạo lại là càng nhiều lâm phong hiện tại phát hiện thường n g ư ờ i được vị đạo cái m ù i đều không nhạy cảm như vậy bình thường không thế nào tiếp xúc đến vị đạo đoán chừng so mui chó đều không kém đi đến nơi nào sớm biết rằng này hắn thì không đáp ứng tới chỗ này ngồi xuống về sau lâm phong lấy điện thoại di động ra cho triệu thục nam đánh tới triệu thục nam tại chín phòng v ị p lâm phong hẹn hắn đến số hai mươi một gian phòng đây là triệu hiểu dương đề nghị cũng là một loại phòng bị vài phút về sau cửa bị gó vang triệu hiểu dương mở cửa mặc lấy màu đen dây đeo thức bao mưa váy lộ ra so ba ngày n gợi cảm triệu thục nam đi vào phòng triệu hiểu dương lui ra ngoài giữ ở ngoài cửa triệu thục nam có chút co cắp ngồi tại lâm phong bên người lâm tiên sinh ban ngày sự tỉnh thực sự thật xin lỗi a ta bình thường làm việc không có xúc động như vậy triệu t h ụ nam một phen giải thích. Lâm phong thẳng như nói đã ngươi nhận lầm sự tình dễ làm đem xe chạy đến bốn é cửa hàng một lần nữa phun sơn là được lâm tiên sinh có thể ta không có nhiều tiền như vậy triệu thục nam túi lầu xuống lẩm bẩm nói ha ha lâm phong cười lạnh nói không có tiền cái kia ngươi cùng ta thương lượng cái gì không có tiền có thể đi vay a đi mượn a người phạm sai lầm cũng nên vì chính mình sai lầm phụ trách triệu thục nam không đến nỗi ngay cả mấy chục ngàn mấy trăm ngàn đều cầm không ra những năm này nàng nói qua không ít bạn trai tại những cái kia nam nhân trên thân cũng bắt mấy trăm ngàn có tiền còn đi chuyến hàn quốc đem hơi chút l ồ i ra xương gò má cho m à i dưới lại là một m chút cái mũi sửa mặt về sau so trước kia xinh đẹp không ít nhưng đ á n g tiếc là một mực không có dính vào người giàu có đến mức xem mắt nàng căn bản thì không có hiện tại kết hôn dự định chỉ bất quá muốn lợi dụng xem mắt nhìn có thể hay không tìm tới cái hơi chút có tiền chủ bị vị kia tốt b ạ n thân cho cự tuyệt về sau triệu thục nam đầu tiên là p h ấ n nộ về sau vừa nghĩ cảm thấy cái này làm sao không là một loại cơ hội sau đó liền đem lâm phong ước đến nơi này tới hiện tại nam nhân đều không thích con công lực lượng, lượng ưa thích đến trực tiếp một chút lâm tiên sinh ngài giáo hân đến thật sự là quá đúng ngài nhìn ta có thể hay không dùng khác phương thức bổ khuyết đâu triệu thục nam n g n g đầu trên mặt xuất hiện vẻ quyến rũ đón lấy đem dây đeo vai n ế t lên không giống nhau lâm phong phản ứng thì một chút dạng chân đến lâm phong trên đùi hai tay ôm lấy lâm phong đầu ta dựa vào nôn một cỗ vừa chua vừa thối cùng loại với hôi nách vị đạo xông vào lâm phong xoắn núi kích thích lâm phong dạ dày đều m u ố n cò rút lên lâm phong một tay lấy triệu thục nam vén đến một bên triệu tiểu thư xin tự trọng nói xong liền mở cửa đi ra phòng triệu thục nam cắn răng một mặt xấu hổ cùng nghĩ h o ặ nàng nghe đến lâm phong phát ra nôn mửa đồng dạng thanh âm chẳng lẽ ta hôi nách còn không chữa khỏi nàng tự lẩm bẩm một câu quay đầu ngửi một chút chính mình nách không có vị đạo a ta nhổ vào ưng ngục ù n g ngục phốc trong toilet lâm phong tẩy cái mặt còn xúc miệng m à m ăn ca làm sao đi ra cờ tờ vào lúc triệu h i ể u dương hiếu kỳ hỏi gặp phải con hồ ly tinh lâm phong thản nhiên nói triệu h i ể u dương cười hát hát nói cái kia quá tốt vậy sao ngươi nhanh như vậy thì đi ra có cáo thối hổ ly tính a lâm phong giải thích nói triệu hiệu dương đầu tiên là xương sở sau đó nhịn không được cười lên ha hả hai người lên xe rất mau rời đi trên xe lâm phong một trận tự mình kiểm điểm vừa mới có như vậy trong n g a y mắt hãn tâm lý xác thực xuất hiện một ít ý nghĩ tạ ác nếu không phải là bị mùi thối h ư n g đến còn thật khó mà nói triệu h i ể u dương nếu là không là ở bên cạnh lâm phong đều sẽ cho mình một bàn tay triệu thục nam đi ra cờ tờ v ờ nàng uống không ít rượu đi đường lúc cước bộ đều có chút tung bay rượu vẫn là lâm phong điểm không uống thì tính tiền rời đi triệu thục nam cho là mình k i ể m cái đại tiện nghi nàng đồng thời không đ ồ n chí bởi vì trong tay có lâm phong số điện thoại di động chỉ cần nữ nhân có can đảm vương mặt mũi cùng tôn nghiêm một mực quấn lấy nam nhân không thả lại kiên cường nam nhân cũng có thể mềm xuống tới lúc này thời điểm đã là đêm khuya hơn mười một giờ bên ngoài trên đường đều không có nhiều xe đi qua tại ven đường chờ vài phút đều không thể gọi vào một chiếc xe taxi một cỗ màu đen cũ xe con dừng ở triệu thục nam trước mặt mỹ nữ đón xe không giá cả so taxi tiện nghi xe phía trên tài xế cười lấy hỏi triệu thục nam hướng vị trí lái nhìn một chút cửa sổ xe chỉ rơi xuống nửa bên pha lê phía trên còn mừng á n không nhìn thấy tài xế cả khuôn mặt một trận gió lạnh thổi qua triệu thục nam trên thân nổi da gà do dự một chút nàng vẫn làm ở cửa xe ngồi đến hàng sau hơn một giờ trước lệ thành thế kỷ bảy tòa nhà 404. l â m phong cầm lấy dao nghĩa i ế n lặng ăn b ò bít tết uống vào rượu v a n g đỏ rời đi cờ tờ vờ về sau lâm phong đột nhiên nảy lòng tham cầm điện thoại di động lên cho tề giao gọi điện thoại nói mình muốn ăn b ò bít tết tề tế giao chỉ là ân một tiếng sau đó lâm phong thì đi tới nơi này vừa ăn b ò bít tết một bên uống vào rượu văn đỏ tại dưới ánh đèn thưởng thức tề giao mỹ lệ khuôn mặt lâm phong cảm giác mình linh hồn đều thăng hoa trước đó cờ tờ vờ sự tình bị hắn quên ở sau sau khi ăn xong lâm phong trà trà miệng cười nói hôm nay tới là muốn nói cho ngươi một tiếng phía dưới tầng ba nhà trọ có người thuê có người dám ở nơi này t h ế giao ngữ khí lạnh nhạt hỏi lâm phong gật gật đầu muốn hỏi ngươi ngại hay không nếu như để ý lời nói ta thì không cùng bọn hắn ký thuê hợp đồng không có vấn đề sẽ không ảnh hưởng đến ta tối nay còn muốn hay không tăng ca ta có thể hay không rút một tay lâm phong cười lấy hỏi t h ế giao nói không có, có thể sớm nghỉ ngơi một chút lâm phong nhìn xem thời gian phát hiện đều hơn mười giờ đêm không tốt lại phiền phức triệu hiệu dương lái xe qua đến đón mình sau đó hướng trên ghế s a lon một nằm nói ta thì ở trên ghế s a lon tạm một đêm đúng ngươi ngủ không muốn đóng cửa ta có chút sợ hãi tề dao không nói gì tìm một giường chăn mỏng đưa cho lâm p h o n g lại mở ra điều hòa nàng sau khi tắm thổi khô tóc liền trực tiếp tiến phòng ngủ cửa phòng ngủ quả nhiên không có liên quan vẫn sáng đèn tề dao không thích hạ cám ưa thích mở ra đèn ngủ lâm phong an tâm hai mắt nhắm lại sau rất nhanh liền ngủ buổi sáng tỉnh lại về sau nàng phát hiện tề dao đã không trong phòng đi làm ta dựa vào nghĩ đến cả tòa lầu thì tự mình một người mà lại gian phòng kia còn chết qua người tuy là ban ngày lâm phong cũng đánh cái giật mình lập tức xuyên qua áo khoác trốn giống như rời đi ngày 21 t h á n g 6, thứ tư thết đoan ngọ trước một ngày lâm phong dự định đi dạo khu mua s ắ m trảng mua chút bánh trưng ngày mai đi triệu hiệu dương nhà ăn cơm t r ư a nhưng còn không có đi ra ngoài chôn cửa vang đánh mở cửa về sau lâm phong một mặt rất ngạc nhiên là hai tên thân mang chế phục cảnh sát lâm tiên sinh đây là chúng ta giấy chứng nhận có vụ án cùng ngài có quan hệ mời ngài theo chúng ta đi một chuyến hiệp trợ điều tra bên trong một tên cảnh viên mặt không biểu tình nói ra cái gì vụ án lâm phong c a o mày hỏi hiện tại không thể nói cho ngươi mời đi lâm phong bị mang vào trong cục còn tốt không có bị nhốt vào phòng thẩm vấn ngay tại một cái giống như là phòng h ọ p trong phòng hai tên cảnh viên đ ố i lâm phong tiến hành hỏi t h ă m lâm tiên sinh xin hỏi số m ộ ư ơ i tám ngày ấy ngươi có phải hay không cùng một cái tên là triệu thuộc nam nữ nhân sinh ra mâu thuẫn lâm phong gật gật đầu phải nàng xem mắt nhận lầm người bị ta nói móc vài câu sau đó liền đem ta xe hoa sau đó cũng chính là vào lúc ban đêm các ngươi đã gặp mặt ta phải ta ô i hồng cờ t ta. Ta vào lúc ban đêm là tại a h tề giao châu đó thì là các ngươi cái kia pháp ý tề giáo sư nàng có thể làm chứng cho ta vừa mới nói xong hai tên cảnh viên sửng sốt chương ba mươi bảy buổi tối sáu giờ rưỡi lâm phong dẫn theo túi bánh trưng lại đi tới tề giao chỗ ở ngày mai tết đoan ngọ mua cho ngươi túi bánh trưng lâm phong sau khi vào nhà cười lấy đem bánh trưng nhét vào tề giao trong tay t ề giao cải chính tết đoan ngọ là ngày mốt ngày mai bắt đầu nghỉ lâm phong xứng sở mới biết mình nhớ lầm thời gian bất quá cũng không có gì kéo dài chết một ngày cho gì nhỏ quách diễm như ôn khả khả c ấ p nàng gọi điện thoại ân cần thăm hỏi cũng được các ngươi n g h ỉ sao n g h ỉ lời nói ta mang ngươi đi ra ngoài chơi lâm phong hỏi t h giao lắc đầu gần nhất ra kiện đại án không nghỉ thời kém quyết nói cho ngươi ta hôm nay còn bị mang vào cục cảnh sát muốn là người không giúp ta làm chứng ta khẳng định bị tóm lên đến một cái người hiểm nghi tội danh là chạy không cảm ơn lâm phong nói xong t h g i a o trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng vì cho lâm phong chứng minh trong sạch nàng đem chính mình trong sạch đều cho hủy tuy nhiên nàng không quá thích nói chuyện nhưng là tại các đồng nghiệp trong mắt tính khí là tốt nhất cho nên miễn không bị các đồng nghiệp trêu chọc không cần cảm ơn là ta phải làm t h g i a o thản nhiên nói lâm phong lại hiếu kỳ hỏi cái tia tên là triệu thục nam nữ nhân làm sao thế dao nói bị người di giết phát hiện thi thể địa phương là ven đường hoa cỏ bùi bên trong chỗ kia rất vắng vẻ tử vong thời gian là số 18-12 giờ khuya đến trời vừa d ạ n g sáng ở giữa nguyên nhân tử vong là bị hung thủ bóp lấy cổ ngạt thở mà chết trước khi chết bị nghiêm trọng xâm phạm qua nhưng là không có phát hiện người hiểm nghi lưu lại dịch thể dạng n à y vụ án tháng này đã phát sinh thứ tư lên người bị hại đều là trẻ đẹp nữ tử tử vong thời gian đều là 10 giờ tối đến d ạ n g sáng 2 giờ ở giữa có thể xác định hung thủ liên tục gây án hung thủ có rất mạnh phản trinh sát năng lực gây án lúc thì có rất mạnh phòng bị ý tứ sau đó đối thi thể tiến hành qua chuyên nghiệp cẩn thận xử lý t h g i a o nói xong lâm phong nhăn đầu lông mày muốn không phải gì nhỏ quách diễm như ôn khả khả các nàng hiện tại đều không ở chỗ này lâm phong đều muốn cứ gọi điện thoại thông báo các nàng một chút nếu là liên tục án hung thủ khẳng định sẽ còn gây án cái kia tối nay vận điệu không lâm phong hỏi tề i a o gật gật đầu còn muốn đối thi thể tiến hành giải phẫu không qua không biết rất muộn khoảng chín giờ liền sẽ trở về ngươi còn muốn ăn b ò bít tết ta có thể cho ngươi làm như thế tới nói nếu là người khác nói ra lâm phong đều sẽ buồn ôn nhưng theo tề dao trong miệng đi ra lâm phong cũng không có cảm thấy có cái gì tốt ta chín giờ rưỡi tối tới lâm phong gật đầu nói thế g i a o ân một tiếng liền lấy ra một túi mì tôm mở ra sau đó hỏi lâm phong có muốn ăn hay không lâm phong lắc đầu ta sẽ không ăn buổi tối còn muốn ăn bỏ bít tết đâu ta xe vừa phun tốt sơn mấy ngày không có mở xe ra ngoài hóng gió một chút lâm phong mở ra màu trắng len rỗ vờ chạy tại yến kinh thành bên trong tháng sáu yến kinh thành cảnh đêm là tốt nhất đặc biệt là đi ngang qua phố thương mại thời điểm trong mắt tất cả đều là mỹ nữ đại đa số đều mặc đến vô cùng gợi cảm man giày cao gót đôi chân dài tại cất bước thời điểm thật sự là quá câu người hắn chẳng có mục đích mở ra chỗ đó số lượng xe chạy thiếu liền hướng chỗ đó mở dần dần liền đến người lưu lượng thưa tất h địa phương đại khái là qua phong phú đài tới gần phòng sơn một khu vực gặp phải một cái đèn xanh đèn đỏ lâm phong đem xe dừng lại hắn đưa tay nhìn xem thời gian đã tám giờ tối lúc này thời điểm trở về vừa vặn có thể bắt kịp tề g i a o bỏ bít tết trước qua giao lộ ngay ở phía trước quay đầu đúng lúc này một cỗ màu đen xe con lái qua ngừng tại lâm phong xe bên trái là một cỗ cũ kỹ xe con cửa sổ xe nửa mở rộng ra lâm phong ở trên cao nhìn xuống liếc mắt một cái có thể nhìn đến lái xe vị ngồi lấy một cái mang mũ lươi trai nam nhân lâm phong chỉ là nhìn một chút liền thu tầm mắt lại còn có vài giây đồng hồ cũng là đèn xanh lâm phong đang định cất bước đột nhiên nghe thấy được một cốt như có như không vị đạo là một loại cùng loại với hôi nách hôi c h u a vị lâm phong lại quay đầu nhìn một chút bên trái màu đen xe con ngay sau đó hắn hai mắt vừa mở vừa mới ngửi được vị đạo không phải liền là triệu thục nam trên thân phát ra đặc thù vị đạo sao lâm phong không xác định có phải hay không mỗi cái hồ ly tinh trên thân đều là loại vị đạo này nhưng là đã gặp phải Cũng nên lâm à ràng m cái Chuyện đi. rõ như vậy l phong, điện thoại. Điện thoại phong, phong vừa đi theo phía trước chiếc xe kia vừa nói t ề giao ta vừa mới nghe thấy được một cỗ kỳ lạ vị đạo người biết ta cùng triệu thục nam chạm qua mặt trên người nàng có cô vị đạo vừa mới ta nghe thấy được bên cạnh một cỗ xe con bên trong có mùi vị đó lâm phong nói xong tế giao liền nói mỗi cá nhân trên người vị đạo đều là khác biệt ngươi không muốn tắt điện thoại di động chúng ta định vị ngươi vị trí lập tức chạy tới Tốt. Lâm phong gật gật theo rất trong tài phát một trên thắng một một trên thân mặt Lâm Lâm Lâm lại, lấy nhân màu màu đem đem kém màu mở mà Phong Phong phải nghiệp Phong gấp không chuyên nhanh ghế hiện. chiếc hơi con vào con. con viên, đen đen ngang ngừng đường. cùng gần, dừng đụng đen đầu. đó, đuôi, Sau quá dõi cái với cái, cái cửa xe xe xe xe xe Xe xe ra, bị xế hắn biết lâm phong trên xe chỉ có lâm phong một người vừa rồi tại giao lộ lúc hắn cũng đánh đo một cái lâm phong xe phu cận không có gì xe hắn mới dám đem chiếc xe dừng lại đối phó một người lời nói cho dù là cái nam nhân hắn cũng có năm chắc bởi vì lượt qua lâm phong vừa muốn mở cửa xuống xe cầm đao nam tử thì chạy tới dùng c h ô i đao nện lên lâm phong cửa sổ xe cửa sổ xe vài cái liền bị đập hư lâm phong đẩy cửa xe ra lại gắng sức một cước đạp ở trên cửa xe cầm đao nam tử bị xe cửa và chạm lui lại mấy bước lâm phong thừa cơ xuống xe cùng chịu hiệu dương luyện lâu như vậy hắn cũng muốn thực chiến một chút đương nhiên, nhìn lấy cái kia dài hơn một thước dao nhọn hắn trong lòng vẫn là có chút sợ hãi lúc này thời điểm xuống xe là sáng suốt muốn là đợi ở trong xe cầm đao nam tử đem cửa sổ xe đập phá một trận loạn đâm hắn chấp liên tục tránh không gian đều không có sau khi xuống xe liền dễ làm cầm đao nam tử gặp lâm phong xuống xe dẫn theo đao thì n h à o tới tới gần lâm phong lúc cầm trong tay đao hướng phía trước một đường đâm hướng lâm phong ở ngực lâm phong nghiêng người tránh ra sau đó hai tay nắm ở cầm đao nam tử cánh tay cho hắn đến cái ném qua vai p h a n cầm đao nam tử phía sau lưng trùng điệp đập xuống đất ra hỏ này rõ ràng là lúc rơi xuống đất đem đầu nâng lên tránh cho sau gãy chảm đất lâm phong sợ vết đ a o lấy chính mình cái này một ngã về sau lập tức lui lại mấy bước bắt hung thủ rất trọng yếu nhưng cũng phải bảo đảm chính mình an toàn không phải vừa mới ngã cái kia dưới mũi đ a o đều hơi kém đâm trọt trên mặt hắn lâm phong rốt cuộc minh bạch triệu hiệu dương lời nói luyện tập cùng thực chiến hoàn toàn là hai loại khái niệm mà lại tình huống bây giờ tương đương với thu được mệnh cầm đao nam tử một cái cá chép nhảy đứng lên đem mũi đau nhắm ngay lâm phòng chậm rãi tới gần hai người không ngừng di động tới cấp bộ tìm kiếm cơ hội công kích mới vừa rồi bị nã g cái kia một chút cầm đao nam tử đã phát hiện lâm phong khó đối phó biến đến cẩn thận rất nhiều đúng lúc này nơi xa vang lên tiếng cảnh báo cầm đao nam tử s ư ớ g sở tiếp lấy xoay người chạy đứng lại lâm phong lập tức đuổi theo rất nhanh liền đuổi tới tối t a m chỗ cái này cầm đao nam tử thì hoàn toàn ở thế yếu bởi vì lâm phong thị lực tốt hơn hắn quá nhiều mặc dù nói không có nhìn ban đêm khoa trương như vậy chí ít có thể nhìn đến trên mặt đất chướng ngại vật hình dáng cầm đao nam tử đột nhiên bị trên mặt đất một cái hô trượt chân lâm phong nắm lấy cơ hội nào tới dùng k u y u tay đập ầm ầm tại gia hỏa này trên、lưng. lại t h ừ a dịp đối phương chịu đến trọng kích lúc ngắn ngủi mất đi phản kháng năng lực đoạt lấy đao ném đi đem hai tay của hắn hai tay bắt chéo sau lưng lại gắt gao ngăn chặn nơi này a người ở chỗ này lâm phong hô to rất nhanh cảnh sát đến cầm đao nam tử bị đeo lên c o n g tay đ ó lấy cảnh sát theo ra hỏa này xe trong cốp sau tìm ra đại lượng nữ nhân y phục bên trong một kiện chính là triệu thục nam đêm đó xuyên dây đeo ba o mươi máy phía trên tự nhiên còn mang theo triệu thục nam trên thân loại kia đặc thù vị đạo có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực lâm tiên sinh cảm ơn rất cảm tạ ngài một tên cảnh sát hướng lâm phong thi lễ lại cùng lâm phong nắm tay nói cảm tạng lâm phong cười nói khách khí ta cùng tề giao là bằng hữu trên thực tế chúng ta là người một nhà thôi a ha ha cùng lâm phong nắm tay cảnh sát cười khan chương ba mươi tám hung thủ phát hiện bị ta theo dõi lại gặp bốn bề vắng lặng thắng gấp một cái nằm ngang ở giữa đường đem ta xe cho cả lại sau đó thì dẫn theo đem dài hơn một thước dao nhọn hướng ta xông lại ngươi không biết lúc đó nguy hiểm cỡ nào tuy nhiên ta luyện qua mấy ngày bắt nhưng hung thủ kia cũng có công phu trong người hơi không chú ý ta thì về không được cảnh sát đuổi tới về sau phát sinh kiện t h i sự một trận gió thổi tới triệu thục nam xuyên qua cái kia bộ y phục bay lên rơi vào ta trước kính chắn gió phía trên ngươi nói chuyện này có trách hay không ta lái xe liền tùy ý đi sau đó thì đụng phải hung thủ lâm phong vừa ăn b ò bít tết uống vào rượu văn đỏ một bên giảng thuật hơn một giờ trước đi qua h ã n tinh thần có chút phấn khởi dù sao cũng là làm chuyện tốt sớm đem liên tục hung thủ bắt lấy không phải vậy lời nói còn không biết có bao nhiêu nữ hải bị hung thủ kia làm hại hương tiêu ngọc vẫn đâu tề dao lạng yên không lên tiếng nhưng thỉnh thoảng ngẩu nhìn lâm phong liếc một chút biểu thị nàng tạng nghiêm túc nghe lấy các loại lâm phong nói xong tề dao thẳ đều là trùng hợp trên cái thế giới này không có, có quỷ hồn vạn nhất nếu là có đâu lâm phong c a o mày nói không tin có liền không có thể giao thản nhiên nói lâm phong nhăn đầu lông mày ngươi đây là duy tâm thuyết pháp ngược lại buổi tối hôm nay ta là không dám lái xe trở về buổi tối thì ở ngươi chỗ này tắm rửa quần áo ta đều mang đến ngày mai ta đem chiếc xe tẩy một lần sau đó chạy đến mặt trời dưới đáy phơi cả một ngày h ỏ i t r i ệ u hiểu dương muốn hay không chiếc xe này thể giao không có mở miệng cự tuyệt lâm phong lưu lại lâm phong coi như nàng đáp ứng thời gian rất nhanh tới ngày mùng ngày ba tháng bảy thứ ba tới gần giữa t r ư a lúc lương thi thi cùng ôn khả khả chu lệ ba người kéo lấy dương hành lý đi ra phi trường đến ven đường chu lệ vây c h à o gọi xe taxi cùng ôn khả khả cùng một chỗ đón xe trở về lương thi thi vẫn đứng tại ven đường chờ lấy vài phút về sau một cỗ màu đen hót chờ ken lái qua dừng ở lương thi thi trước mặt lâm phong vỗ hai lần còi về sau quay cửa xe xuống nhìn đến ngồi tại điều khiển vị phía trên là lâm phong lương thi thi c ư ờ i nói tiểu xoài ca đổi mới xe lâm phong tháo kính dâm xuống xuống xe giúp dị nhỏ đem dương hành lý bỏ vào xe cốt sau sau khi lên xe lâm phong vừa lái xe vừa nói trước đó chiếc xe kia đưa cho triệu hiểu dương ngươi không biết tại đi công tác trong khoảng thời gian này phát sinh một kiện đại sự lâm phong lại đem thấy việc nghĩa hăng hái làm bắt được liên tục hung thủ sự tình giảng thuật một lần hiện tại lâm phong trong phòng còn treo phía trên một mặt sở cảnh sát đưa tới cờ tường h đâu năm nay tốt tiến kinh tốt thị dân bình chọn ta cảm thấy ta muốn là tham gia nói không chừng có thể bình phía trên đâu lương thi thi lại là c a o mày nhìn lấy lâm phong lần sau gặp phải chuyện như vậy nhưng không cho cậy mạnh mạng nhỏ mình quan trọng biết rồi lâm phong đáp, đáp một tiếng sau đó hỏi làm sao ôn khả khả cùng chu lệ không cùng ngươi cùng một chỗ để ở một cái tiểu khu ta có thể thuận tiện mang hộ phía trên đoạn đường đi ba nữ đều ở tại cầm hồ tiểu khu lương thi thi tại thứ sáu tòa nhà chín trăm linh một ôn khả khả cùng chu lệ tại thứ năm tòa nhà một nghìn bảy trăm linh sáu lương thi thi cười nói thế nào các nàng không có gọi điện thoại để ngươi vị này tiểu soái ca lái xe tới đón lâm phong quay đầu nhìn một chút lương thi thi ta lại không phải là các nàng bạn trai các nàng khả năng cảm thấy cái này không tốt lắm đâu lương thi thi không có lên tiếng lâm phong hỏi sinh ý nói đến thế nào lương thi thi nói đều thỏa đàm liền đợi đến ngươi tiền lần này ngươi nếu là dám cho ta leo cây xem ta như thế nào thu thập ngươi thực nguyên bản lương thi thi còn muốn qua hai ngày mới trở về vội vã trở về cũng là đến hỏi lâm phong muốn tiền xe phía trên không phải nói chuyện thời điểm lương thi thi tuy nhiên nóng vội nhưng cũng im lặng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ lâm phong cũng bắt đầu chuyên tâm lái xe vừa vào nhà lương thi thi thì ném dương hành lý đến t ủ quần áo cầm quần áo tắm rửa đi lâm phong chỉ có thể ngồi xuống ngậm điếu thuốc chờ lấy sau nửa giờ lương thi thi xóa một đầu đ ớ t xuống tóc dài mặc lấy màu đen tơ chất dây đeo đ ầ ngủ theo trong toa led đi tới lúc này lâm phong đang ngồi ở trên ghế s a lon nhìn điện thoại di động xứng sở làm sao lương thi thi hiếu kỳ hỏi bị quyền a lâm phong cảm thán nói cái gì tệ lương thi thi không hiểu lâm phong giải thích nói một loại tại trên internet lưu thông từ số liệu cấu thành tiền ảo lương thi thi tại lâm phong bên người ngồi xuống đến cái này có làm được cái gì không hãy cùng game online bên trong kim tệ cái gì giống nhau sao lâm phong lắc đầu nói không giống nhau ta cảm giác tương lai thứ này sẽ rất đáng tiền hắn chỉ có thể cùng lương thi thi giảng không phải cảm giác mà chính là nhất định hiện tại lên xe còn không muộn năm 2012 bị q u y n giá cả tại 30 đô la Mỹ hai bên năm năm sau 17 năm tăng tới gần 20.000 usd theo 30 đến 20.000, lật hơn 600 l ầ n ngắn ngủi mấy năm không có cái gì đồ vật chướng đến như thế điên hiện tại đầu tư 100 t r i n h triệu usd năm năm sau cũng là 60 tỷ đô la Mỹ. đương nhiên rồi cũng không có khả năng một hơi hoa 100 t r i ệ u đô la Mỹ, thu mua hơn 3 triệu mai bị q u y n chỗ lấy giá cả các ngọn đều là bị người trò làng x â lên muốn là đại lượng thu mua không nói trước có thể hay không làm đến nhiều như vậy liền xem như đoạt tới tay đối tương lai giá cả cũng có ảnh hưởng rất lớn làm nhà cái trong tay cũng không đủ thẻ đánh bắt lúc làm sao có khả năng đem giá cả xào đi lên lâm phong đem cái này chuyện quan trọng nhớ kỹ quách d i ệ m như bên kia đã thỏa đảm sau khi trở về liền đem sự kiện này giao cho nàng trong tay ngươi còn có bao nhiêu tiền lương thi thi hỏi lâm phong nói đầu nhập 2,8 t ỷ đô la Mỹ, toàn bộ dùng cho eu vở máy quan g khắc phát triển nghiên cứu cầm tới 10% c ổ quyền n g u y ê n lai thời không in thoa 4,1 t ỷ thu hoạch được asml 15% c ổ quyền tê tích điện thuận mua 5%, sơn tinh t ậ n mua b hiện tại bởi vì lâm phong xuất hiện lại thêm sơn tinh vốn cũng không muốn đầu tư chưa từng xuất hiện đang liên hiệp đầu tư trong danh sách tê tích điện không thay đổi vẫn là thuận mua năm intel vì một m ư ơ lâm phong thanh phong tư bản một m ư ơ cái này chẳng khác gì là theo sơn tinh cùng in trong e l t miệng đoạt một khối lớn thịt đi ra lâm phong bốn hai tỷ usd chỉ phí hai tám tỷ còn có một bốn tỷ đ â u tuy nhiên đầu tư sự tình còn không có công bố nhưng cũng không phải bí mật gì tin tức linh thông lương thi thi sau khi n g h e ngóng liền biết lâm phong trong tay còn có bao nhiêu tiền lương thi thi hỏi một câu kia chỉ là vì cho tiếp xuống tới đàm phán làm cái đầu lâm phong cười nói gì nhỏ ta có bao nhiêu tiền ngài còn không rõ ràng làm sao lương thi thi nói trước đó theo ngươi nói chỉ là dự đoán giá cả không nghĩ tới mấy cái kia tên khôn kiếp ngay tại chỗ lên giá tức chết l ă m đ ư ờ n g lâm phong lắc đầu nói cái này không thể được ta vốn là không muốn làm cái gì truyền thông công ty ngươi cái kêu ba mươi phần trăm cổ phần ta không muốn lương thi thi lôi kéo lâm phong cánh tay nói tốt chất nhi đáp ứng gì nhỏ đi đối với ngươi mà nói đều làm món tiền nhỏ lâm phong quay đầu sang chỗ khác lương thi thi không t h n g t h à tốt chất nhi tiểu xoáy ca thấy việc nghĩa hăng hái làm đại anh hùng ngọc thụ lâm phong người gặp người thích mỹ nam tử tiêu ba ba đều vô dụng lâm phong lạnh hừ một tiếng nói bậy bạ lâm phong cả kinh nhảy dựng lên ai u vì tiền ngươi liền tôn nghiêm đều không muốn rồi lương thi thi cười nói có đáp ứng hay không lâm phong thở dài một mặt bất đắc d ĩ nói ta phục ngươi ba trăm triệu thì ba trăm triệu lại nhiều liền không có đến nói thành giao lương thi thi đắc ý cười rộ lên nàng nguyên bản thì không nghĩ lâm phong có thể cầm bốn trăm triệu đi ra sư tử há m u m chỉ là vì mặc cả chương ba mươi chín ta nhớ được trước kia ngươi là không thích ta lâm phong một bên cho lương thi thi án lấy eo một bên thì t h ả o nói ra h ắ n trô nói ưa thích cũng không phải giữa nam nữ ưa thích trừ sống lại sau khi trí nhớ lâm phong nhớ đến đó là mười mấy tuổi thời điểm lương thi thi về đến nhà cùng qua đời mẫu thân nhau nhau một trận sau cùng đóng sập cửa mà ra từ đầu đến cuối lương thi thi chỉ nhìn qua hai bọn hắn mắt vào cửa ngắm liếc một chút đi ra ngoài liếc liếc một chút lương thi thi dễ chịu từ hai tiếng nói ra người ta không thích ngươi đến chính ngươi tìm nguyên nhân một cái chất phát hướng nội nam hải nữ nhân đều không thích cái kia ngươi cảm thấy ta hiện tại thế nào lâm phong cười lấy hỏi ừ n lương thi thi suy nghĩ một chút mới lên tiếng miệng lưỡi chân chu rất lấy nữ nhân ưa thích ngươi có phải hay không ăn cái gì thuốc làm sao biến hóa lớn như vậy t h ư ợ n h ư biến thành người khác giống như người là hội biến đi ta đã không phải là trước đó cái kia lâm phong lâm phong vừa cười vừa nói nhớ lại một chút đi qua sự tình rốt c ụ c nói lên chính sự ba mươi cổ phần thì ba trăm triệu đô la mỹ cũng chính là toàn bộ đại kỳ truyền thống giá trị không sai biệt lắm một tỷ đô la mỹ không không Kông kia khai thông nhà hai nhà, Hồng chạy thác, chuyên nghiệp tính càng mạnh. Cho nên, cái này một hàng cạnh tranh phi thường công công đến nguyên. trong vòng truyền trong nước ngừng bên năm này cũng đến nội người càng nên, này địa tỷ tỷ ty, một ty ta một mấy cái lương ớ n nhỏ n gì g i đã m u ố làm lớn là mạnh, n c ũ nên có m ộ thi cái p á t t r ể n nghĩ Lương mạch suy nghĩ à.、Lương、thi thi gật gật đầu hiện tại truyền thông công ty cái gì đều làm quảng cáo trực tiếp ngắn video truyền hình điện ảnh thi liên bất động sản đều muốn đi lẫn vào một tay t a n h a chỉ làm hai loại nghiệp vụ quảng cáo cùng điện ảnh và truyền hình trọng tâm đặt ở điện ảnh phía trên năm nay điện ảnh phòng vẽ dự tính có thể đạt tới 15 tỷ trở lên thiết qua m ư ờ năm 30 tỷ 4 ố n m tỷ cũng có thể trong vòng 2 năm tranh thủ kiếm lời sau đó lên sàn vòng s ó n g tiền đằng sau có thể làm thì làm làm chẳng phải giống như ngươi nằm trong nhà làm bà chủ nhà lương thi thi nói xong lâm phong cười ha ha nói n g u y ê n lai、like、ngươi cũng là hám lợi nhà tư bạn a đến thời điểm không biết có bao nhiêu nhà đầu tư bị ngươi hố vừa dứt lời điện thoại di động k ê u lâm phong cầm điện thoại di động lên xem xét phía trên biểu hiện là cạ t h ở bất động sản uy lâm phong nghe điện thoại lâm tiên sinh sao điện thoại di động chuyển ra một nữ nhân có chút lo lắng thanh âm làm sao lâm phong nhăn đầu lông mày lâm tiên sinh ta là cạ tỷ ở bất động sản bộ quản lý ngài bộ kia nhà trọ khách trọ muốn nhảy lầu khách trọ nói muốn gặp ngài ta dựa vào lâm phong giật mình cạ tỷ ở c h ỗ đó thế nhưng là cao cấp nhà trọ cũng được xưng là cao tầng biệt thự nếu là có người nhảy lầu để bộ kia nhà trọ biến thành nhà có ma tổn thất cũng không chỉ mấy triệu hơn ba trăm mặt phản tích liền mua nhà trang bị thêm tu tổng cộng hoa hơn mười hai triệu a chuyện gì xảy ra lâm phong khẩn trước hỏi quản lý giải thích nói không biết tựa như là nữ nhân đ ộ c thân mụ mụ nói là mắc bệnh bất t ứ cái gì ta lập tức tới ngay bất động sản quản lý nói xong lâm phong lập tức tắt điện thoại sau đó hắn thì phát hiện mình tay trái so với lần trước còn muốn quá mức lương thi thi như lần trước một dạng cầm lấy ghế s o f a gối rựa đem đầu mình che đúng lâm phong dùng tay phải vỗ một cái tay trái mình mu bàn tay gì là nó không nghe lời ta đánh nó hiện tại có việc ta đến lập tức đuổi đi qua một chuyến không phải vậy tổn thất thì lớn nói xong lâm phong cầm từ bản thân áo khoác tranh thủ thời gian trốn mất h ô sau khi ra cửa lâm phong thở dài ra một hơi hắn có thể thể vừa mới tuyệt đối là bởi vì tâm tình khẩn trương tất cả chú ý lực đều đặt ở chính mình nhà phía trên cho dù có vài tỷ thân ra duy nhất một lần tổn thất hơn mười triệu cũng hiểu ý đạo a đinh cửa thang máy mở lâm phong tranh thủ thời gian tập trung ý chi tiến vào thang máy sau nửa giờ lâm phong xuất hiện tại phú quý c ả tì h ở tiểu khu đệ nhất tòa nhà phía dưới mười cái thân mang chế phục bảo an chính đang bố trí lấy thổi phong đệm bên trong một người chính cầm lấy loa phóng thanh lớn tiếng thuyết phục lâu tám phía bên ngoài cửa sổ một cái xóa tóc dài thân mang màu trắng dây beo váy nữ nhân trẻ tuổi đang đứng tại phía bên ngoài cửa s nữ nhân trẻ tuổi gương mặt dài rất khá nhìn dáng người cũng tốt mẹ lâm phong đột nhiên đã tỉnh h ồ n lại đến lúc nào rồi còn nghĩ đến thưởng thức người ta sắc đẹp dưới lầu tụ tập không ít người đối nhảy lầu nữ nhân chỉ trỏ chỉ bất quá phần lớn người đều là một mặt lo lắng nữ nhân này thật muốn nhảy lầu chết cả tòa lầu chủ xí nghiệp đều sẽ cùng theo không may còn may là tiểu khu bên trong muốn là ở bên ngoài đại mã đường phía trên nói không chừng còn sẽ có người lớn tiếng ôi t r a o để nữ nhân muốn nhảy liền mau nhảy chớ chỉ hoàn hắn thời gian lâm phong quay người chạy vào trong thang lầu đẻ xuống nút thang máy nhưng thang máy d ừ n g ở thứ tám lầu mười mấy giây đồng hồ đều không phản ứng lâm phong không thể không bỏ lên trên đi bộ thang lầu một hơi leo đến lầu tám đến lầu tám về sau hắn mới phát hiện trong hành lang cũng đứng đầy người tám trăm linh bốn gian phòng là đ a n g đóng hai tên cảnh viên chính nghĩ biện pháp mở cửa nhưng đó là tiên tiến nhất hợp kim cửa chống trộm muốn là từ bên trong khóa trái ra sức hơn nữa khí đều đá không mở muốn mở ra khóa cái kia càng là không thể nào ta là lâm phong căn nhà trọ này chủ xí nghiệp lâm phong tiến lên về sau tự giới thiệu mình lâm tiên sinh người đến có hay không chìa khóa một tên cảnh sát hỏi lâm phong lắc lắc đầu nói cho dù có chìa khóa từ bên trong khóa trái lời nói cũng là mở không ra đúng lúc này khanh khách bên trong truyền đến vài tiếng giọt vang đón lấy một cái nhìn qua sáu bảy tuổi lớn lên giống là bút bê giống như tiểu nữ h à i kéo cửa ra hai tên cảnh sát một người tiến lên đem tiểu nữ h à i ôm lấy một người khác xông đi vào lâm phong rất mau tới đến phòng khách trước cửa sổ thò đầu ra nhìn đứng ở bên cửa sổ nữ nhân trẻ tuổi nói hàn nữ sĩ ta là lâm phong lâm hướng đông là cha ta hiện tại là bộ phòng này chủ xí nghiệp ngươi không phải muốn tìm ta sao nữ nhân họ hàn tên là hàn hương căn nhà trọ này cũng không phải tại lâm phong trên tay thuê mà chính là ba năm trước đây theo lâm phong qua đời phụ thân lâm hướng đông trong tay thuê lại còn một hơi ký ba năm thuê hợp đồng một năm một bộ hơn ba trăm mặt phản tích mỗi tháng tiền thuê nhà là ba mươi một năm ba trăm sáu mươi có số tiền này đều có thể tại ba bốn hàng thành thị mua một bộ phòng người chính là lâm phong hàn hương bay đầu dò xét lâm phong nhấp đ ỗ hỏi lâm phong gật gật đầu hàn hương nói cha ngươi nói dung mạo ngươi x o á quả nhiên không sai đừng nói nhanh tiền đến bên ngoài nguy hiểm ngươi không phải muốn tìm ta sao vào nhà tới nói lâm phong lo l ắ n g nói cha ngươi đâu ta muốn tìm lại cha ngươi hàn hương bất vì sở động hỏi lâm phong nói cha ta tháng ba qua đời hàn hương thần sắc nhất cảm thản nhiên nói ta phá sản thiếu đạt môn g nợ cha ngươi là cái thiện lương lao đầu tử ta vốn muốn đem tiểu ngọc nhi giao cho hắn nuôi dưỡng không nghĩ tới nhìn đến tiểu ngọc nhi là không có cái kia phúc phận nói xong liền quay đầu nhìn hướng phía dưới lâm phong kinh hai nói ngươi thiếu bao nhiêu tiền ta mượn n g ư ơ i a tuyệt đối không nên phí hoài bản thân mình nhiều tiền hơn nữa cũng không có mệnh đáng tiền a lâm ạ i nói, ngươi thì t cam tâm ném chính mình nữ nhi không hỏi sao. Hàng Hương cười nói, mặc cười khác hỏi kệ g sao. phong n muốn hống nhảy ngươi g là đem ta hống trở phòng về, bởi vì ta nhảy lầu, ngươi bộ phòng này thì không đáng、tiền. Lâm、phong、đã nhanh điên nghĩ thầm ngươi con mẹ nó muốn nhảy lầu đi bên ngoài thiên kiểu đi nhảy h làm gì thai họa ta nhà đúng lúc này hàn hương mắt nhắm lại giang hai cánh tay lâm phong kinh hãi thả người nhảy một cái nhảy ra cửa sổ lúc hắn chân trái đạp ở trên bệ cửa đồng thời tay trái chế trụ bệ cửa sổ tay phải trụ tới ôm hàn hương e o chương bốn mươi tiểu bằng hữu ngươi tên là gì trên ghế salon lâm phong ôm lấy giải đến đáng yêu tiểu nữ hải cười lấy hỏi ta gọi tống giai nhân phương bắc có giai nhân tuyệt thế mà độc lập giai nhân tiểu nữ hải giòn tan hồi đáp lâm phong sờ sờ tống giai nhân đầu ta cảm thấy ngươi phải gọi tống khuynh thành m ớ i đúng đằng sau còn có hai câu nhất cố khuynh nhân thành tái cố khuynh nhân quốc ta không biết khuynh thành cùng khuynh quốc giai nhân khó lại đến t u ổ i con nhỏ dài đến thì đẹp mắt như vậy về sau lớn lên khẳng định cùng mụ mụ ngươi một dạng đ ẹ mắt nói xong lâm phong lầm đầu nhìn một chút ngồi ở phía đối diện trên ghế xa lon hàn hương hàn hương tay phải bưng lấy một ly cà phê thân thể tựa ở ghế s o f a chỗ tựa l ư n g phía trên tay trái đặt ở trên ghế s a lon trên lan can hai chân t r ù n g điệp chính quay đầu nhìn ngoài cửa sổ khí chất ưu nhã vừa dài lấy đẹp mắt mặt trái xoan tăng thêm trong phòng bài trí làm nổi lên lấy n à n g có một loại cổ điện mỹ nhân nhi vị đạo muốn không phải vừa mới phát sinh sự tình lâm phong tuyệt không tin dạng này mỹ nữ thế mà làm ra cái k i a nhảy lầu cử động lớn xác suất là tinh thần có vấn đề gì t r ứ n g liếc một chút hàn hương về sau lâm phong còn nói thêm có tốt như vậy một đứa con gái muốn là ta vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi nàng phải cẩn thận che chở lấy làm bảo bối một dạng cung cấp tự sát chưa thực hiện được lại không có nhiều loạn công cộng trật tự sau đó hàn hương không có bị cảnh sát mang đi chỉ có thể lâm phong lưu lại xử lý cũng có thể nói là tạm thời nhìn lấy muốn là tiếp xuống tới xảy ra tình huống gì lâm phong có thể gọi điện thoại báo động cái này là cảnh sát lúc chạy lưu lại lời nói lâm phong rất muốn đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần đi nhưng mặc kệ như thế nào chứ muốn đem sự tình làm rõ ràng lại nói tốt nhất có thể đem thuê sự tình giải quyết để cho nàng dọn ra ngoài căn nhà trọ này chớ bị nàng cho thái họa trong tay tuy nhiên có hơn một phong nhỏ nhưng dạng này tinh phẩm nhà trọ cũng không nhiều cái kia ngươi làm cha ta có tốt hay không gặp hàn hương không lên tiếng lâm phong đang định giáo hấn một chút hàn hương tống giai nhân thì trận to như nước trong veo con ngươi nhìn lấy lâm phong một mặt khẩn cầu nói giai nhân ba ba ngươi đâu lâm phong hỏi tống giai nhân lắc đầu ta từ nhỏ đã không có b y bạ nhưng là ta rất nhớ có một cái b y bạ các tiểu bằng hữu đều có b y bạ bọn họ còn thường xuyên chế rêu ta người làm sao có khả năng không có b y bạ đâu chẳng lẽ mụ, mụ ngươi không có nói cho ngươi biết ngươi ba ba là ai lâm phong lại hỏi tống giai nhân lắc đầu đây là người ta trong nhà vệ tư lâm phong không tốt ngay ngóng sau đó nhìn lấy hàn hương hỏi nói một chút vì cái gì nhảy lầu đi ngươi nói phá sản là không tiếp tục sinh tồn được tuyệt vọng vẫn là đúng như ngoại nhân châu nói mắc bệnh bất ức hàn hương rốt cục nghiêng đầu lại đối nữ nhi tống giai nhân nói giai nhân trở về phòng bên trong làm nghỉ hè bài tập đi a tống giai nhân cúi đầu xuống đáp một tiếng ngoan ngoan chạy vào gian phòng của mình đồng thời đóng cửa lại gặp hàn hương lại thật lâu không nói lâm phong móc ra hộp thuốc lá lại phát hiện thuốc lá không có hàn hương gặp lập tức đứng dậy theo trong ngăn kéo cầm một đầu hoa tử mở ra đưa một bao cho lâm phòng mua đồ rút thường được đến thả hơn một năm cảm ơn lâm phong tiếp nhận thuốc lá sẽ mở hộp thuốc lá rút ra một cái điểm bên trên lúc này hàn hương mở miệng gia nhân thực không phải ta nữ nhi ruột thịt là ta theo cô nhi viện nhận nuôi khi đó nàng mới hơn một tuổi sự kiện này ta một mực không có nói cho nàng cũng hy vọng lâm tiên sinh có thể thay ta giữ bí mật lâm phong gật gật đầu hắn lại muốn hỏi thăm vừa mới nhảy lầu sự t ì n h hàn hương lại nói tiếp ta sinh ra ở hàn châu khi còn bé trong nhà rất giàu có cha mẹ đều là giáo sư bọn họ đều yêu quý văn học cổ điển ta còn nhớ rõ trong nhà lầu cát tựa như là một cái thư viện bên trong bảy đầy cổ thư khi còn bé ta ưa thích ngồi s ổ m ở trong lầu các đọc sách có thể không ăn không uống nhìn lên cả ngày về sau lên cấp ba đại học các bạn học đều nói ta là theo cổ đại xuyên qua tới thiên kim tiểu thư nói đến đây hàn hương mỉm cười nụ cười rất đẹp đáng tiếc cái này mỹ lệ nụ cười chỉ duy trì liên tục ngắn ngủi một sát nàng thở dài cha mẹ tại một trận lớn trong lửa qua đời cái kia tòa nhà chất đầy cổ điện thư tịch lầu các lửa cháy bởi vì quá mức thương tâm ta năm thứ nhất đại học đều không lên hết thì bỏ học ta trong nhà tương đối đơn giản thì một nhà ba người không có hắn thân nhân phụ mẫu sau khi qua đời ta liền đem tòa nhà bán đem đến yến kinh cái kia thời điểm là mười năm trước đi tòa nhà bán hơn mười triệu về sau mới biết được ta bán được quá thiện nghi nếu là người khác chí ít có thể nhiều bán gấp đôi tiền bất quá ta cũng không có để ý chỉ cần có thể sống s ó t liền đầy đủ đến yến kinh về sau ta mua ngôi biệt thự bích thủy trang viên bê i ta t khi đó bất quá hoa mấy triệu lớn lại một vùng mua phòng ốc về sau trong tay còn thừa lại mười triệu nghĩ đến chính mình cái gì cũng không biết số tiền này bỏ ngân hàng ăn tiền lãi tiết kiệm một chút nhi hoa đời này liền đầy đủ về sau thì thu dưỡng gia nhân nàng họ tên là mẫu thân của ta mẫu thân của ta họ t ố n g nói đến đây hàn hương đột nhiên không nói lời nào quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thật lâu không nói sau đó thì sao lâm phong đem đốt hết tàn thuốc ném vào thùng rác về sau rốt cục nhịn không được hỏi về sau hàn hương nợ nụ cười khổ mấy năm này vật giá tăng đến kịch liệt một năm lợi tức cũng là hai trăm ba trăm n g à n n g ư ơ i biết ở biệt thự chi tiêu là rất lớn đáng tiếc chính mình cái gì cũng không biết đúng lúc nhà một cái bằng hưu đến yến kinh nàng đại học tốt nghiệp về sau mở nhà công ty làm mậu dịch cùng kỳ hạn giao hàng đầu tư chúng ta từ nhỏ đã là bạn tốt một đời trước hai nhà quan hệ cũng rất không tệ liền tin tưởng nàng ta đem nhà bán lại lấy tiền tiết kiệm tiếp cận ba mươi triệu để cho nàng giúp đỡ đầu tư không có chỗ ở liền tạm thời thuê nhà các ngươi căn nhà trọ này nghĩ đến các loại giai nhân lớn lên kết hôn liền đem tiền lấy ra cho nàng làm đồ cưới vừa mới bắt đầu mấy năm í t lợi rất không tệ mỗi năm có thể phân hoa hồng hơn một triệu hai triệu ta cũng so sánh thỏa mãn nhưng là vài ngày trước mới biết được ta bằng hữu kiêm một tháng trước thì phá sản còn mẹ lầu ta đầu tư mấy chục triệu tự nhiên là muốn không trở về hiện tại ta trong thẻ chỉ có hơn một triệu ta cái gì cũng không biết g i a nhân mỗi năm học phí liền muốn mấy trăm ngàn còn có tiền thuê nhà ngươi nói ta làm sao bây giờ Cách Lâm Phong nhìn chầm chầm Trạch chủ chút, có cái chất, Phong nhìn Hàn Hương, không biết như thế nào miêu tả. Nữ, sinh hoạt phương nghĩa hỏi Phong nghĩ nghị, thể nhân hình khí nhân không thể sinh hoạt、sao. Hàn Hương thản nhiên nói, tuyết mặt nũ hoa phủ Lâm lý làm Lâm Lấy liệu bản, là bây xuân nhân miêu mở, một tìm nam tìm nam mặt mang mừng. nào sao vào, sao. hao nữ, diện người tưởng. nàng ngươi ngươi dạng, ngươi tiền cũng nói, nũ trương ngọn, đung bản, gian ràng gà giờ, gà à? biết buổi vui tuyết tả. thử suy rõ dựa Đã đề vị có có có đây là tô đông pha viết chữ ý tứ là pha một chén nổi tuyết m ạ t n ũ hoa giống như trà xanh nhấm nháp trong núi xanh nhạt liệu mầm hao mang xuân bàn thức ăn chay nhân gian chân chính có tư vị vẫn là thanh đ ạ m n g i thích không có cứu lâm phong còn m u ố n biết chính mình khách trọ bên trong còn có bao nhiêu dạng này kỳ hoa điều tra một chút hết thể bởi đi khắc thai họa chính mình nhà bất quá nghĩ đến đem cái này nữ nhân đuổi đi ra nàng khả năng thì thật không sống ngươi hiện tại một tháng muốn dùng bao nhiêu tiền chư tiên thuê nhà lời nói lâm phong c a o mày hỏi hàn hương lập tức đứng dậy tiến g a phòng lấy ra một cái sổ ghi chép đưa cho lâm phong phía trên ghi chép là mỗi một ngày dùng tiền vẫn r ấ trừ cẩn thận. Đi qua thống kê, lâm Phong tổng kết Đi qua kê, Lâm a qua, hai Mỗi một sinh hoạt phí, đại khái là 300 nguyên. Cái ngày nguyên. này một tháng qua, cũng là bên. là là hoạt phí, t r cái đó ra chính là giai nhân học phí y phục văn phòng phẩm phía trên lớp huấn luyện chờ một chút chi tiêu lâm phong nhìn nửa năm ghi chép đại khái là mười lăm hai bên lớn nhất chi tiêu lại là tinh mỹ thủ công b à i vóc tơ dệ đồ vật chờ chút những vật này nửa năm phí tổn thế mà đạt tới hơn ba trăm l i n trừ cái đó ra còn có hán t ư ợ n g vàng hạ cám chi tiêu không sai biệt lắm chừng một trăm l i n cũng chính là một năm trôi qua vị mỹ nữ kia phải tốn gần sáu trăm l i n cái này còn không bao gồm hơn ba trăm l i n tiền thuê nhà người mua những thứ này vải vóc làm cái gì lâm phong chỉ vào sổ ghi chép hiếu kỳ hỏi người đi theo ta hàn hương nói đứng lên nàng mang theo lâm phong đi vào một căn phòng ngủ đánh mở cửa về sau lâm phong không khỏi hai mắt sáng lên hơn năm mươi bình trong phòng ngủ lớn trưng bày giá áo phía trên treo đầy đủ loại cổ đại nữ trang cho lâm phong cảm giác tựa như là tiến đoàn làm phim phòng thay đồ hàn hương chỉ vào những y phục này nói đều là ta tự mua tài liệu cắt may may phía trên hình dáng trang sức cũng lâm à gật gật phong nói h mấy trăm công teo ngàn một kiện đều là phỏng đoán cẩn thận hắn thưởng thức mức độ vẫn là có những y phục này mỗi một kiện đều có thể nói là tác phẩm nghệ thuật mẹ này nương môn nhìn qua cái gì cũng không biết lại cầm giữ có lợi hại như thế kỹ nghệ k hàn ô n g được. h hương lắc đầu nói đây chính là ta tâm huyết cho dù chết ta cũng sẽ không đem bọn họ bán đi lâm phong cười khổ nói cái tia ngươi trước ngày lầu thì không có nghĩ qua sau khi chết những thứ này tinh mỹ tuyệt luân đồ vật liền tiện nghi ta cái này chủ nhà hàn hương suy nghĩ một chút nói ra mới vừa rồi là có chút xúc động ngươi vừa nói như vậy thực sự không có cách nào lời nói nàng hốc mắt đỏ một bộ đau lòng bộ dáng cuối cùng là nghĩ thông suốt mọi người lý tưởng đều là mỹ hảo nhưng lại không thể không bị hiện thực đánh bại lâm phong thợ phào thuận miệm nói y phục rất đẹp không biết mặc lên người hiệu quả như thế nào hàn hương s ữ n g sở sau đó nói vậy ta xuyên cho ngươi xem một chút Tốt. lâm phong gật gật đầu hàn hương lại nói khả năng thời gian có chút dài còn cần phối sức bất quá những thứ này ta làm được tương đối ít thì hơn một trăm bộ lâm phong lui ra khỏi phòng đóng cửa lại cầm hồ hoa viên tiểu khu thứ sáu tòa nhà chín trăm linh một lâm phong đều rời đi hơn một giờ nàng mới từ trên ghế xạ lòn đứng lên loại kia đột nhiên tới như bay lên thiên nhất giống như cảm giác để cho nàng dư vị rất lâu tiểu t ử n à y thật sự là càng ngày càng làm c à n lương thi thi hai gỏ má đỏ bừng bị nhãn lưu chuyển tự đủ lần trước tay không trèo phong coi như lần này thế mà tìm vũ tìm tòi bí mật đụng vào nàng cấm kỵ lần sau còn không biết sẽ như thế nào đâu chương bốn mươi mốt hàn hương một thân màu đỏ tay hào h à o nhu tóc kéo lên đến mang theo chế tắc tinh xảo đồ trang sức dưới váy lộ ra một đôi hồng diện màu trắng d à y thề nàng cổ trang hóa trang rất đẹp trên thân phục sức cũng rất có chất cảm giác không giống mấy cái mười đồng tiền liền có thể mua được giả hát phục mặc lên người tràn đầy giá rẻ cảm giác cùng sở tiệu đi âu phong tránh thức cổ trang phải có cảm nhận phát ra cổ vận khí t ứ c đây không phải máy móc cùng dây chuyển sản xuất nhà xưởng có thể chế tạo ra. có chút phim bom t ấ n phục sức tất cả đều là thủ công chế tác quay chụp trước riêng này chút ăn mặc liền muốn chuẩn bị một năm nửa năm hàn hương cái này một thân phục sức lại thêm từ nhỏ đã bồi dưỡng được đến loại kia cổ đ i ể n khí chất đúng như theo cổ đại xuyên qua tới tuyệt thế giai nhân lâm phong nhìn đến đều ngu ngơ ở công tử tiểu nữ tử lễ độ đi đến lâm phong trước mặt hàn hương nhẹ nhàng thi lễ khẽ hé môi son ôn nhu nói lâm phong lấy lại tinh thần vỗ tay nói mỹ quá đẹp không chỉ ăn mặc đẹp người càng đẹp hàn hương trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệ đỏ ửng cái kia nhấp nâu ngượng ngùng chi ý để lâm phong đều hơi kém cầm giữ không được. đúng lúc này tống gia nhân mở cửa chạy ra đến ôm lấy hàn hương chân nói mụ mụ thật xinh đẹp ta cũng muốn mặc như thế y phục hàn hương sợ lấy nữ nhi đầu thản nhiên nói qua mấy ngày làm cho ngươi một thân đi đúng lâm phong đột nhiên vô bàn tay một cái nói có ta nghĩ đến có thể không dùng ra bán những y phục này liền có thể kiếm tiền còn có thể kiếm lời không ít tiền phương pháp Ừm. hàn hương một mặt hiếu kỳ nhìn lấy lâm phong lâm phong cười nói không bán ra nhưng là ngươi có thể dùng cho thuê phương thức a tỉ như mở một sợ tiệu đi ô tìm nhất ảnh ra chuyên môn cho nữ hải từ đập cổ trang chiếu trừ cái đó ra ngươi còn có thể đem những y phục này giá cao cho thuê một ít đập truyền hình điện ảnh đoàn làm phim hoặc là trực tiếp tại đoàn làm phim làm cố vấn cái gì giúp diễn viên quản lý y phục đồ trang sức đương nhiên như thế ngươi liền không thể lại chạch trong nhà hàn hương suy nghĩ một chút đều thử một chút đi ta không muốn đem những y phục này bán đi nhưng nếu là người khác xuyên một chút thử một chút ta không ngại lâm phong cười lấy gật gật đầu dì nhỏ công ty giải quyết về sau về sau sẽ ở điện ảnh và truyền hình phương diện phát triển thì cần dùng đến hàn hương làm ra những thứ này quần áo và đồ trang sức thực kiếm lợi nhiều nhất là mở sờ tự do cho đám nữ hải từ đập cổ trang chiếu đập một bộ tập ảnh thì thu cái mấy ngàn khối tiền tính toán ra hàn hương cái này chừng mười năm cũng không có toi công bận rộn tương đương với tích lũy kiếm tiền t ư n g u y ê n chỉ là nàng không có, có ý thức đến mà thôi cái kia tiền thuê nhà sự tỉnh hàn hương t ú i đầu xuống nhỏ giọng nói lâm phong nhớ lại bộ phòng này thuê lập tức liền muốn tới kỳ một năm ba trăm sáu mươi ngàn đ ô lâm phong cười nói ngươi đem tiền thuê nhà giao còn lại sự tỉnh ta giúp ngươi làm được thôi t ố t cảm ơn hàn hương gật gật đầu một mặt cảm kích mụ ta đói bụng chống giai nhân quệt m ộ nói lâm phong giơ cổ tay lên nhìn xem đã mười hai giờ trưa ta mời các người ra đi ăn cơm đi lâm phong mời nói một năm thu người ta ba trăm sáu mươi ngàn mời vài bữa cơm cũng là cần phải một mụ, mụ ta muốn đi ra ngoài ăn ăn ngon tống h gia i nhân n g h e xong liền một mặt chờ mong lớn tiếng nói bên ngoài đồ ăn không quá vệ sinh hàn hương cao mày cự tuyệt nàng lời còn chưa nói hết lâm phong liền nói ăn một hai bữa không có gì hàn hương do dự một chút gật đầu nói quá tốt tống h gia i nhân cao hứng nhảy dựng lên hai mẹ con tiến mỗi người g a phòng hơn mười phút về sau hai người thay quần áo khác đi ra hàn hương mặc lấy màu trắng váy đầm trên đầu mang theo một đỉnh màu trắng mũ mềm vành nón ép tới c h ấ m thấp tay phía trên mang theo một cái màu trắng bọc nhỏ trên tay còn đeo lên lụa trắng bao tay nàng bên hông buộc sợi tơ mang tinh tế vòng eo yêu kiểu một nắm váy xuôi theo phía dưới đôi chân dài phía trên bọc lấy một đôi màu trắng tất chân trên chân một đôi màu trắng dày đáy dày s n g đạn cái này một người mặc tràn đầy dân quốc phong một bên tống gia nhân mặc lấy màu trắng váy công chúa trên đầu mang theo màu trắng băng tóc lâm phong sờ sơm mũi nghĩ thầm chính mình cùng hai người này ra ngoài có phải hay không cái kia đổi thân thể hắn xứng sở về sau hỏi các người biết tiểu khu bên ngoài có chỗ nào đồ vật ăn ngon không tống giai nhân lập tức nói đối diện có đầu đường phố đi vào trong mười mấy phút có nhà làm nổi cửa hàng làm đồ vật vừa vặn rất tốt ăn vừa dứt lời nàng thì túi đầu xuống hàn hương túi đầu nhìn lấy nữ nhi t a o mày nói làm sao ngươi biết tống giai nhân nhỏ giọng nói có ngày đi ra ngoài chơi cùng đồng học đi vào ăn qua ta chỉ ăn mấy ngụm thật chỉ có mấy ngụm nhìn lấy hàn hương nghiêm túc bộ dáng lâm phong cười nói tiểu hài tử đi tham ăn là bình thường vậy hôm nay thì dẫn ngươi đi ăn làm nổi có tốt hay không thống gia i nhân cao hưng nói nếu là lâm phong ý kiến hàn hưng ơ cũng không tiện cự tuyệt bởi vì rất ít đến lâm phong xe cũng không có tại bất động sản đăng ký thẻ số không tiến vào ga ra tầng ngầm cho nên liền đem xe ngừng ở bên ngoài ven đường các ngươi trước tiên ở cửa tiểu khu chờ ta ta đi lấy xe nói xong lâm phong thì đi ra ngoài tháng bảy hiến kinh nhiệt độ không khí cũng rất cao mặt trời nóng bỏng bước nhanh đi mười phút đồng hồ trên thân liền đã ra mồ hôi lên xe đem chiếc xe đánh đốt mở điều hòa một chút thì mát mẻ giao phí đỗ xe về sau lâm phong đem xe chạy đến tiểu khu cửa chính nhưng kỳ quái là hàn hương cùng tống gia nhân cũng không có tại cửa ra vào lại chờ vài phút lâm phong mở cửa xe xuống xe đi vào tiểu khu đi lên phía trước một khoảng cách hắn liền nghe đến tiểu nữ h à i tiếng khóc cùng một cái trung niên nữ nhân mắng người thanh âm là các ngươi đi đường không có mắt chọc tới nhà ta đại hoa ta xem các ngươi cũng là hai con hồ ly t ì n h trên thân một cỗ cáo mùi khai không phải vậy nhà ta đại hoa vì cái gì hướng các ngươi nào tới hiện tại thế nhưng là xã hội mới sau khi dựng nước thì không cho thành t ì n h muốn hai hoàng người đổi nơi khác mà đi đi buổi sáng tự sát ngươi làm sao không sớm một chút nhi nhảy xuống a có phải hay không nhìn lên cái kia cứu người mặt trắng nhỏ làm lâm phong đến gần lúc phát hiện một cái c h ả i lấy tóc q u a n trung niên nữ nhân chính chỉ vào hàn hương cùng tống giai nhân q u á c mắng hàn hương cúi đầu ôm thật chặt dịu d í t thút thít tống giai nhân một cái hình thể rất lớn lập tức cho chính ngồi sổn tại trung niên nữ nhân bên người những người vây xem đều cách xa xa hiển nhiên là sợ hãi con chó này thúc chuyện gì xảy ra lâm phong tiến đến một vị lão nhân bên người hiếu kỳ hỏi lão nhân nhữ mày nói cái kia hai mẹ con đi ngang qua lúc cái kia lập tức chó chạy tới đem tiểu nữ hải ngã nhào xuống đất phía trên còn tốt không có ngạo ăn Cái chó này ngựa chó thế nhưng thế lâm à loài tính thương hung dàng người, nữ n cách chó, ác dễ đả n bình thường dắt chó đều không cái chốt dây thửng, chúng kia cái ta gặp sợ, cách xa xa. chó chốt cách dắt gặp dây đều â sợ, l phong minh bạch lập tức đi qua c a o mày đối trung niên nữ nhân nói ngươi dắt chó không buộc dây thừng đem người ta hù đến còn có ly ở chỗ này mắng chửi người trung niên nữ nhân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút lâm phong cười lạnh nói ta cho là người nào chạy tới lo chuyện bao đồng nguyên lai là n g ư ờ i a làm sao một buổi sáng thời gian thì cùng hồ ly tinh này cấu kết lại lâm phong cười nói lời này của ngươi cũng quá khó nghe a chẳng lẽ lúc trước ngươi cùng lão công ngươi cũng là cấu kết lại p h có xích c ha ha ha ha.、Có、người cười rộ lên ưu a tuổi con trẻ cái miệng này thẳng lưu lót đi giống như ngươi mặt trắng nhỏ lão nương thấy nhiều đều là kẻ đ ộ i bại ngươi là b á t phụ c ạ t bã ngươi dám mắng ta không có mắng ngươi a là chính ngươi một bộ b á t phụ bộ dáng tại chỗ người nào nhìn không ra ngươi cho rằng đinh đúng không sợ người khác không biết ngươi cái này thấp kém tố chất phải rõ như ban ngày đứng ra biểu diễn ngươi làm cái này tiểu khu là nhà ngươi h ậ u hoa viên a đây là công khu vực là mọi người、ngươi、đem chó làm con trai dưỡng làm tình nhân sủng mặc kệ chúng ta sự t ì n h nhưng người muốn thả ra thanh tú ân ái cũng là người không phải lâm phong miệng tựa như là súng máy một dạng từng câu gần như không mang chữ thô tục lời nói đụng tới người vây xem nghe được s ư ớ n g sốt một chút trung nhiên nữ nhân gặp mắng bất quá lâm phong đột nhiên hét lớn một tiếng đại hoa cho ta cắn hắn vừa mới nói xong lập tức cho thì ngao ô một tiếng hướng lâm phong nào tới lại dám thả chó cắn người. người vây xem quá sợ hãi còn tốt lâm phong phản ứng nhanh lui lại một bước thời điểm vươn tay một thanh bóp lấy lập tức chó cổ đem chó ngã nào xuống đất á p tại dưới thân lập tức cho ô ok dùng lực đại hoa cán cắn hắn lao nương có là tiền mấy triệu mấy chục triệu đều cầm ra được nếu không đổi thường tiền trung niên nữ nhân đứng ở một bên lớn tiếng cầm rú lâm phong đột nhiên đứng lên vỗ vỗ trên thân bùn cát một chân đem đã chết mất lập tức chó đá bay xa mấy mét hắn k i ế p t r ư ớ c thì có đối phó chó kinh nghiệm hiện tại lại lượt qua lập tức chó cổ đã bị hắn cho cắt đứt. đại hoa trung niên nữ nhân đầu tiên là sức sở sau đó khóc lấy chạy tới cái nào vào lập tức chó trên thân khóc cổ lên đại ca ta dùng di động ghi lại đến có thể vì ngươi làm chứng lúc này bên cạnh một người trẻ tuổi dơ lên điện thoại di động hướng lâm phong dương dương lớn tiếng nói quá tốt bị chết tốt chó này sớm thì nên chết lần trước hơi kém cắn ta nhà nhỏ tôn tôn tiểu h o a tử làm được quán ân vị k i a chó chết bác gái chó này bán không ta muốn ăn t h ì chó chung quanh vang lên một mảnh tiếng hoan hô còn có người thừa cơ t r e o chọc chó chết trung niên nữ nhân a trung niên nữ nhân đột nhiên quắt to một tiếng vung lên hai tay hướng lâm phong xung lại ta theo ngươi liều có thể giết chó nhưng là không thể giết người a lâm phong tranh thủ thời gian kéo hàn hương ôm lấy tống giai nhân liền hướng tiểu khu bên ngoài chạy tới trung nhiên nữ nhân không đội kịp ở phía sau lớn tiếng nói chạy hòa thượng chạy không yếu ta sẽ không bỏ q u a các ngươi lâm phong một bên chạy một bên học hôi thái lan g thanh âm lớn tiếng nói ta sẽ còn trở về ha ha ha ha. trong tiểu khu lại vang lên một mảnh tiếng cười ra tiểu khu cửa lớn ba người rất nhanh hơn xe đóng cửa xe về sau lâm phong thở dài ra một hơi xe mở động lên đến ngồi ở hàng sau tống giai nhân mới đã tỉnh hồn lại trận to hai mắt nói lâm thúc thúc ngươi thật lợi hại a ngươi làm cha ta có tốt hay không lâm phong cười ha ha nói làm ngươi ba, ba cái tia đến mụ mụ ngươi đồng ý mới được a nói xong chương n giống nhau Hàn g h kịp phản ứng, thì một chân chân ứng, tăng ga một đem xe bốn mươi hai lâm phong nắm tống dai nhân tay nhỏ nhìn trước mắt mặt tiền cửa hàng có một loại rất quen thuộc cảm giác quả nhiên tại nhớ kỹ trong tư liệu tìm kiếm một phen phát hiện mặt tiền cửa hàng quả nhiên là chính mình tiệm này tên là thuộc vị đạo làm nội thành nằm ngang một hàng mặt tiền cửa hàng dài hơn năm mươi mét cái này thực là một tòa lầu mấy cái mặt ngoài đả thông rừng chung diện tích rất lớn trừ lầu một lầu hai cũng là lâm phong đương nhiên cũng là bị cùng một lão bản m ư ớ n hai cái tầng lầu thêm lên có thể bày xuống hàng trăm tấm bàn ăn bởi vì là người lưu lượng dạy đặc ăn uống đường phố cửa hàng thuê giá cả rất quý tiếp cận mỗi mét vông m ư ờ i nguyên một ngày hai tầng lầu hơn hai m é t vông, một năm tiền thuê cũng là bảy triệu đương nhiên càng kiếm tiền là mở tiệm này lão bản mỗi ngày nước chạy thì hơn mấy trăm ngàn một năm thuần kiếm lời cái hai mươi ba mươi triệu không là vấn đề hợp đồng năm năm một ký còn có một năm d ư ớ i liên kỳ bất quá sớm một năm lão bản liền sẽ tìm chính mình nói tục thuê hoặc là đưa ra trực tiếp bán đứt mảnh này cửa hàng nếu như tính l u ô n vừa mới bắt đầu đầu nhập và trước nửa năm sinh ý tăng trưởng không thế nào kiếm tiền chu kỳ ba năm này l ã o bản tích lũy lại đến thân ra cần phải tiếp cận một cái tiểu mục tiêu có chút vô lương chủ nhà nhìn đến người thuê mở tiệm kiếm tiền liền nghĩ đem người ta làm đi mình mở tiệm lại sẽ không nghĩ tới trừ mặt tiền cửa hàng vị trí trọng yếu bên ngoài người ta phương thức kinh doanh cùng bán ra hàng hóa cũng là sinh ý nóng nảy nguyên nhân bất quá lần tiếp theo cái kia tăng giá c h ỉ ít tăng một triệu tiền thuê giữa chưa sinh ý còn không phải lớn nhất thời điểm tốt nhưng lầu một vị trí không sai biệt lắm đã ngồi đầy đi vào một cỗ hương vị cay nói đập vào mặt lâm phong cảm giác có chút gáy mũi hít sâu mấy hơi về sau rốt cục h ò a hoa lại lầu hai còn có chút chỗ trống vừa vặn phục vụ viên đem một cái vị trí cạnh cửa sổ thu thập đi ra lâm phong lôi kéo tống gia nhân đi qua ngồi xuống về sau phục vụ viên lập tức cầm thực đơn đi tới lâm phong điểm trúng phần thịt gà cùng thịt bò còn có khoai tây các loại tiểu phần thức ăn chay tống gia nhân n u ố t nước miếng tiếp nhận danh sách sau điểm một phần tôn thịt thỏ cùng cây bông cải xanh không sai biệt lắm đầy đủ ăn tạ thì không điểm đến viên hàn hương gọi món nát l nàng khoác k h o tay lâm phong phải lái xe liền không có muốn rượu mà chính là điểm sáu hộp tr ăn làm n ồ i dễ dàng bốc lửa uống trà lạnh có thể khư lửa hơn m ộ ư ơ i phút về sau một cái b ồ n lớn đại tặc quái cùng một thùng nhỏ cơm bưng lên tống gia i n h â n cầm lấy đũa d ư ỡ i cổ lên đi đến xem xét không có phát hiện mình thích ăn đại hà lâm phong mỉm cười dùng đũa ở bên trong lật chọn vài cái tuyển ra mấy cái đại hà phóng tới nàng trong chén tống gia i n h â n chịu đến hành lễ dụng cụ phương diện giáo dục lúc ăn cơm không thể dùng đũa tại trong thức ăn lửa như thế rất không có lễ phép lâm phong cười nói muốn ăn cái gì liền tại bên trong lật ăn làm nổi không lật đồ ăn thì không có ý nghĩa đương nhiên trừ làm nổi cùng nổi lẩu nó thời điểm dùng cơm. liền muốn thành thành thật thật tuân thủ lễ nghi biết không ừng tống gia nhân cắn chỉ tôn gật đầu hàn hương không thích cắt tay bưng lấy bát cơm chọn lấy thức ăn chay ăn còn dùng nước trà xuyến lên bên trên quả ớt mặt lâm phong cùng tống gia nhân thì ăn đến trong miệng tê tê rung động đầy miệng là dầu một nồi lớn đồ ăn cơ hồ tất cả đều vào rừng phong cùng tống gia nhân cái bụng sau khi ăn xong lâm phong nhìn lấy ngon miệng không phân chấn hàn hương ngươi muốn ăn cái gì lại không nói lần sau ta mời ngươi đi chính tông hàng châu đồ ăn ngươi nhất định sẽ nếm đến gia hương vị đạo cảm ơn hàn hương mỉm cười gật đầu nói t h i p tân tính tiền lúc lâm phong quét thẻ thanh toán hơn năm trăm khối vẫn rất lợi ích thực tế khó trách khách nhiều người như vậy đây là giữa trưa muốn là đến tối tới chậm còn phải chờ đâu vừa ra khỏi cửa chính là một trận sóng nhiệt trạm mà tới lâm phong lôi kéo tống giai nhân tăng tốc cấp bộ muốn nhanh trong xe hưởng thích điều hòa nhưng còn đi chưa được mấy bước hai cái thân mang áo thun tráng hán liền đem lâm phong ngăn cản lâm phong quay đầu nhìn lại phát hiện sau lưng còn có ba người hai cái nam nhân trẻ tuổi một cái trung niên nữ nhân trung niên nữ nhân chính là trước đó tại tiểu khu cùng lâm phong lên xung đột dắt chó không buộc dây thừng bắt phụ cũng là hắn là hắn đem ta đại hoa đánh chết trung nhiên nữ nhân chỉ vào lâm phòng cắn răng nói ra nàng bên cạnh một cái hơn hai mươi tuổi trên cổ treo dây chuyền vàng mặc sơ mi hoa người trẻ tuổi cười lấy tiến lên mấy bước hắn nhìn lấy muốn lâm phong một mặt rêu rêu nói thật là khéo a chân trước đem tỷ ta cho đánh chết chân sau liền chạy tỷ ta trong nhà tới dùng cơm chúng ta thật đúng là có duyên a lâm phong c a o mày nói các ngươi ngăn lại ta là muốn tại cái này trên đường cái động thủ đánh ta người trẻ tuổi lắc đầu nói hiện tại là xã hội pháp trị sao có thể động thủ đánh người đâu cũng là muốn tìm ngươi bồi thường tiền biết ngươi đánh chết cho giá trị bao nhiêu tiền không đây chính là thuần chủng lập tức chó từ nước ngoài nhập khẩu tỷ ta thế nhưng là làm con ruột dưỡng vừa mới nói xong tống giai nhân mở miệng nói đó là con chó cái kia ngươi tỷ không phải liền là chó cái sao phóc xích lâm phong n h ị n không được cười rộ lên lời này thật sự là quá sâu sắc trung niên nữ nhân mặt một chút đen lên một bộ lập tức liền muốn bạo phát bộ dáng người trẻ tuổi lôi kéo tỷ tỷ những mày nói một triệu bồi thường tiền thì không gây phiền phức cho các ngươi không phải vậy có là phương pháp đối phó ngươi lâm phong nhìn một chút làm nổi cửa hàng đó là các ngươi nhà người trẻ tuổi nạo nghê nói cái kia là tỷ ta phu mở tiệm thấy không sinh ý rất tốt có thể tại mảnh này đường phố mở tiệm không có chút thực lực sao được lâm phong cười nói ta sợ ta trả thù lao đem ngươi tỷ cùng ngươi tỷ phu tay cho nóng ngươi cái này em vợ về sau cũng không nhận chào đón đâu trung niên nữ nhân lúc này cười lạnh một tiếng nói giả đến mức cùng lao sói vẫy đôi giống như ngươi dạng này tiểu bạch mặt lao nương gặp nhiều cố làm ra vẻ có một bộ thật muốn đau thật thương thật đến cái dám dùng đều không có nữ sĩ ngươi chỉ là phương diện nào ngươi trong lời nói có hàm ý a lâm phong một mặt ý cười hỏi trung n i ê n nữ nhân m ư m mày im lặng Đã lâm phong gật gật đầu, đã tiệm kia là các người, vậy cũng người. Người thoải n mái nhanh g đáp ứng sự tình vài phút thì giải quyết quét thẻ thanh toán một triệu sau đó viết tờ giấy ký tên bữa cơm này ăn đến đầy đủ quý lâm thúc thúc là bọn họ sai tại sao muốn đổi bọn họ tiền sau khi lên xe tống h gia i nhân một mặt khó hiểu nói lâm phong cười nói bởi vì ta cho bọn hắn tiền bọn họ muốn không bao lâu hội trả lại cho ta càng nhiều tiền tống h gia i nhân gãi gãi đầu rất là không hiểu hà hưng ơ cũng dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy lâm phong lâm phong giải thích nói bởi vì cái k i a mặt tiền cửa hàng là ta muốn là ta không tiếp theo thuê cho bọn hắn nhà bọn họ hội tổn thất bao nhiêu tiền sinh ý tốt như vậy bọn họ món ăn là một mặt trọng yếu nhất là chỗ ấy vị trí quá tốt hiện tại ẩm thực ngành nghề cạnh tranh lớn như vậy tốt như vậy khu vực không lo thuê có thể bọn họ muốn lại tìm một vị trí tốt như vậy mặt tiền cửa hàng chương ũ n g k ô n g phải là dễ bốn mươi ba giống như đi nhầm đường a nhìn lấy lâm phong tại một cái dao lộ xoay trái hàn hương c a o mày nói lâm phong nháy mắt mấy cái sai sao ta nhớ được là đi đường này hàn hương không lên tiếng lâm phong tiếp tục hướng phía trước mở theo đường mấy cái có o mấy cánh o ặ t chỉ chốc lát sau liền đến yến kinh thạch cảnh sơn công viên nước a làm sao đem lái xe đến nơi đây lâm phong một mặt kinh ngạc nói hoa nga xa xa nhìn đến to lớn ma thiên luân tống giai nhân hai mắt đều phóng ra ánh sáng tới giai nhân có hay không tới chỗ này chơi qua lâm phong cười lấy hỏi tống h gia i nhân lắc đầu nói không có ta tốt nhiều bằng hữu đều đến chơi qua vậy chúng ta thì tiến đi chơi lâm phong nhìn lấy hàn hương hàn hương lúc này thời điểm cũng không biết nói cái gì do dự một chút về sau nàng đành phải gật đầu đồng ý đều tới chỗ nàng biết coi như mình phản đối cũng là vô hiệu lâm phong bên này chơi đến hạnh phúc thuộc vị đạo làm nổi thành lão bản ngụy minh thành có chút đứng ngồi không yên hai năm này làm nổi thành làm kiếm lời không ít tiền trong tay hắn nắm rất nhiều tiền mặt sau đó liền nghĩ lại nhiều mở mấy nhà cửa hàng đến mức làm khác sinh ý hắn cũng sẽ không đầu tư nhận biết trong vòng n g à n nghề mới là ổn thỏa nhất tại yến kinh cơ hồ đi dạo hết hắn mới phát hiện muốn tìm được một cái tốt mở tiệm vị trí so hai năm trước có thể khó nhiều bằng h ư u kiến nghị mở chi nhánh không nhất định phải tại yến kinh đi khác thành thị cũng có thể ngụy minh thành đối với đề nghị này căn bản không cho cân nhắc bởi vì lúc tuổi còn trẻ đ o á n m ệ n h thầy bói nói hắn chỉ có thể ở phía bắc kiếm tiền đi phía nam cũng là tống tài đồng tử quả nhiên đến yến kinh lập nghiệp thời gian mấy năm liền ngồi dậy thuê không đến chỉ có thể hoa giá cao mua nhìn bên trong một cái trên dưới ba tầng lầu thêm lên một năm trăm bình phương cửa hàng đồng đều giá hơn bốn mươi một m ô n g tổng cộng hoa gần bảy mươi triệu không đủ tiền còn theo trong ngân hàng xin một khoảng ba mươi triệu thế chấp vay thế chấp vật chính là mới xăm cái này tầng ba cửa hàng mua cửa hàng về sau tiền cũng tiêu đến không sai bị lắm kế tiếp còn muốn đối cửa hàng tiến hành sửa chữa cái này cũng phải tốn hơn mấy triệu trong nhà còn có cái không bất lo bà nương một tháng chẳng những phải tốn mấy trăm ngàn còn ồn ào muốn mua biệt thự mua cái cái bữa biệt thự nguy minh thành thực đã sớm chịu đủ người b ắ t phụ kia chẳng những tính khí xấu còn con mẹ nó tiến hội sở xoa bóp tìm nam kỹ thuật viên bất quá cặp vợ chồng sớm đã là ở riêng trạng thái đối hai bên bình thường làm cái gì đều vô cùng dài lại nói nguyễn minh thành cũng thường xuyên ở bên ngoài tìm nữ nhân đôi vợ chồng trung niên sớm đã không có trước đó cái tình ngẫu nhiên nằm tại trên một cái giường đều lẫn nhau ghét bỏ không ly hôn là bởi vì làm nổi thành thuộc về phu thê cộng đồng tài sản một khi ly li hôn liền muốn phân đi ra đến thiếu một nửa chỉ có thể trước nhường lấy qua về sau đem sinh ý làm lớn là mạnh bánh kem lớn lại chia tay tốt n g u y minh thành không nghĩ lấy muốn đem tài sản chuyển di một là làm nổi thành tài vụ rõ ràng căn bản không có chuyển di khả năng hai là có thể đem cửa hàng làm bà nương bên kia cũng ra không ít tiền nguyễn minh thành còn tồn lấy cảm ơn tri tâm cửa phòng làm việc bị đẩy ra một người mang k í n h mắt khuôn mặt xinh đẹp dáng người gợi cảm nữ nhân trẻ tuổi đi tới cười nói lao bản dương quản lý tới nguyễn minh thành lúc này không tâm tư thưởng tức h tiểu thư ký hắn tranh thủ thời gian đứng lên lúc này một người trung niên nam tử dẫn theo cái ví ra đi tới nguyễn minh thành tranh thủ thời gian nhiệt tình tiếp đãi trung niên nam tử là nào đó quản lý ngân hàng họ dương trước đó n g u y ễ minh thành vay mua sắm cửa hàng cũng là cái này dương quản lý giúp đỡ làm ngồi xuống khách sáo vài câu về sau n g u y minh thành đi thẳng vào vấn đề nói dương quản lý ta còn muốn lại vay một bút dương quản lý cao mày nói cái kia bút ba mươi triệu vay đã là cực hạng người cửa hàng mua q u á quý ngân hàng đánh giá giá trị chỉ có năm mươi triệu năm mươi triệu giá trị cửa hàng cho ngươi vay ba mươi triệu đã tồn tại mạo hiểm cái kia kinh doanh tính vay đâu nguyễn minh thành hỏi dương quản lý cao mày suy nghĩ một chút ngược lại là có thể ngươi chuẩn bị vay nhiều ít một ư ơ i triệu nguyễn minh thành nói dương quản lý gật gật đầu nói ra cần cung cấp một số tài vụ thu thuế phương diện số liệu còn có cũng là mặt tiền cửa hàng thuê hợp đồng cái này ít nhất phải bà nằm thuê hợp đồng đi bởi vì đã vì nguyễn minh thành làm qua một khoản vay dương quản lý đối nguyễn minh thành kinh doanh tình huống cũng là giải biết nguyễn minh thành mở làm nổi thành mặt tiền cửa hàng vẫn là thuê người khác 3 năm、A. Nguyễn Minh Thành mày nói, còn có một năm giới liền đến kỷ, lập tức liền muốn tục thuê, vậy ta lại cùng chủ nhà nói chuyện, đem tục thuê hợp đồng trước ký lên. Dương quản lý, điểm này ngươi có thể yên tình Dương quản lý rời đi về sau, nữ bí đi tới, lão bản, mày một đem điểm tâm, làm. A. tao ta sau, vừa vừa giới thuê, thuê thuê vậy lại rời đi đi tới, chủ hợp thể tức tục tục trước tục lão có có lập lý, lý l về kỳ, ký dễ sự bí cho người ta miễn phí tốt lá bản nữ thư ký quay người ra ngoài ngụy minh thành nhìn xem thời gian sau đó cầm điện thoại di động lên lật một cái sổ truyền tin bấm một chiếc điện thoại dây số lâm phong đang cùng hàn hương cùng tống giai nhân ngồi ma thiên luân tống giai nhân ghé vào cửa sổ một mặt kinh ngạc nhìn lấy bên ngoài thật cao a hàn hương cũng nhìn yên lặng nhìn lấy bên ngoài nhìn trong mắt nàng t h ầ n sắc tư duy không biết tung bày chạy đi đâu có thể là trên trời cũng có thể là trong đây nàng xuyên qua cái kia cổ trang xác thực giống một cái theo từ trên trời hạ phà mỹ lệ t i ê n nữ điện thoại đột nhiên vang lâm phong cầm điện thoại di động lên xem xét liền cười lấy đối hàn hương nói ra thấy không còn không có nửa ngày thời gian cửa tiệm kia lão bản thì gọi điện thoại cho ta tới lâm phong ấn loa ngoài uy ngụy lão bản a ngươi là ngụy minh thành nghĩ hoặc ta là ngươi chủ nhà a lâm phong cười nói hôm nay giữa t r ư a ta còn tại ngươi trong cửa tiệm ăn cơm xong đâu đúng ta gọi lâm phong lâm hướng đông là cha ta ngụy minh thành cười nói n g u y ê n lai là tiểu lâm chủ nhà a cha ngươi gần đây thân thể còn tốt đó chứ ta rất lâu đều không đi xem hắn gần nhất sinh ý quá bận rộn thực sự xin lỗi lâm phong không thể không lần nữa nói ra lao ba qua đời tin tức ngụy minh thành thở dài một tiếng lao gia tử là người tốt nghe đến tin tức này ta rất khó chịu cảm ơn lâm phong thản nhiên nói ngươi gọi điện thoại tới là vì nói tục thuê sự tình a là là tuy nhiên còn có một năm r ư ớ i đến kỳ nhưng là ta chỗ này cần một khoản vay mở chi nhánh muốn hướng ngân hàng cung cấp ba năm trở lên thuê hợp đồng ngụy minh thành nói xong lâm phong lắc đầu nói không có ý t ư a ngụy l ã o bản tục thuê sự t ì n h khả năng không có cách nào nói ngụy minh thành trong lòng hơi hồi hồi một chút lâm phong không tục thuê hắn liền muốn xong đợi a đ ế nguyễn t h minh c h á n như dùng bản h đi. coi điếm thành t nói g sửa, còn t xong lâm phong cười nói không phải tiền vấn đề ngươi vẫn là hỏi một chút ngươi lão bà cùng em vợ đi hôm nay ta tại chỗ ngươi ăn bữa cơm thu ta một triệu đâu nói xong lâm phong thì tắt điện thoại chương bốn mươi bốn đi dạo một giờ khu mua sắm ăn cơm về sau lâm phong mới đem hàn hương cùng tống giai nhân hai mẹ con đưa đến cửa tiểu khu tống giai nhân lôi kéo lâm phong tay không thể bưng ra thúc thúc ta có chút sợ sợ cái gì đừng sợ lâm phong sờ sờ tống giai nhân đầu cười nói tống giai nhân hai con ngươi t r ậ n trừng lên trong mắt tràn đầy lo lắng ta sợ ban ngày người xấu tới nhà của ta đánh ta lâm phong quay đầu nhìn về phía hàn hương tiểu khu dưới đèn đường hàn hương cũng giống như vậy ánh mắt lâm phong cười nói được vậy ta tại trong nhà các ngươi ở một đêm đi các loại nữ nhân kia sự tình có kết quả về sau ta lại đi không có tắm rửa quần áo hàn hương lúc này nói ra lâm phong dương dương trong tay tay cầm túi đi dạo khu mua sắm thời điểm mua cho mình một bộ từ trong ra ngoài cái gì đều có hàn hương lại không đốc đột nhiên minh bạch kẻ trước mắt này đã sớm đoán được nữ nhi hội giữ lại sau đó đem tắm rửa quần áo đều chuẩn bị tốt mới mua quần áo muốn sau khi tắm mới có thể xuyên hàn hương làm s a u cùng giấy rửa có khả năng bị cái kia cái trung niên nữ nhân phải dối nhưng nàng càng sợ là hơn trong phòng đột nhiên nhiều một nam nhân phải biết qua nhiều năm như vậy không cần nói nam nhân thì liền bạn nữ cũng không có ở trong nhà nàng ngủ lại qua hả q u ê n nói cho ngươi nhà kia trung tâm mua sắm có giặt phục vụ chỉ cần mua quần áo trả tiền lập tức liền có thể giặt hoang khô cho nên đều là sạch xe đâu quá tốt tống giai nhân cao hứng nhảy dựng lên phú quý cà t h ở một tòa tám trăm linh bốn tắm rửa về sau thổi điều hòa lâm phong t r ợ t cảm thấy toàn thân không gì sánh được nhẹ nhàng k h o a n khoái bây giờ thời tiết nóng lên ra một thân mồ hôi thật rất khó chịu hàn hương cho tống giai nhân khi tắm lâm phong ngồi ở trên ghế salon lấy điện thoại di động ra lên mạng xem xét t i ế n kinh mớn phòng tin tức là một tên chủ nhà nhìn xem bây giờ thuê giá thị trường là bình thường nhưng là muốn thuê cái địa phương mở sở t i ê u di ô cũng có chút mất mặt trong tay hắn mặt tiền cửa hàng tất cả đều ở vào tại thuê trạng thái mà lại coi như người ta không thuê cũng không thích hợp mở sở t i ê u di ô nơi này nhà không tệ thì là có chút hẻo lánh nơi này hai cái tầng lầu thêm lên hơn năm trăm mét vông một tháng liền muốn bốn trăm n g à n tiền thuê tại sao không đi đọc đâu bán ra cửa hàng giá cả ngược lại là phù hợp có thời gian trôi qua nhìn xem lâm phong chính liếc nhìn đột nhiên một cái điện thoại gọi tới điện tới biểu hiện là q u á c diễm như thân ái trở về c h ư a lâm phong kết nối điện thoại về sau cười lấy hỏi quách diễm như tràn ngập mị hoặc âm thanh văng lên tốt đệ đệ người ở chỗ nào vậy vốn định cho ngươi niềm vui bất ngờ không nghĩ tới ngươi không ở nhà a n g ư ơ i trở về lâm phong kinh hỉ nói ha ha ha như chôn g bạc cười tiếng văng lên lâm phong vội và nói cha hỏi ngươi đâu quách diễm như nói ta vừa tắm rửa chuẩn bị ngày mai đi shopping nghỉ ngơi thật tốt một chút thời điểm không còn sớm ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi nói xong cũng tắt điện thoại lâm phong cảm giác thân thể đều nóng lên rất lâu rất lâu đều không leo núi lội nước tìm ú, tìm tòi mật. bí Nhưng lâm à tối nay đáp ứng Tống Giai nay ứng n đáp h n ngủ、lại. Hiện tại đi, không tốt ta. Đối với nữ nhân nói đi ra lời nói, lại. lời là tại đi, Đối với đi tốt ta. ra u ố n hiện. thực Lâm phong cảm giác có con mèo nhi tại hung hăng c à o chính mình đúng lúc này thắm xong tống giai nhân mặc lấy váy ngủ đi ra sau đó hướng lâm phong xông lại thả người nhảy một cái nào vào lâm phong trong ngực thúc thúc ta muốn theo ngươi ngủ tống giai nhân ôm lâm phong cổ làm l ú g nói thật là thơm a lâm phong cảm thán một câu cười nói ta ngủ ghế xô p a đâu vậy ta liền n g i ngươi ngủ ghế xô p a tống giai nhân rất thẳng thắn nói n g ư lúc này lâm phong bị quách diễm như bốc lên lửa đã tắt tỉnh táo lại về sau hắn rốt cuộc kịp phản ứng nữ yêu tinh đây là đùa nghịch hắn đâu lúc này muốn làm vội vã chạy tới tuyệt đối sẽ phát hiện trong phòng không có người lâm phong cười ha ha cho quách diễm như gửi tin tức nói người đâu người đâu thuận tiện còn bổ sung một cái u oán biểu lộ quả nhiên q u á t h diễm như về tin tức nói thân ái ta lại không nói đi cũng phải nói lại ngươi gấp cái gì à ở nhà ai ra sau khi trở về tắm rửa sạch sẽ c h ờ ngươi lâm phong hồi lấy bất đắc dĩ biểu lộ lại trò chuyện một phía dưới công tác phương diện sự tình về sau mới kết thúc nói chuyện t i ế m lúc này hàn hương đã tắm xong ngồi ở một bên giai nhân buổi tối muốn cùng ta ngủ lâm phong t h ả n n h i ê nói n hàn hương cau mày suy nghĩ một chút nàng trong phòng là cái giường một người ngủ muốn không ngươi ngủ ta phòng ngủ ta ngủ nàng gian phòng đi lâm phong một mặt rêu rêu nói ngươi không ngại à ta sợ ta rời đi về sau ngươi đem chăn mền ga giường cái gì đều cầm lấy đi ném đi hàn hương khuôn mặt xuất hiện một tia đỏ ửng sẽ không hàn hương phòng ngủ bố trí được giống như là cổ đại khuê phòng một dạng một cái khắc hoa rừng lớn dèm tre là màu đỏ nhạt treo đầy các loại tràn ngập cổ vận phong cách vật phẩm trang sức còn có tủ quần áo bàn trang điểm đều là phục cổ tạo hình hàn tiểu thư ngủ ngon mụ mụ ngủ ngon lâm phong cùng tống g a i nhân hướng hàn hương phất phất tay sau đó đóng cửa lại đánh mở điều hòa nằm ở trên giường lâm phong nghe thấy được một cô nhấp nhô mùi thơm là sử dụng bên trong thảo dược điều chế ra được mùi thơm bên trong hỗn tạp nữ nhân trên người thể vị tống g a i nhân ôm lâm phong cổ thúc thúc cho ta kể chuyện xưa có tốt hay không lâm phong đáp ứng sau đó cho tống giai nhân nói về kiếp trước tiểu thời điểm l ã i l ã i cho mình kể chuyện xưa thì như c ó c ghẹ kết hôn còn có bạch xà chuyện cố sự n g h e lấy n g h e lấy tống giai nhân ngủ gật đến ngủ lâm phong đóng lại đèn đánh cái ngáp về sau chỉ chốc lát sau cũng tiến vào mộng đẹp d ạ n g sáng hai giờ rồi một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh văng lên đ ó lấy một bóng người xuất hiện tại cửa trong phòng khách sáng lấy ánh sáng ả m đạm ánh đèn cửa vừa mở ra ánh sáng chiếu vào lâm phong bừng tỉnh nhìn đến một nữ nhân đứng tại cửa ra vào ánh đèn thông qua trên người nàng hơi mỏng đ ầ ngủ hiện ra yêu mỹ đường cong làm sao lâm phong chính muốn lên tiếng liền phát hiện hàn hương nghệ bước cứng ngắc bước chân chậm rãi vào cửa sau đó lại từ từ đóng cửa lại lâm phong tranh thủ thời gian ôm tống dai nhân hướng bên trong dựa vào dựa vào trở lại một vị trí rất hiển nhiên nữ nhân này tại mộc du lấy hắn đối hàn hương giải thanh tỉnh tình hồ dưới tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy quả nhiên hàn hương đi đến bên giường đầu tiên là ngồi xuống sau đó lại từ từ nằm xuống đón lấy lại xoay người cánh tay vung lên d ự n tại lâm phong c h i n thân thời gian chậm chạp trôi qua lâm phong chậm to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà tâm lý tràn ngập hối hận sớm biết dạng này còn công bằng ngủ ghế s o f a hiện tại có vẻ như còn kịp đang muốn đứng d ậ y hàn hương n g ừ hai tiếng ôm cổ hắn sau đó một cái chân dựng ở trên người hắn càng q u á phận là còn không an phận chương bốn mươi lăm cùng một cái trong tiểu khu thứ năm tòa nhà l ầ u chín trong căn hộ ngụy minh thành một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon lão bà hắn vương lan còn có em vợ vương hạo chính ngồi ở phía đối diện trên ghế salon vương hạo một mặt ngượng ngùng nụ cười vương lan trên mặt trên mặt vẫn treo n g ạ m mạng dạng này bịo lộ tại trên mặt nàng đã thành thói quen đúng ngụy minh thành đem một cái túi giấy ném ở trên bàn trà vương lan ngắm liếc một chút ngồi vương lấy không n ú c đ í c h vương hạo nhìn liếc một chút vươn g tay muốn đi bắt túi giấy hắn hiếu k ỳ bên trong chứa cái gì nguyễn minh thành trầm giọng nói những vật này ngươi bất động hiện tại cút ra ngoài cho ta vương hạo tranh thủ thời gian rút tay về tỷ phu chuyện gì phát lớn như vậy lửa a lan nguyễn minh thành lần nước quát vương hạo đành phải đứng dậy rời đi ra nhà đóng cửa lại về sau hắn liền dựa vào tại cửa một bên một bên hút thuốc một bên dựng thẳng lỗ thai lưu ý trong phòng độc tính vương lan một mặt cười lạnh đem túi giấy cầm lên mở ra về sau đổ ra một chồng lớn ảnh trụt tất cả đều là cùng vương lan có quan hệ ả n h chụp nhìn đến những hình này về sau vương lan nhũ mày trên tấm ảnh nàng và nào đó cái trẻ tuổi xoáy ca tay kéo tay dạ phố còn có tại du thuyền phía trên mặt lấy b i kín i bị xoáy ca ô ngang những thứ này đều còn có thể giải thích nhưng bên trong có chút ả n h chụp lại là tại cái nào đó hội sở bên trong đập trên tấm ảnh tình hình quả thực khó coi ngụy minh thành cười lạnh nói ngươi ở bên ngoài chơi đến n à y a làm sao lúc tuổi còn trẻ đối với ta liền không có loại này tình kích vương lan cắn răng nói họ ngụy ngươi thế mà tìm người chụp lén ta có ý tứ gì là muốn cùng ta ly hôn ta nói cho ngươi cho dù có những hình này cùng ta thư a kiện ly hôn ngươi cũng phải lấy ra một nửa tài sản phân cho ta ngụy minh thành không lên tiếng vương lan hít sâu một hơi lại nói giữa chúng ta quan hệ vợ chồng đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa hai bên tâm lý đều hiểu lão nương ở bên ngoài chơi ngươi làm sao không là ngụy minh thành nói ngươi nói không sai cho ngươi xem những hình này là để cho ngươi biết cái này cưới không rời cũng phải cách mà lại ngươi không được chia một phân tiền vương lan giận mẹ ngươi muốn thế nào họ ngụy lúc trước muốn không phải lão nương bốn chỗ chủ tiền giúp ngươi c u ộ n xuống mặt tiền cửa hàng để ngươi làm ăn ngươi có thể có hôm nay hiện tại phát tài nhìn lấy lão nương tuổi giá s á t giảm liền muốn một chân đạp ta đúng hay không cái này không có lương tâm tên không tiếp dừng lại ngụy minh thành giơ tay lên một mặt tâm trầm ngăn cản vương lan bạo phát hắn biết nữ nhân này một khi vung lên rồi đến thì không về không nhìn đến ngụy minh thành á n h mắt vương lan im lặng hắn biết muốn thật đem ngụy minh thành chọc giận là sẽ đánh hắn những năm này ngụy minh thành cũng không chỉ đánh nàng lần một lần hai ngụy minh thành đẻ n é lựa giận nói những năm này có tiền ngươi xem một chút n g ư ơ i đều thành bộ rắn gì g để đệ ngươi vương hạo thành cái d ặ n gì g có mấy cái tiền bẩn liền coi chính mình là thiên vương lão tử mẹ ngươi ở bên ngoài làm b ừ a thời điểm có thể hay không mang một ít nhi l á o tử ngươi xế chiều hôm nay có phải hay không thu người ta một triệu vương lan đầu tiên là sướng sở sau đó nếp miệng lên nói đại hoa bị tiểu tử kia đánh chết ta kêu hắn bồi ta một triệu t h ứ c một triệu còn tiện nghi tiểu tử kia đúng tiền này là ta cối thang tính sổ sách thời điểm ngươi đến trả lại cho ta nhìn lấy vương lan đắc ý bộ dáng nguy minh thành giận không chỗ phát tiết đứng dậy cũng là một bàn tay phiến tại vương lan trên mặt đúng vương lan một mặt một chút nộng nguy minh thành chỉ vào vương lan quát con mẹ nó ngươi gây người nào không được hết lần này tới lần khác đắc tội lâm phong ngươi có biết hay không hắn là chúng ta tiệm này chủ nhà chúng ta làm nổi thành sinh ý tốt như vậy trọng yếu nhất là chiếm một mảnh địa phương tốt muốn là dọn đi có thể hay không kiếm tiền cũng không biết cái này là m ý coi trọng cái thiên thời địa lợi nhân hòa hiện tại làm cái này một hàng nhiều vô số kể không có thiên thời địa lợi cùng người cùng đều là bởi vì cái kê mặt tiền cửa hàng hiện tại tốt người ta nói không thuê con mẹ nó ngươi nói làm sao bây giờ vương lan cuối cùng minh bạch nguyễn minh thành vì sao chạy về đến nổi giận nguyên lai là vì sự kiện này không thuê thì không thuê thôi không có cái kia lâm đồ phu lão nương cũng không tin hội ăn với con heo chỉ cần có tiền tiến kinh lớn như vậy t ì m nơi khác thôi gặp vương lan trên mặt không có một chút hối hận nguyễn minh thành cắn r ă n g nói muốn là nửa năm trước phát sinh dạng này sự t ì n h còn có biện pháp nhưng là hiện tại chúng ta trong tay không có tiền ngày mai ngươi liền đi hướng lâm phong xin lỗi không phải vậy ta không để yên cho ngươi vương lan hai năm này tiêu hành quen đem mặt mũi đem so với cái gì đều nặng nơi nào sẽ hướng lâm phong xin lỗi đối với nàng mà nói cái này sống còn khó chịu hơn chết sau cùng nguyễn minh thành đóng sập cửa mà ra thị phu thị phu làm sao vương hạo gặp nguyễn minh thành nổi giận đùng đùng đi ra tranh thủ thời gian tiến lên hỏi thăm nguyễn minh thành đẩy ra vương hạo thẳng thắn hướng thang máy phương hướng đi đến vương hạo không có đi truy mà chính là vào nhà khi thấy trên bàn t r à ảnh c h ú t lúc tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại vương lan lấy ra một điếu thuốc điểm bên trên t h ẳ n như nói họ ngụy muốn cùng ta ly hôn vương hạo đầu tiên là xưng sở sau đó hai mắt sáng lên nói tỷ cách sớm nên cách nhưng là cái này tài sản ngài đến cầm một nửa vương hạo chống đỡ vương lan ly hôn là bởi vì hai năm này tuy nhiên theo tỷ phu châu đó vơ vét chút tiền nhưng với hắn mà nói lại là một số tiền nhỏ hắn nghĩ là mấy triệu hơn mười triệu đồng tiền lớn một khi cặp vợ chồng ly hôn hắn khuyến khích lấy tỷ tỷ làm ăn tiền không liền đến trên tay mình cùng thời khắc đó ngụy minh thành đem lái xe ra ga ra tầng ngầm về sau đem xe dừng ở ven đường sau đó lấy ra điện thoại lẩm bẩm nói đã ngơi ư không biết thời thế cũng trách không đến ta tâm oan đ ó lấy bấm một chiếc điện thoại uy báo động đi trời mới vừa tờ mờ sáng lâm phong thì trốn mất một bộ tâm hỏng bộ dáng về đến nhà lập tức tắm rửa sau đó đem hoán đổi quần áo ném vào máy giặt tại tiểu khu bên ngoài tiệm ăn nhỏ ăn sáng xong nhìn đến thời gian đã tám giờ ba mươi phút hàn hương châu đó đều không có gọi điện thoại tới hắn rốt c ụ c thở phào nhưng nghĩ lại một chút phát sinh như thế sự t ì n h bình thường nữ nhân đều không biết đánh điện thoại đến đây đi đang muốn để điện thoại di động xuống điện thoại lại vang là ngụy minh thành đánh tới lâm phong tiếp điện thoại về sau về đến nhà sau một lát chung cửa văng lên đánh mở cửa về sau ngụy minh thành nở nụ cười nói lâm la bản không có ý tứ Bấy giày ngươi. lâm phong cười nói ngụy lão bản k h á c h khí mời đến dẫn theo một cái túi lớn ngụy minh thành vào nhà chủ động đổi g i à y lâm lão bản lần này ta đến cửa là đến bội tội nhà ta cái k i a người thật không phải thứ tốt ta đã trừng phạt nàng đây là hai triệu nhiều một triệu coi như là ta bồi cho ngài nói xong ngụy minh thành đem trang lấy hai trăm tiền mặt cái túi hướng lâm phong trước mặt đầy đấy lâm phong khoát tay một cái nói một triệu là được nhiều ta một phần đều không m u ố n đúng bữa cơm k i a được ngươi mời khách t cái này cái này ngụy minh thành không biết nói cái gì lâm phong cười nói cũng không phải là đã thương người đại sự chịu nhận lỗi là được nhưng ta nghĩ ngươi vị kia phu nhân là sẽ không cùng ta nói xin lỗi ta cũng tội gì khó xử ngụy lao bản không phải cái tiếp tục thuê sự tình ngụy minh thành hỏi còn có một năm rưỡi ngụy lao bản cũng không cần gấp đi đến hút thuốc nói lâm phong lấy ra hộp thuốc lá mở ra đưa cho ngụy minh thành ngụy minh thành quất một cái hai người đều đốt thuốc về sau ngụy minh thành lấy điện thoại di động ra mở ra một tấm hình cho lâm phong nhìn đây là ta vợ trước vương lan còn có đệ đệ của nàng vương hạo bị tóm m ạ h chụp thực sự không nghĩ tới a hai năm này có tiền về sau bọn họ lại dám dây vào không nên đụng đồ vật đây chính là vạn kiếp bất phục sự t ì n h lâm phong nhìn vài lần trên điện thoại di động ả n h chụp dùng rất ngạc nhiên ánh mắt nhìn một chút ngụy minh thành nghĩ thầm ra hỏa này mặt dài đến ngay ngắn nhìn qua một bộ đ à n g hoàng chất pháp bộ dáng thực cũng là k h ô n k h é o có thủ đoạn nhân vật ngụy minh thành biểu đạt thành ý lại h u y ể n chuyển đưa r a tục thuê sự t ì n h lâm phong cũng liền không lại làm có hắn hàn hương rất muộn mới lên bởi vì tối hôm qua ngủ rất c h ế nhưng khi nàng tỉnh lại về sau liền kinh ngạc phát hiện trở lại chính mình phòng ngủ bên cạnh nằm thẳng nữ nhi tống gia nhân đến mức lâm phong đã không gặp người hơn p h o n nữa là đêm qua khi còn bé thì có tập quán này không nghĩ tới đều 27-28 t u ổ i người thế mà còn có tật xấu này đại khái đêm qua chính mình ngậm du lúc lâm phong không tốt máy g i à y chính mình thì ra ngoài ngủ ghế s o f a đi nàng sau khi đi ra khỏi phòng tìm khắp nơi một vòng đều không gặp người vốn định gọi điện thoại hỏi một chút sau cùng suy nghĩ một chút vẫn là t ì h toán tiến nhà vệ sinh về sau hàn hương rốt cuộc chú ý tới chân không thoải mái chỗ đó chuyển đến một trận dính vô cùng cảm giác giống như là da mồ hôi loại kia cảm giác túi đầu xuống xem xét váy ngủ phía trên cũng có một mảnh vết vẩn nàng s ơ một chút đặt ở trước mũi khé ngửi là một cô kỳ quái vị đạo chính lúc này tống gia anh â n tiến nhà vệ sinh một bên vỏ mắt vừa nói mụ mụ thúc thúc đâu hàn hương thả tay xuống lắc đầu nói khả năng có việc đi trước đi cái kia mụ mụ ngươi cho thúc thúc gọi điện thoại để hắn mỗi ngày đều qua đi theo ta có tốt hay không tiểu h à i tử đều là lòng tham hàn hương lắc đầu ngươi lâm thúc thúc có chuyện bận không sẽ mỗi ngày tới a tống gia anh â n tiếp nối gật gật đầu hàn hương nhăn đầu lông mày tiếp lấy nghiên cứu trong tay cái kia kỳ quái vị đạo nhưng nàng trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ có phải hay không có chứng viêm sau đó nàng liền mở ra phòng làm việc máy tính lên mạng thẩm tra mặc dù là cổ điển nữ còn là thích lên mạng nhìn một số bị người truyền đến trên internet tư liệu rất nhanh nàng tìm đến đáp án mà lại là trong lúc vô tình tìm tới đáp án tính cách có chút chục nàng một chút xíu sau đó quyết định đi mua đài k í n h hiển vi đến cùng là cái gì nhất định phải hiểu rõ m ụ mụ, mụ ngươi mặt làm sao như vậy đỏ có phải hay không phát sốt Quan s á chương à n h một trận bốn g mươi nhân sáu tiểu khu bên ngoài thì có một nhà tiệm văn phòng phẩm trong tiệm trừ bán văn phòng phẩm còn có rất nhiều học sinh có thể dùng đến dụng cụ khoa học tỷ như kính thiên văn kính hiển vi tiểu hình máy phát điện động cơ địa hàn hương trực tiếp tuyển một đài nước đức sinh đ ắ t nhất kính hiển vi một nghìn sáu trăm lần phóng đại bộ số hơn chín nghìn khối quét thẻ trả tiền về sau nàng lập tức dẫn theo kính hiển vi về đến nhà sau đó dựa theo sách thuyết minh đem một số linh kiện lắp ráp lên toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không đến hai giờ khi thấy kính hiển vi bên trong tình hình hàn hương hơi kém k h í khóc quả nhiên là như thế nàng hồi tưởng một chút đêm qua sự tỉnh lại nghĩ tới mình bình thường ngủ không thành thật ưa thích ôm lấy chăn mềm chìm vào giấc ngủ cái này còn thật không thể trách người ta tối hôm qua có vẻ như còn mơ tới khi còn bé leo cây một cái chân rắn vào cây khô đi lên trà a trà mụ mụ trong này tốt nhiều nòng nọc nhỏ a tống giai nhân hiếu kỳ nhìn xem kính hiền vi một mặt kinh ngạc nói hàn hương đang muốn mở miệng giải thích tống giai nhân lại kinh ngạc nói hoang a còn có chỉ là sống nó cái đuôi còn tại bày đâu thật mạnh sinh mệnh lực giữa trưa lương thi thi đi tới lâm phong chỗ ở nàng mang theo một đống lớn hợp đồng văn kiện thực những văn kiện này tại nàng đi công tác trước đó liền đã chuẩn bị tốt chỉ chờ lâm phong đồng ý về sau ký tên con dấu sau khi trở về đem cổ phần hiệp nghị phía trên số tiền đổi một chút một lần nữa in ra liền tốt sau khi vào nhà lương thi thi tiến đến lâm phong trước mặt hít sâu một hơi sau đó thì c a o mày nói thành thật khai báo ngươi buổi tối hôm qua đi chỗ nào lâm phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy lương thi thi nghĩ thầm không phải thân gì nhỏ a không có có tương đồng biến dị gen làm sao cái mũi cũng cùng giống như mình linh nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng đây là tại lựa gạt hắn đâu tối hôm qua ngay tại nhà bên trong a không có đi đâu lâm phong giả vờ vẻ mặt vô tội bộ dáng nói lương thi thi gật đầu nói tuy nhiên ngươi có tiền nhưng đừng đi bên ngoài lêu lồng nếu như bị ta biết ngươi ở bên ngoài làm loạn tìm một số không sạch sẽ nữ nhân cẩn thận nhà ta pháp hầu hạ lâm phong chính muốn hỏi điều gì ra pháp lương thi thi an vị xuống tới nàng buổi sáng mới làm tóc đem đầu tóc nhuộm thành màu nâu đỏ trải lấy tại đầu phân trong ngoài v ệ n h lên kiểu tóc mặc trên người màu sáng bạc áo dài phong cách liền áo bao nông bánh ngắn đôi chân dài phía trên không có m ặ c tất chân trên chân là một đôi màu trắng d à y cao gót dạng n à y m ặ c lấy đã có nữ tổng giám đốc khí chất cũng vô cùng gợi cảm lâm phong nắm liếc một chút lương thi thi có lồi có lom dáng người cười nói gì ngài thật sự là càng ngày càng xinh đẹp nhà chúng ta phong thủy thật đúng là tốt gia người khen ta thì khen ta thôi làm gì mang lên chính mình lương thi thi nói tư thế ưu nhã ngồi xuống đem mang đến văn kiện đưa cho lâm p h o n g xoay ca nhìn xem không ý kiến lời nói thì ký đi lâm phong ngồi xuống tiếp nhận văn kiện lương thi thi lúc này ôm ấp lên hai tay nâng lên một cái chân trùng đ ự p lên lâm phong liếc liếc một chút sau đó một cái đinh chữ trong đầu xuất hiện cái này không trách lâm phong ai bảo hắn thị giác khác hẳn với thường nhân đâu mấy ngày nay hỏa khí có chút lớn lâm phong đem quần đi lên lôi kéo lật lên xem tay bên trong văn kiện rất nhanh hắn chú ý lực thì chuyển rời đến trên văn kiện ba trăm triệu đô la mỹ cũng không phải một số lượng nhỏ lâm phong có thể muốn thấy rõ phía trên mỗi một điều đều muốn rõ ràng lấy hắn chuyên nghiệp tri thức không dùng mời luật sư cũng có thể hiểu được phía trên mỗi một đoạn điều văn đây không phải sợ gì nhỏ hố chính mình mà chính là hắn cần phải nghiêm túc bình thường chơi đùa về chơi đùa làm chính sự liền muốn có làm chính sự thái độ cùng bộ dáng nhìn lấy lâm phong nhỏ n h ư mày nghiêm túc lật xem văn kiện bộ dáng lương thi thi cảm thấy rất x o á i rất mê người dạng này công là công tư là tư nghiêm túc thái độ cũng để cho nàng tán thưởng muốn là lâm phong cười lấy nói với nàng ngươi là gì ta ta tin ngươi sau đó thì ở phía trên ký tên lời nói nàng ngược lại sẽ không c a o hứng không tự giác liền nghĩ đến hôm qua buổi sáng phát sinh sự tình một vệt đỏ hứng xuất hiện tại trên mặt nàng sau đó đem chân thả xuống đến lại nâng lên một cái chân khác cách như vậy một hồi liền muốn đổi một chút động tác lâm phong xem hết văn kiện đã là hơn một giờ về sau gì ngươi cảm mạo lâm phong phát hiện lương thi thi giống là có chút khó chịu bộ dáng cao mày hỏi lương thi, thi tranh h i t thủ thời gian đứng lên chờ ngươi hơn một giờ nhìn đến thật chậm ta đi chuyến nhà vệ sinh lâm phong thừa cơ điểm điếu thuốc mấy phút đồng hồ sau lương thi thi rốt cục đi ra lâm phong đem tàn thuốc đặt tại trong cái gạ tàn thuốc cười nói không có vấn đề có thể ký sau đó theo dưới bàn trà lấy ra con dấu tại trên văn kiện ký lên tên đắp lên ký trương di nhỏ hợp tác vui vẻ còn về sau lâm phong đứng lên hướng lương thi thi vươn tay lương thi thi thân thủ cùng lâm phong n ắ m nắm hợp tác vui vẻ chính sự xong xuôi lương thi thi chật chật cổ lâm phong vội và nói g n bây giờ thời tiết nóng không thích hợp xoa bót lương thi thi lại nghĩ tới hôn qua sự tình trên mặt nhảy lên đỏ ửng sáng g i n g ngươi nghĩ cái gì đây cũng là vừa mới lai xe tới thời điểm thắng ta nhìn đụng ngươi gấp giúp đầu. cuối Cái kia ta giúp ngươi nhìn xem. lâm phong ngừng vội m vã như vậy đội người là bởi vì không có lời nói sư trò chuyện thời điểm hội xấu hổ hắn hiện tại mới hiểu được thị giác cùng ký ức quá tốt có lúc cũng không làm một chuyện tốt thì như vừa mới không phải sao trên thân huyết dịch đều giống như muốn sôi trào một dạng đang định đem điều hòa nhiệt độ đ i ề u thấp một số điện thoại di động kề t gọi điện thoại tới là quách diễm như tỷ lúc nào trở về muốn nhớ ngươi sắp chết điện thoại một trận lâm phong thì một mặt kích động hỏi quách diễm như nói đến phi trường năm giờ rưỡi chiều tới đó ta đúng ngươi bây giờ có thể lên mạng nhìn xem tin tức cho chuyện hoàn tất về sau lâm phong mở ra laptop rất nhanh liền nhìn đến một cái tin tức là asml bán ra cổ phần sự tỉnh phía trên liệt g â ra đầu tư asml ba cái công ty intel tê cái h n cùng tia n h thời điểm mọi người mới biết được nguyên lai、like、asml là một nhà rất nhiều bức khoa học kỹ thuật xí nghiệp giá trị thị trường siêu ngàn tỷ xem hết tin tức về sau lâm phong mỉm cười hiện tại coi như hắn nằm thẳng không hề làm gì tám năm chín năm về sau cái này một m ư ơ cổ phiếu giá trị bốn mươi năm mươi tỷ vẫn là usd đ ổ i thành trong nước tiền tệ nhân với sáu mấy trăm tỷ cái này tốc độ kiếm tiền có thể so với máy y tiền làm chủ nhà là chủ nghiệp nhưng cũng không trở ngại lâm phong kiếm tiền ngụy minh thành tăng nộ cũng là một cái rất tốt giáo huấn muốn không phải không có tiền m ệ n h mạnh tạm thời bị lâm phong nắm ở trong tay hắn chịu dẫn theo hai triệu đến cửa ăn nói khép nép cùng lâm phong xin lỗi cho nên nói có tiền cũng là ra muốn làm ra không bị càng có tiền hơn người khi dễ t lâm phong lẩm bẩm nói làm thanh phong tư bản trên mặt nổi ceo dạng này phối trí mới phù hợp thân phận hàng đương nhiên ở biệt thự cũng là muốn giao tiền thuê nhà lâm phong đang nghĩ ngợi ở đâu mua nhà lúc điện thoại di động đê ức là quét diễm như mội mội quét diễm thu đánh tới thì phu ta là diễm thu quách diễm thu n g ọ t nào g kêu lên đón lấy quách diễm văn âm thanh văn lên tỷ phu ta là diễm văn lâm phong cười lấy hỏi thành tích thi tốt nghiệp trung học đều đi ra a thi thế nào quách diễm thu nói tỷ phu cũng là phải nói cho ngươi cái tin tức tốt này thực chúng ta cũng là vừa và biết chúng ta chỗ này không có lưới trong nhà nuôi tàm mỗi ngày bận điệu giải thích một phen về sau quách diễm văn vội vàng nói ra ta nhị tỷ thi tháng sáu năm bảy chín điểm ta sáu trăm bảy mươi hai phân không thể lâm phong cười nói qua bác đại cùng thanh hoa trúng tuyển điểm chuẩn a chuẩn bị tiến trường học nào Quách、Diễm vậy ă n nói, đương nhiên Chúng tuyển nhiên, xong nguyện vọng. Phong đại rồi. đều đều g khoa học là lấp Lâm bác ta tự t gật, gật đầu, tốt. ậ đầu, v ta tại yến kinh chờ các ngươi đúng đem đem mẹ nhận lấy ở một thời gian ngắn đi từ đâu mẹ ta cũng đồng ý qua mấy ngày chúng ta cùng một chỗ đi máy bay tới hai người này cũng từ không tội tắt điện thoại về sau lâm phong cảm thán đổi hắn coi như biết ba mươi hai bên thảo đề lớn xác suất cũng là thi không đầu yến kinh trường học ưu tú quét ra cái này gen còn thật lợi hại chương bốn mươi bảy tắm rửa thay đổi quần áo sạch đối với tấm gương đem tóc trải trình tề còn đánh chút keo sĩ tóc trong khoảng thời gian này hoa sbon bài tiết quá mức tràn đầy lâm phong còn quét một chút nhàn nhạt t r ồ n g dâu sau đó lại phun chút ít nam sĩ nước hoa chuẩn bị thỏa đáng về sau lâm phong mới xuất phát buổi chiều năm giờ bốn mươi lăm phút ở phi trường tiếp vào quách diễm như nhìn lấy lâm phong đẹp trai bộ dáng quách diễm như dẫn theo cái cái túi sau khi lên xe cười nói trên thân làm đến như thế ngăn nắp có phải hay không đi tàn g á i lâm phong cười ha ha nói ta đối cô nàng không có hứng thú đối với yêu tinh cảm thấy hứng thú ngươi chính là ta yêu tinh nói xong liền muốn đi thân quách diễm như né tránh ta t ạ i lên phi cơ trước ăn mì tôn còn không có xúc miệng đâu lâm phong cười hắc hắc ta không chê lấy lâm phong cứu r á c chỗ nào không biết nàng căn bản cũng không có ăn qua mì tôn nữ nhân có lúc sẽ thông qua một kiện nho nhỏ sự t ì n h khảo nghiệm một chút nam nhân là không phải ghét bỏ chính mình tốt vài phút về sau lâm phong mới bông ra quách diễm như lại xem xét thời gian nhanh sáu giờ sau đó phát động xe thẳng đến c ẩ m hồ hoa viên không nghĩ tới gặp ngay phải tan ca giờ cao điểm kẹt xe nhìn đến lâm phong đội vàng bộ dáng quách diễm như tiếp cận tại lâm phong bên thai nhẹ nói vài câu đây chính là người nói ác mấy phút đồng hồ sau làm xe chạy đến một cái g i a o l ộ lúc lâm phong lái xe nhìn lấy bên nào số lượng xe chạy thiếu liền hướng bên nào mở hơn mười phút về sau một mảnh quen thuộc khu vực xuất hiện ở trong mắt lâm phong cái này không là lần trước thấy việc nghĩa hăng hái làm đuổi bắt hung thủ một khu vực như vậy à. địa phương này tuy nhiên đường rộng lớn lại không có nhiều xe đi qua lâm phong lúc này rốt cuộc minh bạch lúc trước lưu na vì cái gì ưa thích xe thật đúng là kích thích à. đương nhiên cũng không phải là l u na có thể phản bội lý do một giờ sau lâm phong quay kiếng xe xuống điểm điều thuốc quét diễm như đánh mở một chai nước khoáng xúc miệm sau đó lười biếng xếp bằng ở rộng lớn thoải mái dễ chịu trên chỗ ngồi sau một lát lâm phong ném đi tàn thuốc vừa cười vừa nói hôm nay diễm thu cùng diễm văn gọi điện thoại cho ta hai tên gia hỏa thi không tệ qua mấy ngày liền muốn đến yến kinh quách diễm như một mặt tiêu ngạo nói đó là đương nhiên hai người bọn hắn có thể là đệ đệ ta cùng m ộ i m u ộ i nói xong đón đến lại nhìn lấy lâm phong nói mẹ ta cũng muốn đi theo tới ở đoạn thời gian chúng ta lại phải qua mấy ngày phu thê thời gian nhà là vợ chồng sinh hoạt lâm phong rêu rêu nói theo ngươi nói chuyện đứng đắn đâu quách diễm như trắng liếc một chút lâm phong thật tốt nói chính sự lâm phong cười nói ta chuẩn bị cho ngươi trang bị một bộ biệt thự lớn để ngươi mẹ mở mang kiến thức một chút ta cái này con rể đối con gái nàng tốt bao nhiêu tiểu chủ nhà muốn giao tiền thuê nhà à? quách diễm như hỏi lâm phong cười ha ha nói ngươi đây đều đón được ngươi bây giờ lương một năm vượt qua một triệu cái kia tiền thuê nhà thì một triệu một năm tốt quách diễm như trang lấy bất mãn bộ ra nói g n ngươi muốn ta đợi này đều cho ngươi làm phòng nô đúng không lâm phong thở dài lắc đầu nói không muốn ở biệt thự lớn coi như vốn còn muốn bảo ngươi đem chiếc kia phá bi em bán cho ngươi đổi chiếc xe tốt nếu là không nguyện ý coi như quách diễm như con ngươi chuyển một cái bất động sản quản lý phí nước điện khí những thứ này chi tiêu đâu mời nhân viên quét dọn bảo m â u những thứ này phí dụng đâu lâm phong trang lấy đau lòng bộ dáng do dự một chút cắn răng nói trừ ăn uống những thứ này ta tất cả đều bao quét diễm như v ô vỗ lâm phong bà vai giơ ngón tay cải nói lâm tiên sinh ngài thật xa hoa t h đồng ý ta lỗ lớn ngươi đến bổ khuyết một chút không muốn ngươi còn tới về đến nhà đã m ộ ư ơ i giờ tối ở bên ngoài d à y v ò lâu như vậy v ề đến nhà đều không có khí đ ư c gì sau khi tắm liền trực tiếp ngủ sáng sớm hôm sau hai người thật sớm dậy giường sau đó đến yến kinh trung ương thương vụ khu giai thần cao ốc tầng thứ một ư ơ i hai tháng trước trung tuần keji quốc tế công ty mậu dịch liền đã dọn đi tiếp xuống tới lại đi qua nửa tháng sửa sang cả tầng lầu bị chia làm hai cái khu vực trước kia tại lầu m ộ ư ơ i tám văn phòng tiểu tuệ quảng cáo công ty vào ở nơi này còn lại một khu vực chính là lâm phong thanh phong tư bản đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn văn phòng sân bãi công ty thẻ bài đều treo lên tới lâm phong mang quách diễm như tham quan một chút c h ố n g trải khu vực làm việc sau đó lại mang nàng tiến tổng giám đốc văn phòng nhìn xem nơi này rất rộng rãi a đằng sau còn có một cái phòng y giữa chưa thời điểm còn có thể ở bên trong nằm thẳng ngủ cái ngủ chưa lâm phong nói mở ra phòng nghi phòng nghi không gian so gì nhỏ lương thi thi chỗ đó còn muốn lớn một số đều có thể sửa sang thành một cái hào hoa phòng ngủ quách diễm như hài lòng gật gật đầu không tệ ta rất ưa thích ưa thích l i ề n tốt lâm phong ôm quách diễm như eo nói ra văn phòng bên trong đồ vật còn không có sắm thêm cần gì thì đi mua nắm chặt thời gian đi làm qua mấy ngày lão mụ cùng nhị m ộ i tam đệ thì muốn đi qua quách diễm như cao hứng cười rộ lên nàng thì ưa thích lâm phong xưng mẫu thân mình vì lão mụ thực trong lòng nàng đã coi lâm phong là thành trượng phu đ ố i lãi chỉ là cái này t i ể u trợ phu không thuộc về nàng một người q u á c h diễm như không có nghĩ qua rời đi dạng này chính mình có tự do còn có thể thi triển chính mình tài năng nắm giữ thuộc về mình b i n h dự cùng địa vị còn có một cái có thể dựa vào cánh tay đây là khác nữ nhân hâm mộ đều hâm mộ không tới đi mua xe đi lâm phong lôi kéo q u á c h diễm như tay đi ra ngoài ra công ty khu vực đi ra bên ngoài công cộng khu vực đối diện thì đụng phải gì nhỏ lương thi thi q u á c h diễm như không biết lương thi, thi cũng không biết lương thi, thi cùng lâm phong quan hệ không có cảm thấy cái gì bởi vì không phải một cái ngành nghề Cũng không có cùng không lương thi thi đánh qua quan hệ nhưng lương thi thi khí chất lại làm cho nàng cảm thấy có chút mặc cảm bất quá đây chỉ là tạm thời nhìn một chút bị lâm phong lôi kéo tay quách diễm như lương thi thi đánh đo một cái sau đó tiến lên một bước chọn một chút lâm phong cái cảm cười nói tiểu soái ca bạn gái của ngươi không tệ lắm nói xong liền đi tiến kiểu tuệ công ty cửa lớn nữ nhân này là ai vậy làm sao lời nói và việc làm như thế nàng lớn quách diễm như bất mặt nói lâm phong cười nói ai kêu ta quá đẹp trai đâu vị này nha nàng thế nhưng là gì ta không biết xấu hổ ta vẫn là tỉ ngơi ư đâu nói xong liền kéo lấy lâm phong hướng thang máy đi đến lâm phong không có giải thích quách diễm như không tin coi như cửa thang máy mở đón lấy ôn khả khả cùng chu lệ hai người ôm lấy một đống lớn tư liệu từ bên trong đi tới sau đó hai người thì một mặt kinh hỉ nhìn lấy lâm phong có điều rất nhanh các nàng ánh mắt n h ứ t cảm chỉ thấy quách diễm như chính kéo lấy lâm phong cánh tay không cần đoán đều biết nàng cùng lâm phong quan hệ chu lệ còn tốt điểm ôn khả khả trong khoảng thời gian này trong lòng tồn lấy một tia ảo tưởng muốn đột nhiên ở giữa dập tắt một sát na này nàng đều muốn khóc bất quá vẫn là dáng chống đỡ nợ nụ cười nói lâm lâm tiên sinh đến theo lâm phong lại biến trở về lâm tiên sinh lâm phong cười lấy giới thiệu nói hai vị mỹ nữ cái này là t ỷ ta a ôn khả khả một mặt kinh ngạc trận to hai mắt đúng lúc này cửa thang máy lại đóng lại lâm phong tranh thủ thời gian lại đ è xuống thang máy đối hai người nói qua mấy ngày mời các ngươi ăn cơm hiện tại có việc bãi m a i nói xong liền cùng q u á c h diễm như tiến thang máy chu lệ nữ nhân kia là thân tỷ tỷ của hắn vẫn là cái gì nhìn đến cửa thang máy đóng lại về sau ôn khả khả một bên đi một bên hỏi chu lệ nói g ã á n g ốc n g ư ờ i đoán chu lệ cũng có mấy phần yêu tinh thiên phú làm sao không biết lâm phong cùng quách diễm như quan hệ nếu thật là chị em ruột quách diễm như cũng sẽ không ăn mặc như thế gợi cảm cùng lâm phong tay nắm tay tiến thang máy chu lệ không trực tiếp trả lời là không muốn lừa dối ôn khả khả đồng thời cũng để cho trong nội tâm nàng giữ lại một tia ý nghĩ không muốn thương tâm như vậy ta nào biết được ôn khả khả thì thào nói một câu lập tức tăng tốc tốc bộ chậm một chút nữa lại muốn chịu nữ vương đại nhân mắng với mới tiểu cô nương kia nhìn thấy chúng ta dạng này giống như thẳng thương tâm thang máy hướng xuống vận hành lúc quách diễm như cười lâm phong v ẻ mặt đắc ý nói ta người này dáng dấp đẹp trai đi đâu nhi đều có tiểu cô nương ưa thích trong miệng nói như vậy lâm phong đầu vẫn đang suy nghĩ hắn không có nghiêm túc t r e o chọc qua ôn khả khả nhiều nhất cũng là giúp nàng đuổi đi chán ghét trịnh công tử giúp nàng tìm một phần công việc tốt sau đó giúp nàng giải quyết người ra l á o kia ỉ lại trả lại nàng trong sạch còn có chính là mua cho nàng mấy món cao cấp nội y h ỉ lâm phong đột nhiên nhớ tới ôn khả khả còn thiếu tiền mình đâu có thể ngàn vạn không thể bông tha nàng nghĩ cái gì đây quách diễm như nhìn đến lâm phong lên người hiếu kỷ hỏi lúc này dưới thang máy đến dưới đất âm một tầng vang lên một tiếng thanh â m nhắc nhở lâm phong lôi kéo quét diễm như ra thang máy cười nói suy nghĩ mua cho ngươi chiếc xe gì người thích gì xe quét diễm như nói bình thường xe còn là được rồi lâm phong gật gật đầu ta minh m ạ c h một giờ sau hót chờ trung tâm lâm phong quét thẻ trả tiền đối với xe lâm phong không có gì nghiên cứu nhưng xe thứ này ngược lại càng quý càng tốt giá cả cũng đại biểu phối trí thoải mái dễ chịu tính cùng an toàn tính càng đại biểu một loại thân phận nghe cô bán hàng giới thiệu xe đua là chín trăm m ư ơ i một hệ liệt lại là cái gì chín trăm chín mươi một mua chiếc màu đỏ giao hơn một năm triệu làm gì mua mắc như vậy xe đi ra post chờ trung tâm quách diễm như hỏi nàng vốn định tuyển một c ô mấy trăm ngàn lái xe lấy liền tốt không nghĩ tới lâm phong lại mua cho nàng chiếc xe thể thao lâm phong cười nói mở ra xe này về sau lên đường người ta cũng phải nhường ngươi điểm mặc dù nói đi ra có chút khó nghe nhưng hiện thực chính là như vậy ngược lại đ ề u mua quách diễm như cũng không nói gì đ ó lấy chính là mua nhà qua đời phụ mẫu không có đầu tư mua biệt thự là bởi vì quá đắt lại không tốt cho thuê còn không bằng mua cao tầng nhà trọ có lời tại hắn một mạc trong quan niệm đại khái là đem nhà làm đất đai một dạng có thể cho thuê phòng liền có duy trì liên tục thu nhập một bộ bảy mươi năm quyền tài sản nhà cho thuê cái chừng m ộ ư ơ i năm cũng là đem tiền vốn thu hồi lại còn lại cũng là thuần kiếm lời mua một n g ô i biệt thự tiền đều có thể mua mười mấy bộ cao tầng nhà trọ lâm phong lái xe mang theo cách diễm như tại yến kinh chung quanh tám biệt thự lớn khu chuyển một lần liên bài không m u ố n chọn tới c h ọ lui ở trung ương khu biệt thự mua một bộ ngay tại bán ra hơn sáu trăm linh m hai biệt thự hoa gần bảy mươi triệu thực nên tính là qua sử dụng phòng nhưng người mua sửa sang về sau còn không có ở thì cần dùng gấp tiền sau đó giá vốn bán ra trên mặt đất tầng ba lòng đất tầng một còn có hơn ba trăm m vô một hoa viên vô luận hoàn cảnh hộ hình vẫn là sửa sang phong cách lâm phòng xem xét thì thích đến không được sau đó rất sảng khoái liền quyết định mua hiện tại mua cũng không lỗ tuy nói biệt thự giá cả không giống phổ thông nhà trọ như thế t r ư ờ n g đến hùng lật cái gấp năm sáu lần nhưng qua bảy năm tám năm giá cả tăng gấp đôi không có vấn đề lại nói loại này đ ộ c biệt thự mua đến ở là tốt nhất cũng không nghĩ lấy lại bán đi một năm một triệu tiền thuê nhà trừ sinh hoạt phí nó toàn bao ta thế nào cảm giác thiệt thòi à ký mua sắm hiệp ước kinh tế giao tiền đặt cọc về sau lâm phong giả vờ vẻ mặt hối hận bộ dáng nói ra quách yêu tinh lại là hưng ơ phấn đến không được ngươi hiện tại hối hận đều trễ rồi tiền đặt cọc là không thể lui biết không